Ký vũ chủ không năm chương 121 đan lâu sập trưởng quỹ không có lam tiểu bố lại là liền ôn quyền. Mạnh thành chủ. Sự tình hôm nay ta làm quá mức lỗ mãng điểm. Không nên tài bạc vũ tiên thành đồng thủ. Mạnh thành chủ nhưng có trách phạt. Lam tiểu bố nhất định tòng mệnh A Mạnh ngảo cười khổ. Ngươi để cho ta làm sao trừng phạt ngươi chỉ sợ ta phía trước nói trừng phạt. Sau một khắc ngươi cử phủ liền sẽ bổ về phía ta đi ta tải bạc vũ tiên thành nhiều năm như vậy. Như ngươi loại này tính tình nóng này không phải không gặp qua. Nhưng thấy qua những người kia đều qua đời à. Ta mạnh ngạo không có việc gì muốn chọc dẫn ngươi loại người này làm gì ta ăn no dưỡng mỡ sao hắn chỉ có thể cười ha ha một tiếng. Chuyện này ta mạnh ngạo nói là trung lập. Vậy dĩ nhiên là trung lập. Mặc dù biết Lam Tiểu Bố loại này tính tình nóng này rất khó lâu dài Hắn hay là rất muốn mời Lam Tiểu Bố đi phủ thành chủ một lần Bởi vì hắn biết một khi Lam Tiểu Bố nửa đường không vấn lạc Tương lai nhất định là một cường giả Một cường giả không đáng sợ Một người lại mạnh lại hung áp mới đáng sợ Nhưng hắn biết hôm nay không phải thích hợp thời cơ Lúc này xin mời Lam Tiểu Bố tất nhiên sẽ đắc tội quy Hải gia tục Lam tiểu bố cũng sẽ không đi phủ thành chủ. Hắn lần nữa xin lỗi. Sau đó cho thấy tương lai nhất định phải lại đến đến nhà tạ tội. Lúc này mới mang theo phiến thiên nguyệt cùng tuyên phủ cấp tốc rời đi bạc vũ tiên thành. Từ lam tiểu bố đạp nát loan nguyệt đan lâu môn lâu một khắc này tuyên phủ liền kích động tây cả ra đầu. Đến lam tiểu bố trọng thương quy hải triệu bóp lấy tây ẩm đan sư cổ sau đó xử lý vu pha. Tuyên phủ hận không thể chính mình thét dài một tiếng hắn Thiên Vân tiên môn qua nhiều năm như vậy Rốt cuộc đã đến một cách cường thế tôn chủ lúc này liền xem như để hắn Tuyên phủ đi chết hắn Tuyên phủ cũng không chútt do dự hưởng ở tôn chủ hiệuệ thật sự là những năm này tại thiên Vân tiên môn quá mức biệt khuất loại này biệt khuất một khi bỏ đi cả người là một loại trùng sinh tỏa sáng lúc nào Làm một cách thiên vân tiên môn đệ tử có thể như hôm nay dạng này thoải mái a Trưởng môn sư huyên cảm ơn ngươi Rời đi bạch vũ tiên thành về sau Phiến thiên nguyệt đối với lam tiểu bố khẽ con người Vành mắt nàng có chút đỏ lên Không có ai biết sự tình hôm nay đối với nàng ý vị như thế nào Cám ơn ngươi ba chữ này đối với phiến thiên nguyệt tới nói lại đã bao hàm cái gì Từ khi thiên vân tiên môn xuống sốc đằng sau Thiên vân tiên môn cường giả chết thì chết mất tích thì mất tích. Đệ tử cũng là đi thì đi vong vong. Đến phía sau, nàng cây này chỉ có huẩn đan cảnh, tư chất cũng coi là đồng giảng trưởng môn đệ tử thành đại sư tỷ Nàng vị đại sư tỷ này chua xót chỉ có trong lòng chính nàng rõ ràng. Mỗi lần mang theo tông môn sư để ra ngoài. Đều là nhận hết người khác bạc nhãn. Một chút bí cảnh các nàng có thể tham gia nhưng chưa bao giờ đi vào qua. Bị người khi dễ nàng cũng chỉ có thể vùng trộm gạt lệ. Cùng tế thúc cùng một chỗ vì sư phụ tìm kiếm ngân quang ngư. Tại sinh mình nhận uy hiếp thời điểm. Dùng hết suy nhất một viên kim ô phù. Tế thúc cùng nàng cũng còn cảm thấy đau lòng không thôi. Tại bạch vũ tiên thành. Nàng còn kém cho loan nguyệt đan lâu tây ẩm đan sư quỷ xuống. Về sau hay là nàng lấy ra 5 cây tố đan thảo. Này mới khiến tây ẩn đan sư đồng ý luyện đan. Kết quả còn bị đen. Liền xem như bị treo ngược lên treo ở ngoài loan nguyệt đan lâu. Phiến thiên nguyệt cũng không có phấn nộ. Loại chuyện này nàng thật đã thành thói quen. Ai bảo nàng sinh ở thiên vân tiên môn bị người mắng thời điểm nàng không khóc. Bị người đánh thời điểm nàng không khóc. Thậm chí có một lần nàng bị người tại đông đảo tu tiên giả trước mặt bạc tai vũ nhục. Nàng đều không khóc. Hôm nay nàng lại nhìn không được cảm thấy vành mắt phiếm hồng có một loại xúc động muốn khóc. Từ bị sư phụ thu dưỡng đến ký sự lên. Nàng nhận qua rất rất nhiều ủy khuất. Nhưng lại chưa bao giờ có một vị sư huyêng như Lam Tiểu Bố như vậy. Vì nàng ra mặt. Vì nàng không chút do dự đắc tội tam tinh tu tiên gia tộc quy hải gia tộc. Thậm chí đắc tội tứ tinh tông môn đông vũ tiên tông. Nàng nằm mộng cũng nhớ lấy cùng người khác tông môn tiểu sư mùi một dạng. Thù đại sư huyên bảo hộ. Hôm nay thật sự có dạng này một cách đại sư huyên. Đổi thành trước đó, một cách tam tinh tu tiên gia tộc đan lâu đưa nàng treo ngược lên, nàng cũng chỉ có thể nhấn nhịn. Nhưng sự tình hôm nay để nàng minh bạch. Tông môn là cái gì? Tông môn tồn tại ý nghĩa là cái gì? Đại sư huyên không phải đem đối phương cũng treo ngược lên, cũng không phải bồi thường sự tình, mà là trực tiếp giết đối phương. Người ta đều là sư huyên muội còn có cái gì tốt tạ ơn? Ta là tông chủ. Là môn hạ đệ tử cùng sư đệ sư muội ra mặt thiên kinh địa nghĩa. Đi thôi. Tranh thủ thời gian về tông môn. Không có hắn thuần vu độ vu. Chẳng lẽ ta Lam Tiểu Bố còn ăn mang lông heo hay sao Lam Tiểu Bố vung tay lên? Không thèm để ý chút nào nói ra. Hắn lúc đầu đối với luyện đan không có hứng thú mà lại hắn cũng cảm thấy vô dụng. Nhưng bây giờ hắn không thể không đi học tập luyện đan A. Tông môn đệ tử ngay cả chữ chân đan đều không có. Cầu người còn bị người treo ngược lên. Quả thực là ném hắn người tông chủ này mặt. Vô luận như thế nào? Hắn cũng muốn tốn thời gian đem đan dược luyện đứng lên. Cái này có gì đặc biệt hơn người hắn có thất âm mộ? Hiện tại càng là từ thuần vu thất phu nơi đó thuận tới một bản thập châu đảo đan lục. Có thứ này, tăng thêm hắn trong nhấn thành đống linh thảo. Hắn cũng không tin chính mình không so được một cái thuần vu thất phu. Hiện tại hắn thất âm mộ vẫn chưa hoàn thiện công pháp tu luyện của mình, hắn dứt khoát đến luyện đan. Một bên tuyên phủ là nhất hiểu thiên nguyệt sư tỉ tâm tình vào giờ khắc này Hắn đồng dạng là bị trưởng quỹ kia hoạt hai bàn tay lúc này mới có thể rời đi bạch vũ tiên thành hướng trưởng môn báo tin Hắn thậm chí biết Người ta là cố ý để hắn về tôn môn báo tin Thiên vân tiên môn tại người ta trong mắt Giống như một cước có thể giấm chết sâu kiến Để hắn báo tin Là nói cho hắn biết Liền xem như ngươi thiên vân tiên môn tông chủ tới Các ngươi lại có thể bắt ta loan nguyệt đan lâu như thế nào hiện tại hắn biết Bọn hắn tông chủ tới về sau Loan nguyệt đan lâu sập Loan nguyệt đan lâu trưởng quỹ không có Bọn hắn phía sau quy hải triệu bị thương nặng Cuối cùng còn bồi thường Một mực đến nay Sư tỷ nếm qua vị đắng cùng ủy khuất thật sự là nhiều lắm Liền xem như hắn trở thành thiên vân tiên môn đệ tử đến nay, chỉ có hôm nay, Tuyên phủ mới cảm giác mình là một cái hay sao tiên môn đệ tử, mới là thiên vân tiên môn mà tự hào. Trở lại thiên vân tiên môn, Lam tiểu bối lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Phiến Thiên Nguyệt, "Thiên Nguyệt sư muội, trước khi đến côn tư trước đó, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Trong bình ngọc này là chư chân đan, ít thầy có 20 mai." Ngươi cầm lấy đi chọn lửa 20 tên để tử nổi môn để bọn hắn gần đan. Nghe được chứ chân đan tuyên phủ con mắt lập tức liền phát sáng lên. Chứ chân đan A, hắn nằm mộng cũng nhớ muốn đồ vật. Tiểu bố sư huynh Ngươi là từ đâu lấy được chứ chân đan A phiến thiên nguyệt trừng to mắt. Một mặt vẻ mặt bất khả tư nhị. Làm tiểu bố cười hắc khắc Đây là ta trước đó tại trong phường thị tích lũy. Hiện tại ta làm trưởng môn Tự nhiên muốn vì tông môn cân nhắc Cá nhân lợi ích trước để ở một bên Cái này tự nhiên là tây ẩm đan sư thuần vu lương cung trong chiếc nhẫn Thuần vu lương cung trong chiếc nhẫn đủ loại linh đan toàn bộ bị lam tiểu bố xọn đi Chỉ là hiện tại lam tiểu bố không có toàn bộ lấy ra mà thôi Thứ đan dược này từ từ chọn Toàn bộ duy nhất một lần lấy ra Vậy ai đều biết thuần vu lương cung vòng tay chứ vật là hắn rời nhà. Tiểu bố sư huyên. Phiến thiên nguyệt bị cảm động. Nàng cảm thấy mình cùng tiểu bố sư huyên so ra. Đối với tông môn bỏ ra còn thiếu sót một chút. Trở lại thiên vân phong về sau. Lam tiểu bố lập tức liền tuyên bố bế quan. Bế quan không phải tu luyện mà là luyện đan. Trên người hắn linh thảo mặc dù không có vài cọng là cao cấp. Nhưng là cấp thấp linh thảo thật là nhiều như lông châu. Một cách là hắn tại Ngọc Khải Tinh lấy được, còn có một ít là từ bạc Đạt trong chiếc nhấn lấy được. Cái này mạc đạc thật sự là một người tốt. Chẳng những cho hắn nhiều linh thạc như vậy. Trả lại cho hắn một đống cấp thấp linh thảo. Để hắn có cơ hội học tập luyện đan. Đương nhiên người tốt trừ bạc Đạt còn có người tốt thuần vu lương cung. Thuần vu lương cung không chỉ có riêng là cho hắn mấy triệu linh thạch hạ phẩm còn cho mười Nhìn linh thạch thượng phẩm cùng một đống đủ loại linh thảo Trọng yếu nhất chính là thuần vu lương cung cho hắn một bản thập châu đảo đan lục Quyển sách này hắn thần niệm đã thô sơ giản lược quét một chút Chính là hắn muốn nhất đồ vật Thập châu đảo đan lục chẳng những ghi chép tầng mấy trăm muốn đan phương Còn ghi lại các loại linh dược cùng linh dược đặc tính Chân quý nhất là, Thập Châu Đảo Đan Lục là một quyển sách truyền thổ luyện đan. Đang truyền thổ luyện đan trên cơ sở giới thiệu các loại đan phương cùng linh dược. Hắn tại phường thì cũng đã nhận được rất nhiều giới thiệu linh thảo sách. Cùng Thập Châu Đảo Đan Lục so ra. Lúc trước hắn lấy được những cái kia. Ngay cả rác rưỡi cũng không bằng. Thuần vu Lương Cung có thể trở thành tứ phẩm linh đan sư, không cần hỏi cũng là bởi vì bản này Thập Châu Đảo Đan Lục. Đáng tiếc duy nhất chính là cái này thập châu đảo đan lục chỉ có thượng bộ Bình thường đan sư luyện đan tự nhiên là từ thấp đến cao Chứ chân đan là tứ phẩm linh đan Nếu như muốn luyện chế chứ chân đan Vậy thì nhất định phải là tứ phẩm linh đan sư Tứ phẩm linh đan sư xem như trung cấp luyện đan sư Muốn trở thành một trung cấp luyện đan sư cũng không dễ dàng Vô luận như thế nào không dễ dàng Liền xem như đầu ngốc cũng biết Bước đầu tiên muốn trở thành một cách nhất phẩm linh đan sư Sau đó từ từ tích lũy kinh nghiệm đến nhị phẩm linh đan sư Lại đến tam phẩm linh đan sư Nhưng Lam Tiểu Bố cảm thấy dạng này quá chậm Hắn trực tiếp bắt đầu luyện chế chứa chân đan Một cách trước đó ngay cả đan dược đều không Có chạm qua luyện đan sư Muốn trực tiếp luyện chế chứa chân đan Trừ Lam Tiểu Bố sợ là không có người thứ hai Lam Tiểu Bố dám làm như thế Cũng bất quá là ỷ vào chính mình có thất âm mô mà thôi. Có đầy đủ linh thảo. Thiên Vân Phong có địa hỏa dẫn tới. Tăng thêm Lam Tiểu Bố lại lấy được một đống linh thạch. Hiện tại hắn luyện đan trừ trình độ kỹ thuật bên ngoài. Khác hết thầy nhìn đều là thỏa mãn. Tại phòng luyện đan bên ngoài bố trí tù linh trận. Để cổ đạo nhìn xem không nên quấy dày hắn. Sau đó Lam Tiểu Bố lấy ra ngũ hành bình nguyên lô Dựa theo chứ chân đan luyện chế phương thức, Lam Tiểu Bố theo thứ tự để vào các loại linh thảo, sau đó khống chế hỏa hầu. Linh thảo đều không có bị luyện hóa, trong đan lô liền truyền đến một tiếng bão liệt. Lam Tiểu Bố sớm có đoán trước. Ban đầu khi luyện đan, thần niệm của hắn liền chú ý trong lò đan hết thảy tình huống. Đem những tình huống này toàn bộ phản hồi cho thất âm một. Cùng một thời gian... Hán chất đóng 5.000 linh thạch thượng phẩm cho thất âm mô cung cấp linh khí. Rất nhanh thất âm mô liền tạo dựng lần này luyện đan duy mô. Lần này luyện đan thất bại nguyên nhân là linh thảo chiết xuất không hoàn thiện. Đan quyết sử dụng sai lầm. Hỏa Diễm mạnh yếu khống chế không đến hỏa hầu. Lam tiểu bố dựa theo những sai lầm này sửa lại tiếp tục luyện chế chứ chân đan. Lô thứ 2 thất bại, lô thứ 3 thất bại. Lô thứ 33 thất bại. Tại lô thứ 54 chử chân đan sau khi thất bại, Lam Tiểu Bố rút cuộc minh bạch tới. Thất âm mô mặc dù là vạn năng, nhưng hắn không phải vạn năng. Muốn luyện đan, hắn nhất định phải bắt đầu lại từ đầu. Khí vũ trụ không năm chương 122 quy hải gia tộc lửa giận thất bại đằng sau, Lam Tiểu Bố an định tâm thần, từ bắt đầu học tập chiết xuất linh dược Làm tiểu bố thần niệm viễn siêu cùng dai. ma lại chân nguyên hùng hậu không gì sánh được. Càng là có được đoán thần quyết loại này thần niệm công pháp. Chiết xuất linh dược ngược lại là thuận buồm xuôi gió. Lò thứ nhất cấp một linh dược chiết xuất liền đạt đến tiếp cận chính thành thành quả. Dựa theo thập châu đảo đan lục đối với luyện đan yêu cầu ghi chấp. Trên lý luận chỉ cần chiết xuất vượt qua bảy thành. Liền có thể bắt đầu luyện đan. Bất quá Lam Tiểu Bố nếu lựa chọn bắt đầu lại từ đầu, vậy liền chiết suất cao hơn một chút. Hắn luyện chế ra 54 lô chứ chân đan Mặc dù là một lò đều không có thành công, hắn lại đạt được một chút kinh nghiệm. Rõ ràng Linh Thảo chiết suất càng cao, khống chế dược dịch liền càng nhẹ nhõm Thần niệm chiết suất Linh Dược kết quả đã đến thất âm mô bên trong thất âm mô rất nhanh liền cấp ra hoàn thiện phương án. Lần thứ hai chiết xuất cấp một linh thảo, độ tinh khiết đã đến chính thành dưới, lần thứ ba, lần thứ tư. Tại Lam Tiểu Bố đem cấp một linh thảo chiết xuất đến đến gần vô hạn 100% thời điểm. Hắn liền bắt đầu chiết xuất cấp 2 linh thảo. Sau đó là cấp 3 linh thảo. Có đồ vật là Nhất Thông Bách Thông, chiết xuất linh thảo là một cách đạo lý. Chỉ cần nắm trong tay chiết xuất thủ đoạn. Tại thần niệm cùng chân nguyên đủ mạnh tình huống dưới. Khi ngươi đem cấp 3 linh thảo dược dịch chiết xuất đến 9 thành 9 thời điểm. Chiết xuất cấp 4 linh thảo bất quá nhiều luyện tập mấy lần thôi. Làm tiểu bố tải tông môn khổ luyện luyện đan. Quy hải gia tộc lại bởi vì Bạch vũ tiên thành sự tỉnh Tổ chức một cái gia tộc đại hội. Quy hải gia tộc tại Nguyên Châu mặc dù không có chỗ xếp hạng. Nhưng ở Nguyên Châu Bắc bộ tam tinh tu tiên trong gia tộc. Tuyệt đối không tính là kém. Quy Hải Linh chính là Quy Hải gia tộc Hang Ồ, nơi này danh tự cũng là Quy Hải gia tộc tới sau mệnh danh. Giờ khắc này ở Quy Hải gia tộc trên đại hội, sắc mặt tái nhợt. Trọng thương chưa lành Quy Hải Triệu Chính tự thuật cùng ngày phát sinh ở Bạch Vũ Tiên Thành sự tỉnh. Ngồi tại vị trí cao nhất, là Quy Hải gia tộc thế hệ này gia chủ Quy Hải Thân Tiếp, là một tên hóa đan hậu kỳ cường giả. Đang nghe Quy Hải Triệu nói Lam Tiểu Bố làm Quy Hải Triệu bị thương nặng về sau. Còn cực kỳ phách lối trước mặt mọi người hủy loan Nguyệt Đan Lâu. Giết Đan Lâu trưởng quỹ vu pha lúc. Quy Hải thân tiếp lửa giận đều muốn đem đại điện đốt lên. Bất quá hắn cố ném nội tâm lửa giận. Để cho mình bình tĩnh lại. Cuối cùng thậm chí giống như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Sau đó đưa mắt nhìn sang còn lại gia tộc trưởng lão. Chậm rãi nói ra Tất cả mọi người nói một chút ý nghĩ của mình Vì sao chỉ là một cách nhị tinh tu tiên tông môn Dám ở ta huy hải gia tộc chức lớn lối như thế Nghe triệu nhi lời nói Nếu như không phải bạc vũ tiên thành thành chủ mở miệng Chỉ sợ lam tiểu bố kia đã xếp triệu nhi Từ hắn xếp ta loan nguyệt đan lâu trưởng quỹ vu pha nhìn Liền biết hắn là thật dám làm như vậy Một tên huy hải gia tộc trưởng lão nhưng không có tốt như vậy nhìn tính. Hắn hừ một tiếng. Chỉ là một cách ngay cả nhất tinh tông môn cũng không bằng ngụy nhị tinh tông môn. Cũng dám đứng tại ta huy hải gia tộc trên đầu. Ý của ta là huy hải gia tộc gần đan cảnh phía trên toàn bộ điều động đem tông môn này nhổ tận gốc. Sau đó trảm thảo trừ căn, một tên cũng không để lại. Nói chuyện chính là huy hải gia tộc một tên trưởng lão. Quy hải Bình kim đan đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể hóa đan. Cũng là chờ lấy lần này côn khư mở ra tìm kiếm cơ duyên. Trong phòng đông đảo người đều là xoa xoa tay, diệt người tông môn sự tình bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất làm. Đối bọn hắn tới nói, chỉ là một cách thiên vân tiên môn. Quy hải gia tộc tùy tiện phái mấy cái kim đan cường giả liền tiêu diệt. Gia chủ quy hải thân tiếp ánh mắt rơi vào một tên hơi có vẻ nam tử mập mạp trên thân. Chấn giật. Ý của ngươi thế nào nam tử này hiển nhiên so người còn lại càng coi trọng lễ tiết. Hắn đầu tiên là đứng lên hướng gia chủ làm một cái gia tộc lễ thủ. Sau đó mới lên tiếng. Bình trưởng lão nói đúng. Thiên vân tiên môn tại ta quy hải gia tộc trong mắt. Đích thật là ngay cả nhất tinh tông môn cũng không bằng. Ta huy hải gia tộc muốn diệt kỳ thật tại là quá mức đơn giản. Nhưng đây là trước đó thiên vân tiên môn. Mà bây giờ thiên vân tiên môn sở dĩ dám đối với ta huy hải gia tộc đồng thủ. Là bởi vì bọn hắn tới một cách tôn chủ mới. Lam tiểu bố. Lam tiểu bố lai lịch của người này chúng ta cũng không rõ ràng thật giống như đột nhiên xuất hiện đồng giảng. Nhận được tin tức sau ta liền điều tra qua hắn. Lúc trước hắn duy nhất hoạt động quý tích giống như chỉ có mưu Bắc phường thì chung quanh. Đương nhiên có lẽ là thời gian quá vội vàng. Không có cha cẩn thận. Quy hải triệu tại ta quy hải ra xem như người nổi bật. Liền xem như so với bình trưởng lão đến cũng không chút thua kém. Tất cả mọi người không nói gì. Tất cả mọi người biết đây là quy hải chấn giật cho quy hải bình mặt mũi. Nếu là thật sao đấu đứng lên. Quy Hải Bình 89 10 không phải là đối thủ của Quy Hải Triệu. Thậm chí trinh lệch không nhỏ. Quy Hải Trấn Giật chẳng những là Quy Hải gia cố vấn. Đồng thời nhân duyên cũng là phi thường tốt. Nói chuyện đều là bốn bề yên tĩnh. Ai cũng không đắc tội. Rất nhiều chuyện, gia chủ Quy Hải thân tiếp đều sẽ trưng cầu Quy Hải Chấn Giật ý kiến. Quy Hải Trấn Giật suy nghĩ nhiều, mà lại làm việc cùng nói chuyện một dạng đều là trước cầu hủng. Quy hải gia có thể phát triển cho tới hôm nay loại tình trạng này. Quy hải chấn giật là có rất lớn công lao. Quy hải chấn giật tiếp tục nói. Lam tiểu bố kia có thể trọng thương quy hải triệu. Vô luận có phải hay không đánh lén. Thực lực của hắn đều là không thể nghi ngờ. Ta quy hải gia đi thiên vân tiên môn. Hoàn toàn chính xác có thể diệt đi tiên môn này. Nhưng ta quy hải gia nhất định cũng muốn nhận một chút tổn thất. Quy Hải Bình hừ một tiếng, làm một cách tam tinh tu tiên gia tục. Há có thể sợ nhận tổn thất Quy Hải gia người đều biết Quy Hải Bình thực lực không bằng Quy Hải Triệu. Nhưng ở Quy Hải Bình trong mắt, tuổi trẻ Quy Hải Triệu cùng hắn so ra cách biệt quá xa. Quy Hải Trấn giật vậy mà nói Quy Hải Triệu không kém cõi hắn. Đây là kéo thấp thực lực của hắn sao Quy Hải Trấn giật cười nhạt một tiếng. Đương nhiên có thể tránh khỏi không cần thiết tồn thất vẫn là phải. Gia tục là muốn phát triển lâu dài. huống hồ ta còn nghe nói một chuyện khác. Đó chính là Tây Côn Lôn Phái Liễu Ly Tiên Tử đi qua Mưu Bắc Phường Thị. Liễu Ly Tiên Tử tại Mưu Bắc Phường Thị cùng Lam Tiểu Bố đấu thắng một trận Pháp. Kết quả cuối cùng là Thế Hòa không phân thắng bại. Liễu Ly Tiên Tử có một loại thủ đoạn tuyệt sát gọi huyết vô châm. Nàng hẳn là trạch tâm nhân hậu không có thi triển loại này huyết vụ châm đi ra. Nhưng liền xem như như vậy, có thể cùng liễu ly tiên tử bất phân thắng bại người, chúng ta đều không nên xem thường hắn. Quy Hải Bình lần này không có nói chuyện. Hắn tự nhận lời hại. Còn không có cảm thấy nhất định có thể thắng nổi lưu ly tiên tử. Tất cả mọi người là kim đan, nhưng kim đan chất lượng thế nhưng là có khác biệt. Nghe nói liễu ly hiện tại kim đan là thượng phẩm kim đan. Hắn bất quá mới miễn cứng lên trung phẩm kim đan. Ngay cả thượng phẩm biên giới đều không có sờ đến. Người này ngay cả tây côn lôn liễu ly tiên tử cũng dám đắc tội quy hải gia tục một tên trưởng lão ginh ngạc lên tiếng. Giờ phút này tất cả mọi người minh bạch người ta tại sao muốn giáo huấn loan nguyệt đan lâu. Một cách ngay cả tây côn lôn liễu ly tiên tử đều không sợ người. Ngươi trông cậy vào người ta sợ ngươi Quy Hải gia tục ha <cười> ha. Chỉ có thể nói suy nghĩ nhiều quá. Trọng thương chưa lành Quy Hải triệu cũng là hít vào một hơi. Hắn không nghĩ tới Lam Tiểu Bấu ngay cả liễu ly cũng dám đắc tội. Nhìn như vậy đến, giống như giết hắn loan nguyệt đan lâu một cái quản sự tựa hồ cũng không phải cái gì ghê gớm đại sự. Quy Hải trấn giật gật đầu nói. Đúng, Lam Tiểu Bấu người này sát phạt ngoan lệ. Cùng trước đó thiên vân tiên môn môn chủ phiến thường tu hoàn toàn là hai loại người. Nói như vậy chúng ta cứ tính như thế quy hải bình nhú lại nói một câu. Quy hải trấn giật mỉm cười. Được rồi ta quy hải gia tục dù sao cũng là tam tinh tu tiên gia tục. Bị người ớt hiếp đến cùng đi lên. Cứ tính như thế. Đây chẳng phải là đánh mặt ý nghĩ của ta là côn thư sắp mở ra. Chúng ta quy hải gia Tộc Hẳn là có ba người có thể tiến vào côn khư bên trong Chúng ta ở trong côn khư muốn lấy được bộ phận đồ vật Thứ nhất cam đoan ta quy hải gia tộc để nhất trưởng lão quy hải Việt tình bước vào luyện thần cảnh Thứ hai chí ít cam đoan có một người có thể hóa đan thành công Nghe nói như thế Người ở chỗ này đều là kích động lên Có ít người đã hai mắt tỏa ánh sáng Nghĩ hết tất cả biện pháp cũng muốn tiến vào côn khư A Quy Hải chấn giật tiếp tục nói. Chờ côn thư đóng lại. Chúng ta Quy Hải ra người tấn cấp kết thúc. Lúc kia chúng ta quang minh chính đại đi diệt đi thiên vân tiên môn. Sau đó tuyên bố cạnh tranh tứ tinh tu tiên gia tục. Tốt, cứ làm như thế. Gia chủ Quy Hải thân tiếp nghe cũng là kích động không thôi. Vỗ bàn một cái, đem chuyện này định xuống tới. Tại ghép thuốc linh thảo chiết xuất Lam Tiểu Bố lò thứ nhất hành khí đan liền luyện chế thành công mà lại là mãn đan. Tuy nói không có đặc đẳng cùng thượng đẳng đan dược, nhưng đây là lò thứ nhất A. Chỉ cần hắn thuần thuộc về sau, muốn luyện chế ra đến đặc đẳng đan dược tự nhiên là không có vấn đề. Xem ra làm bất cứ chuyện gì cũng phải nói một cái tiến hành theo chất lượng. Lam Tiểu Bố phát hiện chính mình trước đó bởi vì có thất âm mô có chút tung bay. Vậy mà không theo cấp thấp nhất đan dược luyện chế trực tiếp lựa chọn luyện chế tứ phẩm đan dược. Hắn thất bại, phải nói đó cũng không phải chuyện xấu. Nếu như hắn thành công chỉ sợ đối với hắn sau này tu luyện cùng tâm cảnh cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Tu tiên một đường, vô luận là tu luyện hay là luyện đan hoặc là khác chi nhánh đều không đường tắt có thể nói. Lam Tiểu Bố biết mình là vội vàng muốn khi tiến vào côn khư trước đó. Luyện chế ra chứ chân đan. Lúc này mới đi vào lối rẽ. Cũng may hiện tại còn không muộn chí ít tại thất bại 54 lô chứ chân đan về sau, hắn lấy lại tinh thần. Hắn đã sớm hẳn là từ cấp thấp nhất nhất phẩm linh dược hành khí đan bắt đầu luyện chế. Tiến hành theo chất lượng luyện đến chứ chân đan. Lại là nửa tháng sau, Lam Tiểu Bố đã có thể nhẹ nhóm luyện chế nhị phẩm thông mạch đan thời điểm luyện đan sư đèn sáng. Đây là phiến thiên nguyệt gọi hắn xuất quan chuẩn bị tiến về côn thư huyền giản. Lam tiểu bố đem chính mình dọn dẹp một chút. Rời đi đồng phủ bế oan đi vào tông môn đại điện thời điểm. Lão môn chủ phiến thường tu cùng ba tên trưởng lão trình nhất tế. Tư đồ đồng. Ôn tín nhiên đều đang đợi đợi hắn. Cách này khiến Lam tiểu bố có chút không được tốt ý tứ. Hắn mặc dù là môn chủ. Nơi này tùy tiện một người tư cách đều so với hắn già Gặp vẻ mặt của mọi người, liền biết mọi người tâm tình không tệ Lam Tiểu Bố cười tùm tỉm nói ra chúc mừng Thái Thượng Trưởng Lão khôi phục tu vi Lần nữa trở thành hóa đan cường giả Phiến Thượng Tu lui đi vị trí tôn chủ về sau, liền ở Thái Thượng Trưởng Lão một vị Lần thứ nhất Lam Tiểu Bố nhìn thấy Phiến thường Tu thời điểm Phiến thường Tu hiển nhiên trọng thương chưa lành Lần này gặp lại phiến thường tu Phiến thường tu rõ ràng khôi phục thực lực Chân nguyên lưu truyền thông thuận Mặc dù hơi có vẻ già nua Dưới mắt vẫn là hiện tại thiên vân tiên môn sức chiến đấu người thứ nhất Canh hai đưa lên thỉnh cầu Nguyệt phiếu duy trì khí vũ trụ không năm chương 123 côn khư quảng trường cho bạc ngân minh lang thang được ăn cả ngã về không tăng thêm một cách này còn muốn đa tả môn chủ lúc trước trợ giúp thiên nguyệt che lại ngân quang ngư Bằng không mà nói thái thượng trưởng lão bây giờ còn đang trong trọng thương. Không thế nào nói chuyện ôn tín nhiên đều đứng ra cuối người hành lễ trong lời nói để lộ ra cảm kích. Người tông chủ này hắn rất hài lòng, chí ít tại phiến thiên nguyệt một chuyện xử lý bên trên hắn phi thường hài lòng. Một cách tu tiên tông môn thường xuyên sợ chết, đoán chừng tông môn này cũng liền đã chết. Lão tông chủ làm việc vững vàng, kết quả dẫn đến tông môn lung lay sắp đổ. Lần này phiến thiên nguyệt sự tình nếu để cho lão tôn chủ xử lý mà nói. Chỉ sợ là hướng loan nguyệt đan lâu nhận lỗi sau đem người chuộc về. Làm như vậy bảo đảm ở mệnh. Nhưng đối với một tu tiên giả tới nói. Làm như vậy cùng chết khác nhau ở đâu hiện tại tôn chủ mới là thế nào xử lý loan nguyệt đan lâu chịu nhận lỗi. Giết vũ nhục thiên nguyệt trưởng quỹ vu pha. Đồng thời trọng thương quy hải gia tộc quy hải triệu. Quang Minh Chính Đại trở về. Ai? Giả? Trông thấy làm việc sảng khoái dứt khoát Lam Tiểu Bố. Phiến Thường Tu cũng không khỏi tự chủ cảm khái chính mình ra. Thật sự là hắn không thích hợp vị trí tôn chủ này. Lam Tiểu Bố cười kha kha một tiếng. Thái Thượng Trưởng Lão lần này bệnh nặng khỏi hẳn. Rất nhanh liền có thể bước vào luyện thần cảnh. Ta ở chỗ này sớm chúc mừng Thái Thượng Trưởng Lão. Tu tiên bốn cái giai đoạn, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo. Lam Tiểu Bố hiện tại vẫn còn luyện khí hóa thần cảnh giới thứ hai ngưng đan cảnh. Mà phiến thường tu hiện tại liền ở vào luyện thần hoàn hư cảnh giới thứ nhất hóa đan cảnh. Lam Tiểu Bố nói rất nhanh liền có thể bước vào luyện thần cảnh. Ý kia là phiến thường tu có thể tiến thêm một bước bước vào luyện thần hoàn hư cảnh giới thứ hai. Nghe Lam Tiểu Bố nói đến đây Phiến Thường Tu cầm đầu Mang theo còn lại mấy tên trưởng lão chủ động cho Lam Tiểu Bố khẽ con người Môn chủ Nếu như không phải ngươi mang về chân chính kim ô huyết Chúng ta căn bản cũng không có tiến thêm một bước hy vọng Ta Phiến Thường Tu mặc dù già không cách nào lại tiến một bước Nhưng ba vị trưởng lão hay là có cơ hội đi luyện thần Lam Tiểu Bố thần niệm rơi trên người Phiến Thường Tu Cũng cảm nhận được phiến thường tu khí huyết bắt đầu xuống dốc. Hẳn là khí huyết không đủ không cách nào luyện thần. Hắn do dự một chút nói ra. Thái thượng trưởng lão. Nếu như ngươi muốn luyện thần lời nói cần gì nhất linh dược ta lần này đi côn khư có lẽ có thể giúp ngươi một hay. Phiến thường tu cười khổ một tiếng. Còn chưa hịp nói chuyện. Một bên trình nhất tế liền nói. Tốt nhất là thọ nguyên quả. Thỏ nguyên quả ba viên một tổ có thể hoàn toàn khôi phục thái thượng huyết khí. Thậm chí có thể nhất cử bước vào luyện thần cảnh. Nhưng liền xem như côn khư bên trong. Thỏ nguyên quả cũng là cực kỳ thư thớt. Một viên đều có vô số người cướp đoạt. Chứ đừng nói là ba viên. Ở tu chân giới gia tăng thỏ nguyên trái cây rất chân quý. Rất nhiều người còn kém như vậy một hơi đột phá. Đáng tiếc là thỏ nguyên không có. Thỏ nguyên quả thứ này chính mình trong nhẫn còn nhiều a Lam tiểu bố không có nửa điểm do dự Trực tiếp xuất ra ba viên thỏ nguyên quả đưa cho phiến thường tu Thái thượng trưởng lão Ngươi nhìn đây có phải hay không là ngươi cần thỏ nguyên quả nhàn nhạt mùi thơm truyền đến Dù là không ăn Loại mùi thơm này ngửi một chút cũng cảm thấy đại não rõ ràng không ít Tại Lam tiểu bố xuất ra ba viên thỏ nguyên quả thời điểm Ba quát phiến thường tu ở bên trong mấy người đều là bị giải ra. Một hồi lâu phiến thường tu mới thì thảo nói ra. Cái này vậy mà thật là thọ nguyên quả. Vậy liền không thành vấn đề. Thái thượng trưởng lão chuẩn bị đột phá luyện thần cảnh đi. Thiên Nguyệt. Có mấy tên đệ tử gần đan thành công Lam Tiểu Bố đem thọ nguyên quả nhét vào phiến thường tu trong tay. Làm tiểu bố mang theo phiến thiên nguyệt cùng hai tên vừa mới gần đan thiên vân tiên môn để tử rời đi thiên vân tiên môn thời điểm. Lão môn chủ phiến thường tu còn mơ ngơ, ngơ màng màng. Hắn vậy mà đạt được ba viên thỏ nguyên quả. Lấy hắn nổi tình cùng cấp độ thực lực. Tại cách này ba viên thỏ nguyên quả trợ giúp dưới. Cơ hồ có chắc chắn 90% có thể luyện thần thành công A. Thái thượng trưởng lão chúc ta thiên vân tiên môn lần này xem như làm đúng liền ngay cả tư đồ đồng cũng không nhịn được nói một câu. Lam Tiểu Bố đến về sau toàn bộ thiên vân tiên môn diện mạo biến đổi. Truy cứu nguyên nhân trừ Lam Tiểu Bố tông chủ mới này tới sau một loạt cải biến bên ngoài. Càng quan trọng hơn là 20 mai chứa chân đan. Thiên vân tiên môn có hơn 100 tên trúc cơ đệ tử. Người người đều muốn chứa chân đan. Tự nhiên tạo thành mọi người tích cực hướng lên. Anh Dũng đánh nhau. Mặc dù Lam Tiểu Bố đang bế quan không biết, nhưng làm công môn trưởng lão, tư đồ đồng quá rõ ràng thiên vân tiên môn lần này thực lực vượt qua lớn bao nhiêu. Một lần tăng lên 18 tên gần đan đệ tử. Phải biết trình nhất tế trưởng lão cũng bất quá là mấy gần đan mà thôi. Hiện tại một lần tăng lên 18 tên gần đan đệ tử. Đây là khái niệm gì đây cũng là thiên vân tiên môn trúc cơ đệ tử cơ sở đều là quá dày đặc. Nếu như không phải hai người nóng lòng cầu thành Hai mươi mai chứ chân đan thậm chí có thể thêm ra 20 mươi tên quẩn đan đệ tử Phiến thường tu cuối cùng là tỉnh ngộ lại thở dài một tiếng nói ra Ta sai rồi A Trình nhất tế vội vàng nói Thái thượng trưởng lão Trước đó ngài cân nhắc cũng là đúng Về sau ngài cũng là đồng ý làm môn chủ tiếp nhận thiên vân tiên môn vị trí tôn chủ A Phiến thường tu gật gật đầu đây chỉ là nó một thứ hai là ta quá mức bảo thủ Lần này thiên nguyệt sau khi trở về tu vi tiến triển cấp tốt Rõ ràng là khúc mắc giải khai Ý nghĩ của ta chỉ là nhiều bảo tồn mấy năm tông môn Tiếp tục như vậy tông môn chẳng những bảo tồn không nổi ngược lại sẽ diệt đi Làm môn chủ cách làm có lẽ sẽ cho tông môn mang đến lôi đình lửa giận Nhưng lại để cho chúng ta tông môn có chủ tâm cốt Có bôn đầu. Thái thượng trưởng lão bây giờ có thể trợ giúp môn chủ chính là chúng ta tranh thủ thời gian tăng thực lực lên. Ôn tím nhiên cũng là an ủi đến. Phiến thường tu gật gật đầu. Nhìn một chút trong tay ba viên thỏ nguyên quả. Dứt khoát nói ra. Quy hải gia tộc sẽ không cứ tính như thế. Bọn hắn khẳng định là chờ côn khư sau khi kết thúc đến ta thiên vân tiên môn. Ta nhất định phải đi bế quan tranh thủ bước vào luyện thần cảnh. Ngồi tại công môn duy nhất phi hành pháp bảo thiên vân chu bên trên Lam Tiểu Bố đã biết lần này lẩn đan thành công là 18 người Cái này khiến Lam Tiểu Bố tâm tình rất tốt Chứ chân đan mặc dù là để tu sĩ trúc cơ lẩn đan thành công Nhưng là xác suất thành công tuyệt đối không có 9 thành Trên thực tế có đôi khi ngay cả 6 thành cũng chưa tới Thiên vân tiên môn có lớn như vậy xác suất Thành công chủ yếu là bởi vì những đệ tử này căn cơ thật sự là quá mức thâm hậu. Còn có chính là thiên vân tiên môn đệ tử đều nghèo khó vô cùng. Bình thường tu luyện rất khó lấy tới đan dược. Đều dựa vào tích lũy. Đông đảo đệ tử bị vây ở lần đan cảnh đã bao nhiêu năm. Lần này đạt được chứ chân đan. Tất cả mọi người đem cơ hội lần này xem như trong con đường tu tiên duy nhất đại cơ duyên. Tự nhiên đại đa số là nhất cử đột phá. Trưởng môn sư huyên, nếu như không phải ngài cho chứ chân đan, ta tuyên phủ cả đời này cũng đừng hòng quẩn đan thành công. Tuyên phủ ánh mắt kích động. Hắn cùng một tên khác mới tiến quẩn đan đệ tử Khâu Lê Hoàng cùng một chỗ được tuyển chọn đến Côn Khư. Ngồi ở bên người tuyên phủ chính là tuổi trẻ Khâu Lê Hoàng. So với rất nhiều đệ tử đến. Hắn đến thiên vân tiên môn thời gian không tính là dài nhất. Nhưng cũng có gần một hai chục năm Thời gian 20 mươi năm gần đan Tại ngũ tinh tông môn chính là một chuyện cười Nhưng tại thiên vân tiên môn Đó là cơ duyên Mà hết thảy này cơ duyên đều là trước mắt cách này So với bọn hắn còn muốn tuổi trẻ tân nhiệm trưởng môn sư huyên cho Đối với Lam Tiểu Bố tôn kính cùng sùng bái Khâu Lê Quảng là nửa điểm cũng không thể so với tuyên phủ kém Lam Tiểu Bố cười cười Lúc trước ta và các ngươi một dạng, nếu như không phải gặp cơ duyên, ta chỉ sợ cả đời cũng vô pháp quẩn đan thành công. Cơ duyên vật này rất khó nói. Lần này nếu như chúng ta có cơ hội tiến vào côn thư, nói không chừng tất cả mọi người có thể kết thành kim đan. Thiên vân chu tốc độ thật nhanh. Đây là thiên vân tiên môn duy nhất hạ phẩm phi hành linh khí. Cũng coi là thiên vân tiên môn đáng giá nhất mấy món bảo vật một trong Cổ đảo bị lam tiểu bố lưu tại thiên vân phong Mặc dù cổ đảo không nguyện ý Nhưng lần này đi côn thư có nguy hiểm nào đó Lam tiểu bố chính mình cũng không biết Mang theo cổ đảo không quá phương diện Bốn người trên đường đi tâm sự nói một chút Cũng là không cảm thấy nhàm chán Thiên vân chu đắc vượt qua qua nguyên châu bắc bộ mảng lớn thảo nguyên Nguyên châu địa phương phồn hoa nhất là trung bộ. Nơi này tụ tập cơ hồ 7 thành trở lên ngũ tinh tông môn cùng hơn phân nửa tứ tinh. Tam tinh tông môn. Nhất mang theo danh tiếng ngũ tinh tông môn thiên huyên kiếm tùng. Tây côn lôn phái. Cổ tinh sơn. Cổ đảo quan các loại đều ở nơi này. Không chỉ có như vậy, lần này sắp mở ra côn khư huyền giản giống nhau là tại Nguyên châu trung bộ. Côn Khư huyền giản mở ra sắp đến Toàn bộ Nguyên Châu cơ hồ hơn 9 thành tu tiên môn phái Lúc này đều là tụ hướng Nguyên Châu Trung bộ Côn Khư Hoàng Trường Tại Nguyên Châu lớn nhất bí cảnh chính là Côn Khư Cách này 3.000 năm mới mở ra một lần Cho nên tại đại đa số người trong trí nhớ Thậm chí một lần đều không có mở ra Côn Khư Hoàng Trường là lúc nào thành lập cũng không người nào biết Chỉ biết là có người Nguyên Châu Liên có côn khư quảng trường Quảng trường này tựa hồ chuyên môn Vì côn khư bí cảnh mà dựng thành Tại côn Thư huyền giản Không có mở ra trước đó Côn Thư quảng trường là không vào được Tại côn Thư huyền giản Mở ra nửa trước tháng Côn Thư quảng trường liền có thể tùy thời ra vào Toàn bộ côn khư quảng trường Phương viên trừng ngàn trượng Đừng tưởng rằng cách này rất rộng lớn Một khi toàn bộ Nguyên châu tu tiên môn Phái tụ tập tới Còn có đại lượng tiểu thương vọt tới. Nơi này địa bàn cũng sẽ không có bao nhiêu rồi rào. Côn Thư mấy ngàn năm mở ra một lần có thể tưởng tượng bên trong có bao nhiêu đồ tốt. Mà lại một khi côn khư đóng lại tất cả mọi người là tại côn khư quảng trường giao dịch. Rất nói thêm đến đây nơi này tiểu thương chính là vì chiếm cứ một vị trí tốt. Lam tiểu bố không biết quy củ này. Nhưng thiên vân tiên môn là cũng coi là lão tông môn. Đối với uy cổ này tự nhiên là biết đến nhất thanh nhị sở. Cũng chính vì vậy, Lam Tiểu Bố bọn hắn mới trước thời hạn gần một tháng xuất phát. Sớm xuất phát, cũng không phải thiên vân tiên môn cũng muốn chiếm cứ một cái quầy hàng làm linh dược sinh ý. Mà là bởi vì côn khư phủ cận là không có bất kỳ cái gì tức lâu cùng nhà nghỉ. Bất luận tông môn gì tiến về côn khư huyền giản đều nhất định muốn tại côn khư hoàng trường chờ đợi. Cách này chờ đợi có hai cái ý tứ. Thứ nhất chính là tham gia tiến vào côn khư tuyển bạc. Thứ hai chính là muốn tại côn khư hoàng trường tìm một chỗ ở lại. Côn khư huyền giản trên lý luận là cho phép bất luận tông môn gì tham gia. Cũng không phải nói ngươi tông môn đến liền có thể tiến vào côn khư. Tông môn một dạng muốn tiến hành tuyển bạc thông qua tuyển bạc mới có thể tiến vào côn khư huyền giản. Có Tông M môn Thiên Sơn vạn Thủy Bôn ba mấy tháng mới đến cô Khư Hoảng Trường kết quả tuyển bạc không lên chỉ có thể từ đâu tới đây lại trở lại nơi đó Các này không có người có gì nhỉàn bộ nguyên Châu tu thiênên T Nguyên đều càng ngày càng thiếu thốn C cô loại địa phương này tự nhiên là cho người có năng lực đi vào tăng lên Canh ba cầu nguyệt phiếu khí vũ trụ 05 chương 124 không đáp ứng không được A Bạch Ngân Minh Trần Tổ Thừa tăng thêm ba trưởng môn sư Huynh Phía trước giống như có người ngăn lại đường của chúng ta. Ở phía trước phụ trách khống chế thiên vân chu khâu Lê Quảng Thanh âm có chút khẩn trương. Hắn gia nhập thiên vân tiên môn mặc dù có thời gian 20 năm. Nhưng là tại lão tông chủ phiến thường tu lý niệm phía dưới. Đó là có thể tránh né địa phương tận lực tránh né Có thể không gây chuyện cũng đừng có gây chuyện Làm tiểu bố thần niệm đã quét đến ngăn tải trước mặt bọn họ người Cái này đồng dạng là một chiếc linh khí phi thuyền Trên phẩm cấp nên tính là trung phẩm linh khí So với bọn hắn thiên vân chu còn cao hơn như vậy một cái cấp độ Trên phi thuyền đảo hứa mời chúng ta đến từ vụ hải tiên môn Xin mời đảo hứa đi ra tự thoại Một thanh âm chuyển đến. Cho dù là cách thiên vân chu cấm trí còn có không chung một khoảng cách. Thanh âm vẫn là vô cùng rõ ràng. Phiến thiên nguyệt cùng tuyên phủ cũng khẩn trương đứng lên. Phiến thiên nguyệt càng là thấp giọng nói ra. Tiểu bố sư huyên. Vụ hải tiên môn là ngũ tinh tông môn. Đến từ Nguyên Châu Tây Bộ Đại Vụ Hải. Nghe một chút nói vụ hải tiên môn nhất không quy củ. Bọn hắn rất là thích tại nguyên châu một ít hoạt động tổ chức thời điểm âm thầm ra tay hại người. Nửa đường chặn giết môn phái khác đệ tử càng là bọn hắn thường làm sự tình. Bởi vì bọn họ là ngũ tinh tông môn. Tăng thêm làm sự tình tay chân lại rất sạch sẽ. Cho nên có chút môn phái đệ tử mất tích. Đoán được là bọn hắn làm. Cũng không thể tránh được. Lam Tiểu bố cười ha ha đứng lên nói ra ta đi qua nhìn một chút. Giờ phút này hai chiếc phi thuyền cách xa nhau đắt là gần vô cùng, nhiều nhất không đến 10 mét phạm vi. Lam Tiểu Bố đi tới Thiên Vân Chu Bung Thuyền. Đối diện phi thuyền rõ ràng so với bọn hắn phải lớn. Tại đối diện phi thuyền Bung Thuyền cũng đứng đấy một tên nam tử cường tráng. Nam tử này dáng người chẳng những cường tráng mà lại cao lớn đoán chừng có gần 2 mét. Ha ha, đảo hữu có thể lên chúng ta phi thuyền một lần chúng ta phi thuyền hộ trận đã mở ra. Nam tử cường tráng kia gặp Lam Tiểu Bố đi ra. Lập tức cười ha ha một tiếng. Thậm chí còn theo một cách đảo thủ lễ mời Lam Tiểu Bố đi qua. Tại phía sau hắn mấy người thậm chí đều đã tế ra pháp bảo bởi vì bọn hắn biết đây là chuẩn bị đồng thủ điểm báo. Dưới tình huống bình thường, đang phi hành trên đường có người xa lạ mấy người đi phi thuyền của bọn hắn. Ngươi sẽ đi sao liền xem như đầu ngốc cũng sẽ không đi a Chỉ cần lam tiểu bố một cự tuyệt Bọn hắn liền lập tức đồng thủ Lý do rất đơn giản à Bọn hắn vụ hải tiên môn một cách ngũ tinh tông môn mấy ngươi đi làm khách Ngươi vậy mà không nhìn Đây là bất kính ngũ tinh tông môn sai lầm Tự nhiên muốn đồng thủ giáo hấn Tương lai liền xem như cha được Cái này cũng có hình ảnh ghi chép làm bằng chứng Nếu như cha không được Vậy dĩ nhiên là được rồi Đương nhiên có thể Lam tiểu bố sau khi nói xong Ra hiểu phiến thiên nguyệt Bọn người ở tại trên phi thuyền chờ mình Hắn thì là vượt qua Mấy trường phạm vi trực tiếp Rơi vào đối phương trên phi thuyền Mời lam tiểu bố Mấy tên vụ hải tiên môn để tử Đều là trợn tròn mắt Không đúng Kịch bản không phải như vậy diễn Nếu không chúng ta lại một lần tốt Đạo hữu thật can đảm Bản nhân Trạc Minh Khâu Đến từ vụ hải tiên môn Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào Trạc Minh Khâu gặp Lam Tiểu Bố khinh thường như vậy hắn trần thí Trong lòng cũng có chút nói thầm Nếu như Lam Tiểu Bố cũng là ngũ tinh tông môn đệ tử Quên đi Nhưng hắn suy đoán Lam Tiểu Bố hẳn không phải là ngũ tinh tông môn đệ tử Ngũ tinh tông môn đệ tử ra ngoài trí ít cũng là trung phẩm linh khí. Nơi nào có hạ phẩm linh khí lam tiểu bố một bộ nghi ngờ biểu lộ nhìn xem chạc minh khâu. Không phải ngươi chủ động mời ta tới sao được mời mời đi theo. Muốn cái gì can đảm chạc minh khâu bị lam tiểu bố lời nói đâm trì trệ. Đúng vậy à. Chính mình mời người ta tới. Người ta hiện tại đến đây. Còn nói cái gì can đảm lam tiểu bố lại là sán lạn cười một tiếng. Ta gọi Lam Tiểu Bố. Đến từ Thiên Vân Tiên Môn. Không biết Trạc Đảo Hứa mời ta đến. Là có chuyện gì muốn ta hỗ trợ sao Thiên Vân Tiên Môn đây là cái gì Điểu Tông Môn Trạc Minh Khâu căn bản cũng không có nghe nói qua Thiên Vân Tiên Môn A Dưới tình huống bình thường ngũ Tinh Tông Môn cùng Tứ Tinh Tông Môn hắn đều có ấn tượng Liền xem như một chút nổi danh Tam Tinh Tông Môn hắn cũng có thể biết một chút. Có thể cái này Thiên Vân Tiên môn là cái gì, một tên tiểu đệ đã nhìn ra Trạm Minh Khâu quận bạch, liền vội vàng tiến lên thấp giọng nói ra: "Trạm sư huynh, Thiên Vân Tiên môn là nhị tinh tông môn, nghe nói đã xuống dốc, tông môn một cách lời hại nhất trưởng lão giống như chỉ có ngưng đan cảnh, không nghĩ tới bọn hắn cũng dám phái người tham gia côn hư mở ra, ta triệt thảo." Trạm Minh Khâu kém chút bị lời này sắc cuộc đảm. Chỉ là một cách hay sao tông môn đệ tử cũng dám đến hắn vô hải tiên môn phi thuyền Đây là cho là mình mời đến hắn uống trà sao nếu như là tam tinh hoặc là tứ tinh tông môn đệ tử Chạc Minh Khâu có lẽ còn muốn lấy tìm một cách lấy cớ Nghe Lam Tiểu Bố nói là đến tử nhị tinh tông môn Chạc Minh Khâu ngay cả lấy cớ đều không muốn tìm Là như vậy Phi thuyền của chúng ta quá nhỏ Sư Huyên để mấy cách không ngồi được Phát hiện các ngươi phi thuyền vẫn được. Muốn ra giá cao mua sắm. Ta ra 100 hạ phẩm linh thạch mua sắm ngươi phi thuyền. Ngươi xem coi thế nào không đáp ứng không được nha. Chạc Minh Khâu cười tủm tỉm nhìn xem Lam Tiểu Bố. Phi thuyền của ngươi cũng không tế đâu. Ta cũng đúng lúc thiếu khuyết một cách thay đi bộ pháp bảo. Ta ra 100 linh một khối linh thạch hạ phẩm. Ngươi xem coi thế nào Lam Tiểu Bố vẫn là cười cực kỳ sán lạn. Ngươi muốn chết. Chạc Minh Khâu nói xong ba chữ này về sau chính là một quyền đánh phía Lam Tiểu Bố đầu. Chỉ là một cái nhị tinh tông môn đệ tử, giết cũng liền giết. Đến lúc đó hắn đem phi thuyền này bên trên còn lại mấy người toàn bộ xử lý. Ai biết là hắn làm liền xem như biết. Lại có thể thế nào? Lam Tiểu Bố thân hình động cũng không có động, cũng là một quyền đánh xuống. Lần này Lam Tiểu Bố cơ hồ thi triển chính thành chân nguyên. Hắn biết Trác Minh Khâu bởi vì xem thường hắn, cho nên không có tế ra pháp bảo, bằng không mà nói, đối phó ra hỏa này thật đúng là cần phí chút sức lực. Răng rắc hai huyền đấm nhau, từng đợt để cho người ta gầy răng xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên. Chạc Minh Khâu mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt liền sông ra. Tay đứt ruột sót, liền xem như tu tiên giả cũng sợ đau a Húng chi Lam Tiểu Bố một quyền này trực tiếp đánh nát quyền cốt của hắn. Ngươi, Trạc Minh Khâu sắc mặt tái nhợt trước tiên nuốt vào một viên đan dược. Lam Tiểu Bố vẫn là cười tùm tìm vỗ Trạc Minh Khâu bả vai. Vừa rồi đề nghị của ta ngươi cảm thấy thế nào Chạc Minh Khâu hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc nào Nguyên Châu nhị tinh tông môn đệ tử có lợi hại như vậy mấy tên sư để thấy thế không ổn. Đã trước tiên phát động trên phi thuyền khốn sát trận. Nhưng Lam Tiểu Bố thật giống như không có trông thấy đồng dạng, mặc cho đối phương đem khốn sát trận phát động đứng lên. Chạc Minh Khâu không biết Lam Tiểu Bố căn bản cũng không sợ bọn hắn trên phi thuyền khốn sát trận. Trong lòng lại là mắng một câu ngu xuẩn. Lam tiểu bố thực lực rõ ràng so với bọn hắn mấy cái mạnh Hiện tại khốn sát trần phát động. Đây không phải muốn vây khốn mấy người bọn hắn sao Lam đảo hữu. Mới vừa rồi là lỗi của ta. Ta xin lỗi. Ta vụ hải tiên môn là ngũ tinh tông môn mà lại ta chỉ là đi chiếm địa bàn đi đầu đệ tử. Một khi ta xảy ra chuyện ta vụ hải tiên môn nhất định sẽ không bỏ qua. Trạc Minh Khâu lời đắt là nhận sợ hãi. Lam Tiểu Bố Từ Tốn nói Ngươi xảy ra chuyện gì ta chỉ là để nghị mua sắm phi thuyền của ngươi mà thôi Ngươi đem ta mời tới Lại không cùng ta giao dịch Chẳng lẽ là tiêu khiển ta tới ngũ tinh tông môn nha Ta cũng không phải không có gặp qua Tây Côn Lôn Phái Liễu Ly ta cũng giáo huấn qua Ngươi so Liễu Ly Lai Lịch Còn Châu A Chạc Minh Khâu cũng cảm giác được não hải ông một chút Mặc dù đồng thời ngũ tinh tông môn Nhưng vụ hải tiên môn cùng Tây Côn Lôn phái hay là có rất lớn khoảng cách Mà hắn tại vụ hải tiên môn địa vị cùng liễu ly tại Tây Côn Lôn phái khoảng cách càng là cách xa nhau rất xa Người ta ngay cả liễu ly cũng dám giáo hấn đừng bảo là hắn chạc minh khâu Người muốn như thế nào chạc minh khâu mồ hôi lạnh trên trán ớt ra Nói xong hắn liền nghĩ tới cái gì Tranh thủ thời gian nói bổ sung, phi thuyền này không phải cá nhân ta, là Tông Môn. Một khi ngươi lấy đi, Tông Môn khẳng định sẽ tìm tới ngươi. Lam Tiểu Bố cũng đoán chừng phi thuyền này không có khả năng tùy tiện lấy đi. Hắn tử tốn nói, vậy ý của ngươi là để cho ta một chuyến tay không 100 Nhìn Linh Thạch hạ phẩm đi, lần này không đáp ứng không được nha. Chạc Minh Khâu mặt đều tái rồi, 100 trăm. Nhìn Linh Thạch hạ phẩm Ngươi tại sao không đi đoạt không đợi Trạc Minh Khâu nói không có Linh Thạch Lam Tiểu Bố lại lần nữa nói ra Trước ngươi là dự định đoạt chúng ta Linh Chu Sau đó đem chúng ta diệt khẩu A ý kiến hay A Khẳng định như vậy sẽ không có người biết ngươi giết chúng ta thiên vân tiên môn Người A nguyên bản còn đang do dự Trạc Minh Khâu nghe được Lam Tiểu Bố lời nói về sau Phía sau một hôi lạnh đều đi ra Đây là ý gì người trước mắt này là dự định đem bọn hắn diệt khẩu sao thật là có loại khả năng này a Người này trẻ tuổi như vậy Nói không chừng sẽ trong lòng còn có may mắn Coi là diệt khẩu bọn hắn liền không tra được Có thể điều tra ra có làm được cái gì bọn hắn đã bị diệt khẩu A Đây là 100 Nhìn Linh Thạch hạ phẩm Muốn đảo hữu Linh Chu là chúng ta không đúng Chuyện này như vậy bỏ qua như thế nào chạc minh khâu cơ hộ là không còn do dự lấy ra 100. Nhìn linh thạch hạ phẩm. Cho dù là một cách ngũ tinh tông môn đệ tử, 100. Nhìn linh thạch hạ phẩm cũng là một bút con số không nhỏ. Cũng không phải mỗi người đều cùng một cách tứ phẩm linh đan sư như vậy giàu có. Lam tiểu bố tiếp nhận linh thạch rời phi thuyền về sau. Chạc minh khâu lúc này mới thở vào nhẹ nhóm. Càng là hạ lệnh để bọn hắn phi thuyền tăng thêm tốc độ Rời xa Lam tiểu bố cách này không cách nào dùng lẽ thường suy luận nhị tinh tông môn đệ tử Tiểu bố sư Huynh không có sao chứ trông thấy Lam tiểu bố trở về, phiến thiên nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm Có thể có chuyện gì, đi uống một ly trà, mọi người nhận thức một chút mà thôi Đi thôi, chúng ta cũng tăng thêm tốc độ, đi chiếm cách vị lại nói Mặt khác mấy ngày nay ta dự định bế quan tận lực không nên quấy giày ta. Lam Tiểu Bố cảm thấy hắn hẳn là thừa dịp cơ hội lần này đem đoán thần thuật đột phá đến tầng thứ tư. Không phải vậy tu vi của hắn quá thấp điểm đắc tội không ít người dễ dàng ăn thiệt thòi. Phi thuyền phòng ngủ chính bị Lam Tiểu Bố chiếm cứ Hắn xuất ra một đống đan dược. Muốn đem đoán thần thuật đột phá đến tứ sai. Nhất định phải chuẩn bị kỹ càng các loại đan dược. Trên người hắn đan dược ngược lại là rất nhiều, một đống này lấy ra chí ít có mười mấy cái chủng loại. Nhất phẩm đến tứ phẩm đều có. Có thể đại đa số đều là khôi phục chân nguyên. Hoặc là chữa thương hoặc là trừ độc. Hoặc là tăng lên cảnh giới. Tìm một vòng chính là không có tìm tới khôi phục thức hải cùng thần hồn đan dược. Muốn thời gian ngắn đem đoán thần thuật đột phá đến tứ sai, nhất định phải xé sách linh hồn. Hiện tại Lam Tiểu Bố cũng không phải thái điểu. Trước đó hắn không biết nguy hiểm. làm cũng liền làm. Hiện tại biết nguy hiểm. Tự nhiên là muốn chuẩn bị kỹ càng khôi phục đan dược. Lập ra một lần về sau. Lam Tiểu Bố cũng không khỏi khinh bị cách ghi tây ẩm đan sư thuần vu lương cung. Gia hỏa này cũng là mua danh chuộc tiếng. Ngay cả một cách khôi phục thần hồn đan dược đều không có. Còn tứ phẩm linh đan sư đâu. Canh bốn đưa lên. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon. Cầu một chút nguyệt phiếu duy trì khí vũ trụ không năm chương 125 đoán thần thuật tứ sai lam tiểu bố nhưng không biết khôi phục thần hồn đan dược có bao nhiêu khó lấy tới. Hắn coi là chỉ cần là linh đan sư liền có thể luyện chế ra đến loại đan dược này. Nhưng lại không biết luyện chế khôi phục thần hồn cùng thức hải đan dược có bao nhiêu khó khăn. Mà lại loại linh thảo này cũng là cực kỳ thư thớt. Nhìn trước mắt một đống đủ loại đan dược, Lam Tiểu Bố thầm kêu đáng tiếc. Nơi này rất nhiều đan dược hắn đều không có đan phương. Hắn thập châu đảo đan lục bên trên cũng có đan phương. Thậm chí có mấy trăm nhiều. Bất quá vậy cũng là một chút trọng yếu đan phương. Hoặc là một chút nêu ví dụ đan phương. Thập châu đảo đan lục chủ yếu tác dụng có lẽ còn là chỉ đảo linh dược nhận biết. Còn có đối với luyện đan lý giải, nếu như thất âm có thể tạo dựng ra những đan dược này đan phương, Lam tiểu bối càng nghĩ càng có khả năng này. Hắn thử nghiệm để thất âm mô chính mình phân tích những đan dược này đan phương, lại thử nghiệm để cho mình thần niệm thẩm thấu đến trong những đan dược này, hy vọng thất âm mô có thể thông qua thần niệm của hắn phân tích ra những đan dược này thành phần. Nhưng mà rày vỏ nửa ngày thời gian, Liện ngay cả cơ bản nhất nhất phẩm đan dược đan phương Thất âm mô cũng vô pháp cảm giác được Lam tiểu bố rất là bất đắc dĩ Hắn cảm thấy hẳn không phải là thất âm mô không được Mà là thần niệm của hắn quá kém tạo thành Không biết đoán thần thuật đột phá đến tứ sai về sau Thất âm mô có thể làm được hay không điểm này Đây càng là tăng lên Lam tiểu bố muốn đem đoán thần thuật đột phá đến tứ sai quyết tâm Giờ phút này cứ việc không có khôi phục thần hồn đan dược. Lam Tiểu Bố yêu nguyên quyết định xé sách linh hồn của mình. Bằng không hắn thực lực quá yếu. Chỉ cần đem đoán thần thuật tu luyện tới tứ sai. Thần niệm của hắn hẳn là có thể đến 40 dặm. Lúc này chẳng những có thể lấy lại thử một chút thất âm mô phân tích đan phương. Đối với Lam Tiểu Bố tới nói càng quan trọng hơn là thần hồn thứ đại khái có thể thương tổn được hóa đan cường giả. Bằng không mà nói, hắn đối phó hóa đan cường giả không có bao nhiêu cơ hội. Chỉ có đối với mình so với người khác áp hơn, mới có thể không để cho người khác đối với mình hung áp. Lam tiểu bố lập tức hạ quyết tâm. Lúc trước hắn không có gì cả mạng nhỏ tùy thời đều có thể không có thời điểm cũng dám xé sách linh hồn. Chẳng lẽ hiện tại còn không dám làm như vậy hay sao nghĩ đến liền làm. Lam tiểu bố lập tức xé sách linh hồn của mình. Thức hải càng cứng cỏi linh hồn xé sách đứng lên liền càng khó khăn, đồng thời cũng liền càng thống khổ. Quen thuộc mà càng thêm đáng sợ đau đớn chuyện đến. Lam tiểu bố thậm chí nhìn thấy hai cách mình tại lắc lư. một hôi lạnh như tương. Hắn cố nén không để cho mình kêu lên thảm thiết. Đoán thần thuật điên cuồng vận chuyển. Lam tiểu bố chính mình cũng cảm thấy mình muốn tinh thần phân liệt thời điểm tranh thủ thời gian nuốt vào một viên thỏ nguyên quả. Thỏ nguyên quả đối với thần hồn hiệu quả cũng có, bất quá cũng không lớn, chủ yếu là gia tăng khí huyết cùng thỏ nguyên. Một viên thỏ nguyên quả ngược lại là có thể cho Lam Tiểu Bố như muốn điên cuồng trạng thái hòa hoán một chút. Nhưng Lam Tiểu Bố huyết tâm muốn vượt qua đoán thần thuật tứ sai. Chỉ cần hơi an ổn xuống, hắn lập tức lại lần nữa xé sách linh hồn. Ngay tại Lam Tiểu Bố chính mình cũng cảm thấy không kiên trì nổi thời điểm thức hại. Của hắn bỗng nhiên một trận oanh minh, lập tức thức hải tăng vọt, thần niệm phạm vi bao trùm mấy lần gia tăng. Sau một khắc bị hắn xé sách qua hồn phách ở dưới đoán thần thuật cấp tốc phục hồi như cũ, ý thức càng rõ ràng. Lam tiểu bố mở to mắt, đều cảm thấy hết thảy trước mắt đều trở nên càng thêm rất nhỏ. Đoán thần thuật đột phá cấp 4, thất âm mô sửa chữa đi ra công pháp quả nhiên là không phải bình thường. Đáng sợ đau đớn mặc dù để hắn kém chút điên cuồng rơi Một khi sau khi đột phá đó là thật mạnh Khi Lam tiểu bố thần niệm bao trùm phạm vi trăm dặm thời điểm Chính hắn đều bị kinh trụ Đoán thần thuật tam giai cùng tứ giai trinh lệch vậy mà như thế to lớn Loại này tăng lên quả thực là để cho người ta kinh hãi Bình thường tu sĩ tải lần đan sau liền sẽ mở rộng ra bộ phận thần niệm Cách này thần niệm là có hạn Uẩn đan mạnh một chút tu tiên giả thần niệm có thể mở rộng đến vài trăm mét có hơn. Đến kim đan cảnh giới về sau, thần niệm trực tiếp vượt qua đến vài dặm phạm vi. Thượng tam phẩm kim đan tu tiên giả thậm chí có thể đạt tới ngoài 10 dặm Có thể Lam Tiểu Bố còn chưa tới kim đan cảnh. Thần niệm của hắn đã đến ngoài trăm dặm Đây nào chỉ là kinh người cách này đã đạt tới hóa đan cảnh thần niệm phạm vi? Không. Không. Bình thường hóa đan cường giả thần niệm căn bản là không đạt được 100 giảm. Chỉ có số ít cường đại hóa đan cường giả thần niệm mới có thể đạt tới khoảng cách này. Lam Tiểu Bố thở dài một hơi, nói cách khác hiện tại hắn thần hồn thứ có thể trọng thương hóa đan tu tiên giả. Mừng rỡ cùng kích động đi qua, Lam Tiểu Bố quyết định lại nếm thử thất âm mô phân tích đan phương. Ý niệm của hắn rơi vào trong thức hải thất âm mô bên trên. Lập tức liền rõ ràng cảm nhận được Thất âm mô tựa hồ có thể dựa theo ý nghĩ của hắn đến tăng tốc tạo dựng một cách nào đó duy mô Mà không phải cùng trước đó một dạng Chính mình muốn cầu sách cho thất âm mô Thất âm mô lúc nào tạo dựng hoàn thành chính mình lúc nào dùng Hắn có thể đình chỉ thất âm mô tạo dựng duy mô Lại không cách nào để thất âm mô phân rõ chủ thứ Mà bây giờ có thể làm được Lần nữa xuất ra một viên chứa chân đan Lam tiểu bố thần niệm rơi vào viên này chứa chân đan bên trên Sau đó ý niệm câu thông thất âm mô Tạo dựng viên này chứa chân đan hết thảy tin tức Giờ khắc này Lam tiểu bố có một loại cảm giác kỳ quái Thất âm mô tựa hồ huyễn hóa ra tới một cái chính mình thần niệm đều không thể quét đến thất âm mô vư ảnh tư ảnh này bao phủ lại viên này chứa chân đan Cùng một thời gian bên người linh thạch cấp tốc tiêu tán. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian cầm ra mười mấy mai linh thạch thượng phẩm nhất vào bên người. Thất âm mô tạo dựng đan phương duy mô cần đại lượng linh nguyên. Hắn không thể để cho thất âm mô gáy mất linh nguyên. Không đúng. Thần niệm của mình đại lượng tiêu hao. Thất âm mô đây là mượn nhờ thần niệm của hắn tạo dựng ra tới duy mô hư ảnh. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn thất âm mô bên trong liền xuất hiện viên này chứ chân đan tin tức. Tứ phẩm trung đẳng linh đan. Chứ chân đan. Có thể gia tăng tu tiên giả lẩn đan tỷ lệ thành công. Có thể tăng cường chân nguyên lưu vận tốt quay độ. Trợ giúp chu thiên vận chuyển. Trong quá trình luyện chế, dược liệu chiết xuất độ khá thấp, hỏa diễm khống chế mạnh yếu không có phân. Đan phương chủ yếu thành phần tố đan thảo, giới dương tử, bạch nguyệt đằng, khue căn kết sinh hoa. Chính xác luyện chế phương thức. Đầu tiên để vào kết sinh hoa. Chiết xuất kết sinh hoa sau lại theo thứ tự để vào tố đan thảo. Giới bộ ráng. Bạch nguyệt đằng. Lam tiểu bố nắm chặt nắm đấm. Thất âm mô đây là muốn nhịp thiên sao vũ trụ duy mô. Quả nhiên hết thầy vũ trụ định luật đều không thể thoát ly thất âm mô khống chế. Từng đợt mỏi mệt cùng suy yếu truyền đến, Lam Tiểu Bố biết đây là hắn thần niệm tiêu ha quá độ tạo thành. Xem ra thần niệm của hắn còn muốn tiếp tục tăng cường thần niệm càng mạnh đối với thất âm mô khống chế liền càng mạnh. Hiện tại còn không biết thất âm mô huyến hóa ra tới hư ảnh người khác thần niệm có thể hay không cảm giác được. Nếu như người khác thần niệm có thể cảm giác được, cái này còn có thiếu hụt. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố lập tức đẩy ra cửa khoang. Cửa ra vào phiến thiên nguyệt trông thấy Lam Tiểu Bố đi ra. Mừng rỡ kêu lên. Tiểu Bố sư huyên. Sắp đến côn thư quảng trường. May mắn ngươi đi ra. Lam Tiểu Bố nếu như không có đi ra, nàng đều không biết có nên hay không đi gọi một chút Lam Tiểu Bố. Tu tiên giả bế quan, lo lắng nhất chính là bị quấy nhiễu. Lam Tiểu Bố trước tiên để thất âm mô tạo dựng phiến thiên nguyệt suy mô hư ảnh. Hắn muốn biết phiến thiên nguyệt có thể hay không cảm giác được. Một cái thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại Lam Tiểu Bố ý niệm bên trong. Cũng may cũng liền dạng này mà thôi. Không có tiến một bước suy mô tạo dựng. Xem ra thất âm mô tạo dựng nhân thể duy mô cùng tạo dựng đan dược suy mô là khác biệt. Tiểu bố sư huyên thế nào trông thấy lam tiểu bố biểu lộ có chút cổ quái, phiến thiên nguyệt liền vội vàng hỏi. Lam tiểu bố ho khan một cái, hơi có vẻ lúc túng nói, không có gì, vừa mới nghĩ đến một việc. Đúng, vừa rồi ngươi có phải hay không có cái gì gì thường cảm giác hoặc là phát hiện cái gì gì thường phiến thiên nguyệt lắc đầu. Không có à, cũng không có phát hiện cái gì. Lam tiểu bố nhẹ nhàng thở ra. Phiến thiên nguyệt tu vi còn thấp. Đến lúc đó đi xem một chút đỉnh cấp cường giả có thể hay không phát hiện thất âm mô tạo dựng duy mô quá trình. Thất âm mô tạo dựng duy mô cần thứ nhất chính là cần thần niệm của hắn. Dựa theo đạo lý nói. Chỉ cần hiện trường không có so với hắn thần niệm càng mạnh cường giả. Cái kia thất âm mô tạo dựng duy mô liền sẽ không bị phát hiện. Nếu như hiện trường có so với hắn thần niệm càng mạnh người hắn liền muốn cẩn thận một chút, tốt nhất đừng nếm thử. Côn khu hoàng trường phương viên ngàn trượng, Lam tiểu Bố đợi người tới không tính là quá sớm, cũng không tính là quá muộn. Bọn hắn đến thời điểm, Côn khu hoàng trường đã có hơn 1000 người. Hơn 1000 người này phân bố tại toàn bộ Côn khu hoàng trường có vẻ hơi giải rác, bởi vì côn thư cửa vào là không cố định, cho nên mọi người cũng không biết mỗi lần côn thư mở ra thời điểm cửa vào tại vị trí nào. Cho nên mọi người chiếm cứ địa bàn thời điểm Cũng là phân tán Tiểu bố sư Huynh Nơi này có một gốc cổ bách Chúng ta nếu không ngay tại cổ bách này Bên cạnh xây doanh địa tốt Phiến thiên nguyệt trước tiên liền Nhìn chúng một viên cổ bách bên cạnh đất trống Làm tiểu bố không quan trọng Vậy liền ở chỗ này Thành lập doanh địa Tuyên phủ đem chúng ta thiên vân Tiên môn công môn lệnh bài dựng thẳng lên tới a chờ một chút Trước khi đến Lam Tiểu Bấu ngay tại Tông Môn xin 14 độ đồ đồng luyện chế ra một khối lệnh bài lớn thiên vân tiên môn. Côn Khư mặc dù là các đại Tông Môn tìm kiếm cơ duyên địa phương. Đồng thời cũng là các đại Tông Môn biểu hiện ra thực lực địa phương. Tông Môn thăng tinh sắp đến. Một chút tinh cấp hơi thấp Tông Môn muốn thăng tinh mà nói. liền muốn biểu hiện chính mình cảm giác tồn tại. Tiên vân tiên môn vừa lúc muốn thăng tinh tông môn biểu hiện cảm giác tồn tại nhất định. Lam tiểu bố đột nhiên nhớ tới. Chính mình dù sao cũng là một cái cấp 3 trận pháp sư. Dùng trận pháp bố trí một cái chiêu bài chẳng phải là càng thêm ngưu soa bố trí một cái tông môn chiêu bài. Chỉ cần cấp một trận pháp là có thể. Đơn giản mười mấy mai trận kỳ ném xuống. Bọn hắn vị trí trên không liền xuất hiện bốn cái thiếp vàng bay múa chữ lớn. Thiên Vân Tiên Môn Sau đó Lam Tiểu Bố lại đang tôn môn ngoài trụ sở bố trí một cái cấp một phòng ngự trận Mặc dù có thể bố trí cấp 3 phòng ngự trận Nhưng Lam Tiểu Bố cho là Ở nơi này quyển địa phòng ngự trận bất quá là một cái ý nghĩa tượng trưng mà thôi Liền xem như cấp 3 phòng ngự trận Người khác nếu như công kích giống nhau là ngăn không được mấy lần Trưởng môn Sư Huynh Dạng này thế nhưng là khí phái không ít A Tuyên phủ cùng khâu lây quảng đều là hưng phấn không thôi. Trước kia thiên vân tiên môn tham gia bất luận tông môn gì hoạt động, vậy cũng là có thể điệu thấp liền điệu thấp. Có thể trốn ở nơi hẻo lánh không bị người phát hiện, vậy liền trốn ở nơi hẻo lánh đừng cho người phát hiện. Nơi nào có trưởng môn sư huyên dạng này làm việc cao điệu, sợ người khác không biết thiên vân tiên môn tại vị trí nào đồng dạng. Loại cảm giác này tự nhiên muốn thoải mái nhiều. Làm tu tiên tông môn đệ tử Ai cũng không nguyện ý trước mặt người khác lộ ra sợ hãi rụt xè Không nói trước đảo tâm chịu ảnh hưởng đi trường kỳ xuống dưới người khác đều xem thường ngươi Khí vũ trụ năm chương 126 hắn không cùng ta nói đùa vụ hải tiên môn đệ tử cưới rõ ràng là trung cấp phi hành linh khí Lúc trước cũng đi tại lam tiểu bố trước mặt của bọn hắn Hiện tại lam tiểu bố bọn hắn đều đến côn khư vài ngày thời gian Vụ hải tiên môn mấy người kia mới tới. Trông thấy thiên vân tiên môn. Vụ hải tiên môn Trạc Minh Khâu cố ý đem tông môn chủ sở bố trí tại khoảng cách thiên vân tiên môn nơi xa nhất. Một tên tứ tinh tông môn để tử nhìn thấy vụ hải tiên môn tới. Lại nhìn lướt qua nơi xa cao điệu thiên vân tiên môn. Có chút khinh thường hừ một tiếng. Sau đó chủ động đi đến vụ hải tiên môn chủ sở thuận miệng nói ra. Trạc sư huynh Cách này thiên vân tiên môn nho nhỏ địa phương tới gia hỏa rất không có quy của ạ. Còn phách lối vô cùng. Cũng dám tại chúng ta tông môn chủ sở đối diện như thế cao điệu bố trí tông môn. Rõ ràng là thiên vân tiên môn so vụ hải tiên môn trước tới. ra hỏa này càng muốn nói thiên vân tiên môn dám ở vụ hải tiên môn đối diện bố trí tông môn chủ sở. Chạc Minh Khâu quét một chút cách này đến gây sự ra hỏa. Hắn có ấm tượng Tứ kinh tông môn để tử nổi môn. Quốc thế hà. Nếu là tông môn khác ngược lại cũng thôi. Nhưng đối diện trong thiên vân tiên môn kia lam tiểu bố. Thế nhưng là chạc minh khâu cả đời bóng ma Giờ phút này quốc thế hà châm ngòi. Hắn tử tốn nói. Hoàn toàn chính xác rất phách lối a Loại tiểu nhân vật này còn chưa xứng ta động thủ. Nói xong chạc minh khâu quay người tiến vào trụ sở tông môn của mình đem quốc thế hà phơi tại bên ngoài. Có ý tứ gì quốc thế hà? nghi ngờ nhìn một chút chạc minh khâu bóng lưng, hắn là muốn nịnh bỡ chạc minh khâu lúc này mới đến một thoải hoa thoại nói. Một cái tứ tinh tông môn cùng một cái ngũ tinh tông môn tổng đồng khi dễ một cái nhị tinh môn phái nhỏ. Tìm xem việc vui. Rút ngắn một chút tình cảm. Chẳng phải là điều thú vị à? Minh Bạch Chạc Minh Khâu nói là tiểu nhân vật Đây là khinh thường động thủ đâu Chạc Minh Khâu khinh thường đồng thủ Hắn Quốc Thế Hà có thể đồng thủ A Nghĩ tới đây Quốc Thế Hà đã sắp qua đi đem giáo huấn Một phen thiên vân tiên môn người Ngay lúc này Mấy chiếc phi thuyền rơi xuống từ trên không Hiển nhiên là đại nhân vật tới Quốc Thế Hà do dự một chút Quyết định đợi lát nữa lại đồng thủ Hắn dù sao cũng là một cái tứ tinh tông môn đệ tử. Nếu như giáo huấn một cách môn phái nhỏ bị rất nhiều người trông thấy. Nói thì dễ mà nghe thì khó. Đích thật là tới rất nhiều người, chẳng những là ngũ tinh tông môn, tứ tinh, tam tinh tông môn cũng đều tới một đống. Bao gồm thiên huyên kiếm tông, cổ tinh sơn, tây côn lôn phái các loại. Đứng ở ngoài thiên vân tiên tông lam tiểu bố ánh mắt lại là rơi vào cổ tinh sơn trên phi thuyền. Hỏi một câu Lúc trước rút đi thiên vân tiên môn Linh Mạch chính là cổ tinh Sơn A tuyên phủ lập tức đáp Đúng vậy Trưởng môn sư huyên Bọn hắn rút đi chúng ta Linh Mạch nghe nói còn giết lăng sư tổ Lăng sư tổ Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi một câu Hắn mặc dù là thiên vân tiên môn tôn chủ Đối với thiên vân tiên môn quá khứ thật đúng là không hiểu nhiều Phiến thiên nguyệt ở một bên giải thích nói Là sư phụ ta sư phụ lăng họp hành Ta nghe nói cổ tinh sơn đến giúp thiên vân tiên môn linh mạc thời điểm Sư tổ mang theo mấy tên trưởng lão cứng ép ngăn cản Trong trận chiến ấy Sư tổ và mấy tên trưởng lão tận không Không một sống sót Phiến thiên nguyệt nói nói vành mắt liền đỏ lên thiên vân tiên môn chính là trận chiến kia sau mai một đi Còn có cái kia tử hồng kiếm phái chính là bọn hắn Tuyên phủ chỉ vào một chiếc vừa mới rơi xuống phi xa thấp giọng Chúng ta thiên vân bí cảnh chính là bị tử hồng kiếm phái chiếm lấy đi. Lam tiểu bố cũng nhìn thấy tông môn này. Chỉ là tông môn để tử tu vi tựa hồ cũng không cao a Mà lại dẫn đầu tu vi cũng rất giống mới cao hơn kim đan một chút như vậy. Tử hồng kiếm phái là mấy sao tông môn Lam tiểu bố thuận miệng hỏi một câu. Tam tinh tông môn, trong tông môn có một cách hóa đan cường giả. Tuyên phủ lập tức liền trả lời nói, hiển nhiên hắn hiểu rất rõ từ hồng kiếm phái. Một cách tam tinh tông môn cũng có thể đoạt thiên vân tiên môn bí cảnh. Lam tiểu bố có chút im lặng. Thiên vân tiên môn phải có bao nhiêu yếu à? Tuyên phủ còn muốn nói điều gì thời điểm trông thấy có người đi tới, hắn tranh thủ thời gian im ngay. Đi tới là một tên nam tử trẻ tuổi. Nhìn mặt mũi tràn đầy sát khí Khóe miệng mang theo một tia nụ cười khinh thường Xác thực nói nụ cười kia không giống lắm là dáng tươi cười Càng giống là mang theo một vòng tàn nhẫn ý vị Tuyên phủ cùng phiến thiên nguyệt đều không có nói chuyện Hiển nhiên cũng không nhận ra người tới này là ai Lam tiểu bố lại đoán được một chút Gia hỏa này mặc trên người chính là đông vũ tiên tông đệ tử phục sức Hiển nhiên là đông vũ tiên tông đệ tử Hắn cùng Đông Vũ Tiên Tông không có bao nhiêu thủ Muốn nói thủ Chính là hắn tại bạc Vũ Tiên Thành dạy giấu người Quy Hải gia Nghe nói Đông Vũ Tiên Tông có một tên để tử nổi môn là Quy Hải gia Không biết có phải hay không là người này Lam Tiểu Bố lập tức xuất ra một cái ảnh tượng thủy tinh cầu để vào trụ sở một góc Trong lòng của hắn ngược lại là tại cảm tạ thuần vu lương cung Gia hỏa này luyện đan trình độ không được Đồ tốt cũng không phải ít. Lúc này hắn cũng không dám dùng khoa học kỹ thuật quay phim thiết bị. Loại vật này không nói trước người nơi này không chịu nhận tiếp nhận. Liền xem như tiếp nhận hắn cũng không biết sử dụng khoa học kỹ thuật sản phẩm có thể hay không bị người hoài nghi không phải nguyên châu người. Sử dụng ảnh tượng thủy tinh cầu chính là lo lắng ra hỏa này là người uy hải ra. Thiên vân tiên môn, vô chương thật lớn A Cách này đông vũ tiên tông đệ tử thoáng qua một cách đến liền châm chọc một câu. Lam tiểu bố vội vàng đi lên. Phi thường kính cẩn thi lễ một cách nói ra. Thiên vân tiên môn Lam tiểu bố gặp qua tôn kính Thượng tông đệ tử. Một bên phiến thiên nguyệt cùng tuyên phủ bọn người là một đôi mắt. Đây là cái gì xưng hô liền xem như phải tôn kính đông vũ tiên tông. Nhưng loại này xưng hô cũng không lớn phù hợp tiểu bố sư huyên khí chất A. Người tới ngược lại là đối với Lam Tiểu Bố tôn chính có chút ngoài ý muốn cái này cùng hắn nghe được khác biệt a Hắn nghe được là Thiên vân tiên môn cái kia cái gọi là trưởng môn sư huyên Lam Tiểu Bố Chẳng những phách lối bá đạo Mà lại làm người ngoan lệ động một tí giết người Còn lễ phép khách khí cái kia ở trong mắt Lam Tiểu Bố là không tồn tại Làm sao hắn tới sau Lam Tiểu Bố khách khí như thế chẳng lẽ là mình nghe lầm hoặc là trông thấy chính mình là đến từ Tứ Tiên Tông môn Đông Vũ Tiên Tông. Đối phương sợ cái này cũng không đúng. Nghe nói ra hỏa này ngay cả Tây Côn lôn phái liễu ly còn không sợ. Sẽ sợ hắn trong tưởng tượng Lam Tiểu Bố đối với hắn khinh bì. Sau đó chẳng thèm ngó tới thái độ chưa từng xuất hiện. Người tới đành phải hừ lạnh một tiếng. Bản nhân quy hải bồng. Đông vũ tiên tông để tử nổi môn. Nghe nói ngươi rất phách lối A Lúc trước còn kém chút xếp tộc huyên ta huy hải triệu. Hôm nay ngươi huy hải bồng ra ra là cố ý tới gặp biết ngươi như thế nào phách lối. Chỉ là một cách nhị tinh tông môn cũng có tư cách đến côn khư, ha <cười> ha. Lam tiểu bố một mặt kính cần nói. Đông vũ tiên tông thế nhưng là ta một mực ngưỡng mổ tông môn A Mà lại ta nào dám xếp huy hải triệu. Ta chỉ là trùng hợp tại quy hải triệu thủ hạ qua mấy chiêu mà thôi. Lời này chuyển. Còn đến côn khư, chúng ta chủ yếu mở nhìn xem náo nhiệt cho chúng ta nguyên châu nâng cách trận. Tuyên phủ à, mau tới trà ngon, ta muốn khoản đãi đông vũ tiên tông quý khách. Tuyên phủ một đầu mộng bức. Nơi nào có trà khoản đãi thì không cần. Đem ta quy hải ra bồi thường đồ vật của ngươi đều lấy ra. Bằng không mà nói. Ngươi Thiên Vân Tiên môn cũng không cần ở chỗ này tồn tại." Quy Hải Bổng nói xong tay hé ra, một thanh lôi thương liền giữ tại ở trong tay. Mặc dù lôi thương còn không có công dích. nhưng này nhàn nhạt lôi quang quanh quẩn tại lôi thương bề ngoài. Sát khí xâm nhiên, Lam tiểu mẫu ngữ khí càng kính cẩn. "Thượng tông sư huynh, lúc trước Loan Nguyệt đan lâu đan sư đen tông môn ta để tử 30 cây tố đan thảo." Kỳ thật điểm này bồi thường ngay cả một nửa giá cả đều không đủ. Nếu như không phải quy hải triệu đảo hứa quá khách khí nhất định phải cho ta. Ta cũng không dám phải bồi thường. Lại nói ta thiên vân tiên môn hy vọng vân châu hòa bình. Quy hải triệu đảo hứa nhất định phải cho. Ta chỉ có thể nhận lấy. Nói như vậy ngươi không cho rồi quy hải bồng hơi không kiên nhẫn, sát khí càng là lăng lệ. Lam tiểu bố nghi ngờ nói ra. Đây là quy hải triệu đảo hứa bồi thường tâm ý. Cũng coi là ta thiên vân tiên môn bộ phận tổn thất. Ta tự nhiên không có khả năng tùy tiện cho người khác đến gạt bỏ quy hải triệu đảo hứa có hào ý. Bất quá ta đối với Đông Vũ Tiên Tông rất là tôn kính. Ta nguyện ý hiếu kính bộ phận linh thạch cho Đông Vũ Tiên Tông. Cùng một thời gian. Lam Tiểu Bố truyền âm cho quy hải bồng. Đồ đâu? Tại ta trong túi chứ vật. Lại là không thể cho ngươi a Một triệu linh thạch hạ phẩm. Sao có thể nói cho liền cho. Quy hải bồng dưới ánh mắt ý thức rơi vào lam tiểu bố bên hông trên túi chứa vật. Thần niệm đảo qua đi. Phát hiện căn bản cũng không dừng một triệu linh thạch hạ phẩm. Trong đó còn có 10 Nhìn linh thạch thượng phẩm. Cái này cũng chưa tính. Hắn thậm chí nhìn thấy 6 mai thỏ nguyên quả. Thỏ nguyên quả A Huy Hải Bồng trong mắt lộ ra tham lam, lập tức hắn đưa tay trộp tới lam tiểu bố túi chứ vật. Hắn hoàn toàn không để mắt đến lam tiểu bố túi chứ vật vì cái gì không có cấm chế. Thần niệm của hắn đều có thể trực tiếp quét đến. Chỉ là một cách nhị tinh tông môn. Có cái gì đáng giá hắn suy nghĩ nhiều lam tiểu bố kinh hoàng lui về sau một bước. Vừa lúc tránh đi quy Hải Bồng một chảo này. Giờ phút này quy hải bồng sớm bị cái kia hơn một triệu linh thạch hạ phẩm còn có gần 10. Nhìn linh thạch thượng phẩm gây đỏ trong mắt, lôi thương tế ra đánh phía lam tiểu bố. Xoẹp xẹp một tiếng, lam tiểu bố quần áo toàn bộ bị xé nứt, lam tiểu bố dưới sự vội vàng một búa bổ ra ngoài. Cuồng bảo chân nguyên nhìn ép khí tức bao trùm tới. Quy hải bồng toàn thân cứng đờ. Hắn phát hiện chính mình tham lam tại dưới một búa này giống như là một chuyện cười. Phúc cử phủ tử Quy Hải Bồng bả vai nghiêng nghiêng rơi xuống đem Quy Hải Bồng thân thể xé làm hai nửa. Quy Hải Bồng ánh mắt hoàng sợ nhìn xem lam tiểu bố. Hắn muốn chết sao giờ phút này hắn nghe được lam tiểu bố truyền âm. Ngươi Quy Hải ra ta sớm muộn muốn đi diệt đi. Như như ngươi loại này rác rưỡi cũng dám đến tiểu ra nơi này muốn linh thạch. Đi sớm tìm kiếm loan nguyệt đan lâu trưởng quỹ đi. Trên đường kết người bạn. Câu nói sau cùng rơi vào quy hải bồng bên tai đắt là mơ hồ không chịu nổi. Quy hải bồng triệt để đã mất đi ý thức. Hắn ngay cả hối hận cũng không có tới kịp. A vậy phải làm sao bây giờ à ta không phải cố ý a này làm sao xử lý à. Làm tiểu bố lo lắng cùng sợ hãi biểu lộ không bỏ sót. Bành khi quy hải bổng thi thể rơi xuống tại thiên vân tiên môn trụ sở bên ngoài, một chút liền vỡ tổ. Thiên vân tiên môn giết tứ tinh tông môn để tử nổi môn quy hải bồng làm sao còn có to gan như vậy nhị tinh tông môn không nói trước thiên vân tiên môn có hay không thực lực này giết quy hải Bổng Nhưng loại chuyện này căn bản cũng không hẳn là phát sinh A Bởi vì một khi phát sinh, vậy liền mang ý nghĩa thiên vân tiên môn xong đời. Là triệt để xong đời loại kia. Nơi xa trạc minh khâu phía sau phát lạnh. Hắn đờ đấn nhìn xem quy hải bồng thi thể. tự lẩm bẩm. Hắn quả nhiên không có cùng ta nói đùa. Canh hai thỉnh cầu một chút nguyệt phiếu duy trì khí vũ trụ không năm chương 127 lam tiểu bố đào hố bạc ngân minh đại bạc dương tăng thêm 3 tốt. Người thiên vân tiên môn chỉ là một nhị tinh tiên môn. Cũng dám ở côn khư quảng trường công nhiên giết ta tứ tinh tông môn để tử nổi môn. pháp ha, ha! Hẳn là ngươi thiên vân tiên môn muốn khống chế toàn bộ nguyên châu quét ngang hết thảy. ngươi thiên vân tiên môn thấy ngứa mắt tông môn một cách dẫn đến cực hẳn tiếng cười truyền đến. Đi theo một tên nam tử mặt đen lao đến. Nhìn hắn toàn thân sát khí lăng lệ dáng vẻ đó là muốn đem thiên vân tiên môn xé sách trở thành bã vụn A. Lam tiểu bố trên mặt tựa hồ còn có sợ hãi. Lại lớn tiếng kêu lên. Nguyên lai tại nguyên châu. Cao tinh tông môn có thể tùy ý cướp đoạt thấp tinh tông môn để tử đồ vật. Mà thấp tinh tông môn để tử còn không thể phản kháng. Ha <cười> ha. <cười> Đã như vậy. Vậy còn làm cái gì côn khư huyền giản tiến vào tuyển bạc cao tinh tông môn đi vào liền tốt. Cần gì phải lừa gạt tất cả thấp tinh tông môn. Để cho chúng ta vạn giảm xa xôi tới đây. Kết quả lại là tới bị cao tinh tông môn thu hoạt rau hẻ đâu chuyển đến một tiếng hừ lạnh. Lam tiểu bố cũng cảm giác linh hồn đều muốn bị hừ lạnh này đánh tan. Trong lòng của hắn âm thầm rung động. Thật cường đại. Chính là chuẩn bị muốn động thủ nam tử mặt đen đang nghe hừ lạnh này đằng sau cũng tranh thủ thời gian dừng tay. Theo tiếng hừ lạnh này. Một tên lão giả cao lớn hư không vượt qua rơi xuống. Nguyên châu tu tiên giới mặc dù có tranh đoạt, nhưng một mực tuân thủ nghiêm ngặt cơ bản nhất tu tiên giới chuẩn tắc. Ai nói cho ngươi tại côn hư cao tinh tông môn có thể tùy ý tranh đoạt đây chẳng phải là cùng cường đảo không khác gặp qua châu tiên nhân. Trông thấy lão giả cao lớn này rơi xuống cơ hồ tất cả mọi người là con người thi lễ. Trưởng môn sư huyên, đây là cửu châu Sơn Châu tránh tiền bối tranh thủ thời gian thi lễ. Phiến thiên nguyệt một bên truyền âm cho Lam Tiểu Bố, một bên khom người thi lễ. Cửu châu Sơn Lam Tiểu Bố nghe nói qua. Cách này tựa như là nguyên châu thủ nhất tôn kính địa phương. Chí ít tất cả mọi người nói như vậy. Bất quá người truyền những lời này. Đều là tại mưu Bắc phường thị sinh tồn tu sĩ cấp thấp. Rất nhiều người thậm chí cả một đời đều không có gặp qua cửu châu Sơn cường giả dáng dấp ra sao. Cửu châu Sơn cũng không thuộc về bất luận cái gì tinh cấp tông môn. Bọn hắn cũng mặc kể bất luận cái gì nguyên châu môn phái chi tranh. Nhưng nguyên châu cấp cao nhất di tích bí cảnh các vùng phương mở ra thời điểm liền tất nhiên có cửu châu Sơn bóng dáng. Côn thư huyền giản cơ hộ là nguyên châu bí cảnh thứ nhất. Loại bí cảnh này mở ra tự nhiên không phải cá biệt tông môn có thể làm chủ Mỗi lần loại bí cảnh này mở ra Cửu châu Sơn liền có người tới phụ trách bí cảnh mở ra Lam tiểu bố sự tình là phát sinh ở côn khư quảng trường Nếu như là tại địa phương khác Liền xem như thiên vân tiên môn bị người diệt rơi một vạn lần Bọn hắn cũng sẽ không xảy ra tới Khống chế nguyên châu đỉnh cấp bí cảnh mở ra có thể thấy được cửu châu Sơn địa vị cao bao nhiêu. Nhưng bất kỳ người muốn gia nhập cửu châu Sơn, nhất định phải phù hợp hai điểm yêu cầu. Thứ nhất ngươi không có khả năng thuộc về một tông môn nào đó. Thứ hai ngươi nhất định phải là nhân tiên cảnh trở lên. Thiên vân tiên môn Lam Tiểu Bố gặp qua châu tiên nhân. Lam Tiểu Bố cũng là con người thi lễ. Trên thực tế hắn thu ảnh tượng thủy tinh cầu cũng chỉ là để phòng vạn nhất thôi. Nếu quả thật không có người ra mặt. Hắn liền lấy thần hồn thứ xử lý Đông Vũ Tiên Tông hóa đan lại nói. Đông Vũ Tiên Tông khẳng định có luyện thần cường giả, nhưng cách này luyện thần cường giả cũng không có tới côn khư A. Chờ hắn xử lý hóa đan về sau, hắn liền mang theo môn hạ đệ tử về trước tông môn. Đông Vũ Tiên Tông có thể có mấy cách luyện thần cảnh lại nói. Thiên vân tiên môn cũng không phải không có lực lượng. Lão Tông chủ phiến thường tu không phải cũng cao đột phá luyện thần cảnh sao lại thêm hắn. liền không nhất định e sợ đông vũ tiên tung. Bất quá lam tiểu bố khẳng định có người ra mặt. Côn hư dù sao cũng là nguyên châu to lớn nhất bí cảnh. Nếu như bí cảnh này có thể tùy ý giật đồ. Ha ha, vậy bí cảnh này đã sớm lộn xộn Hiện tại Cửu châu Sơn người đi ra, nói rõ hắn suy đoán là chính xác. Tại côn khư sắp mở ra thời điểm nhất định có người phụ trách trật tự tuyệt đối sẽ không làm loạn. Bởi vì cửu châu Sơn châu tránh tiên nhân đều tới. Tăng thêm thiên vân tiên môn người cũng dám ở ngoài côn khư công nhiên giết chết đông vực tiên môn để tử nổi môn. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người sông tới. Vô luận là vì ăn dư hay là khác. Đây đều là côn khư huyền giản mở ra trước có ý tứ nhạc đệm. Quy hải thân tiếp sắc mặt tức dẫn đến tái nhợt, bọn hắn cũng là vừa mới đến. Chỉ là vừa mới đến nơi đây, đã nhìn thấy quy hải gia quy hải bồng bị giết. Quy hải bồng thế nhưng là quy hải gia có tiền đồ nhất mấy cái tử để một trong. Tương lai đồng dạng là quy hải gia chủ nhân tuyển. Hiện tại vừa mới đến nơi đây, liền bị vốn là có thâm cửu thiên vân tiên môn giết. Có thể nói nếu như không phải cửu châu Sơn có người ở chỗ này Người huy hải gia đã sớm nhìn không được muốn cùng nhau tiến lên xử lý lam tiểu bố Ngoại vi mạnh ngạo lắc đầu Thiên vân tiên môn tôn chủ mới này tính tình Cái này cũng không thể nói là bảo a Đơn giản chính là Nam tử mặt đen kia lần nữa đối với cửu châu Sơn châu tránh liền ôm quyền Sau đó lại đối người chung quanh liền ôm quyền Ta vu tẩy bất quá là Đông Vũ Tiên Tông một trưởng lão. Nhưng sự tình hôm nay ta không thể chịu đựng được xuống dưới. Ta muốn đại biểu chúng ta Đông Vũ Tiên Tông nói vài lời lời từ đáy lòng. Ta Đông Vũ Tiên Tông cho tới bây giờ cũng sẽ không ướp hiếp nhỏ yếu. Bằng không mà nói. Lúc trước thuần vu đan sư sự tình phát sinh về sau. Chúng ta Đông Vũ Tiên Tông đã đánh vào thiên vân tiên môn. Trên thực tế chúng ta cũng không có làm như thế. Nhưng thiên vân tiên môn tân trưởng môn này, lại là cường thế bá đạo. Từ hắn một búa đem môn hạ của ta để tử nổi môn quy hải bồng chém giết liền có thể nhìn ra có bao nhiêu tàn nhẫn. Nơi này là côn khư quảng trường A, nếu như không phải nói, hắn sợ là càng thêm hung áp. Ta đông vũ tiên tông bất quá là hiền lành một chút mà thôi. Hiền lành có lỗi sao vì sao liền muốn như vậy ức hiếp chúng ta, chúng ta không phải sợ thiên vân tiên môn ma là muốn để mọi người phân xử thử Ta hy vọng cửu châu Sơn Châu tiền bối có thể cho chuyện này một cái công bằng công chính kết quả Chúng ta không hy vọng thiện niệm bị giấm tại dưới chân Vô tẩy lời nói đem chính mình đặt ở kẻ yếu vị trí bên trên Mà lại bọn hắn vốn là có thể nhẹ nhóm nhìn ép thiên vân tiên môn Cũng bởi vì trong lòng còn có thiện niệm Lúc này mới lấy mạnh bị yếu lấn Còn thuần vu lương cung bất quá là Đông Vũ Tiên Tông khách khanh đan sư. Thậm chí sớm đã thoát ly Đông Vũ Tiên Tông sự tình hắn nửa chữ đều không nhắc. Một số người không rõ bên trong đã bắt đầu đồng tình Đông Vũ Tiên Tông. Đồng thời đối với Đông Vũ Tiên Tông có cực lớn hào cảm. Ngươi xem một chút người ta Đông Vũ Tiên Tông. Không phải đánh không lại ngươi thiên vân tiên môn. Người ta chẳng qua là hiền lành không nguyện ý khi dễ nhỏ yếu mà thôi. Không nghĩ tới chân chính nhỏ yếu ngược lại tự cho là đắc thế, đem đông vũ tiên tông người giết Còn nói cái gì, loại tông môn này nên diệt đi châu tiền bối phát cái nói, chúng ta đồng thủ. Trong đám người có người kêu to lên. Châu tránh cũng là khó chịu lam tiểu bố nháo sự. Nhưng bắt buộc hắn vẫn phải nói. Hắn đưa mắt nhìn sang lam tiểu bố. Lam tiểu bố. Ngươi còn có lời gì muốn nói về phần phán đoán là Lam Tiểu Bố nháo sự Nói tới nói lui Cũng là bởi vì thiên vân tiên môn có thể tùy tiện nhào nặng Lam Tiểu Bố hơi có vẻ sợ hãi nói Ta thật không có khiêu khích đông vũ tiên tung Ta một mực tải nhượng bộ Sau đó là thật thất thủ giết quy hài bồng Ta hiện tại trong lòng còn tâm thần bất định bất an lấy Hối hận không kịp Nói xong câu đó Lam Tiểu Bố dơ tay lên, một viên thủy tinh ảnh tượng cầu liền bị hắn ném ra ngoài. Đám người trông thấy trong hư không huyến hóa ra một mảnh rõ ràng hình ảnh. Đều là âm thầm khâm phục Lam Tiểu Bố thần niệm cường đại. Thủy tinh ảnh tượng cầu đều là duy nhất một lần ghi chép pháp bảo. Chỉ có cao cấp thủy tinh ảnh tượng cầu tại ghi chép sau có thể đơn độc tại hư không truyền phát ra. Không cần thần niệm gia trì. Lam tiểu bố thủy tinh cầu này hiển nhiên là cấp thấp. Cấp thấp thủy tinh cầu ghi chép hình ảnh muốn truyền phát ra. Nhất định phải thần niệm gia trì. Mà lại muốn rõ ràng thần niệm nhất định phải cường đại. Từ không hình ảnh bên trên lam tiểu bố cung cung kính kính khống nốm. Đối với huy hải bồng có thể nói là vô cùng kính cẩn. Thế nhưng là huy hải bồng lại là ngạo nghễ nhìn xuống lam tiểu bố. Hoặc là nói trong giọng nói căn bản cũng không có đem thiên vân tiên môn cách này nhị tinh tông môn để vào mắt. Trong chân rung, Lam Tiểu Bố đối với Đông Vũ Tiên Tông càng là tôn kính. Thậm chí bởi vì Quy Hải Bồng là Đông Vũ Tiên Tông đệ tử. Hắn nguyện ý xuất ra linh thạch bồi thường. Mặc dù rất nhiều người đều khinh thường Lam Tiểu Bố đồ hèn ngát. Bất quá làm một cách nhị tinh tông môn đi ra người. Loại biểu hiện này cũng coi là bình thường. Chẳng lẽ lại để Lam Tiểu Bố đi mắt to Huy Hải Bồng sau đó chỉ vào Huy Hải Bồng cách mũi gọi. Người Đông Vũ Tiên Tông tính là cái rắm gì nếu quả thật như vậy nói. Vậy liền thật sự là quá không bình thường. Đến cuối cùng, Lam Tiểu Bố tại Huy Hải Bồng sát thủ phía dưới vội vàng phản kích kết quả một búa đánh chết Huy Hải Bồng. Mấy cái này thời điểm, Lam Tiểu Bố không có vui sướng, ngược lại chỉ là sợ hãi cùng bất an. Chỉ biết là thì thảo nói Vậy phải làm sao bây giờ Đây không phải cố ý Bởi vậy có thể thấy được Lúc trước nội tâm của hắn là nhiều bất an Chờ thủy tinh cầu hình ảnh phát ra hoàn tất Lam tiểu bố lúc này mới càng là sợ hãi nói Ta lúc đầu chỉ là dự định ghi chép một chút chúng ta thiên vân tiên môn tham gia lần này côn khư thời điểm rầm rộ Không nghĩ tới lại phát sinh loại chuyện này Ta hiện tại hoang mang lo sợ Xin mời các vị tiền bối đình trách. Ta thiên vân tiên môn là môn phái nhỏ, hết thảy đều tuân theo các vị tiền bối ý tứ. Trong giọng nói môn phái nhỏ sợ hãi cùng không an toàn bộ hiển lộ không thể nghi ngờ. Hình ảnh này lập tức liên đảo ngược vu tẩy lời nói. Dù là vu tẩy trước đó giả bộ đáng thương. Tại sự thật trước mặt cũng không thể không thừa nhận người đáng thương không phải bọn hắn. Mà là thiên vân tiên môn. Lên người ta tông môn chủ sở đến cướp đoạt người khác tài vật, giết đáng đời Đã có người bắt đầu bất mãn Đúng, tứ tinh tông môn thì như thế nào chúng ta cũng là tứ tinh tông môn Nhưng lại chưa bao giờ có loại đệ tử giác rưởi này Haha, <cười> đây chính là cái gọi là không ướp hiếp nhỏ yếu cùng hiền lành ta xem như thấy được Có câu nói quả nhiên nói rất hay, áp nhân cáo chẳng trước Khi dễ người khác còn không cho người khác hoàn thủ hay sao ha <cười> ha, bá đạo thành dạng này thật là có thể. Vu tẩy sắc mặt khó coi. Hắn hận không thể hiện tại chính mình đem quy hải bồng cứu sống. Sau đó tự tay một đao xử lý. Gặp qua ngô xuẩn, thật đúng là chưa từng gặp qua cùng quy hải bồng ngô xuẩn như vậy. Công nhiên đến cướp đoạt người khác túi chứ vật. Cũng bởi vì trông thấy người khác túi chứ vật căng phòng bên trong là tảng đá cũng căng phòng. Liền xem như ngươi muốn cướp, ngươi cũng làm sạch xem một chút à, chỉ cần giết Lam Tiểu Bố, hết thảy đều vô sự. Hiện tại mình bị người giết, còn dẫn xuất như thế một thân tao. Không có người sẽ cho rằng Lam Tiểu Bố sẽ giải khai chính mình túi chứ vật cấm chế. Để quy hải bồng trông thấy đồ vật bên trong. Hiện tại Quy Hải Bồng đã chết, canh này cũng không có người đứng ra nói cái gì. Canh ba đưa lên. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng gấu ngủ ngon trước khi ngủ thỉnh cầu nguyệt phiếu duy trì khí vũ trụ không 05 chương 128 sở ta vì hôn thây cổ kinh sơn đều quên còn có một cái thiên vân tiên môn. Lần này trông thấy thiên vân tiên môn xuất hiện. Lập tức liền nghĩ đến dứt khoát mượn cơ hội này triệt để tiêu diệt thiên vân tiên môn. Không nghĩ tới sự tình đến cuối cùng thậm chí ngay cả xuất hiện một cách đảo ngược Châu tránh tử tốn nói chuyện này như vậy coi như thôi Đông Vũ Tiên Tông không được lại tìm gây sự với thiên vân tiên môn Ngoài ra ta hy vọng tại côn khư huyền giản mở ra trong khoảng thời gian này Tất cả mọi người an phận thủ thường Sự tình gì nên làm cái gì sự tình không nên làm cũng phải có điểm phân tất Ba ngày sau tiến vào côn Thư tuyển bạc ngay tại côn Thư quảng trường cử hành. Nói xong câu đó, Châu Tránh vừa xảy bước ra, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Lam Tiểu Bố trong lòng cười lạnh. cửu Châu Sơn nghe giống như nhiệt tình vì lợi ích chung. Nhưng từ Châu Tránh làm việc nhìn. Cũng bất quá là vì cam đoan côn Thư huyền giản thuận lời mở ra cùng kết thúc thôi. Cách này cùng công bằng công chính không hề quan hệ. Vũ tẩy trên mặt không ánh sáng cũng lười đi tìm gây sự với Lam Tiểu Bố quay người lập tức rời đi. Người ta Lam Tiểu Bố đối với người Đông Vũ Tiên Tông trong lời nói nhưng không có nửa điểm không tôn trọng. Là Đông Vũ Tiên Tông để tử khinh người mà thôi. Bạch Vũ Tiên thành thành chủ mạnh ngạo đứng xa xa nhìn Lam Tiểu Bố. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Lam Tiểu Bố nếu quả như thật có thủy tinh hình ảnh bên trên như vậy khống núm mà nói. Vậy liền sẽ không ở bạch vũ tiên thành trọng thương quy hải triệu. Một phong nhận chặt loan nguyệt đan lâu trưởng quỹ đầu. Hắn rất có thể nhìn lầm. Lam tiểu bố tính tình nóng này cùng hắn lý giải hoàn toàn khác biệt. Tăng thêm Lam tiểu bố trưởng thành không gian còn rất lớn. Loại người này chính là không có khả năng giao hảo. Cũng đừng đi đắc tội. Châu tránh rời đi. Đông Vũ Tiên Tông tạm thời cũng không có dự định tìm gây sự với Lam Tiểu Bố. Quy hải gia tục một cách Tam Tiên Tông môn càng là không dám mạo hiểm phạm cửu Châu Sơn ý tứ. Lam Tiểu Bố chỗ thiên vân tiên môn vậy mà an ổn xuống tới. Bất quá loại này an ổn thời gian cũng không dài. Vẹn vẹn qua một ngày. Lam Tiểu Bố vị trí lần nữa tới hai người. Một người trong đó Lam Tiểu Bố còn nhận biết. Tây ẩm đan sư thuần vu lương cung. Thuần vu lương cung đến hiển nhiên chỉ là vì hắn đồ vật. Vẹn vẹn một cái thuần vu lương cung Lam Tiểu Bố không sợ. Thế nhưng là đi theo cải thuần vu lương cung bên người gia hỏa kia. Lại làm cho Lam Tiểu Bố toàn thân đều không thư sướng. Người này nhìn cũng không cao. Thậm chí rất nhỏ gầy. Nhưng một thân khí tức âm lánh có chút cùng loại quy hải triệu thanh kiếm kia. Làm tiểu bố biết hôm nay sự tình khó mà tốt, hắn ra hiểu phiến thiên nguyệt bọn người tránh ra. Cái này nhỏ gầy ra hỏa rất mạnh thậm chí gần với cái kia châu tránh. Lam tiểu bố khẳng định chính mình không phải đối thủ của đối phương. Một khi đánh nhau, chỉ sợ không đợi châu tránh tới. Hắn đã bị xử lý. Mà lại châu tránh cũng không nhất định sẽ tới. Lam tiểu bố. Thiên vân tiên môn tôn chủ nam tử nhỏ gầy trên dưới đánh giá một phen lam tiểu bố. Thanh âm của hắn thật giống như từ lồng ngực phát ra tới. Lơ lường không cố định. Để cho người ta nghe khó chịu. Không sai. Các hạ người nào lam tiểu bố ngứ khí không ghiêu ngạo cũng không hèn mọn. Hắn bỗng nhiên muốn chính mình có phải hay không thiếu khuyết một môn đồn thuật. Một khi đánh không lại có thể thong rong chạy thoát. Lập tức Lam Tiểu Bố liền chính mình phủ định ý nghĩ này. Lấy tính cách của hắn. Liền xem như đánh không lại cũng sẽ không vứt xuống đồng môn đào tẩu. Tần Tây trạch đan sư quế vô thủ. Lam Tiểu Bố nghe nói như thế. Theo bản năng nhìn một chút tay của đối phương. Ngay lúc này hắn nghe được phiến thiên nguyệt kinh hô một tiếng. Lam Tiểu Bố nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Liền phát hiện phiến thiên nguyệt trong mắt hoàng sợ. Chỉ là gia hỏa này tựa như là thật không có tay a đối phương tay áo tựa hồ trống không Cứ việc phiến thiên nguyệt lúc này không nói lời nào Lam tiểu bố đã biết cách này quế vô thủ hẳn là không tầm thường Ngươi cầm đi thuần vu đan sư đồ vật Vậy cũng là ta xin mời thuần vu đan sư hỗ trợ đi tìm Hiện tại ngươi đem những vật này giao cho ta Ta coi như thành sự tình gì đều không có phát sinh Bằng không mà nói Liền xem như châu tránh tới Ngươi cũng nhất định phải đem đồ vật lấy ra quý vô thủ cách kia lơ lượng không cố định thanh âm Để Lam Tiểu Bố cực độ không thoải mái Thứ gì Lam Tiểu Bố nghi hoặc nhìn thuần vu lương ung Trong lòng của hắn đang suy đoán thuần vu lương ung Tại sao muốn tìm quý vô thủ đến đòi đồ vật quý vô thủ hẳn là hắn vừa mới tìm tới Bằng không mà nói đã sớm đi thiên vân tiên môn quý vô thủ người này có thể hù sợ phiến thiên nguyệt, hẳn không phải là cái gì thiện lương hạng người. Thuần vu lương cung cùng loại người này hợp tác. Chẳng phải là bảo hổ lột ra nếu như thuần vu lương cung đánh lấy đem thập châu đảo đan lục cho quế vô thủ. Chính hắn lưu lại những vật khác. Vậy đơn giản cũng quá ngây thơ. Thuần vu lương cung thanh âm có chút run dậy. Lam tiểu bố. Quế tiền bối trước đây không lâu bước vào hư thần cảnh. Ta khuyên ngươi hay là nghe theo quế tiền bối. Nghe thuần vu lương cung thanh âm. Làm tiểu bố liền đoán được. Gia hỏa này không phải chủ động tìm kiếm quế vô thủ hợp tác. Bằng không mà nói sẽ không loại trạng thái này. Nhìn hắn bộ giáng tiểu tụy đoán chừng là bị quế vô thủ hiếp bách. Cho ngươi thời gian ba cách hô hấp. Quế vô thủ lúc nói chuyện. Cuồng bảo vư thần khí tức nhiên ép xuống tới Lam tiểu bố dù là thần niệm đang ngoài trăm rằm Chân nguyên càng là cô đọng hùng hậu Tại loại này cuồng bảo nhìn ép khí tức phía dưới cũng là nhìn không được lùi lại mấy bước Một loại bóng ma tử vong bao phủ xuống Thực lực trinh lệ quá lớn Hắn căn bản cũng không có nửa phần năng lực chống đỡ Lam tiểu bố não hải điên cuồng chuyển động Hắn biết rõ Hôm nay liền xem như chính mình xuất ra thập châu đảo đan lục sở cũng là không chiếm được lợi ích. Thần niệm quét ra đi, hắn biết liền xem như châu tránh tại chỉ sợ cũng sẽ không quản hắn. Ở chỗ này thực lực yếu chính là nguyên tội. Một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trong thần niệm. Là Tây Côn Lôn Phái Ngạo kiểu nữ nhân Liễu Ly. Lam Tiểu Bố lập tức đại hỷ. Hắn đang muốn truyền âm cho Liễu Ly. Chỉ cần Liễu Ly tới làm đục nước. Hắn liền có cơ hội Bất quá rất nhanh Lam Tiểu Bố liền từ bỏ loại ý nghĩ này Bởi vì liễu ly vốn chính là đến hắn nơi này Đã ngươi không nguyện ý trả lời Vậy ta liền chính mình tới bắt Lần này quý vô thủ thanh âm tựa hổ đến từ hàm răng Ai? Lam Tiểu Bố thở dài Quý vô thủ Ngươi tốt xấu cũng là một cách người tu tiên Không sợ dạng này lọt vào báo ứng sao lại nói Cái kia thập châu đảo đan lục, Lam Tiểu Bố lời nói nói phi thường chậm chạp. Chính là như vậy, Quế Vô Thủ yêu nguyên nghe cực kỳ chăm chú. Bởi vì Lam Tiểu Bố nâng lên thập châu đảo đan lục, có thể hết lần này tới lần khác ngay tải nâng lên bản đan thư này thời điểm Lam Tiểu Bố thanh âm đã ngừng lại. Quế Vô Thủ không có phát tác, hắn cũng nhìn thấy đứng tại cửa ra vào liễu ly. Liễu Ly cũng không có nghĩ đến lam tiểu bố nơi này còn có người Bất quá sắc mặt của nàng hơi có chút không dễ nhìn lắm Hiển nhiên nhận biết cũng biết quý vô thủ lai lịch Đồng thời nàng rõ ràng lam tiểu bố có phiền toái quý vô thủ cho tới bây giờ cũng sẽ không ghét sao bằng hữu Cùng hắn liên hệ chỉ có hai loại người Một loại người tạm thời sống Một loại người chết Người sống cùng hắn cùng một chỗ là bởi vì lợi ích quan hệ Dưới tình huống bình thường loại này lợi ích quan hệ lúc kết thúc Liền sẽ biến thành người chết Cho nên cũng gọi người tạm thời sống Cho nên quế vô thủ tải nguyên châu tu tiên giới thanh danh vô cùng ác liệt Có thể nói là sú sanh chiêu lấy Nàng nghĩ mãi mà không rõ Làm tiểu bố làm sao lại chọc tới quế vô thủ Người quả nhiên biết gây chuyện Liễu Ly nhìn lướt qua Lam Tiểu Bố, ngữ khí mang theo một tia im lặng. Ngươi tới làm cái gì Lam Tiểu Bố ra vẻ kinh ngạc hỏi thăm. Liễu Ly không có trả lời Lam Tiểu Bố vấn đề. Nàng trực tiếp nhìn chằm chằm quế vô thủ. Ngươi bây giờ liền đi. Đừng để ta sinh khí. Khá khá khá khá. Quế vô thủ cười khá khá. Ta quế vô thủ tung hoành Nguyên Châu làm sao nhiều năm. Lần thứ nhất nhìn thấy một cách nho nhỏ kim đan cũng dám để cho ta hiện tại liền đi Ta hôm nay liền không đi Ngươi có thể làm khó dễ được ta nếu không phải bởi vì nơi này là côn thư quảng trường Quế vô thủ sợ là trực tiếp xử lý liễu ly Liễu ly mặt không biểu tình đưa tay cầm ra một viên kiếm phủ Ta chỉ cần bóp Nát viên kiếm phủ này ngươi chỉ sợ chỉ còn lại có hôm nay Tây côn lôn phái Quế vô thủ sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Liễu ly hắn không sợ. Thế nhưng là liễu ly trong tay viên kiếm phù này. Chỉ cần vỡ vụn. Hắn 100 cái quế vô thủ cũng đừng hòng còn sống rời đi côn khư quảng trường. Cũng không phải là ngũ tinh tông môn hắn đều kiêng kỵ, có thể tây côn lôn phái hắn là tuyệt đối không dám đụng vào. Nghe nói đây là một cái có được địa tiên đáng sợ tông môn, muốn giết hắn quế vô thủ, sợ là nhẹ nhóm đơn giản. Mà lại nơi này hay là côn khư quảng trường, hắn chỉ cần động nữ từ trước mắt này, sợ là đi ra không được. Người ta nói chỉ cần bóp nát viên kiếm phù này, hắn chỉ có hôm nay, có thể cũng không phải là lừa hắn. Quế vô thủ hử lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Lam tiểu bố bỗng nhiên vé vào lỗ tai hắn truyền âm. Sớm biết ngươi sợ ta vì hôn thê Ta đã sớm gọi nàng tới Ha ha Quế vô thủ biến sắc bước nhanh hơn Nhìn xem đi theo quế vô thủ sau rời đi tứ phẩm linh đan sư thuần vu lương ung Lam tiểu bố cười ha ha Tây ẩm đan sư A Ngươi đây là bảo hổ lột ra a Ha ha Chúc ngươi may mắn Thuần vu lương cung sắc mặt cực kỳ khó coi, ngỡ ngẩn mới có thể nghĩ đến muốn cùng quế vô thủ mưu cái gì. Hắn là bị quế vô thủ bắt lấy. Mà lại quế vô thủ là cha tìm thập châu đan đảo lộc tìm tới hắn. Liền xem như không có hắn làm tiểu bố sự tình phát sinh. Hắn thuần vu lương cung cũng đừng hòng trốn qua đi. Sớm biết có sự tình hôm nay, hắn thuần vu lương cung tuyệt đối sẽ không nhúc tay thập châu đan đảo lục. Bản đan thư này hắn còn không có ít lời bao nhiêu, liền dẫn suốt nhiều chuyện như vậy tới. Đa tả liễu ly tiên tử. Lam tiểu bố liền ôm quyền. Mặc dù hắn cùng liễu ly quan hệ ác liệt. Nhưng sự tình vừa rồi nếu như không phải liễu ly lời nói hắn thật đúng là không có biện pháp tốt. Người ta quế vô thủ liền xem như giết hắn, hắn cũng không có biện pháp nhảy trời. Một cái hư thần cường giả. Cho dù là phiến thường tu bước vào luyện thần cảnh, lại có thể bắt người ta như thế nào húng hồ hắn tại quế vô thủ lúc rời đi. Còn lợi dụng một lần liễu ly, liễu ly mặt không biểu tình, nhìn xem một bên phiến thiên nguyệt nói ra, thượng đẳng ngân quang ngư làm sao làm đến nữ nhân này hoàn toàn như trước đây cao ngạo. Lam Tiểu Bố rất muốn nói một câu ngươi không cao ngạo một chút sẽ chết sao bất quá nghĩ đến vừa rồi người ta còn thông qua gọi phổ huyên phương thức cứu mình. Chính mình nói như vậy có chút không lớn phúc hậu. Nếu là người ta lúc trước thông qua gọi phổ huyên phương thức, hắn Lam Tiểu Bố tại mưu Bắc phường thì liền không có. Không có cách nào à, người ta có tốt phổ huyên. Phiến Thiên Nguyệt nhìn xem liễu ly. Bởi vì quế vô thủ rời đi. Nàng đã bình tĩnh trở lại Ta không có đạt được thượng đẳng ngân quang ngư phương thức Liễu ly sắc mặt lạnh lẽo Quay người liền muốn rời khỏi Hiển nhiên nàng tính cách cao ngạo không để cho nàng mạnh hỏi thăm lần thứ hai Phiến thiên nguyệt lại tiếp tục nói Nhưng ta có chiếm được đặt đẳng ngân quang ngư phương thức Mà lại lần trước tại mưu Bắc Phường thì chúng ta lấy được cũng không phải thượng đẳng ngân quang ngư mà là đặt đẳng ngân quang ngư Cầu Nguyệt Phiếu cùng đặt mua. Khí Vũ Trụ không năm chương 129 cẩn thận cửu Châu Sơn nguyên bản định rời đi Liễu Ly thân thể cứng đờ. Lập tức đột nhiên quay người, con mắt nhìn chằm chằm vào phiến Thiên Nguyệt. Lam Tiểu bố cảm giác được rõ ràng, Liễu Ly ngón tay tại run nhẹ nhẹ, rất hiển nhiên cái này đặt đẳng ngân quang ngư để nàng kích động có chút khó mà chính mình Mặc dù nàng còn chưa mở lời hỏi thăm, nhưng trong mắt khao khát cùng kích động đã biểu lộ không bỏ sót. Phiến thiên nguyệt bỗng nhiên xuất ra một khối tàn phá ngọc giản đưa cho liễu ly. Đây là tông môn ta. Hiện tại tặng cho ngươi đi. Đa tả. Liễu ly không có nửa điểm do dự tiếp nhận ngọc giản thậm chí nói một tiếng đa tả. Lam tiểu bố trong lòng thầm than, phiến thiên nguyệt nhìn rất yếu đuối thế nhưng không phải một cách đèn đá cạn dầu à. Chiêu này trực tiếp biểu thì trả ngươi trợ giúp chi tình. Hơn nữa còn không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, làm cho gọn gàng vào vô cùng. Thẳng đến liễu ly rời đi. Phiến thiên nguyệt lúc này mới thở một hơi. Có chút nghĩ mà sợ nói. Không biết cái kia quế vô thủ sẽ tới hay không. Lam tiểu bố khoát tay chặn lại, ta đoán chừng ra hỏa này cũng không dám đến. Hắn không có lá gan này. Lam Tiểu Bố nhìn ra Quế Vô Thủ đối với Tây Côn luôn phái sợ đến trong xương cốt. Hắn tại Quế Vô Thủ lúc rời đi nói liễu ly là hắn vì hôn thê. Tại Quế Vô Thủ không có điều tra rõ ràng vấn đề này trước đó. Tuyệt đối không dám tới động đến hắn. Mà Quế Vô Thủ điều tra rõ ràng vấn đề này về sau, hắn đã tiến nhập Côn Khư Huyền Giản. Chỉ cần vượt qua hai ngày này, nguy cơ trước mắt liền xem như tạm thời giải quyết. Thật sự là xin lỗi, hắn chỉ có thể mượn liễu ly thân phận tới chẳng một chút Sư tỷ cái kia quế vô thủ là ai ai, nhìn thật là giỏ người bộ ráng Đứng tại nơi hẻo lánh khâu lê Hoàng đột nhiên hỏi Phiến thiên nguyệt nghĩ mà sợ nói, người này nghe nói là một đan sư, hay là một cách phi thường cường đại nhân tiên đan sư Lời hại như vậy tuyên phủ liễu lưới Tại nguyên châu tu tiên giới Nhân tiên đan sư xem như siêu việt cỡ phẩm linh đan sư tồn tại Miễn cứng có thể tính được là tiên đan sư Cho nên có thể luyện chế nhân tiên cảnh tu tiên giả nhu cầu đan dược đan sư Cũng kêu nhất phẩm tiên đan sư Phiến thiên nguyệt trong mắt có chút sợ hãi Nàng theo bản năng lắc đầu Không phải là các ngươi nghĩ rằng này quý vô thủ cũng không phải là nhất phẩm tiên đan sư Nhưng hắn luyện đan có một cách đáng sợ thói quen Chính là ra thích dùng tu tiên giả thi thể xem như đan dẫn. Luyện chế đan dược. Hắn làm đáng sợ nhất một sự kiện. Chính là đã từng dùng một tên nhân tiên cường giả thi thể luyện đan. Cuối cùng còn luyện chế ra tới một viên phá tiên đan. Làm tiểu bố âm thầm chấn kinh. Gia hỏa này thật sự là cản bã A. Dùng tu tiên giả thi thể luyện đan. Thậm chí còn có thể luyện chế ra để hư thần cảnh cường giả đột phá đến nhân tiên cảnh phá tiên đan. Cái này chẳng những cảnh bã còn nhịp thiên. Loại người này không có người đối với hắn như thế nào sao cái kia nhân tiên không có tôn môn lại nói. Cửu Châu Sơn các tiền bối cũng mặc kể nhân tiên được luyện chế trở thành đan dược sự tình tuyên phủ nghi ngờ hỏi. Phiến thiên nguyệt ha ha một tiếng. Như thế nào chúng ta thiên vân tiên môn cũng không có đắc tội ai đi. Hiện tại linh mạch bị rút. Bí cảnh bị chiếm đoạt. Cũng không có người đứng ra như thế nào. A cỡ Châu Sơn bọn hắn nhiều nhất chỉ là quản đỉnh cấp bí cảnh sự tình mà thôi. Nơi này là côn khư. Nếu như đổi chỗ khác. Liền xem như ngươi tông môn bị người khác lan qua lộn lại diệt đi. Cửu Châu Sơn cũng sẽ không tới một người. Phiến Thiên Nguyệt Tử Tốn nói. Có lẽ là bị Lam Tiểu Bố lời nói giọt sợ. Hai ngày thời gian đi qua, quế vô thủ cũng không có lại đến tìm kiếm lam tiểu bố muốn cửa châu đảo đan lục. Điều này cũng làm cho lam tiểu bố nhẹ nhàng thở ra. Ngày thứ tư giảng sáng châu tránh xuất hiện lần nữa tại côn khư quảng trường. Giờ phút này côn khư quảng trường bốn phía sớm đã chật nít đủ loại tông môn quầy hàng cửa hàng. Nhưng côn khư quảng trường chính trung tâm lại xuất hiện một cách đài giao đấu. Rất hiển nhiên tiến vào côn thư tuyển bạc khảo thí, sẽ tại trên đài giao đấu này tiến hành. Châu tránh đứng tại trên đài giao đấu. Trung quanh thanh âm đều biến mất không thấy. Không người nào dám ở thời điểm này ồn ào ồn ào. Cách này không chỉ là quan hệ đến đâu một số người có thể tiến vào côn thư huyền giản vấn đề. Một khi ồn ào càng là sẽ chọc cho giận cửu châu Sơn. Liền xem như ngũ tinh tông môn cũng không dám đắc tội cửu châu Sơn. Châu tránh ánh mắt quét một chút toàn trường Mỗi người đều cảm giác được Châu tránh ánh mắt tựa hồ chuyên môn Rơi vào trên người mình một thời gian thật dài Các vị Chuyện năm đó phát sinh về sau Nguyên Châu có thể lưu lại trở thành Chúng ta sau cùng một khối tu tiên thổ địa Chúng ta hẳn là đội ơn Hẳn là may mắn Càng hẳn là chân quý Lam tiểu bố trong lòng nghi ngờ Quay đầu nhìn về phía phiến thiên nguyệt Thiên Nguyệt sư muội. Những lời này là có ý tứ gì Phiến Thiên Nguyệt lắc đầu. Nàng cũng không biết. Phiến Thiên Nguyệt không rõ đây là ý gì, Lam tiểu bối chỉ có thể tiếp tục nghe. Côn khu phương viên vượt qua 10 vạn dặm, vẹn vẹn năm chi chỗ liền vượt qua 3000 dặm. Nhưng là bên trong không cách nào ngự kiếm phi hành. Bất kỳ người nào tiến vào côn thư. cũng chỉ có thể đi bộ. Nghe Châu Tránh nói đến đây, Lam Tiểu Bố lần nữa nhớ tới Hải Nội Thập Châu ký. Hải Nội Thập Châu ký ghi chép, Nguyên Châu tại trong Bắc Hải, địa phương 3000 dặm, đi bờ Nam 10 vạn dặm. Trên có ngũ chi huyền giản, nước trong khe như mật tương uống chi trường sinh cùng thiên địa cùng nhau tất. Phục này năm chi cũng đến trường sinh bất tử, cũng nhiều tiên gia. Nguyên Châu hiển nhiên vượt xa 10 vạn dặm, liền xem như thiên vân tiên môn đến côn hư. Cũng không biết có bao nhiêu cách mười vạn giảm. Nếu như Hải Nội thập châu ký bên trong Nguyên Châu là chỗ của hắn. Vậy cách này ghi chép sợ là có sai. Viết quyển sách này tác giả rất có thể là ghi chép côn khư huyền giản vượt qua 10 vạn giảm. Kết quả lại viết thành Nguyên Châu. Tăng thêm côn khư mấy ngàn năm mới mở ra một lần. Cho nên côn khư bên trong có vô số chân quý gì bảo. Bất luận một kiện nào bảo vật đều đầy đủ chúng ta tại Nguyên Châu phấn đấu cả một đời. Mỗi người đều hy vọng có thể tiến vào côn Thư Nhưng trên thực tế mỗi lần côn khư mở ra đều không thể tiến vào quá nhiều người. Bằng không mà nói đem đối với côn khư tạo thành tổn thương cực lớn. Để cho chúng ta Nguyên Châu tu tiên giới tương lai cũng đã không thể tiến thêm. Câu nói này Lam tiểu bấu ngược lại là tán đồng. Côn khư chỉ có 10 vạn giảm. Dù là không cho phép phi hành, một khi tràn vào tu tiên giả quá nhiều, cũng sẽ tạo thành quá độ đốn quỷ. Để côn thư không cách nào khôi phục nguyên khí, tương lai lại không côn thư. Châu tránh tiếp tục nói côn thư là nguyên châu, chúng ta vừa hy vọng mỗi cách tông môn đều có tiến vào côn thư cơ hội. Ta nguyên, châu đại tiểu tông môn vô số kể, chúng ta liền lấy nhất tinh tông môn là thấp nhất tiêu chuẩn. Chỉ cần tông môn đạt đến nhất tinh tiêu chuẩn liền có tiến vào côn khư tư cách Bởi vì tông môn quá nhiều chỉ có thể thông qua tuyển bạc tiến vào Tuyển bạc phương thức rất đơn giản Ta đem tế ra một kiện động thiên pháp bảo Ngũ tinh tông môn có thể phái ra 20 người tiến vào Tứ tinh tông môn có thể phái ra 8 người tiến vào Tam tinh tông môn có thể phái ra 4 người tiến vào Nhị tinh tông môn có thể phái ra hai người tiến vào. Nhất tinh tông môn có thể phái ra một người tiến vào. Tất cả tiến vào ta cách này đồng thiên pháp bảo khảo nghiệm người tuổi tác không được vượt qua 50 tuổi. Lam tiểu bố thầm than. Cách này ngũ tinh tông môn địa vị thật sự là quá mức lưu hậu. 20 người tiến vào. So tứ tinh tông môn muốn bao nhiêu ra hơn hai lần. Cũng may nhất tinh tông môn cũng còn thu được một cây danh ngạc tiến vào. Hắn tin tưởng cây này tiến vào khẳng định chỉ là tham gia khảo nghiệm cơ hội. Cũng không đại biểu có thể thông qua. Quả nhiên châu tránh đi theo liền nói. Từ ta cây này đồng thiên pháp bảo đi ra. Mười hạng đầu mỗi người có thể mang 10 cây danh ngạc tiến vào côn khư. Mười một đến 100 tên mỗi người có thể mang hai cây danh ngạc tiến vào côn khư. Thứ một, một tên đến 1.000 tên, mỗi người có thể thu hoạt được một cách tiến vào côn thư danh ngạch. Danh ngạch này có thể người tham gia khảo nghiệm chính mình đi vào, cũng có thể cho người khác tiến vào. Lam Tiểu Bố nhìn một chút trên quảng trường người tới. Đầu người lít nha lít nhít. Đây là lấy vạn làm đơn vị tính toán. Có thể vào chỉ có chừng 1.000 người. Rất nhiều tông môn đích thật là đến đánh xì sầu. Mười hãng đầu mỗi người đều có thể thu hoạt được 10 cái danh ngạch Cái này rõ ràng là vì Nguyên Châu thập đại ngũ tinh tông môn chuẩn bị Châu tránh giờ phút này đã tiện tay cầm ra một kiện pháp bảo nhét vào trên đài Món pháp bảo này có cái cửa tiến vào Cửa đen nhánh thần niệm căn bản là quét không vào đi Trừ đi vào cửa bên ngoài còn có một cách đi ra cửa Toàn bộ pháp bảo chỉ dài có khoảng 3 trường Nhìn thật giống như một đoạn thùng đựng hàng Đây cũng là một cái đồng thiên pháp bảo bên trong không biết lớn đến bao nhiêu. Châu Tránh chỉ chỉ hắn để đặt ở bên ngoài đồng thiên pháp bảo nói ra. Đây là cửu Châu Sơn Trấn Sơn Chi bảo. Tứ hải càn khôn đại. Dựa theo mọi người đi ra thứ tự định xếp hạng. Đồng thời ta muốn nói cho mọi người chính là. Trong tứ hải càn khôn đại này có đông đảo yêu thú. Sau khi tiến vào vẫn lạc tại bên trong cũng là bình thường. Cho nên có phải hay không muốn đi vào Mọi người chính mình quyết định là có thể Lo lắng vấn lạc tốt nhất đừng tiến vào Hiện tại xin mời các đại tông môn dựa theo tông môn tinh cấp theo thứ tự tiến vào tứ hải càn khôn đại Mỗi cái tông môn đệ đề tử đều phải xếp tại cùng một chỗ Đồng thời người đệ tử thứ nhất tay cầm tông môn tín vật Làm tiểu bố thấy thế nào cách này đều không giống như là một cái túi Nếu như kêu tứ hải càn khôn dương Vậy còn có chút phù hợp Châu Tránh lời nói vừa kết thúc Rất nhiều người nhao nhao lao qua Đi vào trước khẳng định là trước đi ra a Đây là ai đều biết đáp án Bất quá cửu Châu Sơn Châu Tránh đã nói Ngũ tinh tông môn đệ tử trước tiến vào Nhất tinh tông môn đệ tử cuối cùng tiến vào Lam Tiểu Bố cũng có chút im lặng Khó trách cường đại tông môn cũng là càng ngày càng mạnh Ngũ tinh tông môn để tử vốn là mạnh. Hiện tại còn trước tiến vào. Chẳng phải là càng có ưu thế nhất tinh tông môn để tử vốn là không có sức cạnh tranh. Hiện tại ngược lại là cuối cùng tiến vào. Người để nhất tinh tông môn như thế nào thu hoạt được côn khư danh ngạc cỡ châu Sơn luôn miệng nói muốn để tất cả tông môn đều có cơ hội. Kỳ thật chính là đánh giám. Sư huyên, chúng ta đi vào chỉ sợ cũng không có cách nào đạt được thứ tự. Phiến thiên nguyệt nhìn xem cùng nhau tiến lên đám người. Cái kia trên cơ bản đều là tu sĩ Kim đan. Số rất ít là lẩn đan cùng ngưng đan cảnh. Lẩn đan cùng ngưng đan cảnh, vậy cũng là nhất tinh cùng nhị tinh tông môn đi ra. Lam tiểu bố gật gật đầu, các ngươi không cần đi vào, ta một người đi vào là có thể. Ngươi trước giúp ta đem cái này cầm, chờ ta sau khi ra ngoài lại cho ta. Lam Tiểu Bố xuất ra một cái túi đưa cho phiến thiên nguyệt trong bao vải này là hắn chiếc nhẫn. Tiến vào Nguyên Châu cũng không phải một ngày hai ngày. Lam Tiểu Bố sớm đã phát hiện nhẫn chứ vật tại Nguyên Châu xem như vật phi thường chân quý. Đại đa số tu tiên giả sử dụng đều là túi chứ vật, số rất ít sao có sử dụng sách vòng tay chứ vật. Sử dụng chiếc nhẫn, Lam Tiểu Bố cũng không có phát hiện mấy cái. Còn có một cách nguyên nhân trọng yếu hơn Đó chính là cái này tứ hải càn khôn đại là của người khác Hắn tiến vào cái này tứ hải càn khôn đại về sau Nhất cử nhất động Thậm chí mặt trên người Trong tay mang theo đều là không có chút nào tư ẩn có thể nói cửu Châu Sơn loại này mặt ngoài ngầm lấy cao lớn khẩu hiệu Kỳ thật chính là vì chính mình mưu lợi địa phương Hắn hay là cẩn thận một chút tốt Ai biết ra hỏa này tinh khiết chính là tâm tư gì về phần thất âm một Trừ phi hắn cho phép đối phương đem thần niệm thẩm thấu đến trong thức hải của chính mình đi Bằng không mà nói Tuyệt không bị phát hiện khả năng Khí vũ trụ không năm chương 130 âm hiểm cỡ châu Sơn Bạch Ngân Minh lang thang được ăn cả ngã về không thêm 2 lam tiểu bố là nhị tinh tông môn đến phiên hắn thời điểm Đã là 2-30 phút đồng hồ đằng sau Tại kiểm tra tông môn lệnh bài thân phận về sau, Lam Tiểu Bố bước vào tứ hải càn khôn đại. Vừa tiến vào tứ hải càn khôn đại cửa, trước mắt chính là đen ghiệt một màu. Giờ khắc này Lam Tiểu Bố cũng cảm giác chính mình giống như bị cởi hết đồng dạng để cho người ta nhìn chăm chú lên. Lam Tiểu Bố trong lòng dép sun, hắn biết mình chí ít làm đúng một sự kiện, không có mang theo nhẫn không gian tiến đến. Nếu như mang theo chiếc nhấn tiến đến trong nhấn đồ vật nói không chừng đều sẽ toàn bộ bị lộ ra. Mà bên hông hắn túi chứ vật cũng bất quá là mấy trăm linh thạch hạ phẩm cùng một chút đan dược cấp thấp thôi. Bất quá loại này dép run cảm giác tiếp tục không hề dài. Vẹn vẹn mấy giây thời gian. Loại cảm giác này liền biến mất không thấy gì nữa. Lam tiểu bố đã rơi vào trên một mảnh đất cát. Giờ phút này trung quanh hắc án toàn bộ biến mất Bầu trời là một mảnh tối tăm mờ mịt Thật giống như trên địa cầu vụ mai đồng dạng Trên đất cát không có những người khác Lam Tiểu Bố cũng không có lập tức đi lên phía trước Hắn càng khẳng định Cửu Châu Sơn Châu tránh xuất ra pháp bảo này đến tuyển bạc tiến vào côn khư danh ngạch Tuyệt đối là có mưu đồ ha <Há> Haha tin tưởng những này công chính công bằng Đại Sơn Môn Đó chính là tìm cho mình không thoải mái Qua một hồi lâu Mới có mấy đảo nhân ảnh từ bên người lướt qua Lam Tiểu Bố đem thần niệm của mình áp xúc Tại khoảng 12 dặm Phạm Vi Phạm Vi này tải kim đan cảnh giới tu sĩ tới nói Xem như trung đẳng Hắn cũng không dám đem thần niệm của mình Mở rộng đến bên ngoài 100 dặm Lời như vậy Pháp bảo chủ nhân nhất định biết hắn thần niệm kinh người. Cứ Việt Nam tiểu bố thần niệm vẹn vẹn tại khoảng 10 dặm Bởi vì hắn thần niệm cường độ hoàn toàn không phải đồng dạng tu sĩ kim đan có thể so sánh. Hắn lập tức liền phát hiện trong đất cát một chút ẩn nút yêu thú. Hắn so cũng không cần thần niệm thẩm thấu tiến trong đất cát. Chỉ cần thông qua thần niệm cảm thụ một phương này đất cát sinh cơ khí tức ba đồng là có thể. Lam Tiểu Bố tin tưởng nếu như không đến hóa đan cảnh giới muốn cảm thụ loại này sinh cơ ba đồng hẳn là rất khó. Tiến vào tứ hải càn khôn đại tu sĩ đều là 50 tuổi phía dưới. 50 tuổi phía dưới muốn xông vào hóa đan cảnh. Trừ phi là thiên tài trong thiên tài. Lam Tiểu Bố bằng tốc độ nhanh nhất vòng qua những này ẩm nút yêu thú. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền vượt qua trên trăm đảo thân ảnh. Tại Lam Tiểu Bố sẽ phải xông qua đất cát một nửa thời điểm. Trong lòng của hắn hơi đồng một chút. Lập tức cố ý tại một đầu ẩm nút yêu thú phía trên lướt qua. Một đầu bát trảo xa chương bay thẳng mà lên, Lam Tiểu Bố chật vật nghiêng nghiêng rơi xuống. Tựa hồ vận khí tốt của hắn đều dùng xong, vừa mới rơi xuống Lam Tiểu Bố liền gặp một đầu ẩm nút xa ngô. Xa ngô há miệng liền đem Lam Tiểu Bố ốm quần cho xé sách một đoạn. Cũng may Lam Tiểu Bố kịp thời oanh ra một quyền. Đem cái này xa ngô đánh lui ra mấy trường về sau. Lúc này mới thoát thân mà đi. Phía sau Lam Tiểu Bố cố ý thả chậm bước chân. Nếu như hắn lại cùng trước đó một dạng nhanh chóng nói. Sợ là chẳng mấy chút sẽ vọt tới đề nhất. Liền xem như Lam Tiểu Bố cố ý thả chậm bước chân. Thậm chí cách một khoảng cách liền sẽ gặp phải một đầu sa thú. Hắn trên đường đi vẫn là không ngừng vượt qua một chút sớm đi tiến đến tu sĩ. Xuyên qua biển cát về sau, là một mảnh địa phương đầm lầy. Khi Lam Tiểu Bố trông thấy một tên tam tinh tông môn tu sĩ kim đan bị địa phương đầm lầy một đầu tiên truy ngạc nuốt vào về sau. Trong lòng càng là phát lạnh. Nguyên bản trong lòng còn có một chút điểm hào cảm cửu châu Sơn. Giờ khắc này ở Lam Tiểu Bố trong lòng. Liện cùng rác rưởi không có gì khác nhau Cái này rõ ràng là người vì chế tạo tử vong Bằng không mà nói Pháp bảo này là châu tránh Châu tránh hoàn toàn có thể không để cho chiều trạch ngạc nuốt người Lam tiểu bố lần nữa hãm lại tốc độ Tiến vào loại này người khác trong đồng phủ tranh tài Hắn tuyệt đối sẽ không tham gia lần thứ hai Cố ý để cho mình tránh nẻ mấy lần chiều trạch ngạc tập kích Làm tiểu bố hay là theo sát lấy mấy tên ngũ tinh tông môn để tử xuyên qua một phương này địa phương đầm lầy. Rời đi đầm lầy về sau. Là một tòa to lớn núi lửa. Trên núi lửa cũng không phải là phủ kín hỏa diễm. Mà là có khoảng cách địa phương để cho người ta thời gian ngắn thông qua. Làm tiểu bố đứng tại dưới chân núi lửa. Thần niệm lập tức liền cảm giác được. Nếu như không có luyện thể qua tu sĩ. Muốn xuyên qua loại núi lửa này Rất có thể sẽ vứt bỏ mạng nhỏ Tại mấy tên ngũ tinh để tử tiến vào núi lửa về sau Lam Tiểu Bố cũng tiến nhập núi lửa Hỏa diễm bao trùm tới đồng thời Lam Tiểu Bố làm ra dáng vẻ kinh hoàng cấp tốc hiện lên hỏa Diễm, sau đó rơi vào một chỗ không có hỏa diễm địa phương Lam Tiểu Bố khói mắt liếp qua chỗ Hắn trông thấy một tên ngũ tinh tông môn đệ tử tại bị hỏa diễm bao lấy đồng thời. Xung quanh thân thể của hắn bỗng nhiên xuất hiện một vòng giống như sóng nước một dạng đồ vật. Gần sóng vòng bảo hộ này trực tiếp đem tên đệ tử này bảo vệ. Sau đó vọt tới địa phương an toàn. Ngũ tinh tông môn đệ tử quả nhiên là nổi tình thân hậu. Đây tuyệt đối không phải pháp bảo gì, mà là một loại chân nguyên cùng thần niệm dung hợp được pháp kỹ. Thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Cách này cùng hắn thần niệm thuẫn đồng dạng, mỗi người mỗi vẻ. Hắn thần niệm thuẫn chủ yếu ngăn cản là tinh thần tông dích. Mà tên kia ngũ tinh tông môn để tử gần sóng vòng bảo hộ có thể ngăn trở pháp thuật cùng vật lý tông dích. Đáng tiếc nơi này là người khác đồng thiên pháp bảo. Bằng không mà nói hắn nhất định phải làm cho thất âm mô tạo dựng một chút pháp thuật này duy mô. Sau một khắc Lam Tiểu Bố trong lòng liền khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Tên này ngũ tinh tông môn để tử vậy mà lần nữa bị một đám lửa bao lấy. Sau đó. Không có sau đó. Ngọn lửa kia tuyệt đối so với bình thường địa phương hỏa diễm cường đại mười mấy lần còn chưa hết. Thật giống như chuyên môn cho hắn mà đi. Lam Tiểu Bố cúi đầu liều mạng sông về phía trước đi theo hắn đồng dạng bị một đám lửa bao lấy. Lập tức Lam Tiểu Bố quần áo tóc bị đốt rối tinh dối mù, giờ khắc này hắn nhìn từ bề ngoài đã là trọng thương. Không có ai biết, đây là Lam Tiểu Bố cố ý gây nên. Bằng không mà nói. Điểm ấy hỏa diễm đừng bảo là muốn thương tổn hắn. Hắn vận chuyển bất tử quyết thậm chí có thể đem hỏa diễm chuyển hóa làm luyện thể năng lượng. Hắn hoài nghi cái kia ngũ tinh để tử bị châu tránh hố. Cái này rất có thể là châu tránh trông thấy tên kia ngũ tinh để tử thần nguyên cùng thần niệm dung hợp được pháp ký quá cường đại. Muốn chiếm làm của riêng. Mặc dù đây là suy đoán của hắn, Lam Tiểu Bố lại cảm thấy hắn đoán 89 phần 10 là chính xác. Bằng không mà nói nào có chuyện trùng hợp như vậy người ta vừa mới triển lộ đặc thù kỹ năng, sau một khắc liền bị xử lý. May mắn là khóe mắt của hắn dư Quang liếc thấy. Bằng không mà nói. Hắn có thể hay không bị diệt khẩu lam tiểu bố rất nhanh liền khẳng định châu tránh cũng không biết hắn nhìn thấy tên đệ tử kia tử vong quá trình. Bởi vì hắn đoán thần quyết tu luyện tới tầng thứ tư về sau. Ánh mắt cũng xa xa mạnh hơn tu sĩ bình thường. Thậm chí là tu sĩ bình thường gấp 2 trở lên khoảng cách. Chỉ cần châu tránh đem hắn lam tiểu bố xem như tu sĩ bình thường liền sẽ không hoài nghi hắn trông thấy. Bởi vì trong này có mấy ngàn tu sĩ tham gia khảo thí châu tránh không có khả năng xem xét như vậy cẩn thận. Bị ngọn lửa tra tấn đến vứt bỏ nửa cách mạng lam tiểu bố cuối cùng là xuyên qua mảnh này núi lửa. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy tứ hải càn khôn đại cửa ra vào. Xác định mấy tên đệ tử tại trước mặt hắn liền sông ra ngoài. Lam tiểu bố lúc này mới thất pha thất thiểu sông ra tứ hải càn khôn đại. Tại sông ra tứ hải càn khôn đại. Trông thấy côn khư quảng trường tràng cảnh kia trong nháy mắt. Lam tiểu bố cũng cảm giác mình tại biên giới tử vong bồi hồi một vòng mới trở về đồng dạng. Nếu như một lần nữa, hắn thà rằng không đi côn hư cũng sẽ không tiến vào loại này tư nhân pháp bảo đi tham gia tuyển bạc. Tiểu bố sư huyên. Trông thấy Lam tiểu bố đi ra, phiến thiên nguyệt tuyên phủ bọn người mừng rỡ không thôi lao đến. Lập tức bọn hắn đã nhìn thấy Lam Tiểu Bố bộ dáng chật vật Cái này rất giống trong đống lửa đào đi ra đồng dạng Toàn thân đen nghịp Tóc dài cũng bị đốt thất linh bát lạc Không có người chế xéo Lam Tiểu Bố Đó là bởi vì Lam Tiểu Bố thứ tự, hạng 7 Tại tứ hải càn khôn đại chỗ cửa ra vào Một vị nam tử trung niên cười hít mắt nhìn xem Lam Tiểu Bố nói ra Chúc mừng chúc mừng Đây là ngươi côn thư ngọc bài Nói xong cho Lam Tiểu Bố một cái túi nhỏ, Lam Tiểu Bố thần niệm quét qua, đã nhìn thấy bên trong có 10 viên ngọc bài. Nơi xa có một đám người tới, hiển nhiên muốn đánh Lam Tiểu Bố ngọc bài chủ ý. Đi trở về rồi hãy nói. Lam Tiểu Bố không đợi những người này mở miệng cấp tốc đi hướng thiên vân tiên môn chủ sở. Lam Tông Chủ, nếu có không cần côn khư ngọc bài, có thể bán ra cho ta. Ta cam đoan giá cả để cho ngươi hài lòng. Một tên mập mạp thương nhân xa xa liền lớn tiếng kêu lên. Linh Thạch có làm được cái gì ta bên này có đỉnh cấp đan dược còn có một số pháp bảo. Lam Tông Chủ chỉ cần giao dịch côn thư ngọc bài. Tất cả đều dễ nói chuyện. Lam Tông Chủ. Lam Tiểu Bố thân phần đã sớm bị người điều tra rõ ràng. Đều biết hắn cũng không phải là thiên vân tiên môn đệ tử. Mà là thiên vân tiên môn tôn chủ. Làm tiểu bố đứng tải thiên vân tiên môn cửa ra vào liền ôm quyền nói ra. Các vị đáo hữu. Ta vừa rồi tại xuyên qua tứ hải càn khôn đại thời điểm trọng thương. Kém chút liền vẫn lạc mất rồi. Ta đi vào trước thanh tẩy một chút. Làm sơ nghỉ ngơi lập tức liền đi ra cùng các vị giao dịch. Ta chỗ này hết thảy còn nhiều thêm năm mai côn khư ngọc bài. Muốn làm sao giao dịch đều có thể. Đúng, đúng, Lam Tông Chủ xin cứ tự nhiên, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy. Thương nhân trục lợi. Nghe được Lam Tiểu Bố thật nguyện ý giao dịch Côn Khư Ngọc Bài. Vậy dĩ nhiên là điều kiện gì đều tốt nói. Côn Khư Ngọc Bài loại vật này ai cũng muốn, có thể dưới tình huống bình thường, to mời đều là Đại Tông Môn Đệ Tử. Đại Tông Môn Đệ Tử đừng nói là mời cây danh ngạch. Liền xem như một ngàn cây xanh ngạch cũng dùng rơi. Há có thể lấy ra giao dịch cũng chỉ có thiên vân tiên môn cách này nhị tinh tông môn sẽ cầm côn khư ngọc bài đi ra giao dịch. Toàn bộ thiên vân tiên môn cũng chỉ tới bốn cách tới. Bọn hắn còn nhiều thêm 6 mai ngọc bài đâu. Tiểu bố sư huynh cách này cho ngươi. Lam tiểu bố vừa tiến vào trụ sở. Phiến thiên nguyệt liền đem trong tay túi đưa cho Lam tiểu bố. Đó là Lam tiểu bố nhẫn chứ vật. Cảm ơn ngươi. Làm tiểu bố trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ. Nếu như hắn thật mang theo nhẫn chứ vật tiến vào tứ hải càn khôn đại. Nói không chừng thật mất mạng. Sự tình gì cẩn thận một chút luôn luôn tốt. lam tiểu bố trở lại chỗ sở cấm chế gian phòng về sau. Trước tiên thông qua thần niệm của mình ký ước đem nhìn thấy hết thầy dùng thủy tinh cầu phục chế xuống tới. Sau đó lúc này mới đem chính mình thanh tẩy một lần. Thay đổi một bộ quần áo sạch. Lam Tiểu Bố đi ra thời điểm, giờ phút này vây quanh ở Thiên Vân Tiên Môn ngoài trụ sở người trí ít có mấy ngàn nhiều. Lam Tông Chủ chúc mừng chúc mừng. Mạnh Ngạo xa xa liền đối với Lam Tiểu Bố ôm quyền chúc mừng. Hắn khát vọng có thể tại Lam Tiểu Bố nơi này đạt được một viên côn thư ngọc bài. Lam Tiểu Bố không chúc do dự xuất ra một viên ngọc bài đưa cho Mạnh Ngạo nói ra. Mạnh thành chủ. Ngày đó nhận được chiếu cố. Miếng ngọc bài này liền đưa cho mạnh thành chủ Mạnh ngạo kích động không thôi bắt lấy ngọc bài Trong miệng lại nói Tặng không không được Dạng này Người khác tốn hao bao nhiêu Ta cũng tốn hao bao nhiêu Mạnh ngạo rất rõ ràng Có linh thạch không nhất định sẽ như vậy Thật có thể mua được loại ngọc bài này Lam tiểu bố khoát tay chặn lại ha <cười> Mạnh thành chủ liền xem thường ta Lam tiểu bố Ta nói đưa liền đưa Có lúc, miễn phí đồ vật mới là đắt nhất. Vốn cho sẵn tăng thêm nhiều nhất đến số 10 tả hữu. Bởi vì các đảo hữu khẳng khái khen thưởng. Để cho ta gõ chữ mã rất rất sảng khoái. Đây là một loại cảm động cảm tả khen thưởng cùng đặt mua các bằng hữu. Bây giờ nhìn toàn bộ tháng tư đều tải tăng thêm bên trong. Khả năng tháng 5 cũng tải tăng thêm bên trong. Nếu bắt đầu... Vậy liền đều thêm tháng 5 ta dự định đem phiêu hồng khen thưởng tính gộp lại 100 trăm. Nhìn khi đi an tiền cũng tăng thêm. Đây là một trận lâu dài chiến đấu. Cho nên hết tất cả cố gắng bảo trì mỗi ngày ba chương vạn chữ tả hữu. Ngẫu nhiên đến một hai cách canh 4 Hôm nay đổi mới liền đến cách này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không năm chương 131 không gạt được lam tiểu bố cầu hạ đặt mua tải lam tiểu bố miễn phí đưa một viên côn khư ngọc bài cho bạch vũ tiên thành thành chủ mạnh ngạo về sau. Đám người thì càng là kích động. Cứ việc châu tránh trong pháp bảo còn có người tại nhưng cũng không có bao nhiêu người vây đi qua. Tất cả mọi người rõ ràng vây đi qua cũng không có côn khư ngọc bài. Toi mời toàn bộ đi ra trừ Lam Tiểu Bố bên ngoài đều là Đại Tông Môn Đệ Tử. 10 cái danh ngạch đối với Đại Tông Môn Đệ Tử tới nói căn bản cũng không đủ nhìn. Về phần 11 tên đến 100 tên. Cái kia chỉ có 2 cái danh ngạch. Người nói người ta sẽ cho ngươi sao Lam Tiểu Bố nơi này cạnh tranh mặc dù kịch liệt. Lại có 5 cái danh ngạch có thể đi ra. Hiện tại Lam Tiểu Bố vừa ra tới. Tất cả tới đều đang đợi lấy Lam Tiểu Bố nói chuyện. Muốn biết cách này Côn Khư Ngọc Bài như thế nào bán ra. Lam Tiểu Bố liền ôn quyền. Cao giọng nói ra. Các vị đảo hữu. Côn Khư Ngọc Bài mặc dù là ta liều chết lấy được. Nhưng nếu như dùng để trao đổi linh thạch. Liền lộ ra quá mức tục khí cùng thế lợi điểm. Lúc đầu ta muốn dùng cách này trao đổi công pháp tu luyện. Có thể vừa nghĩ tới rất nhiều công pháp đều là đại tông môn bí mật bất truyền. Cho nên cách này tựa hổ cũng được không thông. Nhưng thứ này lại là ta liều mạng lấy được. Miễn phí cho mọi người mà nói. Liền xem như ta nguyện ý. Mọi người cũng chia không đến. Đến cùng cho ai tốt đâu ngươi liền nói cái giá đi. Chúng ta bằng vào thực lực của mình cạnh tranh. Trong đám người có người không chịu nổi nói đến. Lam Tiểu Bố lên giọng. Vậy dạng này đi Ý của ta là hay là bằng vào công pháp trao đổi Nhưng vì để tránh cho các đại tông môn hạch tâm công pháp tiết lộ Ta chỉ cần cầu công pháp luyện tinh hóa khí bộ phận Mà lại đại tông môn công pháp ta không muốn nha Lam Tiểu Bố còn chưa nói xong Đám người liền bắt đầu kích động lên Nói thật cho dù là ngũ tinh tông môn Luyện tinh hóa khí công pháp cũng không phải bí mật bất truyền Tỉ như Tây côn lôn phái chủ tu công pháp Đại Huyền Chân Kinh. Đại Huyền Chân Kinh tự nhiên là cực kỳ chân quý. Có thể Đại Huyền Chân Kinh luyện tinh hóa khí bộ phận thậm chí ngay cả đệ tử ngoại môn đều có thể tu luyện. Nếu như ngươi làm một cách ngoại nhân thật tu luyện Đại Huyền Chân Kinh luyện tinh hóa khí bộ phận, vậy ngươi liền xong đời. Bởi vì ngươi cả đời này đều chỉ có thể dừng bước tại trúc cơ mà thôi. Không cách nào ẩn đan không phải là bởi vì đại huyền chân kinh không tốt Mà là bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp đạt được công pháp nối tiếp Bất kỳ một cách nào đại tông môn đối với công pháp nhìn đều cực nặng Luyện tinh hóa khí đây là ngoại môn cơ sở Cho nên không tính là trọng yếu bao nhiêu Chỉ cần là tông môn để tử ngoại môn đều có thể truyền thụ Nhưng đến luyện khí hóa thần Luyện thần hoàn hư bộ phận nói Vậy trừ phi số rất ít đệ tử Đại bộ phận cả một đời cũng đừng hòng đạt được Cho nên rất nhiều đại tông môn đệ tử Thà rằng không tu luyện tông môn chủ tu công pháp Mà là chính mình tìm kiếm tương đối đồng giảng công pháp tu luyện Cũng là bởi vì có hậu kế bộ phận Hiện tại Lam Tiểu Bố chỉ yêu cầu luyện tinh hóa khí bộ phận công pháp Vậy thì dễ làm rồi A Ngươi muốn tông môn nào Ta đều chuẩn bị cho ngươi tới Ngũ tinh tông môn thì như thế nào Ta chỉ là đưa ngươi luyện tinh hóa khí công pháp tiết lộ Khác ta cũng không biết a Liền xem như ngươi ngũ tinh tông môn muốn tra Cái thứ nhất cũng là cha được lam tiểu bố trên đầu Cũng sẽ không tra được trên đầu ta tới Đây là tất cả muốn có được lam tiểu bố trong tay côn thư ngọc bài thương nhân ý nghĩ Về phần lam tiểu bố trong miệng nói Đại tông môn công pháp không cần a Ha ha. Lam Tiểu Bố nói lời này. Là biết đại tông môn truyền thừa công pháp luyện tinh hóa khí bộ phận tương đối dễ dàng đạt được. Nhưng dễ dàng đạt được cũng không đại biểu có thể tùy tiện truyền đi. Ngũ tinh tông môn luyện tinh hóa khí công pháp lấy được xác thực tương đối đơn giản. Để tử ngoài môn có thể tu luyện. Lại không cho phép một mình truyền thủ cho. Nếu như một mình truyền thủ. Ngũ tinh tông môn một dạng muốn cha Chỉ là sẽ không cha rất nghiêm ngặt thôi Hiện tại Lam tiểu bố đều không để ý Ai sẽ quan tâm ta chỗ này ngũ tinh tông môn công pháp Lam tông chủ mời xem Ta cũng có Ta có vụ hải tiên môn luyện tinh hóa khí công pháp Lam tiểu bố lập tức kêu lên Cái kia có vụ hải tiên môn luyện tinh hóa khí công pháp người xin mời rời đi Ta thiên vân há có thể muốn tông môn khác công pháp ta không sẽ cùng ngươi giao dịch. Còn có cái kia có ngũ tinh tông môn Tông pháp đảo hữu cũng xin mời rời đi ta cũng sẽ không cùng ngươi giao dịch. Còn lại người tay cầm đồng dạng công pháp đem công pháp cầm trong tay. Ta tự sẽ phân biệt. Ai số lượng nhiều chất tốt ta liền muốn ai. Cứ việc làm tiểu bố biết. Lần giao dịch này bên trong nhất định có một ít đại tông môn đề đoạn công pháp sen lẫn ở trong đó. Đây cũng là mục đích của hắn chỗ. Nhưng loại chuyện này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Dù là đề đoạn công pháp cũng không bị đại tông môn coi trọng. Nhưng hắn công nhiên giao dịch tới vậy thì có vấn đề. Hắn nhưng là thiên vân tiên môn tông chủ ác. Một chút thương gia coi là Lam Tiểu Bố thật không dám muốn ngũ tinh tông môn Tông pháp. Lập tức liền đem những này cường đại tông môn công pháp thu lại Ngược lại lấy ra một chút sắc sửa công pháp Lam tiểu bố thần niệm chỉ cần đảo qua đi Lập tức chụp chết rơi Ngu xuẩn hay không à Có nhiều thứ chỉ cần làm liền tốt Nói ra làm cái gì Lam tông chủ Ta chỗ này có mấy môn tán tu công pháp Bao gồm trường thanh Tông tụ chân quyết Một cái thanh âm đột ngột hấp dẫn Lam tiểu bố Lam Tiểu Bố thần niệm đảo qua đi. Lập tức liền quét đến tên thương gia này trong tay công pháp. Chẳng những có cổ tinh sơn cổ tinh quyết. Còn có thiên huyên kiếm tông ly thiên kiếm đảo. Tứ tinh tông môn công pháp cũng có 5-6 môn. Mặc dù đều là cơ sở nhất luyện tinh hóa khí bộ phận đối với Lam Tiểu Bố tới nói đây mới là người thông minh. Hắn không chút do dự lấy ra một viên côn khư ngọc bài đưa cho tên tu sĩ này nói ra. Không sai. Ta đã sớm nghe nói qua trường thanh Tông Môn Tông pháp này rất tốt. Tán tu đều ra thích. chúng ta giao dịch. Đang khi nói chuyện Lam Tiểu Bố đã bằng tốc độ nhanh nhất đem tên thương nhân này trong tay công pháp thu sạc đi. Đồng thời một viên côn hư ngọc bài bị nhét vào tên thương nhân này trong tay. Ta chỗ này cũng có trường thanh Tông A. Trong đám người vài tiếng kêu rên truyền đến. Lam Tiểu Bố ái náy nói. À, à, hắn xó so ngươi tới trước ăn lời này tựa hồ có chút quen tay một chút cơ linh thương ra đã hiểu nguyên nhân gì Lúc này các loại cái gì hành khí huyết Long hổ huyết các loại đều đi ra những công pháp này toàn bộ bị lam tiểu bố lấy đi chỉ có lam tiểu bố trong lòng rõ ràng trong miệng những người này báo chính là hành khí huyết các loại rác rưởi công pháp Kỳ thật trong tay nắm lấy phần lớn chứa ngũ tinh tông môn Tứ tinh tông môn công pháp tu luyện Đến cuối cùng Lam Tiểu Bố ngay cả Tây Côn Lôn Phái Đại Huyền chân Ginh đều trao đổi đến Đương nhiên cũng chỉ là cơ sở nhất luyện tinh hóa khí bộ phận Mắt thấy càng ngày càng nhiều người vọt tới Lam Tiểu Bố đành phải nói ra Thật có lỗi thật có lỗi Năm mai Côn Khư Ngọc Bài toàn bộ giao dịch đi ra Hiện tại không có Côn Thư Ngọc Bài. Mời mọi người tản ra. Nghe được Côn Thư Ngọc Bài không có, đám người lúc này mới có chút không thôi rời đi. Giao dịch Côn Khư Ngọc Bài sự tình còn là lần đầu tiên nghe nói qua. Cứ việc làm tiểu bố bên này giao dịch Côn Khư Ngọc Bài tiêu hao rất nhiều thời gian. Tứ hải càn khôn đại bên trong người dự thi còn không có toàn bộ đi ra. Nguyên Châu Ngũ Tinh Tông Môn mặc dù không nhiều tên. Tam kinh trở xuống tông môn lại là nhiều vô số kể. Tiến vào tứ hải càn khôn đại người chỉ ít có 6 bảy ngàn nhiều. Châu tránh lại là cao giọng nói ra. Phía trước một ngàn tên đã toàn bộ đi ra. Còn lại còn không có đi ra người đều làm đào thải xử lý. Sau khi nói xong câu đó, một đám người bị truyền tống đi ra, tứ hải càn khôn đại cũng bị châu tránh lấy đi. Tả tô bác tại sao không có đi ra một cái kinh hoàng thanh âm vang lên. Làm tiểu bố ánh mắt đảo qua đi Khi hắn trông thấy người này phục sức là cùng tên kia ở trong tứ hải càn khôn đại thi triển gần sóng vòng bảo hộ tu sĩ phục sức một dạng lúc Đã hiểu là chuyện gì xảy ra Nguyên lai like ở trong tứ hải càn khôn đại bị hải gia hỏa gọi tả tô bác Đáng tiếc là Tả tô bác chỉ sợ sẽ không bao giờ lại đi ra Thật không nghĩ tới Cái này tả tô bác hay là ngũ tinh tông môn xí tiên đao môn đệ tử? Cái này cựu châu sơn lá gan thật sự là lớn có thể ác. Ta thiên huyên giếm tông đệ tử chân chuyển nhan tâm giếm cũng không có đi ra. Lại có một thanh âm vang lên, đây cũng là một cái ngũ tinh tông môn. Nhan tâm giếm lam tiểu bố không biết. Bất quá khi hắn trông thấy đối phương phục sức tông môn về sau. Mơ hồ có chút ký ức. Nhanh tâm kiếm tựa hồ đi theo tả tô bác phía sau. Nếu như hắn không có đoán sai, hẳn là nhanh tâm kiếm tận mắt nhìn thấy tả tô bác chết đi, sau đó bị diệt khẩu. Tại người khác đồng thiên pháp bảo bên trong, loại kia không bình thường tử vong, hiển nhiên là cố ý. Châu tiên nhân vì sao tông môn ta để tử tả tô bác sẽ vẫn lạc hắn thực lực viến siêu cùng dai, mà lại một thân bí thuật tuyệt đối không có khả năng vẫn lạc. Sĩ sí tiên đao môn trưởng lão đã không lo được đối với châu tránh tôn kính trong giọng nói tràn đầy chất vấn. Châu tránh trao mày. Từ tốn nói. Ta tứ hải càn khôn đại bên trong nguy hiểm trùng điệp. Chẳng những có các loại yêu thú. Còn có núi lửa đầm lầy. Trước lúc này ta liền đã nói qua nếu như lo lắng vẫn lạc có thể không vào đi. Vì lần chọn lựa này công bằng công chính tuyển bạc trong quá trình ta đã cắt đứt đối với mình đồng thiên pháp bảo cảm ứng. Lam tiểu bố cười lạnh, lửa ngươi lão một. Đó là ngươi đồng thiên pháp bảo, ngươi tự nhiên là có thể cứu tả tô bác. Trưởng lão này mặt đều đỏ lên. Tả tô bác là tông chủ đệ tử thân truyền, mà lại là sĩ tiên đao môn tương lai tông chủ người thừa kế. Một cách ngũ tinh tông môn tông chủ người thừa kế. Cứ như vậy vẫn lạc. Vậy đối với ngũ tinh tông môn tới nói. Đơn giản chính là to lớn nhất sự tình. Ha <cười> ha. Thua không nổi liền đem tông môn để tử thu tại trong tông môn A Đi ra lại sợ cái này sợ cái kia. Không bằng mang một cái nhũ mấu. Một tiếng thanh âm âm dương quái khí kêu lên. Lam tiểu bố xem xét nói chuyện chính là cổ tinh sơn. Là hắn biết cổ kinh sơn cùng châu tránh là có một chân. Bằng không mà nói Lúc này sẽ không ra đến ếp buộc một cách ngũ tinh tông môn Xí tiên đao môn là ngũ tinh tông môn Cũng không dám ở thời điểm này cứng rắn đối châu tránh Đánh rớt sang trong bụng nuốt Cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này Châu tránh cũng không có lại để ý tới xí tiên đao môn Tại trên đài cao tiếp tục nói Sau một ngày côn khư bí cảnh mở ra Dưới tình huống bình thường mở ra thời gian là một năm. Một năm sau côn khư bí cảnh đóng lại tất cả mọi người tụ tập tại côn khư quảng trường tiến hành linh dược giao dịch lớn. Cứ việc có mấy cái ngũ tinh tôn môn để tử vấn tại châu tránh trong pháp bảo. Bất quá đại đa số người đều là hưng phấn cùng kích động. Dù sao côn khư bí cảnh tại toàn bộ nguyên châu lâu hưởng thỉnh danh. Hay là vân châu bí cảnh thứ nhất. Chỉ cần có thể đi vào. Liền nhất định có chỗ tốt Lam tiểu bố để phiến thiên nguyệt bọn người ở tải tiến vào côn khư trước đó không cần bốn chỗ đi lại Bọn hắn đều là có côn khư ngọc bài người Liền lưu tại trụ sở Liền xem như có người muốn có ý đồ với thiên vân tiên môn Cũng không dám công nhiên oanh phá thiên vân tiên môn trụ sở phòng ngự hộ trận Lam tiểu bố chính mình thì là đem tất cả lấy được công pháp toàn bộ khắc đến thất âm mô bên trong Nếu như nơi này không phải côn khư quảng trường, Lam Tiểu Bố sẽ đem chính mình cái kia một đoạn dài hơn một mét hạ phẩm linh mạch đều lấy ra. Trợ giúp thất âm mô tranh thủ thời gian hoàn thành công pháp xây mô hình. Hắn hiện tại thật sự là quá cần một cái công pháp tu luyện. Không có công pháp tu luyện. Hắn kẹp tại ngưng đan cảnh ngay cả tu luyện cơ hội đều không có canh một đưa lên khí vũ trụ không năm chương 132 Ngũ chi huyền giản Lam tiểu bối đoán cũng thực không tồi. Thật là có mấy người nhìn chằm chằm thiên vân tiên môn. Lam tiểu bối bọn hắn không dám đoạt. Thế nhưng là thiên nguyệt. Tuyên phù. Khâu lê hoàng mấy cái a. Xem xét chính là thực lực thấp nhất cấp độ kia. Chỉ cần phiến Thiên nguyệt mấy người dám rời đi tông môn, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng muốn đem côn khư ngọc bài đem tới tay. Thiên vân tiên môn chỉ là một nhị tinh tông môn. Có thể làm sao bọn hắn đáng tiếc là ý nghĩ là tốt. Hiện thực lại đánh mặt. Tại châu tránh nói sau một ngày côn khư huyền giản mở ra thiên vân tiên môn chủ sở liền đóng cửa từ chối tiếp khách. Người ta căn bản cũng không đi ra. Người đánh đến tận cửa đi tuy nói có một số người cảm thấy thiên vân tiên môn vẫn là dễ bắt nạt. Cũng có một số người cũng không nhìn như vậy. Thiên vân tiên môn tông chủ lam tiểu bố kia cũng có chút rượu dị. Chủ yếu là giết quy hải bồng liền giết đi. Hết lần này tới lần khác còn thu tốt ảnh tượng thủy tinh cầu. Cứ việc thiên vân tiên môn tông chủ lam tiểu bố kia nói đây là một loại trùng hợp. Loại trùng hợp này không khỏi quá mức đúng dịp một chút. Vừa vặn người ta quy hải bổng đi qua ngươi liền trùng hợp ha <cười> ha. Ai không có chuyện còn thời thời khắc khắc loay hoay lấy ảnh tượng thủy tinh cầu một ngày thời gian trôi qua. Côn khư quảng trường tới gần Lam Tiểu Bố Tông Môn trụ sở chỗ không xa. Bỗng nhiên phát ra từng đợt ken ghét nước vang. Lập tức từng mảnh từng mảnh xương mô dũng mãnh tiến ra. Lam Tiểu Bố ngơ ngắc nhìn cái kia mảng lớn xương trắng. Trong lòng tự nhủ cách này xác định không phải đang đóng phim hắn nhìn thấy đóng phim thời điểm. Chính là như vậy chàng cảnh A. Thầy đảo cổ không ngừng dùng thiết bị phun ra xương trắng. Nửa nén hương về sau, một đại môn xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nếu như đổi thành trước đó Lam Tiểu Bố, hắn thậm chí không rõ ràng đại môn này là chuyện gì xảy ra. Hiện tại hắn đã minh bạch, đây mới thực là trận môn, loại này trận môn hoàn toàn là thông qua trận văn tạo dựng ra tới. Loại này trận văn trận môn đồng dạng có hai loại. Một loại là tự nhiên trận văn. Còn có một loại là đỉnh cấp đại năng bố trí trận văn. Trước mắt trận văn đại môn này, Lam Tiểu Bố thấy thế nào đều không giống như là tự nhiên. Mà là chân chính có người bố trí đi ra. Trong tay nắm giữ côn khư ngọc bài tu sĩ theo thứ tự tiến vào đại môn. Tiến vào cánh cửa lớn này sau sẽ bị truyền tống đến một cách không xác định vị trí. Nhưng vô luận ngươi bị truyền tống đến côn khư nơi nào. Một năm sau yêu nguyên sẽ bị truyền tống đi ra. Bất quá ta phải nhắc nhở mọi người một câu. Tu vi đạt tới luyện thần hoàn hư cảnh giới tu sĩ không thể tiến vào trận văn trận môn này. Bởi vì ngươi sẽ bị trong nháy mắt xé sách trở thành mảnh vỡ Hiện tại chúc mọi người tốt vận Mời đến nhập đi Châu tránh vung tay lên Một đám tay cầm côn hư ngọc bài Người nhanh chóng xông về trận văn đại môn Làm tiểu bố lần nữa nhẹ giọng nói Lời nói của ta nhớ ký A nhớ ký trưởng môn sư huyên Phiến thiên nguyệt dẫn đầu đáp Làm tiểu bố nhắc nhở qua bọn hắn Làm thiên nguyệt tiên môn đi ra đệ tử Một khi tiến vào côn khư đằng sau, Tu Vi khẳng định là kém nhất. Thực lực khẳng định cũng là kém nhất. Bọn hắn tiến vào côn khư sau thứ nhất chính là muốn ẩm nấp tung tích. Côn khư đồ tốt rất nhiều. Không cần cùng bất luận kẻ nào đến cướp đoạt. Trừ phi sống chết trước mắt bằng không mà nói không nên tùy tiện lẫn nhau liên hệ. Lại nhiều người đỏ mắt thiên vân tiên môn nho nhỏ một nhị tinh tông môn cũng có bốn cái xanh ngạc tiến vào côn khư. Giờ phút này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Côn Thư ngọc bài cũng bất quá là chừng một mai thôi. Rất nhanh liền đến phiên lam tiểu bố bốn người. Bốn người vừa mới bước vào trận văn trận môn. Lập tức liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ xoắn tới. Sau đó bốn người tách ra. Rơi về phía côn khư các ngõ ngách. Loại cảm giác này Lam Tiểu Bố không phải lần đầu tiên kinh lịch, hắn sớm đã quen thuộc Chuyện tống lực lượng biến mất, Lam Tiểu Bố rơi xuống trên mặt đất thời điểm lập tức cũng cảm giác được một trận thư sướng Lúc trước đi Ngọc Khải Tinh thời điểm cũng có loại cảm giác này Đó là quanh năm tại linh khí yếu kém địa phương sinh tồn Đột nhiên đến linh khí nồng đậm tinh cầu Nếu như dựa theo phần trăm tính toán Ngọc Khải Tinh linh khí là 30 điểm Nơi này linh khí tuyệt đối có 70 điểm đi lên. Lúc này Lam Tiểu Bố hận không thể lập tức liền đem linh mạch lấy ra. Sau đó trước hoàn thiện công pháp của mình lại nói. Bất quá Lam Tiểu Bố trong lòng lại nghĩ đến chân chính ngũ chi huyền giản. Nếu như thập châu ghi bên trong ghi lại nguyên châu thật là côn thư nói. Vậy trong này nhất định có ngũ chi huyền giản. Dựa theo thập châu ghi ghi chép. Ngũ chi huyền giản. Nước trong khe như mật tương, uống chi trường sinh, cùng thiên địa tương tất. Phục năm chi này cũng đến trường sinh bất tử, cũng nhiều tiên gia. Cái kia ngũ chi huyền giản rất có thể là chân chính linh tuổi trì chỗ. Chỉ cần tìm được linh tuổi trì, hắn hoàn thiện công pháp làm gì cần linh mạch côn khư không có khả năng phi hành. Nếu như có thể phi hành, giờ phút này Lam Tiểu Bố sẽ xuất ra Lam Á cùng côn lôn. Để Lam á cùng côn lôn diện tích lớn bao trùm côn khư. Tìm kiếm ngũ chi huyền giản. Cũng tìm kiếm trong này còn lại đồ tốt. Chính là không có khả năng phi hành. Lam tiểu bố cũng không muốn bỏ lỡ ngũ chi huyền giản. Dù là hắn trong này thời gian một năm. Cái gì khác đều không có lấy tới. Chỉ cần tìm được ngũ chi huyền giản. Hắn là đủ rồi. Cho nên vừa tiến vào côn khư. Lam tiểu bố liền không nhìn một đống đủ loại cấp thấp linh thảo. Hắn một bên điên cuồng hấp thu trong này linh khí để thất âm mô tu luyện nhanh hơn công pháp tạo dựng. Một bên cấp tốt đi về phía nam di động. Hắn luôn cảm thấy thập châu ý bên trong ghi lại ngũ chi huyền giản hẳn là ngay tại phương nam. Thập châu ý đối với nguyên châu ghi chép phi thường mơ hồ. Chỉ nói là tại trong Bắc Hải. Địa phương 3.000 dặm Đi bờ nam 10 vạn dặm vị trí. Tại châu tránh nói côn khư huyền giản lớn nhỏ phạm vi về sau. Lam Tiểu Bố liền phán đoán y chép này hẳn không phải là Nguyên Châu mà là côn khư. Nhưng là côn khư cũng tuyệt đối không chỉ 3.000 dặm. Loại này mơ hồ không chịu nổi ghi chép chỉ có có thể lại theo một chút ra lông nghe thấy mà ký ức. Cách này nói rõ, cách này 3.000 ngàn dặm nói có thể là côn thư huyền giảm bên trong trọng yếu nhất ngũ chi huyền giảm. Còn đi bờ nam 10 vạn giảm cũng có thể là nói ngũ chi huyền giảm tại côn thư huyền giảm phía nam 10 vạn giảm vị trí. Côn thư huyền giảm rất có thể là hai cách địa danh, một cách là côn thư, một cách là ngũ chi huyền giảm. Bởi vì tất cả mọi người không rõ ràng lắm, cho nên liền toàn bộ sen lẫn trong cùng một chỗ xưng là côn thư huyền giảm. Có những này như có như không căn cứ, Lam Tiểu Bố điên cuồng đi về phía Nam đồn gấp. Bất kể như thế nào trước thử một chút lại nói. Lam Tiểu Bố không có đồn pháp. Tại không tá trở bất luận cái gì phi hành pháp bảo cùng chiến hạm tình huống dưới. Tốc độ không tính là quá chậm. Nhưng đối với tu sĩ tới nói. Cũng tuyệt đối không tính là nhanh. 10 ngày qua xuống tới, hắn cũng đi bảy tám vạn dặm đường. Vì không chậm trễ thời gian cùng nhau đi tới, Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có ngắt lấy một gốc linh thảo. Trong côn khư có thời gian một năm, hắn không lo lắng không có thời gian ngắt lấy linh thảo. Để Lam Tiểu Bố kinh ngạc chính là Dọc theo con đường này hắn cũng nhìn thấy qua rất nhiều yêu thú. Nhưng những yêu thú này không có một cách có thể uy hiếp được hắn. Tối đa cũng bất quá là cấp 6 yêu thú. Theo lý thuyết trong này linh khí như vậy nồng đậm. Đủ loại thiên địa linh vật nhiều không kể xiết. Yêu thú rất dễ dàng tấn cấp mới là. Lại là gần thời gian 10 ngày đi qua. Lam Tiểu Bấu ngừng lại. Hắn xem chừng chính mình hẳn là đi đại khái khoảng 10 vạn rậm. Có thể nơi này căn bản cũng không có cái gì côn thư huyền giản. Liền xem như linh khí cũng so với hắn mới vừa tiến vào thời điểm yếu. Chẳng lẽ lại Côn Thư Linh Khí chính là cửa vào cái kia một đoạn mạnh. Sau đó liền càng ngày càng yếu Lam Tiểu Bố có chút không tin tưởng lắm. Dù nói thế nào. Côn Thư cũng là 3.000 năm mới mở ra một lần. Lam Tiểu Bố tải hắn cho là phạm vi bên trong tiếp tục tìm kiếm. Lại là mấy ngày đi qua. Lam Tiểu Bố phát hiện một cách đặc biệt tình huống. Đó chính là mỗi ngày đến nhất đỉnh canh giờ. Hắn đều có thể cảm nhận được linh khí triều. Loại cảm giác này vô cùng rõ ràng mà lại rõ ràng. Thật giống như đứng tại bờ biển gió biển thổi vào thời điểm có thể cảm nhận được nước biển khí tức đồng dạng. Mà lại loại này linh khí triều đi tới phương hướng là giống nhau. Cách này khiến Lam Tiểu Bố rất là kinh hỉ. Hắn dọc theo linh khí triều đi phương hướng độn gấp. Chỉ là ngắn ngủi hơn một giờ. Lam Tiểu Bố đã nhìn thấy một mảnh hải vộ mịt mờ. Mảnh biển này rộng bao nhiêu, Lam Tiểu Bố cũng không rõ ràng, nhưng hắn hoài nghi biển cả này chính là ngũ chi huyền giản. Lam Tiểu Bố quý người uống một ngụm nước biển, mang theo ngọt lìm hương vị, mà lại nhàn nhạt linh khí bao lấy miệng lưới. Để Lam Tiểu Bố khẳng định, đây chính là ngũ chi huyền giản. Đáng tiếc là ngũ chi huyền giản lại là một mảnh biển. Mảnh biển này nước biển mặc dù ngọt, cũng có một chút linh khí, cũng không có đến nước trong khe như mật tương tình trạng. Còn trường sinh, vậy liền ha ha. Tìm gần một tháng, chỉ những thứ này Lam Tiểu Bố trong lòng có chút thất lạc. Nghe đồn sở dĩ kêu nghe đồn, cũng bởi vì có chút sai lệch đi. Lam Tiểu Bố muốn quay người lúc rời đi. Thần niệm đảo qua mặt biển. Khi hắn thần niệm rơi vào ngoài trăm giảm thời điểm lập tức liền dừng lại. Hắn cảm nhận được rõ ràng khác biệt. Ngoài trăm giảm biển thủy linh khí tựa hồ nồng đậm một chút. Lam Tiểu Bố lập tức chặt cây mấy cây vô một. Đơn giản luyện chế ra một cái thuyền gỗ. Thuyền gỗ đi về phía trước một 200 trăm về sau. Lam Tiểu Bố lần nữa uống một ngụm nước biển. Hoàn toàn chính xác muốn so nước bờ biển muốn ngọt một chút. Linh khí cũng muốn nồng đậm một chút xíu. Lam tiểu bố không do dữ nữa. Thuyền nhỏ phi tốc tiến lên. Sau đó mỗi tiến lên mấy trăm dặm hắn liền thử một chút nước biển hương vị. Cứ như vậy thuyền nhỏ đi tới ước chừng hai ba ngàn rằm thời điểm ngừng lại. Lam tiểu bố nhìn thấy cuối cùng, tại cách này cuối cùng là một mảnh chi hải. Đây tuyệt đối là ngũ thải tiên chi, từ màu trắng đến màu vàng cái gì cần có đều có. Lớn trừng một thước phương viên nhỏ nhất cũng có lớn chừng bàn tay Cơ hộ là tại nhìn Thấy mảnh này chi hải đồng thời Lam tiểu bố bay thẳng thân nhảy tới Rơi vào chi hải ở giữa Tiện tay hái một gốc ngũ thải tiên chi để vào trong miệng Trong veo ngon miệng Cái kia nhàn nhạt thanh hương hốn hợp Có nhàn nhạt thiên địa linh khí thẩm thấu đến thể nội Nhưng cùng trong truyền thuyết hiệu quả trinh lệch không nhỏ Lam tiểu bố lại hái một gốc màu vàng ngũ thải tiên tri đưa vào trong miệng. Lần này hắn rõ ràng cảm nhận được khác biệt. Linh khí giống như bị mang bọc lấy sông vào trong ginh mạch. Toàn thân thư sướng. Lam tiểu bố tùy ý vận chuyển một chút kim ô huyết, lúc này liền cảm nhận được chân nguyên lưu sướng không ít. Thật tìm được, Lam tiểu bố trong lòng chẳng những kích động mà lại cũng có chút cảm khái. Mọi người nghe được ngũ chi huyền giản. Đều coi là tại một cách khe núi ở giữa Không nghĩ tới ngũ chi huyền giản lại là một vùng biển Mà lại chỉ có màu vàng ngũ thải tiên chi mới xem như bảo vật Còn lại đều xem như phổ thông Xuyên qua chi hải Khi Lam Tiểu Bố trông thấy một mặt treo trên bầu trời đao tước cử thạch thời điểm Hắn rốt cuộc hiểu rõ ngũ chi huyền giản nói chính là cái gì Trên đao tước cử thạch kia không biết kéo dài đến địa phương nào đi Ở dưới tình huống không có phi hành pháp bảo Lam Tiểu Bố khẳng định chính mình là không bò lên nổi. Nhưng một đầu nhàn nhạt dòng nhỏ dọc theo đao tước cử thạch mặt ngoài ngã xuống. Cái này ngã xuống chất lòng toàn bộ chảy vào biển cả. Tại cử thạch dưới đáy. Còn có từng mảnh từng mảnh tinh thể màu trắng. Những tinh thể này linh khí so linh thạch muốn nồng đậm gấp trăm lần còn chưa hết. Canh hai cầu một chút nguyệt phiếu khí vũ trụ không năm chương 133 thái xuyên bạch ngân minh trần tổ thừa tăng thêm 4 lam tiểu bố lập tức xuất ra một đống ngọc khí bắt đầu luyện trí thùng ngọc cùng bình ngọc. Những này từ cử thạch mặt ngoài trượt xuống mới thật sự là tiên gia linh tuổi dịch. Biển cả kia sở dĩ có linh khí. Là bởi vì chất lỏng này không biết chảy đã bao nhiêu năm. Để vùng biển cả này đều có linh khí. Uống một ngụm ngũ chi dịch. Loại kia cơ hồ đổ vào đến mỗi một đầu mạch lạc sảng khoái cảm giác Để làm tiểu bố toàn thân nhẹ nhóm thoải mái Không chỉ như thế, loại này ngũ chi dịch còn có thể thoải mái thức hải Ngay cả thần niệm đều tăng cường một chút Thứ này khẳng định đối với thức hải có hiệu quả Nhất định phải thu thập nhiều tương lai đối với hắn có tác dụng lớn Hắn tu vi không có đi lên trước đó Thần niệm công kích mới là hắn pháp bảo mạnh mẽ nhất Mà lại tương lai tu luyện đoán thần quyết cũng cần phục hồi như cú thức hải bảo vật. Lam tiểu bố mặc cho thùng ngọc tiếp ngũ chi dịch, chính mình thì là ở phía này bố trí tổ linh trận. Khi tù linh trận bố trí về sau, cái kia nồng đậm đến cực hạn linh khí toàn bộ bao trùm tới. Lam tiểu bố trước đó còn tưởng rằng tổ linh trận xoán tới linh khí nhiều nhất vị trí là phía ngoài nước biển. Dù sao những nước biển này không biết hấp thu bao nhiêu ngũ chi dịch. Nhưng tổ linh trận bố trí về sau. Lam tiểu bố mới phát hiện. Tổ linh trần soán tới linh khí nồng nặng nhất phương hướng là đao tước cử thạc kia. Phía trên đao tước cử thạc kia không biết là thứ gì. Tại tổ linh trần hấp thu phía dưới. Linh khí giống như nước biển chảy ngược. Toàn bộ vọt tới tổ linh trần bên trong. Cường đại như thế linh lực suy trì dưới. Tăng thêm Lam Tiểu Bố đem nguyên châu đại đa số đỉnh cấp tông môn công pháp cơ bản đều khắc đến trong thất âm mô. Giờ phút này thất âm mô nhanh chóng chuyển động. Một ngày ngắn ngủi công pháp cơ bản liền từ từ bị tạo dựng ra tới. Vũ trụ vô tướng, hạt thử là ngàn đại đảo vô ngoại vô nổi thiên nhất phân tạo hóa, tâm lên kinh luôn. Lam Tiểu Bố rất nhanh liền trình vào đến trong công pháp tu luyện này. Hắn phát hiện công pháp tu luyện này cùng dĩ vãng hắn nhìn thấy công pháp tu luyện đều một trời một vực. Bất luận cái gì công pháp tu luyện đều coi trọng âm dương thiên địa chi đạo. Cũng chính là từ ngoại giới hấp thu thiên địa linh khí. Cảm ngậu ngoại giới đại đạo vết tích. Sau đó hoàn thiện chính mình đối với đại đạo lý giải. Không ngừng tiến lên. Môn công pháp mới này cũng không phải là như vậy. Khúc xảo đầu câu đầu tiên, vũ trụ vô tướng. Hạt thử là ngàn. Đây là nói hảo hẳn vũ trụ cũng không nhất định chính là chúng ta nhìn thấy dạng này. Vũ trụ khởi nguyên căn bản chính là không có cố định. Liền xem như một hạt gạo gây. Một dạng có thể tạo dựng thành một cái to lớn đại thiên vũ trụ. Minh mông đại đảo càng không nhất định phải tuân theo giữa thiên địa đảo Lý Quy Tắc. Phía ngoài đảo là đảo. Chính mình cảm ngộ đi ra đảo cũng là đảo. Cái này không tồn tại cao thấp trên dưới phân chia. cách này cực giống cây măng lý niệm. Lúc trước măng đạt được vũ trụ duy mô về sau. Đầu tiên nghĩ tới là. Tuyệt đối không nên cưỡng ép mở vũ trụ vạn vật. Nhất định phải từ trong ra ngoài. Từ từ phát triển. Hình thành một cách hoàn chỉnh hoàn mỹ hảo hãng vũ trụ. Nói thật. Đối với măng loại lý luận này. Lam Tiểu Bố là không thèm để ý. Hắn cảm thấy vũ trụ vô luận lấy loại phương thức nào tồn tại Đều là có chính mình đảo để ý Đây chính là tồn tại tức là đạo lý Nhưng đối với bản công pháp này Lam Tiểu Bố lại cực kỳ tán thành Hắn cảm thấy công pháp tu luyện nên dạng này biết rõ ràng tự thân Sau đó lại đi thăm dò thế giới Từ một hạt gạo gây bắt đầu Một dạng có thể hình thành Hạo hãn vũ trụ là một cái đạo lý Bản công pháp này mặc dù là có nguyên châu các đại công pháp cơ bản ở bên trong Nhưng khẳng định dung hợp măng khắc trong thất âm môn một ít gì đó Cách này đoán chừng là cùng măng đảo niệm nhất mạch tương thừa Bất quá Lam Tiểu Bố cũng không bài xích Cách này cũng phù hợp ý nghĩ của hắn Có lẽ tu luyện môn công pháp này tương lai thật muốn làm trời đêm vạn trượng độc hành nhân Luyện tinh hóa khí giai đoạn công pháp Lam Tiểu Bố không có đi hoàn, hắn đã sớm qua luyện tinh hóa khí giai đoạn. Thất âm mô vận chuyển tốc độ cực nhanh. Nửa tháng trôi qua về sau. Đã hoàn thiện luyện khí hóa thần công pháp. Bất quá luyện thần hoàn hư công pháp liền tương đối chậm chạp. Lam Tiểu Bố căn bản là không quan trọng, hắn hiện tại đã có thể tiếp tục tu luyện. Môn công pháp này là thất âm mô mới mẻ xuất hiện còn không có danh tử. Đang tu luyện môn công pháp này trước đó, Lam Tiểu Bố huyết định cho môn công pháp này đặt tên. Công pháp là hắn tập hợp rất nhiều công pháp cơ bản sau đó thất âm mô dung hợp thượng cổ một ít gì đó tạo dựng ra đến. Dựa theo hắn đạt được thất âm mô thời điểm. Trên thất âm mô nhìn thấy câu nói đầu tiên. Đạo không trầm luôn thất âm ra. Trời đêm vạn trượng độc hành nhân. Môn công pháp này phải gọi lấy thất âm. Bất quá Lam Tiểu Bố cũng không muốn gọi thất âm, hắn muốn lên một cái có kỷ niệm ý nghĩa danh tử. Lúc bắt đầu Lam Tiểu Bố còn đang suy nghĩ lấy công pháp danh tử. Nghĩ đi nghĩ lại. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra một nữ tử thân ảnh đi ra. Nàng đem một đầu sói con nhét vào trong tay của hắn, cái này liền tặng cho ngươi đi. Cũng không thể ta một người nuôi, ngươi cũng nuôi một cái, ta gọi Thái Xuyên, ngươi liền gọi cổ đạo Cứ như vậy, gặp lại. Lam tiểu bố theo bản năng từ trong chiếc nhẫn lấy ra một chối dây chuyền. Nàng thậm chí còn lấp dạng này một chối dây chuyền cho hắn. sợi xây chuyền này rõ ràng là trên cổ nàng lấy xuống. Xây chuyền tựa hồ còn có nhàn nhạt dư hương, Lam tiểu bố nâng xây chuyền trong lúc nhất thời lại có chút sợ run. Lạc thải tư bóng sáng càng ngày càng rõ ràng, nữ hài thanh nhã điềm tính kia là hắn bình sinh nhìn thấy duy nhất. Đã từng hắn biết mình vận mệnh điểm cuối cùng chỉ sợ là vẫn tại trong tinh không minh mông. Căn bản liền sẽ không suy nghĩ những vật khác. Hiện tại an định lại. Hắn mới phát hiện có nhiều thứ bỏ qua liền vĩnh viễn bỏ qua. Lạc thải tư, không biết ngươi bây giờ vừa vặn rất tốt. Lam tiểu bố theo bản năng nói một câu ý thức tựa hồ lại về tới tần lính sơn mạch sơn đồng nho nhỏ kia. Cũng không biết qua bao lâu, Lam Tiểu Bố lúc này mới thanh tỉnh lại trước mắt nữ tử Mỹ Mạo kia dần dần nhạt đi. Hắn nhìn một chút trong tay dây chuyền. chợt nhớ tới lần thứ nhất trông thấy lạc thải tư thời điểm. Trên cổ nàng cũng không có đeo dây chuyền. Mà tại nàng và mình lúc cáo biệt. Trên cổ nhiều một sợi dây chuyền. Sau đó nàng ở ngay trước mặt chính mình gỡ xuống dây chuyền giao cho trong tay mình. Ý kia chẳng lẽ là nói với chính mình. Dây chuyện này là nàng mang theo. Chính mình nhất định phải cất kỹ lam tiểu bố cẩn thận xuất ra một cái hộp ngọc. Đem dây chuyền để vào hộp ngọc. Lại đánh lên cấm chế thu vào trong chiếc nhẫn Lập tức thật giống như huyết định cái gì đồng giảng. Tự nói nói ra. Về sau ta tu luyện môn công pháp này liền kêu Thái Xuyên quyết đi. Thái Xuyên là lạc thải tư bên người sói con kia danh tự. Có lẽ tại nội tâm của hắn chỗ sâu nhất khát vọng Có một ngày có thể đem Thái Xuyên quyết mới truyền cho Lạc Thải Tư Côn Khư mở ra sắp 3 tháng rồi Trừ Lam Tiểu Bố tại Ngũ Chi huyền giản điên cuồng tu luyện Tất cả tiến vào Côn Khư tu sĩ đều đang điên cuồng đào móc các loại linh thảo Tìm kiếm các loại pháp bảo Tiến vào Côn Khư trước đó Lam Tiểu Bố đều dự định tốt Chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian Tu vi trì trẻ không tiến thời điểm. Hắn lập tức liền ra ngoài tìm kiếm các loại linh thảo. Tranh thủ đem đan đảo trình độ nâng lên. Chờ hắn có thể luyện chế ngũ hành bồi chân đan thời điểm, liền mượn loại đan dược này nhất cử bước vào kim đan. Để Lam Tiểu Bố không có nghĩ tới là, hắn ở nơi này tu luyện một đường bão táp, căn bản cũng không có lúc ngừng lại. Nơi này linh khí quá mức dư giả. Mà lại bốn phía đều là đỉnh cấp ngũ thải tiên chi tùy thời có thể lấy ăn mấy ngụm. Tuy nói chỉ có toàn thân kim hoàng ngũ thải tiên chi mới thật sự là đồ tốt. Nhưng nơi này ngũ thải tiên chi cũng không ít a Theo thời gian trôi qua. Lam tiểu bố tu vi đã đến gần vô hạn ngưng đan viên mãn. Tùy thời đều có thể đột phá đến kim đan. Lúc này. Lam tiểu bố đình chỉ tu luyện. Hắn trước đem mười mấy gốc màu vàng ngũ thải tiên chi đều thu thập lại. Sau đó lại đem tiếp đầy ngũ chi dịch thùng ngọc thu hồi. Đổi một cái thùng ngọc tiếp lấy tiếp ngũ chi dịch. Tại bước vào kim đan trước đó, hắn trước tu chỉnh một chút. Ngũ chi huyền giản tại bờ biển. Biển đối diện là hơn 1.000 ngàn tiến vào côn khư tu sĩ tại trắng trợn vơ vết côn khư bảo vật. Lam tiểu bố cũng muốn đi vơ vét ai, nhưng hắn thật không có thời gian đi vơ vét. Tiến vào côn khư trong thời gian một năm. Hắn nhất định phải đem tu vi của mình tăng lên tới đầy đủ cao. Bằng không mà nói ra ngoài chính là chịu chết. Không nói người khác, chính là cái kia quế vô thủ, hắn liền đánh không lại. Có thể khẳng định, hiện tại quế vô thủ cũng đã tra rõ ràng hắn cùng Liễu Ly không có quan hệ. Chỉ cần hắn cùng Liễu Ly không có quan hệ Quế Vô Thủ liền đối với hắn sẽ không còn có cố kỷ. Tại hắn không có ra côn khư trước đó, Lam Tiểu Bố tin tưởng Quế Vô Thủ sẽ không đi thiên vân tiên môn nháo sự. Loại người này lợi ích trên hết, với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là Thập Châu Đan Đạo Lục. Thập Châu Đan Đạo Lục không có đem tới tay Quế Vô Thủ chắc chắn sẽ không để hắn Lam Tiểu Bố rời đi tầm mắt. Tại xử lý hắn Lam Tiểu Bố về sau. Có lẽ tương lai quế vô thủ sẽ tiện tay diệt đi thiên vân tiên môn. Vậy khẳng định không phải hiện tại. Côn Khư nói là một năm sau đóng lại. Vậy cũng chỉ là một thứ đại khái thời gian mà thôi. Ai biết Côn Khư có thể hay không đột nhiên đóng cửa rồi cho nên Côn Khư bên trong Lam Tiểu Bố chỉ muốn cố gắng tăng lên thực lực của mình. Hắn tại chỉnh lý tốt đồ vật nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn. Liên bắt đầu trùng kích kim đan cảnh Lúc đầu lam tiểu bố lưu lại một đoạn nhỏ linh mà kia chính là vì trùng kích kim đan cảnh Bây giờ tại ngũ chi huyền giản nơi này Thiên địa linh khí đơn giản nồng đến cực hạn Thực sự không đủ thời điểm Hắn có thể tiện tay cầm lấy bên người chứa ngũ chi dịch cách bình uống một ngụm Căn bản là không cần lo lắng linh khí vấn đề Loại này thiên tài địa bảo trồng chất địa phương Nếu như hắn còn không thể vọt tới kim đan cảnh Vậy chỉ có thể nói hắn thiên phú quá yếu điểm Thái xuyên quyết vận chuyển Tù linh trận lần nữa cuốn lên trường long đồng sảng linh khí tuôn hướng Lam Tiểu Bố Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được thân thể mỗi một cách lỗ chân lông đều đang tu luyện Hắn vận chuyển thái xuyên quyết một chu thiên Giống như mỗi một cái tế bào đều bị linh lực gột rửa một lần Đây mới thật sự là tu luyện A So với kim ô huyết đến, Lam Tiểu Bố lần thứ nhất cảm nhận được công pháp tầm quan trọng. Trong tu luyện đồ cơ hồ không có nửa điểm đình trệ. Vẹn vẹn hơn nửa tháng đi qua, Lam Tiểu Bố trên đan điền màu xám chân đan liền biến thành thuần kim sắc. Màu vàng phía trên còn uẩn vòng quanh một tầng nhàn nhạt tử khí. Cũng không biết hắn kim đan đạt đến mấy phẩm bất quá vô luận như thế nào hắn kim đan hẳn là sẽ không là trung hạ phẩm. Tại ngũ chi huyền giản nơi này nồng đậm thiên địa linh khí chống đỡ dưới. Loại này nhàn nhạt tử khí càng phát ra nồng hậu dày đặc. Lam tiểu bố chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn bước vào kim đan nhẹ nhóm như vậy cấp tốt. Thật giống như nước chảy thành sông đồng dạng. Cứ việc bước vào kim đan cảnh. Lam tiểu bố phát hiện chỉ cần hắn thái xuyên quyết còn tại vận chuyển. Tu Vi liền như cố tải nhanh chóng tăng lên lấy. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không năm chương 134 bãi miễn vị trí tôn chủ lam tiểu bố thần niệm mở rộng ra ngoài Trực tiếp đạt đến bên ngoài 200 dặm Mà lại theo hắn không ngừng tu luyện thần niệm còn tại không ngừng ra bên ngoài kéo dài Loại cảm giác này thật sự là quá tốt đẹp Có thể lam tiểu bố lại nửa điểm cũng cao hứng không nổi Hắn bước vào kim đan thực lực không biết so ngưng đan tăng cường gấp bao nhiêu lần Nhưng hắn trong lòng yêu nguyên rõ ràng So với quế vô thủ đến tu vi của hắn còn chưa đủ nhìn Thật sự là hai người trinh lệ quá lớn Căn bản cũng không phải là trên một cấp độ Dựa theo hiện tại tiến độ tu luyện liền xem như hắn ngày đêm không ngừng Đợi đến côn thư đóng lại ngày đó Hắn hẳn là cũng không cách nào đột phá đến luyện thần cảnh Đừng bảo là luyện thần cảnh, chính là hóa đan cảnh hắn cũng không đạt được a Không phải tài nguyên không đủ, mà là thời gian không đủ. Muốn xử lý quế vô thủ không thể chỉ dựa vào tu luyện, hắn còn muốn ngắm lại những biện pháp khác. Lam Tiểu Bố còn đang suy nghĩ lấy đối phó quế vô thủ biện pháp quế vô thủ cũng không có lưu tại côn khư phường thị. Theo Lam Tiểu Bố, Quế Vô Thủ loại người này không có bằng hữu, muốn trông coi Côn Khư Phường thì nhất định phải chính mình tới. Nhưng Lam Tiểu Bố quên đi Quế Vô Thủ không có bằng hữu. Thuần vu Lương Cung thế nhưng là nổi danh ở bên ngoài. Có quá nhiều tu sĩ muốn lịnh nọt Thuần vu Lương Cung. Cho nên giờ phút này Côn Khư Phường thì đồng dạng có hai người trông coi. Trông coi hai người đều là hóa đan cảnh giới. Là Thuần vu Lương Cung mời tới. Mục đích chỉ có một cái Chờ lấy Lam Tiểu Bố đi ra Coi chừng Lam Tiểu Bố Quế vô thủ thì là dự định tiến về mưu Bắc phường thị cùng Thiên Vân Tiên Môn Mục đích của hắn rất đơn giản Chính là diệt đi hai địa phương này Hắn quế vô thủ hung danh phía dưới Ai dám mạo phạm hắn quế vô thủ Mạo phạm hắn quế vô thủ người hoặc là gia tộc Đều sớm đã biến mất tại dòng sông lịch sử Lam Tiểu Bố chỉ là một nhị tinh tông môn Tiểu Tông Chủ. dám mượn Tây Côn lôn phái uy danh đến dò hắn quế vô thủ. Hết lần này tới lần khác hắn còn bị dò sợ. Đơn giản chính là muốn chết. Vì điều tra Lam Tiểu Bố cùng liễu ly li quan hệ trong đó trọn vẹn lãng phí hắn gần một tháng thời gian. Cũng là bởi vì một tháng này điều tra. Hắn biết Lam Tiểu Bố từng tại mưu Bắc phường thì làm phường chủ. Đồng thời biết Liễu Ly cùng Lam Tiểu Bố nhưng thật ra là có khoảng cách. Lam Tiểu Bố sở dĩ truyền âm cho hắn nói Liễu Ly là hắn vì hôn thê. Vậy hoàn toàn là vì lừa gặp hắn. Không dám ngay trước mặt Liễu Ly nói ra thôi. Cũng bởi vì Lam Tiểu Bố câu nói này để hắn bỏ lỡ tại côn khư hoàng trường đạt được thập châu đảo đan lục cơ hội. Khẩu khí này hắn uế vô thủ nếu như có thể nhìn xuống đi. Hắn quế vô thủ còn xưng bá cái gì tần tây chạc nghe nói mưu Bắc phường thì bởi vì phường chủ là Lam Tiểu Bố mà cực kỳ hưng thịnh. Quế vô thủ tại để cho người ta giữ vững côn khư quảng trường về sau. liền đi tới mưu Bắc phường thì. Để quế vô thủ thất vọng là. Mưu Bắc phường thì mặc dù người cũng có một chút. Nhưng còn xa chưa nói tới phi thường náo nhiệt cùng hưng thịnh. Thậm chí so ra kém nhiều năm trước hắn tới đây tình huống. Hỏi về sau, người nơi này thật giống như sớm biết hắn muốn tới đồng giảng đại đa số đều rời đi mưu bắc phường thị. Liền xem như giảng này quế vô thủ vẫn là không có buông tha mưu bắc phường thị một ngọn cây cọng cỏ. Tất cả tại mưu bắc phường thị tu sĩ chỉ cần xuất hiện tại hắn trong tầm mắt toàn bộ giết sạch. Mưu bắc phường thị hết thảy đồ vật đều phải hóa thành bột mịn. Thiên vân tiên môn Thiên vân tiên môn Có thể nói từ khi Lam Tiểu Bố trở thành Thiên Vân Tiên Môn Tông Chủ đằng sau Thiên Vân Tiên Môn liền hưng vượng lên. Chẳng những tăng lên gần 20 tên gần đan đệ tử, Lão Tông Chủ phiến thường tu cũng là bước vào luyện thần cảnh. Gần nhất nhận được tin tức, Tông Chủ Lam Tiểu Bố tại côn khư tuyển bạc trong quá trình thu được hạng 7. Sau đó đạt được 10 cái tiến vào côn khư danh ngạch. Chuyện này càng làm cho Thiên Vân Tiên Môn lực ngưng tổ chưa từng có tăng vọt. Lão Tông Chủ phiến thường tu sau khi xuất quan. Nụ cười trên mặt liền không có từng đức đoạn. Hắn thật sâu cảm giác được. Phiến Thiên Nguyệt đem Lam Tiểu Bố mời trở về làm Thiên Vân Tiên Môn Tông Chủ. Đó là lựa chọn sáng suốt nhất. Chỉ cần Lam Tiểu Bố trở về Thiên Vân Tiên Môn trên cơ bản có thể thăng cấp đến Tứ Tinh Tông Môn hàng ngũ. Tại Nguyên Châu chỉ cần có luyện thần cảnh tu sĩ liền có thể xin mời Tứ Tinh Tông Môn. Nhưng là hôm nay, phát triển không ngừng thiên vân tiên môn tông môn hộ trận lại bị người đánh. Phiến thường tu cơ hồ trước tiên tăng cường tông môn hộ trận phòng ngự. Đồng thời mang theo trình nhất tế. Tư đồ đồng cùng ôn um, tín nhiên ba người đi tới tông môn hộ trận chỗ. Các hạ người nào vì sao vô duyên vô cớ công gích ta thiên vân tiên môn hộ trận phiến thường tu nhìn xem người tới tựa hồ có chút quen thuộc. Hắn không có thủ thương trước đó liền cực ít ra ngoài. Thủ thương sau càng là quanh năm lưu thủ tông môn. Không biết quế vô thủ, tư đồ đồng sắc mặt lại là đại biến. Lập tức run giọng nói ra. Thái thượng trưởng lão, đây là tầng tây trạch quế vô thủ. Phiến thường tu nghe được quế vô thủ ba chữ này, sắc mặt một chút cũng biến thành khó nhìn lên. Hắn không ra tông môn thế nhưng là quế vô thủ hiển hách hung danh cũng là nghe nói qua. Người này cho tới bây giờ đều không có bằng hữu. Cùng hắn quen thuộc chưa quen thuộc. Chỉ cần tiếp xúc qua hắn. Trên cơ bản đều thành người chết. Mà người đắc tội qua hắn càng là không có sống. Cái này không có sống cũng không phải nói đến sai lầm người của hắn hẳn phải chết. Mà là người đắc tội qua hắn chẳng những hẳn phải chết. Gia tộc của người kia hoặc là tôn môn cũng nhất định phải diệt vong. Lam tiểu bố đạt được 10 cái tiến vào côn khư danh ngạch chuyện này chuyển tới. Có thể Lam tiểu bố tại côn khư đắc tội quế vô thủ sự tình cũng không có mấy người biết. Thiên vân tiên môn tự nhiên cũng không biết. quý vô thủ căn bản cũng không trả lời phiến thường tu lời nói. Trực tiếp tế ra một kiện đan lô. Đan lô lên đỉnh đầu không ngừng chuyển động lúc. quý vô thủ thâm trầm nói. Nghe nói Lam tiểu bố là người thiên vân tiên môn tôn chủ. Thật rất đáng tiếc A bởi vì một cách Lam Tiểu Bố, Thiên Vân Tiên Môn liền bị diệt. Phiến thường tu đầu ấp ông một chút chuyện hắn lo lắng nhất hay là phát sinh. Lam Tiểu Bố trong mắt vò không được hạt cát. Liền ngay cả ngũ tinh tông môn liễu ly cũng dám đánh. Vẹn vẹn vì giữ gìn phiến thiên nguyệt môn phái nhỏ tu sĩ hắn từ trước tới giờ không nhận biết này. Duy trì nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn là mưu bắc phường thì phường chủ. Bất lao xong sát muốn tải mưu bắc phường thì ăn cướp trắng trợn. Đó chính là không được. Tính cách này hoàn toàn chính xác đáng giá tán dương có thể loại tính cách này là thật dễ dàng xảy ra chuyện à. Phiến thường tu trước đó liền cực kỳ lo lắng. Hiện tại Lam Tiểu Bố trở thành thiên vân tiên môn tôn chủ bao nhiêu tháng cách này xảy ra chuyện. Lo lắng biến thành sự thật. Tây Côn Lôn Phái. Không truy cứu lam tiểu bố, có thể quế vô thủ cũng không phải cái gì người lương thiện. Phiến thường tu thở dài một tiếng còn chưa mở lời. Bên cạnh hắn ôn tín nhiên liền lạnh giọng nói ra. Quế vô thủ, ta thiên nguyệt tiên môn có đại trận hộ sơn bằng vào. Thái thượng trưởng lão càng là luyện thần cảnh giới. Liền xem như ngươi có thể diệt đi ta thiên nguyệt tiên môn. Ngươi cũng sẽ không toàn thân trở ra. Mà lại lam tông chủ tương lai tất nhiên sẽ vì thiên nguyệt tiên môn tính về món nợ này Ha ha ha Quế vô thủ cười ha ha một tiếng Trong tay đan lô đột nhiên dâng lên Khí thế cuồng bảo tại đan lô chung quanh ngưng tụ Phiến thường tu sắc mặt đại biến Loại này đáng sợ khí thế giới Chỉ sợ chỉ cần một chút Tông môn hộ trận liền sẽ bị xé mở quý vô thủ, ngươi muốn tải ta thiên vân tiên môn diễu võ dương oai chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Một tiếng nói giả nua vang lên đi theo một lão giả chậm rãi từ bên trong sơn môn đi ra. Tây nhạc trưởng lão, ngày sao lại ra làm gì phiến thường tu kinh hãi, vội vàng hỏi. Tây nhạc trưởng lão tại thiên nguyệt tiên môn là một cách tồn tại đặc biệt. Nghe nói là giờ phục dụng một viên đỉnh cấp linh quả. Thỏ nguyên có vãn năm. Phiến thường tu sư phụ của sư phụ còn tại thời điểm Tây Nhạc trưởng lão ngay tại thiên vân tiên môn. Đây cũng là tông môn một cách duy nhất không có tu luyện qua trưởng lão. trông coi chính là tông môn tàng kinh các. Bây giờ phiến thường tu sư phụ đều đã không tại Tây Nhạc trưởng lão yêu nguyên còn tại tông môn trong coi tàng kinh các. Cũng bởi vì cách này toàn bộ thiên vân tiên môn đối với Tây Nhạc trưởng lão đều rất tôn kính. Tây nhạc trưởng lão đối với phiến thường tu khoát khoát tay. Sau đó đi đến uế vô thủ đối diện. Giọng nói vô cùng là chậm rãi nói ra. Ta thiên vân tiên môn truyền thừa qua nhiều năm như vậy. Người nào không gặp qua. Sự tình gì cũng không có gặp qua. ngươi chỉ là một cách hư thần cảnh còn không làm gì được tông môn ta. Đang khi nói chuyện. Tây nhạc trưởng lão quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt. Một cỗ không có chút nào lại so với quế vô thủ yếu khí thế cường hãn quét sạch ra ngoài. Đối diện quế vô thủ bị loại khí thế này bức hiếp. Theo bản năng lui về sau mấy bước. Lúc này mới dừng lại. khiếp sợ nhìn xem Tây Nhạc Trưởng Lão. Ngươi là vư thần cảnh ha ha ha. Tây Nhạc Trưởng Lão cười ha ha. Ta thiên vân tiên môn vô số năm trước chính là ngũ tinh công môn. Ta là vư thần cảnh thật kỳ quái sao quế vô thủ tỉnh táo lại. Hắn hít vào một hơi cũng chầm lại ngứ khí. Coi như ngươi thiên vân tiên môn là ngũ tinh tông môn. Coi như ngươi là vư thần cảnh. Ta quế vô thủ muốn diệt đi một cách tông môn cũng có vô số biện pháp. Chỉ cần lam tiểu bố tại thiên vân tiên môn ta quế vô thủ thề ta Tất diệt thiên vân tiên môn. Nói xong quế vô thủ quay người muốn đi. Hôm nay thiên vân tiên môn xuất hiện một cách hư thần cảnh cường giả. Còn có một cách luyện thần cảnh ở bên. Tăng thêm tông môn hộ trận. Hắn đã không có biện pháp gì. Chờ một chút. Tây Nhạc trưởng lão gọi lại quế vô thủ. Quế vô thủ ánh mắt âm hàn. ngữ khí làm người ta sợ hãi nói. Thế nào? Còn muốn lưu lại ta quế vô thủ sao ha ha? Người thiên vân tiên môn còn chưa đủ tư cách. Tây Nhạc Trưởng Lão từ Tốn nói Lưu lại ngươi quế vô thủ Ta Thiên Vân Tiên Môn không có bất kỳ cái gì hứng thú Ta chỉ là nói cho ngươi một sự kiện Từ hôm nay trở đi Lam Tiểu Bố không còn là ta Thiên Vân Tiên Môn người Càng không phải là ta Thiên Vân Tiên Môn Tông Chủ Ta nói lời này không phải sợ ngươi quế vô thủ Trên thực tế ta Thiên Vân Tiên Môn chưa bao giờ sợ qua ngươi Ta nói lời này Là để cho ngươi biết một sự thật Ha ha ha Quý vô thủ một trận cuồng tiếu kẻ thức thời mới là tuấn kiệt Sau khi nói xong câu đó Thân hình hắn mở ra Nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa Tây nhạc trưởng lão Ngươi sao có thể đem tôn chủ Phiến thường tu kinh hãi Vội vàng nói Cùng một thời gian Trong lòng của hắn cũng là cực độ rung động Chưa bao giờ nghĩ tới tải thiên vân tiên môn còn ẩn giấu đi dạng này một tôn cử thần. Tây nhạc trưởng lão từ tốn nói. Làm tiểu bố tính tình không thích hợp làm ta thiên vân tiên môn tôn chủ. Hôm nay là quế vô thủ tới. Lần sau ngươi biết là ai tới còn có các ngươi biết quế vô thủ tới đây trước đó. Hắn đi địa phương nào không đợi đám người trả lời. Tây nhạc trưởng lão liền tiếp tục nói. Hắn đi tiêu diệt mưu Bắc phường thị. Mưu Bắc Phường thì dưới mắt đã là một vùng phế tích. Vẹn vẹn bởi vì Lam Tiểu Bố hiện tại hay là Mưu Bắc Phường thì danh nghĩa phường chủ. Nói đến đây, Tây Nhạc Trưởng Lão Ánh mắt quét mọi người một cái. Các ngươi cảm thấy, hiện tại Lam Tiểu Bố còn thích hợp làm ta thiên vân tiên môn tông chủ sao ta thiên vân tiên môn truyền thừa nhiều năm như vậy. Nếu là vì một cái kẻ lỗ mãng liền hủy mấy vàn năm căn cơ. Sao mà không khôn ngoan Ôn tín nhiên tức giận nói ra Lúc trước không có lam tôn chủ Chúng ta thiên vân tiên môn liền sẽ không có hiện tại Hiện tại há có thể qua sông đoạn cầu Không có bất kỳ người nào có tư cách bãi miễn lam tôn chủ Vị trí tôn chủ Tây nhạc trưởng lão nhìn xem ôn tín nhiên ngữ khí bình tĩnh hỏi Ôn trưởng lão Người biết ta họ gì sao khí vũ trụ năm chương 135 muốn bảo chủ khí chất ôn tín nhiên khẽ nhú mày Tây nhạc trưởng lão tại thiên vân tiên môn tư cách thật là già Nhưng cũng không thể cậy già lên mặt Hắn ôn tín nhiên tiến vào thiên vân tiên môn nhiều năm như vậy Đối với Tông môn cho tới bây giờ là tận tâm tận lực Bởi vì lão Tông chủ phiến thường tu trọng thương Tu vi mất đi Cho nên hắn một mực xem như thiên vân tiên môn tu vi cao nhất cái kia. Vì để cho tông môn có thể tiếp tục kéo dài. Hắn ôn tín nhiên những năm này căn bản cũng không có bất luận cái gì thời gian tu luyện. Cơ hồ đem tất cả thời gian đều dùng tại trên bảo hộ tông môn. Dù là ngay cả phiến thiên nguyệt cùng trình nhất tí cũng có cơ hội ra ngoài tông môn mấy chuyến. Hắn nhưng thủy chung canh giữ ở trong tông môn. Đã sớm dự định tốt vì Tông Môn dâng ra hết thảy. Những năm gần đây Thiên Vân Tiên Môn tất cả mọi người miệt khuất. Hắn ôn tín nhiên là càng biệt khuất. Trước đó Tông Môn đệ tử bị người khi dễ. Thiên Vân Tiên Môn cũng không dám lớn tiếng nói ra. Thậm chí càng chịu nhận lỗi. Cách này khiến hắn một cái hộ Tông Môn trưởng lão trong lòng miệt khuất đến cực hạn Thẳng đến Lam Tiểu Bố đi vào Tông Môn. Lam tông chủ xử lý tông môn chuyện gọn gàng. Loại kia quả quyết để hắn ôn tín nhiên tin phục. Nhìn Lam tông chủ như thế nào đối đãi đem tông môn để tử treo ngược lên loan nguyệt đan lâu trực tiếp đánh tới xếp loan nguyệt đan lâu trưởng quỹ sự tỉnh Ngươi có thể cùng ta nói đạo lý. Ngươi thậm chí có thể yêu cầu ta bồi thường tổn thất. Nhưng ngươi vũ nhục tông môn ta để tử đó chính là không được. Chỉ có loài tông chủ này mới có thể chấn hưng thiên vân tiên môn. Cũng chỉ có loại tông chủ này mới có thể để cho thiên vân tiên môn để tử toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ. Có lẽ Lam tông chủ sẽ cho tông môn mang đến một chút nguy hiểm không biết thậm chí có khả năng tông môn bị hủy diệt rơi. Nhưng một cách tông môn không có khí khái, vậy giữ lại còn không bằng hủy diệt. Tu tiên giả, lưng đều cong tham sống sợ chết. Còn tu cái gì tiên hắn ôn tín nhiên chịu đủ. ngươi Tây Nhạc trưởng lão tư cách lại già. Lúc trước Tông Môn bị đệ tử vũ nhục. Tông Môn Linh Mạch bị rút đi. Tông Môn bí cảnh bị chiếm lấy. ngươi Tây Nhạc trưởng lão ở nơi nào ta ôn tín nhiên quản ngươi họ gì. Muốn hủy bỏ Lam Tông Chủ Tông Chủ thân phận. Đó chính là không được. Tây Nhạc trưởng lão nhìn phía xa xanh ngắt hùng vĩ thiên vân phong chầm rãi nói ra, "Ta họ Vọng, ta đã từng tên gọi Vọng Ninh Sơn, về sau ta đổi tên, liền kêu Vọng Tây Nhạc." A, Thiên Nguyệt ngơ ngác nhìn Tây Nhạc trưởng lão. Một hồi lâu mới khom người tới đất. "Ngài là Vọng tông chủ Thiên Vân Tiên môn khai sáng tổ sư là Phục Loan. Phục Loan đại đệ tử chính là Vọng Tâm Đan. Vọng Tâm Đan giống nhau là tông môn tông chủ Mà lại vọng tâm đan có một cách hậu nhân kêu vọng Nghênh Sơn. Vọng Nghênh Sơn là thiên vân tiên môn đời thứ 17 tôn chủ. Chỉ là tôn môn ghi chấp, vọng Nghênh Sơn về sau mất tích, tung tích không rõ. Nhưng lại chưa bao giờ có người nghĩ tới. Vọng Nghênh Sơn vẫn ở thiên vân tiên môn. Hơn nữa còn từ đầu đến cuối chờ đợi lấy tiên môn tàng kinh các. Nghênh Sơn sư tổ. Ôn tín nhiên tự lầm bẩm hắn không nghĩ tới trước mắt lai lịch của người này lớn như vậy, lại là nganh sơn sư tổ. Nếu như là nganh sơn sư tổ, vậy thật sự có tư cách không để cho Lam Tiểu Bố làm thiên vân tiên môn tôn chủ ác. Thế nhưng là sư tổ ngài nếu một mực khỏe mạnh, vậy vì sao, vì sao? Phiến thường tu ngữ khí có chút trần chờ chính hắn cũng không biết phải nói như thế nào. Nhưng ý tứ tất cả mọi người hiểu. Trong lòng tự nhủ ngươi cũng là một cái hư thần cảnh cường giả. Vì sao còn muốn cho tôn môn đệ tử như vậy ủy khuất. Thậm chí ngay cả tôn chủ trọng thương cũng không đứng ra vòng tây nhạc tự nhiên cũng minh bạch phiến thường tu ý tứ. Hắn thở dài một tiếng nói ra. Không phải ta không nguyện ý đứng ra. Mà là ta không thể đứng đi ra. Ta cũng như thế là tu vi mất hết. Kim ô huyết hư thần cảnh công pháp có vấn đề. Ta tu luyện ra sai. Tại bước vào hư thần cảnh về sau. Thân thể liền xảy ra vấn đề. Khó trách. Tư đồ đồng cùng trình nhất tế thở một hơi. Bọn hắn coi là Tây Nhạc Sư Tổ là bởi vì thực lực không có khôi phục. Cho nên mới đem quế vô thủ lửa gạt đi. Liền ngay cả ôn tín nhiên cũng coi là Tây Nhạc Sư Tổ là lâm thời nghĩ biện pháp. Vọng Tây Nhạc người già thành tinh. Há có thể không biết đám người là như thế nào nghĩ hắn cười nhạt một tiếng. Bây giờ thực lực của ta khôi phục. Liền xem như quế vô thủ thật dám động thủ. Ta cũng có nắm chắc để hắn đi không nổi. Tây nhạc sư tổ thực lực của ngài là thật khôi phục rồi phiến thường tu có chút không dám xác định hỏi một câu. Vọng Tây nhạc gật gật đầu. Đúng vậy. Tại trước đây không lâu tàng kinh các kim ô huyết bị đổi thành lão tổ thân truyền xuống. Ta trùng tu kim ô huyết. Lúc này mới khôi phục thực lực. Tây nhạc trưởng lão. Cái kia kim ô huyết là lam tông chủ mang tới. Ôn tín nhiên lập tức đáp. Trong. Lòng của hắn nghĩ đến. Cái này không gọi qua sông đoạn cầu. Cái gì gọi là lấy qua sông đoạn cầu. Ngươi Tây nhạc trưởng lão tu luyện lam tông chủ lấy ra công pháp. Khôi phục thực lực. Kết quả ngươi lại muốn đi rơi lam tông chủ vị trí tông chủ. Đây quả thực ha ha. Vọng tây nhạc xem xét ôn tín nhiên sắc mặt. Lập tức liền biết ôn tín nhiên đang suy nghĩ gì. Hắn bình tĩnh đáp. Kim ô huyết đích thật là lam tiểu bố tìm kiếm trở về. Có thể đem hồng vân lão tổ công pháp tìm kiếm trở về. Hắn vì thiên vân tiên môn làm ra lớn vô cùng cống hiến. Chúng ta có thể cảm tạ hắn. Lại không thể để hắn làm thiên vân tiên môn tôn chủ. Bởi vì hắn tính cách không thích hợp làm ta thiên vân tiên môn tông chủ. Chuyện lúc trước mọi người cũng đều nhìn thấy. Nếu như Lam Tiểu Bố tiếp tục lưu lại thiên vân tiên môn. Loại chuyện này lại không ngừng phát sinh. Hiện tại là quý vô thủ tương lai rất có thể là Tây Côn Lôn Tông Chủ hoặc là Khắc Ngũ Tinh Tông Môn Tông Chủ. Vì thiên vân tiên môn sẽ không hủy diệt. Ta nhất định phải làm như vậy. Dù là các ngươi cảm thấy ta bất cẩn nhân tình, ta cũng nhận. Thế nhưng là, Tây Nhạc Sư Tổ, phiến thường tu mặc dù cảm thấy Lam Tiểu Bố không thích hợp làm thiên vân tiên môn tông chủ. Nhưng hắn luôn cảm thấy trực tiếp đem Lam Tiểu Bố tông chủ thân phần tước đoạt. Có chút quá phần. Lại nói tông môn dùng cái gì cảm tả Lam Tiểu Bố có thể nói hiện tại tông môn không có bất kỳ vật gì có thể cảm tạ Lam Tiểu Bố. Làm tiểu bố làm thiên vân tiên môn tông chủ đến nay Trong khoảng thời gian ngắn đã là vì thiên vân tiên môn làm quá nhiều chuyện Làm sao cảm tạ cũng không đủ á Vọng tây nhạc khoát tay chặn lại Chuyện này quyết định như vậy đi Tông chủ ta tạm thời đảm nhiệm Người thừa kế mới ta đến tìm kiếm cùng bồi dưỡng Nhất tế trường lão Người thay ta đi một chuyến côn thư quảng trường Chờ lam tiểu bố lúc đi ra Đem tông chủ lệnh bài mang về. Còn có hắn lưu tại thiên vân phong sủng vật cũng giúp hắn dẫn đi. Sau khi nói xong, vọng tây nhạc xoay người rời đi, dứt khoát quả quyết. Tu vi của hắn khôi phục. Hiện tại hắn cần để cho thiên vân tiên môn lần nữa khôi phục lại đã từng huy hoàng. ít nhất phải lại trở thành một cái ngũ tinh tông môn. Tây côn lôn phái thì như thế nào luận thượng cổ truyền thừa, liền không chắc so thiên vân tiên môn trường cửu. Ôn tín nhiên hít một hơi thật sâu Đối với phiến thưởng tu thi lễ một cái Thái thượng trưởng lão Ta rời khỏi thiên vân tiên môn Những năm gần đây Ta vì thiên vân tiên môn cũng coi là tận tâm tận lực qua Từ hôm nay trở đi ta không còn là thiên vân tiên môn trưởng lão cùng đệ tử Vọng tây nhạc bước chân ngừng quay đầu nhìn lướt qua ôn tín nhiên Hử lạnh một tiếng lập tức quay người lần nữa rời đi Trước đó ôn tín nhiên đích thật là thiên vân tiên môn tu vi mạnh nhất cái kia. Thậm chí là thiên vân tiên môn làm ra vô số cống hiến. Nhưng bây giờ chỉ là một cách ngưng đan cảnh tu sĩ. Trong mắt hắn cùng một cái đệ tử mới nhập môn khác nhau ở chỗ nào phiến thường tu há hốc mồm. Hắn không biết phải làm thế nào thuyết phục ôn tín nhiên. Ôn tín nhiên giao ra thiên vân tiên môn lệnh bài trưởng lão về sau. Lại đồng dạng là không có nửa điểm do dự xoay người liền đi. Bất quá hắn đi phương hướng không phải thiên vân tiên môn tông môn vị trí, mà là tông môn bên ngoài. Tông môn này hắn phấn đấu qua, nhiệt huyết qua, liều mạng qua. Nhưng hôm nay, tông môn này đã không có nửa điểm đáng giá hắn lưu niệm địa phương. Hắn vì tín niệm thà rằng lưu tại tông môn cùng tông môn cùng một chỗ niết diệt. Cũng không nguyện ý lưu tại một cách đã mất đi diên trì cùng tín niệm tông môn. Lam tiểu bố vững chắc chính mình tu vi kim đan về sau, không có tiếp tục tu luyện xuống dưới. Thần hồn thứ năng lực công chích cũng là gấp bội tăng cường. Lam tiểu bố trong lòng minh bạch. Loại này thần hồn thứ muốn xử lý quế vô thủ còn không quá hiện thực. Hắn muốn đang ở tình huống nào mới có thể xử lý thực lực cao hơn hắn mấy cái cấp độ quế vô thủ lam tiểu bố vuốt vuốt đầu của mình Trong lòng ai thán Chính mình chọc tới đều là những người nào a Không đúng Hắn rõ ràng không có gây quế vô thủ Tên vương bát đản này trước chọc tới hắn Nhật ngươi cái bố khỉ Ta lam tiểu bố không có chọc tới ngươi Ngươi con rùa này vậy mà trước chọc tới ta lam tiểu bố Không được Lần này đi ra nếu như bị quế vô thủ đuổi kịp chỗ tán loạn. Cái này không phù hợp hắn tại tu tiên giới khí chất A. Hắn Lam Tiểu Bố đi vào Nguyên Châu về sau. Lúc nào bị người truy sát qua từ mưu Bắc Phường thì đến Bạch Vũ Tiên Thành. Hắn Lam Tiểu Bố lại lúc nào trốn qua liền xem như tại côn thư quảng trường. Hắn cũng là trực tiếp xử lý quy hải bồng. Cũng chính vì hắn dứt khoát quả quyết. Tại Bạch Vũ Tiên Thành thời điểm. Mạnh ngạo mới không dám bỏ đá xuống giếng Thậm chí còn giúp hắn nói nói Vô luận như thế nào Loại khí chất này không có khả năng tùy tiện vứt bỏ Không phải vậy về sau có phải hay không tu vi mạnh một chút liền có thể theo đuổi giết hắn Hắn dù sao cũng là một cách tôn chủ Bị người đuổi giết nói thì dễ mà nghe thì khó Lam tiểu bố còn tại khổ não thời điểm thất âm mô truyền đến trung cấp trần pháp thiên đắc tạo dựng ra tới Lam tiểu bố bỏ qua phiền não Trước đó hắn chỉ có thể bố trí cấp 3 trần pháp Chủ yếu vẫn là bởi vì không có trung cấp trần pháp thiên Hiện tại trung cấp trần pháp thiên đi ra Hắn có thể nghiên cứu cấp 4 trần pháp Nghĩ đến trần pháp Lam tiểu bố bỗng nhiên nghĩ đến Nếu như hắn trần đạo đột phá đến cấp 4 trần pháp đại sư Thậm chí cấp 5 trần pháp đại sư Lúc kia hắn bố trí một cái khốn sát trận, đem quế vô thủ dẫn tới trong khốn sát trận. Hay là không đáng tin biện pháp này là có thể dùng, lại không đủ. Đừng bảo là cấp 4 khốn sát trận, liền xem như cấp 5 khốn sát trận sợ cũng là khốn không được quế vô thủ. Nhưng hắn hiện tại trên tu vi không có biện pháp tốt. Chỉ có thể mượn nhờ trận pháp vây dết quế vô thủ. Bất quá còn muốn còn lại thủ đoạn phụ trợ. Tốt nhất có thể ngăn chặn một chút quế vô thủ chân nguyên cùng thần niệm. Như vậy thứ gì có thể ngăn chặn lại một cách hư thần cường giả chân nguyên đâu. lam tiểu bố lập tức liền đem chính mình ý nghĩ này khắc vào thất âm mô. Đồng thời để thất âm mô toàn lực tạo dựng khắc chế hư thần cảnh cường giả chân nguyên cùng thần niệm đồ vật. Chính hắn thì là nắm chặt thời gian nghiên cứu trung cấp trận pháp. Côn thư bên trong đồ tốt quá nhiều trừ ngũ thải tiên chi bên ngoài. Khác đều cùng Lam Tiểu Bố quan hệ không lớn. Hắn hiện tại nghiên cứu trận pháp thời gian đều không đủ. Chỗ nào có thể đi tìm đồ tốt nếu như không phải dính đến mạng nhỏ mình vấn đề. Lam Tiểu Bố chắc chắn sẽ không đem trong này quý giá thời gian toàn bộ dùng để nghiên cứu trận đảo. Trừ phi hắn đầu góc có nước. Hiện tại Lam Tiểu Bố còn không phải không làm như vậy. Chớ nhìn hắn trong lòng suy nghĩ chính mình phải gìn giữ không bị truy sát khí chất. Có thể quế vô thủ tựa như một giấc áp mộng vung không đi. Canh hai cầu một chút nguyệt phiếu khí vũ trụ không năm chương 136 đây mới là đánh nhau thôi cho minh chủ bởi vì duyên phàm trần tăng thêm lại là 3 tháng trôi qua. Lam tiểu bố cơ hồ sử dụng hết tất cả vật liệu. Hắn rốt cuộc bước vào trung cấp trần pháp đại sư hàng ngũ. Giờ phút này hắn đã có thể nhẹ nhóm bố trí gia cấp 4 tổ linh trần cấp 4 khốn sát trần, rào sát trần. Khốn sát trận cùng rào sát trận là Lam Tiểu Bố chủ yếu nghiên cứu phương hướng. Về phần tổ linh trận, hắn nhất định phải nghiên cứu. Chỉ có nơi này linh khí càng sung túc. Hắn nghiên cứu trận pháp liền càng nhẹ nhõm Mà lại thất âm mô tạo dựng duy mô cũng càng nhanh. Ngắn ngủi hơn 3 tháng liền bước vào cấp 4 trận pháp đại sư hàng ngũ. Cách này trừ Lam Tiểu Bố trước đó tại Thiên Vân Tiên Môn liền nghiên cứu qua một đoạn thời gian trận đảo bên ngoài. Công lao lớn nhất chính là Thất Âm Một. Một cách bình thường trận Pháp Sư. Liền xem như thiên phú cho dù tốt. Muốn từ sơ cấp trận Pháp Sư vượt qua đến trung cấp trận Pháp Đại Sư cũng cần mấy năm thậm chí mười mấy năm thời gian. Cách này chỉ là thiên phú cao trận Pháp Sư nếu như thiên phú bình thường trận Pháp Sư tỉ như viên hữu ngấn. Người ta nghiên cứu cả một đời Cũng liền một cái cấp 3 trần pháp sư mà thôi Lam tiểu bố khác biệt Hắn đang nghiên cứu cấp 4 trần pháp thời điểm Chỉ cần gặp nạn điểm không giải quyết được Lập tức liền để thất âm mô tạo dựng trần pháp chỗ khó suy mô Cách này so một cách sư phụ ngồi tại bên cạnh mình Giải ngươi cũng muốn nhanh Lam tiểu bố học tập trung cấp trần pháp Chính là thất âm mô tạo dựng ra tới Hắn gặp vấn đề Thất âm mô tự nhiên là lập tức liền sẽ cho ra đáp án, đồng thời vạch ra nguyên lý. So với học tập đan đạo trận pháp duy mô càng là trực quan sáng tỏ. Địa phương nào bố trí trận kỳ gì, địa phương nào thành lập trận cơ, địa phương nào tạo dựng trận tâm. Thậm chí bố trí trận pháp thời điểm chung quanh khí hậu, địa hình, tình huống đều là thuyết minh rõ ràng rõ ràng. Đừng bảo là lam tiểu bố tư chất vốn là mạnh. Coi như là bình thường người ngu rốt một điểm tới. Tại loại thiên địa linh khí bảo địa này. Đoán chừng cũng chỉ cần một hai năm liền có thể đột phá. Có thể bố trí cấp 4 khốn sát trận. Lam tiểu bố cũng không có dừng lại. Hắn yêu nguyên tiếp tục nghiên cứu cấp 5 khốn sát trận. Muốn xử lý quế vô thủ cấp 4 khốn sát trận còn chưa đủ nhìn. Dựa theo Lam tiểu bố ý nghĩ. Hắn trở thành cấp 5 trận pháp đại sư về sau. Liền đi côn khư tìm kiếm một chút đồ vật. Tới một chuyến. Cũng không thể chỉ làm điểm ngũ thải tiên tri trở về đi lúc này. Hắn thất âm mô lại hoàn thành một kiện để lam tiểu bố mừng rỡ không thôi duy mô tạo dựng. Trề thần hương. Có thể cho hư thần cảnh cường giả trong khoảng thời gian ngắn không cách nào cô đọng thần nguyên. Không chỉ có như vậy. Đối với thần niệm cũng có nhất định tác dụng ngăn chặn. Trệ thần hương luyện chế chủ yếu Linh Thảo là quỷ Tiết Đằng, Phong Việt Thảo, Đơn Diệp Cô 3 loại. Còn lại phối liệu có hơn 10 loại đều là bình thường cấp thấp Linh Dược. Khó khăn nhất lấy được hẳn là quỷ Tiết Đằng, Phong Việt Thảo, Đơn Diệp Cô cách này 3 loại. Đơn Diệp Cô Lam Tiểu Bố tại Ngọc Khải Tinh thời điểm liền có thu tập được, hiện tại hắn còn thiếu huyết Quỳ. Tiết Đằng cùng Phong Việt Thảo. Quỳ tiết đằng là cấp 4 linh thảo trong côn khư khẳng định có. Khó khăn là phong Việt thảo, đây là cấp 5 linh thảo, thật đúng là không nhất định có thể lấy được. Nhất làm cho Lam Tiểu Bố lo lắng ngược lại không phải là hai loại linh thảo. Hắn lo lắng chính là những vật này cầm trở về. Hắn một cái tam phẩm linh đan sư có thể hay không luyện chế ra đến trẻ thần hương. Còn có chính là Quế Vô Thủ thế nhưng là một cái đỉnh cấp đan đảo cường giả. Không biết có thể hay không cảm ứng được trẻ thần hương. Bất kể nói thế nào. Hiện tại không có khả năng tiếp tục nghiên cứu cấp 5 khốn sát trận. Hắn muốn đi tìm tìm luyện chế trẻ thần hương mấy loại linh thảo. Đặc biệt là phong việt thảo. Loài cỏ này chẳng những là luyện chế trẻ thần hương chủ yếu linh thảo. Đồng thời cũng là ngăn chặn trẻ thần hương mềm hóa chân nguyên linh thảo. Đem lại thu thập đầy ngũ chi dịch thùng thu hồi, Lam Tiểu Bố lần nữa để vào một cái thùng sống. Chờ tìm tới cái này mấy loại linh thảo. Còn có tìm tới một chút luyện chế trận kỳ vật liệu về sau. Hắn còn muốn trở về. Nhất định phải ở chỗ này đem trẻ thần hương luyện chế hoàn tất. Sau đó hắn còn muốn bước vào cấp 5 trận pháp đại sư hàng ngũ. Lời như vậy, hắn mới có một chút hy vọng sống. Tốt nhất gia côn khư liền có thể gặp phải mạnh ngạo. Gia hỏa này còn thiếu hắn một cách nhân tình. Đến lúc đó hy vọng hắn có thể trở quyền. Bằng không mà nói, hắn chỉ có thể trở lại tông môn, xin mời phiến thường tu trở quyền. Phiến thường tu dựa vào sự giúp đỡ của hắn, hẳn là có thể bước vào luyện thần cảnh. Chỉ cần hắn bố trí tốt, có sáu thành cơ hội xử lý quế vô thủ. Lam Tiểu Bố đem tự mình tu luyện hơn phân nửa năm địa phương dùng trận pháp che giấu Sau đó mới đặt vào thuyền gỗ vượt qua ngũ chi hải Trước đó Lam Tiểu Bố vội vàng muốn tìm ngũ chi huyền giản trên đường đi vội vã chỉ biết là đi đường Hiện tại hắn trở lại tìm kiếm linh thảo thời điểm mới biết được vì cái gì có nhiều người như vậy khát vọng đi vào côn khư Chứ cấp 8 cùng cấp 9 linh thảo không phải rất phổ biến bên ngoài Tại côn hư liền xem như cấp 7 linh thảo cũng là khắp nơi có thể thấy được Lam tiểu bố trên đường đi bất luận cao thấp Chỉ cần trông thấy linh thảo hắn liền thu sạc tập đứng lên Lúc này Lam tiểu bố nhớ tới cổ đảo Nếu như cổ đảo ở nơi này mà nói Vậy mình muốn tiết kiệm đi rất nhiều khí lực A Cổ đảo hiện tại hái linh thảo vẫn là không có vấn đề Chỉ là bốn ngày ngày thời gian Lam Tiểu Bố chẳng những hái được hắn cần tất cả linh thảo, còn thu tập được một đống trần kỳ vật liệu. vẹn vẹn phong Việt Thảo, hắn liền góp nhặt mấy chục gốc. Ngay tại Lam Tiểu Bố chuẩn bị đi trở về tiếp tục nghiên cứu trận pháp cùng luyện chế thần hương thời điểm. Hắn thần niệm biên giới có ba đảo thân ảnh xẹp qua đi. Đây là ba tên cổ tinh sơn đệ tử, toàn bộ là tu sĩ kim đan. Nhìn ba người này trên người tràn ra ngoài khí tức. Tô Vi đều tiếp cận Kim Đan Viên Mãn Có thể thấy được tại côn khư tiến bộ không phải chỉ có hắn Lam Tiểu Bố một người Vốn là muốn trở về tiếp tục bế quan Lam Tiểu Bố Lúc này liền quyết định bỏ ra một chút thời gian Đem mấy cái này cổ tinh sơn để tử xử lý Thiên vân tiên môn linh mạch trung phẩm chính là cổ tinh sơn rút đi Hắn tương lai nhất định phải đem linh mạch này giúp trở về Hiện tại cổ tinh sơn đệ tử xuất hiện tại côn khư Vậy nếu như bỏ qua Lam tiểu bố chính mình cũng muốn khinh bị chính mình Đến côn khư đều hơn nửa năm Có thể tưởng tượng đạt được Cổ tinh sơn cách này ba cái kim đan đệ tử thu hoạt bao nhiêu chỗ tốt Hắn nhưng là núp ở ngũ chi huyền giản tu luyện trừ đạt được một chút ngũ chi dịch cùng ngũ thải tiên chi Khác đều không có đạt được à Bây giờ có sẵn chỗ tốt đặt ở trước mắt, không đi lấy hắn có lỗi với chính mình. Lam tiểu bố lúc này cổ đồng chân nguyên đi theo. Thần niệm của hắn vượt qua 200 giảm. Căn bản là không cần tiếp cận. Liền có thể rõ ràng cảm nhận được ba tên này hành tung. Theo dõi một lát sau. Lam tiểu bố cũng cảm giác được có chút không đúng. Ba tên này tựa hồ không phải đang tìm kiếm linh vật gì. Mà là tại tìm người đồng dạng. Xem bọn hắn dẫn đầu ra họa kia Đi một đoạn thời gian Liền không ngừng xuất ra một cái theo dõi pháp bảo tra tìm Sau đó tiếp tục không ngừng cải biến phương hướng Ba người này nét mặt hưng phấn liền biết bọn hắn theo dõi mục tiêu phi thường trọng yếu Lại là tiếp tục theo dõi nửa ngày thời gian Lam tiểu bố đều có chút không ghiên nhẫn Hắn đang nghĩ ngợi có phải hay không trực tiếp đánh ngã ba tên này Sau đó cứng ép ép hỏi một phen thời điểm. Phía trước ba người ngừng lại. Cùng một thời gian, Lam Tiểu Bố cũng nhìn thấy ba người theo dõi mục tiêu. Chính là Lam Tiểu Bố cũng không nghĩ tới ba người theo dõi lại là Liễu Ly. Liễu Ly là Tây Côn Lôn Phái Người Truyền Thừa. Là làm truyền thừa thánh nữ đến bồi dưỡng. Ba tên này chẳng lẽ còn dám đối với Liễu Ly thế nào bất quá nơi này là Côn Thư. Ba người thật đối với Liễu Ly thế nào Người khác cũng không biết a Không phải nói Đại Tông Môn có hồi hình tố ảnh Đại Thần Thông sao ba tên này một khi đối với Liễu Ly như thế nào Tây Côn lôn phái hẳn là biết đến a Liễu Ly hiện tại tình cảnh là thật không hề tốt đẹp gì Toàn thân vết máu Trên chán còn có mồ hôi lạnh toát ra Sắc mặt tái nhợt không gì sánh được Hiển nhiên là bị trọng thương Bằng không mà nói Cũng không đến mức tại loại này không có chút nào che giấu địa phương tỏa hạ. Nàng chí ít hẳn là tìm một cái địa phương ẩn nấp. Bố trí một cái ẩn nấp cùng phòng ngự trận pháp đi. Liễu Ly, lúc này mới mấy ngày thời gian chúng ta lại gặp mặt. Cổ tinh sơn cầm đầu một tên nam tử cười ha ha một tiếng, vừa nói vừa đi về phía Liễu Ly. Liễu Ly ánh mắt lói lên vẻ kinh hoàng. Lập tức liền chấn định lại. Bái chí thiên. Ngươi chỉ cần giết ta. Ta cam đoan ngươi cổ tinh sơn không có kết cục tốt. Ha ha. Gọi bái chí thiên nam tử cười ha ha. Liễu ly. Chúng ta nếu dám xuất hiện ở chỗ này. Ngươi cảm thấy sẽ còn chuyện đi sao ngươi yên tâm. Cam đoan sẽ không bị ngoại nhân biết. Ai bảo ngươi cầm không nên cầm đồ đâu sớm không cần cầm không phải tốt. Chờ một chút bái sư Huynh Một tên khác cổ tinh sơn đệ tử gọi lại bái Chí thiên Gặp còn lại hai người nhìn xem chính mình Tên đệ tử này cười hắc hắc Liễu ly thế nhưng là nguyên châu tam đại mỹ nữ một trong Nghe nói hay là nhất ngạo khí cái kia Ta rất muốn nếm thử tư vị Phá phá phá ha, phá ha. Hai người khác đồng thời cười lên phá hà Nhìn xem đi hướng chính mình tên này cổ tinh sơn đệ tử Liễu ly rút cuộc khó mà ngăn chặn sợ hãi của nội tâm. Nghĩ đến bị mấy cái như vậy xấu xí ra hỏa đặt ở dưới thân. Liễu ly toàn thân đều đang run dậy. Nàng không chịu nổi loại này sắp đến đáng sợ đà kích. Cả người đều ngất đi. Không sai, không sai. Một cái tiếng vỗ tay âm vang lên đi theo lam tiểu bố đi ra. Ba người cơ hộ là cùng một thời gian quay đầu. Khi bọn hắn trông thấy lam tiểu bố thời điểm. Trong mắt lộ ra kinh ngạc, lập tức là một loại mỉa mai. Chính là không có sợ sệt. Ha ha thiên vân tiên môn tôn chủ, ngươi chỉ có thể ở địa phương nhiều người diễu võ dương oai thôi. Tên kia chuẩn bị nhào về phía liễu ly cổ tinh sơn để tử dừng lại bước chân, ngược lại đi hướng lam tiểu bố. Đối bọn hắn cổ tinh sơn tới nói thật đúng là không có đem thiên vân tiên môn người tôn chủ này để vào mắt. Thiên vân tiên môn người tôn chủ này bất quá là Tu Vi Kim Đan mà thôi. Ba người bọn hắn đều là Tu Vi Kim Đan. Muốn giết Lam Tiểu Bố trong mắt bọn hắn liền cùng bóp chết một con hiến không có gì khác nhau. Các ngươi vừa mới hỏi Liễu Ly muốn là cái gì Lam Tiểu Bố lòng hiếu kỳ rất lớn. Ba người này dám mạo hiểm lấy giết Liễu Ly phong hiểm. Lấy được đồ vật nhất định là không thể coi thường. Ngươi muốn biết sao đời lát nữa ta cho ngươi biết Tên này kim đan đệ tử tế ra một thanh cổ đính đao Thân đao cuốn một cái Lập tức mang theo một bồng đao mạc cuốn về phía Lam Tiểu Bố Cùng một thời gian Hai gã khác cổ tinh sơn đệ tử cũng là tế gia pháp bảo nhào về phía Lam Tiểu Bố Lam Tiểu Bố toàn lực thi triển thần hồn thứ đâm về bái trí thiên Trong tay cử phủ đã bổ về phía tế ra cổ đính đao đệ tử Hiện tại Lam Tiểu Bố trong lòng rất sung sướng, từ tiến vào Nguyên Châu về sau, hắn đánh nhau liền không có thống khoái qua. Luôn luôn không dám sử dụng cái này không dám sử dụng cái kia. Hôm nay hắn không hề cố kỷ thi triển thần hồn thứ. Cự phủ cũng là không hề cố kỷ ngưng luyện toàn bộ chân nguyên cùng thần niệm oanh ra ngoài. Loại này đánh nhau mới là đánh nhau nha. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không năm chương 137 dương mi để tử đảo tràng A. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Bái chí thiên cả người từ không chung rơi xuống. Lập tức thất khiếu chảy máu. Trong mắt của hắn có một loại không thể tin quang mang. Bái sư Huynh Thi triển cổ đính đao tên tu sĩ kia trông thấy bái trí thiên thất khiếu chảy máu từ không chung rơi xuống. Trong lòng là giật mình. Giờ phút này Lam tiểu bố cử phủ đã bổ xuống Hắn cổ đính đao bên dưới tranh thủ thời gian điên cuồng bổ lên Giờ phút này hắn còn đang suy nghĩ lấy bái sư huyên là chúng cái gì án toán răng rắc một tiếng nước vang truyền đến Cổ đính đao đã nứt ra một đường vết sách Không đợi tên này cổ tinh sơn tu sĩ rút lui Hắn cũng cảm giác được thức hại tây dần Sau một khắc hắn chơ mắt nhìn Lam tiểu bố cử phủ từ bên hông đập tới Thật mạnh, đây là hắn khi còn sống sau cùng ý nghĩ. Một tên sau cùng cổ tinh sơn đệ tử ngạnh sinh xinh đã ngừng lại chính mình xông về phía trước bước chân. Trong ba người, thực lực của hắn thấp nhất, thực lực mạnh nhất hai cái. Tại cái này thiên vân tiên môn tôn chủ trước mặt đều là một hiệp không có chèo trống đi qua. Hắn lên đi chỉ sợ ngay cả nửa cái hiệp cũng duy trì không được. Thế này sao lại là cái gì tu sĩ kim đan cái này chỉ sợ là hóa đan cường giả A ngươi. Tên tu sĩ này nắm chặt trong tay pháp bảo một mặt hoảng sợ nhìn xem lam tiểu bố. Ta cái gì ta lam tiểu bố ánh mắt rơi vào trên túi chứ vật của hắn. Tên tu sĩ này lập tức liền tỉnh ngộ lại tranh thủ thời gian giải khai túi chứ vật ném cho lam tiểu bố. Ngứ khí run dậy nói ra, Lam tôn chủ, đây là đồ của ta, xin mời sơ cao đánh khẽ thả ta một lần. Ngài yên tâm, ta thể sẽ không lộ ra sự tình hôm nay. Lam tiểu bố tiếp nhận túi chứ vật hỏi, các ngươi muốn liễu ly trên người thứ gì là một. Công pháp ngọc giàn. Tên tu sĩ này rất muốn cho chính mình chấn định lại, chỉ là tử vong hiểm chế để hắn không cách nào chấn định lại. Công Pháp Ngọc Giản Lam Tiểu Bố lập tức liền đang mất đi hứng thú. Hắn đối với công Pháp Ngọc Giản cảm thấy hứng thú. Là tại Thái Xuyên quyết sinh ra trước đó. Thái Xuyên quyết sinh ra đằng sau. Công Pháp cái gì với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như là Pháp ký loại hình mà nói, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Cự phủ cuốn lên phủ ảnh. Tên tu sĩ này kinh hãi trông thấy thân thể của mình bị bổ ra. Hắn vậy mà không cách nào dâng lên phản kháng cảm xúc. Nhìn xem cơ hồ bị hắn miêu sát ba tên tu sĩ kim đan, lam tiểu bố đối với mình hài lòng nhất chính là thần hồn thứ. Lấy thực lực của hắn bây giờ. hẳn là có thể xử lý hóa đan tu sĩ. Về phần luyện thần tu sĩ hắn không có gặp qua. Còn khó nói. Đối với quế vô thủ loại này hư thần cường giả, hắn xác định vững chắc hay là kém xa lắm. Đem ba người tối chữ vật thu sạch đi, Lam Tiểu Bố đi đến liễu ly bên người. Liễu ly sắc mặt có chút tái nhợt, cứ việc con mắt là nhắm lại có thể trên mặt hoàng sợ yêu nguyên còn tại. Lam Tiểu Bố ánh mắt rơi vào liễu ly trên vòng tay chứ vật. Do dự một chút vẫn là nói, xem ở ngươi giúp ta một lần phân thượng. Ta liền không bắt ngươi vòng tay chứ vật. Bất quá nhìn xem liễu ly trong tay vòng tay chứ vật. Lam tiểu bố trong lòng tự nhủ cái kia cổ tinh sơn để tự nói chính là công pháp. Vạn nhất không phải công pháp mà là pháp ký cái gì đâu hắn hiện tại chỉ có hai loại thần niệm pháp ký. Cần chân nguyên phối hợp pháp ký còn không có. Nếu như liễu ly cướp được chính là pháp ký nói. Hắn có phải hay không hẳn là lấy đi từ trên đạo lý tới nói. Cổ Tinh Sơn đệ tử kém chút giết Liễu Ly. Hắn cấu được Liễu Ly. Pháp khí này hẳn là về hắn, Liễu Ly còn phải cảm tạ hắn. Ăn, không sai, chính là cái đạo lý này, hắn Lam Tiểu Bố cho tới bây giờ đều là nói đạo lý. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố tay nắm chặt vòng tay chư vật. Hắn nghĩ đến có hay không có thể cẩn thận mở ra vòng tay chư vật cấm chế, để Liễu Ly không phát hiện Liễu ly cổ tay có chút mát, xúc cảm ngược lại là rất bóng loáng. Lam tiểu bố còn không có mở rộng suốt thần niệm, đã nhìn thấy liễu ly lông mày run dậy mấy lần. Lập tức hắn cảm nhận được liễu ly khí tức tại tăng cường chân mày còn tại run nhẹ nhẹ, hắn biết liễu ly muốn tỉnh lại. Cùng nữ nhân ngạo kiểu này thật sự là không có lời gì để nói. Vạn nhất bị nữ nhân này phát hiện chính mình bắt lấy cổ tay của nàng. Nói không chừng còn tưởng rằng mình muốn làm chuyện gì. Nữ nhân phương diện này nhất không thể thuyết phục, hắn hay là đừng chọc tốt. Được rồi, pháp ký này liền xem như ta đưa cho ngươi, làm tiểu bố quay người cấp tốc rời đi. Làm tiểu bố rời đi không lâu, liễu ly liền tỉnh lại, nàng trước tiên chính là chụp vào y phục của mình. Bất quá lập tức nàng liền phát hiện chính mình chẳng những quần áo thật tốt. Liền ngay cả vòng tay chứ vật cũng không có đồng liễu ly phản ứng đầu tiên chính là nàng bị cổ kinh sơn người tới yên lặng địa phương. Sau một khắc nàng liền phát hiện. Chính mình hay là tại chỗ cũ. Nơi xa ba bộ thi thể tử trạng khó coi bên hông túi chữ vật đều không thấy. Mình bị người cứu được liễu ly rất nhanh liền khẳng định nàng là thật được người cứu. Có thể người cứu được nàng này vì sao bất động nàng vòng tay chứ vật giống như có người tại trên cổ tay của mình sờ soạn một chút. Gia hỏa này hẳn là muốn đối với mình động thủ hẳn không phải là. Trong vòng tay cấm chế bình yên vô sự. Vô luận là ai cứu mình. Liễu ly đều là nhẹ nhàng thở ra. Nàng đồ vật đều tại. Cũng không có người đối với nàng làm qua cái gì xâm phạm cử động. Đây mới là để nàng chân chính thở một hơi. Trước đó bị mấy cái cổ tinh sơn để tử truy sát đến ngay cả thở hơi thở cơ hội đều không có. Trọng thương mất máu vốn là ở vào sắp hôn mê. Sau đó lại nhận đối với nàng mà nói đáng sợ nhất kinh hãi. Tinh thần cùng nhục thể song trọng đà kích dưới. Lúc này mới lấy không nguyện ý tiếp nhận phương thức ngất đi. Hiện tại thật vất vả an định một chút. Liễu Ly đương nhiên là lập tức xuất ra một viên đan dược nuốt vào. Sau đó bắt đầu vận công chữa thương Bắt đầu bị đuổi dết Nàng căn bản cũng không dám sử dụng vũ lâm đan Bởi vì sử dụng vũ lâm đan sao không vận công chữa thương Đó là lãng phí đan dược Dùng cùng không dùng khác nhau không phải rất lớn Vũ lâm đan là chân chính ngũ phẩm linh đan Tại liễu ly chu thiên hành công phía dưới Rất nhanh liền biến thành linh dịch chữa thương thoải mái liễu ly toàn bộ thân thể Nặng như thế thương thế tại vũ lâm đan thoải mái hình cũng nhanh chóng khôi phục. Liễu Ly rõ ràng cảm nhận được thương thế của mình đang nhanh chóng biến mất, sau một nén nhăng, nàng đứng lên. Sắc mặt của nàng mặc dù vẫn còn có chút trắng, lại nhiều một tia hồng nhuận phơn phước. Mặc dù không biết là ai cứu được nàng, Liễu Ly minh bạch chính mình cách mạng này kiếm về. Nàng nhìn thoáng qua xa xa ba bộ thi thể. Không chúc do dự ném ra ba cái hỏa cầu Sau đó nhanh chóng rời đi nơi này Lam tiểu bố là dự định tiếp tục đi bế quan trùng kích cấp 5 trận pháp đại sư Sau đó luyện chế trẻ thần hương Hắn còn không có trở lại ngũ chi hải biên giới Thần niệm lại lần nữa quét đến mấy đạo thân ảnh phóng tới một cái phương hướng Qua không lâu sau lại có mấy cái thân ảnh xông về cùng một cái phương hướng Nào đó không phải phát hiện vật gì tốt Lam Tiểu Bố thầm nghĩ chính mình đi kiếm một chén canh. Sau đó lại trở lại ngũ chi huyền giản bế oan Cũng hẳn là có thể á Lam Tiểu Bố lại bắt đầu theo dõi. Lần này chỉ là dùng nửa nén hương thời gian. Hắn liền đi tới địa phương. Nơi này chí ít tụ tập hơn 200 người. Côn thư hết thảy tiến đến mới hơn 1.000 người. Nơi này liền tụ tập gần một phần năm. Xem ra đích thật là có đồ vật gì. Lam Tiểu Bố không có nửa điểm cố kỷ đi tới trong đám người. Lam Tiểu Bố đến cũng không có gây nên cái gì ba động. Còn có người liên tục không ngừng chạy đến. Đại Tông Môn đều là lẫn nhau truyền tin. Tại Côn Khư chỉ cần tại trong phạm vi nhất định liền có thể thu đến tin tức. Thiên Vân Tiên Môn tiến đến bốn người. Lam Tiểu Bố là muốn đi tìm kiếm ngũ chi huyền giản. Tăng thêm phiến thiên nguyệt mấy người tu vi quá thấp chạy loạn khắp nơi lời nói không an toàn. Cho nên tiến vào côn khư sau mới không có liên hệ. Lại là đợi đại khái hơn nửa canh giờ. Một tên thân hình cao lớn nam tử đi ra. Các vị, người hẳn là không sai biệt lắm. Ta tin tưởng đây là địa phương nào tất cả mọi người nghe nói qua một chút. Ta hi vọng nói ra phương án của ta đến, mọi người có ý kiến gì đều sách. Làm tiểu bố thầm nghĩ, hắn thật đúng là không biết, cũng không có nghe nói qua. Cái hầu sư huynh, ngươi chẳng những là ngũ tinh tiên môn tam thánh tiên môn truyền thừa đệ tử, càng là trong chúng ta tu vi cao nhất. Cái thứ nhất bước vào hóa đan cảnh, chúng ta tự nhiên đều là nghe ngươi, ngươi nói làm sao đi vào liền làm sao đi vào. Trong đám người có người kêu to lên. Nguyên lai like người này tên là Cách Hầu tiến vào Côn Thư sau còn bước vào hóa đan cảnh. Nếu Cách Hầu bước vào hóa đan cảnh, vậy đã nói rõ bước vào hóa đan cảnh hẳn là còn có những người khác. Ngược lại là Tam Thánh Tiên Môn. Lam Tiểu Bố rõ ràng. Đây là một cách không thể so với Tây Côn Lôn Phái Hiếu Tông Môn Cường Đại. Giống nhau là Ngũ Tinh Tông Môn. Tại Lam Tiểu Bố còn tại nghi hoặc không hiểu thời điểm. Cách Hầu tiếp tục nói. Nghe đồn mộ thiên bán thánh là Dương Mi Đại Tiên đệ tử. Nơi này là đạo tràng của hắn. Lúc trước hắn lúc rời đi cũng rất là vội vàng. Ta tin tưởng trong này khẳng định có đại lượng đồ tốt. Dương Mi Lam Tiểu Bố hiện tại đối với mấy cách này hoa hạ trong truyền thuyết nhân vật xuất hiện đắt là không cảm thấy kinh ngạc. Hắn kinh ngạc là Dương Mi Đại Tiên còn có đệ tử. Nghe đồn Dương mi Lão Tổ Đản sinh tại hốn đồn. Cân cước là không tâm dương liễu thụ. Lai lịch sợ là không thể so với măng nhỏ. Hẳn là nhân vật cùng thời kỳ. Trước có hồng quân sau có trời, ta so hồng quân sớm ngàn năm. cái này nói chính là dương mi đại tiên. Nghe nói nơi này là dương mi đại tiên đệ tử mộ thiên đạo tràng, Lam Tiểu Bố một chút liền cảm thấy hứng thú. Cách hầu tiếp tục nói. Ta tìm nọc qua tông môn ghi chất. Nghe đồn mộ thiên tiền bối cũng không thích pháp thuật cùng tranh đấu. Một mực phi thường bình thản. Mà lại ra thích thanh nhạc. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn trong đảo tràng không có đồ tốt. Một chút đồng giảng yêu thích thanh nhạc tiên nhân đến bái phỏng mộ thiên tiền bối. Đều sẽ xuất ra tốt nhất thần thông pháp ký đưa cho mộ thiên tiền bối. Để mà biểu đạt tôn kính chi tình Cho nên, mộ thiên tiền bối trong đảo tràng rất có thể cất giấu nhiều nhất pháp ký thần thông. Trong đám người từng đợt kích động nhị luận thanh âm, không có người hoài nghi cách hầu. Tam thánh tiên môn lai lịch cũng không bình thường. So Tây Côn luôn phái lai lịch dọa người hơn. Cho nên hắn tìm đọc ghi chép rất có thể là thật. Mộ thiên tiền bối ngoài đảo tràng là một cái cử đại ẩn nặng đại trận. Chỉ cần mở ra cái này ẩn nặng đại trận sau liền có thể tiến vào bên trong Nghe nói mộ thiên tiền bối bởi vì không hy vọng người khác tùy tiện đã quấy dày hắn Cho nên bên trong hiện đầy các loại tương đối nguy hiểm cấm chế Cho nên ý nghĩ của ta là mọi người mở ra ẩn nặng đại trận về sau Làm sao tiến vào lại đi quyết định Cách hầu lời nói đưa tới cơ hồ tất cả mọi người đồng ý Chính là Lam Tiểu Bố cũng đồng ý Hắn căn bản cũng không biết nơi này còn có mộ thiên đạo tràng. Lại tới đây hoàn toàn là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn này có khả năng thu hoạch được đồ tốt. Hắn tự nhiên là không có ý kiến. Canh một cầu nguyệt phiếu duy trì khí vũ trụ không năm chương 138 để nhị đạo điển gặp tất cả mọi người không có ý kiến. Cách hầu tiếp tục nói. Nơi này lúc đầu có hai đầu thượng phẩm linh mạch bảo vệ. Hiện tại linh mạch hẳn là bỏ chạy. Cho nên ẩm nặng đại trận này muốn mở ra cũng không có bao nhiêu khó khăn, chúng ta nơi này gần hay trăm người. Mọi người căn cứ ta trận kỳ công dịch. Nhiều nhất chỉ cần một ngày thời gian. Ẩm nặng trận này liền có thể phá vỡ. Không có vấn đề, cách sư huyên cứ việc phân phó. Đám người ứng thanh, hiển nhiên cách hầu uy vọng hay là không thấp. Lam Tiểu Bố khẳng định cách hầu có mộ thiên đạo tràng một chút ghi chết. Bằng không mà nói hắn cũng không tin chính mình một cái cấp 4 trận pháp đại sư cũng nhìn không ra ẩn nặng trận này trận tâm ở nơi nào Cái hầu có thể biết Tốt, ta công gích phương vị, mọi người đồng thời đi theo công gích nhớ ký muốn toàn lực xuất thủ Ẩn nặng trận này mặc dù thời gian lâu dài Nhưng là thượng cổ đại năng để lại Bình thường thủ đoạn hẳn là không đánh tan được Cách hầu đang khi nói chuyện cũng tế ra pháp bảo của mình đây là một thanh báo đầu liệt quang thương. Cách hầu một thương đánh xuống đi, không gian phát ra gào thét thanh âm tựa hồ muốn bị đâm xuyên đồng dạng. Lam tiểu bố thần niệm rơi vào cách hầu cái kia báo đầu liệt quang thương chung quanh thương vận bên trên. Lập tức liền đã nhìn ra cách hầu thực lực mạnh phi thường. Hẳn là vượt ra khỏi kim đan phạm vi. Cách hầu một thương này rõ ràng là đánh vào trong hư không. Hết lần này tới lần khác bị cái gì ngăn trở đồng giảng. Phản chấn ra một mảnh thương mang. Lúc này liền xem như người không hiểu trận đảo cũng đều đã nhìn ra. Nơi này thật là có một cái ẩm nặng đại trận. Sau một khắc tất cả mọi người pháp bảo toàn bộ đi theo đánh vào cái hầu trường thương oanh cùng một vị trí. Hơn 200 kim đan toàn bộ xuất thủ. Chân nguyên nổ bể ra đến. Không gian từng đợt rung động. Lam Tiểu Bố đã đã nhìn ra cái hầu hẳn không phải là trận đảo mạnh hơn hắn, mà là biết vị trí cụ thể. Bởi vì cái hầu oanh gích phương hướng có trinh lệch chút ít kém. Nếu như dựa theo cái hầu loại này phương vị công gích. Muốn oanh phá ẩm nặng đại trận này. Không phải chỉ một ngày thời gian. Ẩm nặng đại trận này mang phòng ngự hiệu quả, đẳng cấp ít nhất là cấp 7 đi lên. Đã nhiều năm như vậy, tăng thêm linh mạch du tẩu. Ẩm nặng phòng ngự đại trận này phòng ngự hiệu quả đã hạ xuống đến trung cấp trận pháp. Ẩm nấp hiệu quả là tàn phá không chịu nổi. Lam Tiểu Bố tế ra chính mình lưới búa, vì tiết kiệm thời gian, hắn mỗi lần công gích đều là trích đi một chút như vậy. Nhiều như vậy Kim Đan Cường giả đồng thời công gích một cách tàn phá ẩm nấp phòng ngự trận. Tăng thêm Lam Tiểu Bố mỗi lần còn đánh vào trận tâm vị trí bên trên. Căn bản cũng không có dùng một ngày thời gian. Vèn vẹn hơn nửa ngày Đại trận này liền phát ra một tiếng răng rắc nước vang Sau đó một tòa động phủ xuất hiện tại mọi người trước mặt Động phủ trong đại môn đen nhánh Cứ việc mỗi người đều muốn vọt vào Bất quá lúc này không có cách hầu lên tiếng Mọi người cũng đều là nhìn được đi đến sông xúc động Đi chúng ta đi vào đi cách hầu cái thứ nhất bước vào đồng phủ Người còn lại tự nhiên là toàn bộ đi theo vọt vào đồng phủ Để làm tiểu bố kinh ngạc chính là, hắn vậy mà trông thấy liễu ly cũng tới. Nữ nhân này vận khí đúng là tốt à. Vừa mới đánh vỡ phòng ngự ẩm nặng trận liền chạy đến. Cái này gọi tới đến sớm không bằng đến đúng lúc. Chỉ là nữ nhân này thương thế Hiển nhiên không có hoàn toàn khôi phục. Người nói đến nơi này làm cái gì bất quá giờ phút này liễu ly lại mang lên trên mạng che mặt. Liễu ly ánh mắt ở trong đám người tìm tòi một lần tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì Bởi vì liễu ly thân phận hay là có thật nhiều người chủ động chào hỏi Chỉ là liễu ly vèn vẹn ăn vài tiếng nói không chừng ở trong mắt nàng Những này chào hỏi đều là vuốt mông ngựa Tiến vào đồng phủ đại môn xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một cái cử đại đại điện Bốn phía đại điện còn bố trí minh quan trận bởi vì thời gian xa xưa Minh quang trần cũng biến chất Chỉ có thể tản mát ra nhàn nhạt lờ mờ quang mang Giữa đại điện lại bố trí tế tử trận Tế tử trận ở giữa trên tế đàn Còn có mấy món tế tử pháp bảo Đây không phải mổ thiên đảo tràng đi Đây là một cái mổ táng Có người nói đi ra Cái hầu cao mày Hắn lấy được tư liệu Nơi này thật là mổ thiên đảo tràng A Nhưng trước mắt bố trí nhìn Thật đúng là có thể là một cái mổ táng Làm tiểu bố cảm giác mộ táng này có chút cổ quái. Đại điện này bố cuộc càng giống là một tòa đồng phủ. Duy nhất đột ngột ngược lại là tế tự trận. Một người tu sĩ tế ra pháp bảo đánh một chút tế đàn. Đám người liền nghe đến răng rắc một tiếng. Đại điện hậu phương xuất hiện lần nữa một cái cửa vào. Trong cửa vào còn có trận văn ngăn chở. Cách này đích xác là tế tự dùng trận môn. Trận môn này nhất định phải hai người đồng thời đi vào. Bố cục của nơi này cùng ta biết trinh lệ quá lớn. Hiện tại ta cũng không biết cái này tế tử trận môn phía sau là cái gì. Ta để nhị mọi người hai người một tổ, sau đó xếp hàng tiến vào. Cách hầu nói ra. Cứ làm như thế, ta đi vào trước cách sư muội chúng ta cùng một chỗ. Đang khi nói chuyện một tên nam tử vóc người trung đẳng đã cái thứ nhất đi hướng tế tử trận môn. Heo sát lấy nam tử này sau lưng là một tên người mặc đồng tông phục sức nữ tử. Vô luận bên trong là không phải có đồ tốt, lúc này đi vào trước tự nhiên là trước được. Liễu tiên tử. Không bằng chúng ta cùng một chỗ tiến vào. a một tên nam tử anh Tuấn đi tới Liễu ly trước mặt. Cực kỳ phong độ mời. Tây côn lôn phái cũng không có đệ tử ở chỗ này. Giờ phút này rất nhiều người đều muốn mời Liễu ly cùng một chỗ tiến vào. Chỉ là bị tên Nam Tử Anh Tuấn này vượt lên trước một bước mà thôi. Liễu Ly không có trả lời, đã trước một bước đi hướng lối vào. Nam Tử Anh Tuấn này tranh thủ thời gian đi theo trong lòng kích động không thôi. Liễu Ly thái độ này cho thấy ngầm thừa nhận cùng hắn cùng một chỗ tiến vào trận cửa. Lam Tông Chủ, chúng ta cùng một chỗ tiến vào như thế nào một tên tam tinh tông môn để tử chủ động nói với Lam Tiểu Bố. Đương nhiên có thể. Lam Tiểu Bố cũng là một bước rơi vào cách này tế tử Trần Môn lối vào đưa tay đặt ở bên trái trên lỗ khảm. Tên kia mời Lam Tiểu Bố để tử tranh thủ thời gian tới đưa tay đặt ở bên phải trên lỗ khảm. Tế tử Trần Môn Trần Văn mở ra. Lam Tiểu Bố cấp tốc lướt qua thông đảo. Một tên Nam Tử ngược lại từ bên trong sông ra. Ở bên cạnh hắn lướt qua. Trong trước mắt đã từ tế tử Trần Môn ra ngoài. Tế tử trần môn chủ yếu là đối với tế tử giả tôn kính Cho nên hai người tiến đến Đi ra thời điểm lại không nhận trận môn khống chế Khi Lam Tiểu Bố đi ra thông đảo thời điểm hắn liền trợn tròn mắt Ở trước mặt hắn hay là một cách đại điện Đại điện này mới chính thức sống tế tử đại điện Để Lam Tiểu Bố mắt trợn tròn chính là trước tiến đến tu sĩ toàn bộ đang điên cuồng đánh nhau Trên mặt đất đã chết hơn 10 người Có ý tứ gì đại điện này trừ ngay phía trên có một cái trong suốt cái lồng bên ngoài cũng không có những vật khác a Bất quá Lam Tiểu Bố rất nhanh liền phát hiện vì cái gì những người này đánh nhau. Bởi vì trong lồng trong suốt kia không biết lúc nào xuất hiện một quyển kinh văn. Lam Tiểu Bố thần niệm có thể quét đến kinh văn kia kinh văn chữ phi thường rõ ràng để nhị đảo điển. Tại xuất hiện để nhị đảo điển đồng thời. Tất cả mọi người là cùng nhau tiến lên. Giờ khắc này Lam Tiểu Bố kiến thức cái gì là điên cuồng. Mỗi người đều là mắt đỏ, đem pháp bảo của mình điên cuồng oanh ra ngoài. Tất cả mọi người hy vọng tại trước mặt bọn hắn hết thầy đều bị pháp bảo của mình oanh mở. Sau đó cướp đi bộ này để nhị đảo điển Lam Tiểu Bố biết đây cũng là một bộ cấp cao nhất công pháp tu tiên. Nói không chừng siêu Việt Nguyên Châu tất cả tôn môn công pháp. Nhưng hắn thật đúng là không có bao nhiêu hứng thú. Lấy năng lực của hắn muốn cướp đi bộ này để nhị đảo điển cũng không dễ dàng. Người nơi này toàn bộ đều điên rồi. Mỗi người trong mắt đều chỉ có bộ này để nhị đảo điển. Về phần ngươi là cái gì ngũ tinh tông môn đệ tử hay là tứ tinh tông môn đệ tử? Ha <cười> ha! Giờ khắc này không có người quan tâm. Lam tiểu bố không có đi đoạt. Thần niệm của hắn bắt đầu dài trên mặt đất mười mấy bộ thi thể bên hông túi chứ vật cấm chế. Hắn không phải muốn đem túi chứ vật mở ra Mà là muốn mở ra túi chứ vật cùng đai lưng đan sen cấm chế Để Lam tiểu bố không có nghĩ tới là Lần này lại là liễu ly vọt tới cái thứ nhất Nàng tựa hồ có một môn phi thường lợi hại đổn thuật Tại hết thảy mọi người trước đó rơi vào đệ nhị đảo điển bên cạnh Đồng thời đưa tay bắt lấy đệ nhị đảo điển Cứ việc giờ phút này liễu ly phòng ngự đã ra chỉ đến lớn nhất Còn có một mặt tấm trắng khổng lồ ngăn tại phía sau của nàng. Nhưng giờ phút này vẫn là vài kiện pháp bảo toàn bộ đánh vào trên người nàng. Lam Tiểu Bố thấy rõ. Quanh chúng Liễu Ly lời hại nhất kiện pháp bảo kia chính là trước đó cùng Liễu Ly cùng một chỗ tiến vào tế tử trận môn Nam Anh Tuấn kia. Liễu Ly còn không có lui ra phía sau, phía sau tấm trắng liền trực tiếp vỡ vụn, sau đó một bồng huyết vụ nổ tung. Liễu ly từ không trung ngã xuống ngã nhào xuống đất để lam tiểu bố có chút im lặng. Người nói người thân phận bây giờ không dùng được. Phụ huynh lại không ở nơi này còn bị thương. Người đi đoạt cái gì để nhị đảo điển cái kia đại huyền chân kinh không phải rất tốt sao một cách đại thủ trộp tới liễu ly trong tay kinh thư. Không đợi bàn tay này bắt đi liễu ly trong tay kinh thư. Lại có mấy món pháp bảo đồng thời đánh phía bàn tay này chủ nhân. Không người nào nguyện ý để nhị đảo điển bị người khác cướp đi Về phần liễu ly Đác hôn mê trên mặt đất chộp vào trong tay nàng kinh thư Đác không có khả năng tính làm nàng Cái kia vừa mới bị bắt đi Để nhị đảo điển lồng trong suốt bên dưới Xuất hiện lần nữa một bộ mùi hương cổ xưa thư quyển Khi Lam Tiểu Bố trông thấy phía trên hai chữ thời điểm Không chút do dự vọt tới Đồng thời cử phủ cuốn lên một mảnh phủ ảnh Bởi vì hai chữ kia là thất âm Lam tiểu bố cũng mặc kể cái này thất âm có phải hay không cùng hắn thất âm mô có quan hệ Hắn xác định vững chắc sẽ không bỏ qua quyển sách này Tại phóng tới lồng trong suốt một khắc này Lam tiểu bố điên cuồng vận chuyển bất tử quyết Dưới loại tình huống này Muốn không bị người liên thủ công kích cơ hộ là khả năng không lớn Hai tên đoạt tại Lam tiểu bố trước mặt tu sĩ Kim Đan Tay còn không có bắt được thất âm liền bị Lam Tiểu Bố cử phủ oanh. Thành hai nửa. Cùng một thời gian, mấy đảo Pháp bảo toàn bộ đánh vào Lam Tiểu Bố phía sau. Lam Tiểu Bố há mồm phun ra mấy đảo huyết tiến. Làm cho tất cả mọi người rung động là. Lam Tiểu Bố vết thương chẳng chịt. Toàn bộ thân thể cơ hồ bị máu nhuộm đỏ. Nhưng hắn vậy mà không có bị chém thành hai khúc. Ngược lại là bắt được thất âm. Giờ khắc này không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói Mấy món pháp bảo lại là đánh phía Lam Tiểu Bố Lam Tiểu Bố lại là căn bản không quản không để ý Mà là một đạo thần hồn thứ đánh vào đang muốn đem liễu ly trong tay để nhị đạo điển bắt đi tên kia Tu Sĩ Kim Đan Tên Tu Sĩ này tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng não hải tại chỗ nổ tung Phúc lại là một bồng huyết vụ tại Lam Tiểu Bố phía sau nổ tung Dù là Lam Tiểu Bố luyện thể đã hoàn thành ra thịt sèn luyện, giờ khắc này hắn vẫn là bị đập gãy mấy chiếc xương sườn Tại thời gian khe hở này, Lam Tiểu Bố đã là đi tới liễu ly bên người, nắm lên liễu ly xông về lối đi ra. Ở thời điểm này trên mặt đất mười mấy bộ thi thể trên người túi chứ vật đã bị giải khai trục tấm Tại Lam Tiểu Bố phóng tới lối ra thời điểm, cách này mười cái túi chứ vật cũng bay về phía hắn. Khí vũ trụ 05 chương 139 cầu phú quý trong nguy hiểm bạc ngân minh đại bạc dương tăng thêm bốn hơn 10 người đi theo Lam Tiểu Bố liền muốn lao ra. Bất quá giờ phút này lồng trong suốt kia ở giữa xuất hiện lần nữa một bộ đảo điển. Một đám người khác lại là sông về Pháp điển mới ra tới kia. Lam Tiểu Bố cầm ra ngũ chi dịch uống mấy cái. Đưa tay cuốn đi 10 cách bay tới tối chứ vật. Sau đó sông ra động phủ này cửa ra vào. Trong khoảng thời gian ngắn liền biến mất tại côn khư chỗ sâu Tựa hồ biết muốn lại bắt được Lam Tiểu Bố khả năng không lớn Mấy tên không thu hoạt được gì tu sĩ lần nữa quay trở lại cướp đoạt mới ra tới đảo điển Lam Tiểu Bố cướp được thất âm trong ngực kẹp lấy liếu ly còn cướp được để nhị đảo điển Có thể tưởng tượng chỉ cần bọn hắn lộ diện một cái liền sẽ nhanh đón vây công Cũng may Lam Tiểu Bố cũng không có dự định lộ diện Hắn một đường phi nước đại Sông về ngũ chi hải chỗ phương vị Đích thật là rất nhiều người nhớ Lam Tiểu Bố Lam Tiểu Bố thật xấu xa Cướp đi hai bộ đảo điển không nói Còn cướp đi 10 cái túi chữ vật Chỉ cần mộ thiên đảo tràng sự tình hoàn tất Lập tức liền có người đi truy sát Lam Tiểu Bố Lam Tiểu Bố mặc dù thủ thương rất nặng Cũng may hắn có bất tử quyết Lại có thỏ nguyên quả Ngũ thải tiên chi Ngũ chi dịch. Tùy tiện một vật đều có thể khởi tử hồi sinh. Húng chi Lam Tiểu Bố trên thân rất nhiều tại đã trải qua hơn 10 ngày thời gian. Lam Tiểu Bố lần nữa trở lại ngũ chi huyền giản thời điểm. Vết thương trên người hắn đã tốt 7-8 phần. Liễu ly thương thế cũng rất nặng, nàng chẳng những trọng thương còn trúng độc. Không biết là cách nào bị ủi ra hỏa tại trên pháp bảo của mình bôi độc. Có thể nói nếu như không phải gặp phải Lam Tiểu Bố. Làm tiểu bố cho Liễu Ly ăn mấy viên đan dược giải độc Còn cần ngũ thải tiên chi cho Liễu Ly ghéo dài tính mạng Nữ nhân này đã sớm không có Cứu Liễu Ly nguyên nhân chủ yếu là Liễu Ly lúc trước giúp hắn Không phải Liễu Ly mà nói Hắn chỉ sợ ngay cả côn khư đều vào không được Một nguyên nhân khác đó chính là hắn đi ra thời điểm còn muốn xin mời Liễu Ly giúp một chuyện Côn khư sau khi kết thúc Quế vô thủ nhất định là ngăn tải bên ngoài. Chỉ có Liễu Ly cùng hắn đi cùng một chỗ mới có thể để Quế vô thủ không dám đồng thủ. Liễu Ly một mực ở vào hôn mê trạng thái chủ yếu là độc kia lam tiểu bố cũng không biết là thứ đồ gì. Hắn chỉ có thể để thất âm mô tạo dưỡng đan dược giải độc. Đồng thời đem Liễu Ly đặt ở ngũ chi huyền giản đao ước cử thạch bên cạnh. Nơi này linh khí nồng đậm ít có thể lấy bảo chủ liễu ly mạng nhỏ. Tổ linh trần bị thăng cấp thành cấp 4 trần pháp. Lam Tiểu Bố tiến vào tổ linh trần về sau. Bị tổ linh trần bao trùm tới linh khí so trước đó lại mạnh một đoạn. Liễu ly ở dưới đao tước cử thạch. Những cái kia bị tổ linh trần bao trùm tới linh khí trải qua liễu ly. Dù là liễu ly trong hôn mê. Cũng là nhận lấy quá nhiều chỗ tốt. Thời gian cứ như vậy từ từ di chuyển, côn thư liên quan tới mổ thiên mổ táng cướp đoạt đã kết thúc. Còn Lam Tiểu Bố, khắp nơi đều có người tìm kiếm. Cùng một thời gian, Lam Tiểu Bố xếp Tây côn lôn phái liễu ly sự tình cũng truyền ra. Tại hết thảy mọi người xem ra, Lam Tiểu Bố mang đi liễu ly, vậy khẳng định là vì để nhị đảo điển. Không có người sẽ tin tưởng Lam Tiểu Bố lấy đi để nhị đảo điển về sau còn có thể giữ lại liễu ly mạng nhỏ. Hèn mọn một chút tu sĩ đã tài truyền Lam tiểu bố đem Liễu Ly đưa đến yên lặng địa phương Đi đầu chuyện cầm thú Sau đó cướp đi để nhị đảo điện Cuối cùng mới giết người diệt khẩu Liễu Ly tỉnh lại lúc sau đã là hơn một tháng sau Nàng khôi phục ý thức mở mắt ý nghĩ đầu tiên chính là mình đã chết Nơi này là địa phủ Lúc trước tình cảnh Liễu Ly nhớ rõ ràng Nàng bị trọng thương sau rơi trên mặt đất hôn mê Bốn phía toàn bộ là cướp đoạt để nhị đảo điển tu sĩ Lúc này há có thể có người giữ lại cái mạng nhỏ của nàng rất nhanh liễu ly cũng cảm giác được không đúng Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được hết thảy chung quanh cảnh vật Mà lại Ngũ thải tiên chi nơi này là ngũ thải tiên chi chỗ liễu ly muốn vò một chút ánh mắt của mình Chỉ là nàng cảm giác được toàn thân không còn chút sức lực nào Từng đợt suy yếu chuyển đến, nàng tranh thủ thời gian vận chuyển đại huyền chân kinh Chỉ là đại huyền chân kinh căn bản là không cách nào tiến hành hoàn chỉnh chu thiên vận chuyển. liền nhất thời chậm lại ở. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào liễu ly theo bản năng lấy tay chống một chút. Tay của nàng chạm đến một bản thật dày kinh thư. Đệ nhị đảo điển liễu ly lập tức liền vững tin cách này đích xác là đệ nhị đảo điển. Có người cứu được nàng còn đem đệ nhị đảo điển lưu tại trong tay nàng cách này khả năng không lớn A Liễu Ly cố gắng bắt lấy đệ nhị đảo điển. Nàng cũng là bởi vì quyển sách này kém chút vẫn lạ. Đến cùng là ai cứu được nàng còn đem nàng dẫn tới ngũ thải tiên tri địa phương đây đắt là nàng tiến vào côn khư lần thứ hai bị người cứu giúp. Lần thứ nhất sống nhau là vượt gì như vậy tràng cảnh. Ba tên truy sát nàng cổ tinh sơn để tử bị giết. Mà nàng bình yên vô sự. Chẳng những đồ vật bình yên vô sự. Thân thể cũng bình yên vô sự. Không cách nào tu luyện liễu ly bắt đầu nhìn chung quanh. Nàng lập tức đã nhìn thấy cách đó không xa tổ linh trận. Đây là cấp 4 tổ linh trận linh khí thật giống như từ trên đỉnh đầu nàng đa tước cử thạch phía trên chút xuống xuống tới. Sau đó toàn bộ bị cuốn đưa đến trong tổ linh trận. Cứ việc liễu ly không biết trong tổ linh trần là ai, nàng khẳng định hẳn là người trong tổ linh trận cứu được nàng. Liễu ly cố gắng để cho mình tựa ở cử thạch một bên. Tiện tay ở bên cạnh viền trắng xóa hoàn toàn tinh thể. Linh khí nồng nặc kia vần quanh. Để nàng biết đây là linh tuổi tinh. Đây là có thể so sánh linh thạch cực phẩm đồ tốt à. Trung quanh viết tích rất rõ ràng biểu lộ linh tuổi tinh bị người đào đi không ít. Nàng vừa rồi lấy được vẹn vẹn còn lại mà thôi Liễu ly ánh mắt từ linh tuổi tinh bên trên rời Lần nữa rơi vào trong một thùng ngọc Thùng ngọc đã có nửa thùng chất lòng Cảm nhận được trong đó linh khí nồng nặng quanh quẩn Liễu ly trong lòng cảm thán không thôi Liễn xem như tây côn lôn phái ra thân Nàng cũng chưa từng nhìn thấy qua nhiều như vậy đồ tốt Không biết là ai cứu mình Liễu ly vẫn cố gắng muốn tu luyện Nàng nhất định phải khôi phục năng lực hành động Bằng không mà nói chờ nàng sẽ là cái gì Để nhị đảo điển tải bên tay nàng vậy mà không có bị lấy đi Nàng thật sự là không nghĩ ra Ai có thể không quan tâm để nhị đảo điển phải biết đây là rời đi Nguyên Châu Đại Đảo Tường Tiến vào tiên giới không nhiều đường tắt một trong A Tụ Linh Trần bên trong Lam Tiểu Bố rất là hài lòng Hắn không có đột phá đến cấp 5 trận Pháp Đại sư Hàng Ngũ. Lại luyện chế ra tới trẻ thần hương. Bàn về tu tiên hắn khả năng kém một chút. Nhưng nếu bàn về lên những này thiên môn. Hắn nghiên cứu một chút một cách chuẩn. A ăn Liễu Ly tỉnh lại, ngược lại là có thể hỏi nàng mấy vấn đề. Lam Tiểu Bố Liễu Ly trông thấy từ trong tổ linh trận đi ra người lúc kém chút ngây dại. Lại là Lam Tiểu Bố, nói thật. Nàng đối với Lam Tiểu Bố nhưng không có hào cảm gì Lập tức nàng liền tỉnh ngộ lại Là ngươi đã cứu ta còn có lần trước ta bị cổ tinh sơn người truy sát Cũng là ngươi đã cứu ta cứ việc nàng lúc ấy trạng thái hôn mê Bất quá Lam Tiểu Bố thanh âm hay là có mơ hồ ấn tượng Trước đó nghĩ không ra bây giờ nhìn gặp người nàng đều hiểu được Lam Tiểu Bố tay một đám Nếu không muốn như nào thế giới này trừ ta ra Ngươi cho rằng còn có ai nguyện ý liều mình cứu ngươi biết rõ lam tiểu bố cứu chính mình cùng liều mình không có quan hệ. Liễu ly li vẫn là hơi thiếu một chút thân. Cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi nói. Ta. Liễu ly li không có nói tiếp. Nếu như không phải lam tiểu bố mà nói. Nàng chỉ sợ không chỉ chết đơn giản như vậy. Cổ tinh sơn ba người kia hiển nhiên không có an cái gì hảo tâm. Không cần khách khí. Ban đầu ở Côn Thư Hoàng Trường ngươi cũng đã cứu ta một lần. Ta người này đối với ăn cứu mạng nhìn thế nhưng là rất nặng. Ta cũng không phải loại người vong ăn phụ nghĩa kia. Lam Tiểu Bố đi đến Liễu Ly ngồi đối diện xuống tới. Liễu Ly khóe miệng co giật một chút, lời này là có ý gì nàng hiểu. Đệ nhị đảo điển ngay tại bên cạnh ta, ngươi đem đi đi. Liễu Ly nhìn một chút bên người để nhị đảo điển nói ra. Làm tiểu bố cười ha ha, đối với bộ đảo điển này ta còn thực sự không có để ở trong lòng. Nói là nói như vậy, để nhị đảo điển tất cả nội dung, đã sớm bị thất âm mô khắc ra. Hắn nếu mà muốn, tùy thời có thể lấy để thất âm mô phục chế một phần đi ra. Ngươi không phải là vì để nhị đảo điển liễu ly hinh ngạc nhìn xem lam tiểu bố. Lúc đầu nàng là có chút không tin tưởng lắm Lam Tiểu Bố không làm đệ nhị đảo điển tới cứu nàng. Bất quá nghĩ đến trước đó Lam Tiểu Bố tại cổ kinh sơn ba tên để tử thủ hạ cứu nàng thời điểm. Nàng còn không có đạt được đệ nhị đảo điển Lam Tiểu Bố cười một tiếng. Ta có đức độ. Há có thể vì chỉ là một bộ công pháp tu luyện làm làm cho người khinh thường sự tỉnh Đừng bảo là đệ nhị đảo điển Coi như để nhất đảo điển ta cũng không có để ở trong lòng. Ta cứu ngươi hoàn toàn là nhiệt tình vì lợi ích chung. Đương nhiên, ngươi khi đó giúp ta ngăn trở quế vô thủ cũng là một nguyên nhân. Liễu ly li im lặng nhìn xem Lam Tiểu Bố. Nơi nào có cái gì để nhất đảo điển bất quá nàng lập tức liền nghĩ tới cái gì. Một mặt cảnh giác nhìn xem Lam Tiểu Bố. Nàng được chứng kiến quá nhiều ngấp ngẽ nàng dung mạo ngụy quân tử. Lam tiểu bố này là thiên vân tiên môn tôn chủ. Cứu nàng cũng không phải vì đảo điển. Chẳng lẽ liễu ly sắc mặt lạnh đứng lên. Nếu như Lam tiểu bố thật nghĩ như vậy, nàng liền xem như lập tức chết cũng sẽ không để người này đạt được. Chỉ là một nhị tinh tông môn tôn chủ ở trong mắt nàng chẳng phải là cái gì. Lam tiểu bố gặp nói rất hay tốt, nữ nhân này lại cho hắn bày sắc mặt, hắn cũng có chút khó chịu. Ta dù sao cũng là ăn nhân cứu mạng của ngươi. Ngươi bày sắc mặt cũng dám đặt tới ta chỗ này. Quả nhiên là bản tính khó rời. Gặp Lam Tiểu Bố sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn lắm. Liễu Ly biết bây giờ không phải là đùa nghịch tính tình thời điểm. Nàng tận lực đè xuống cảm xúc trong đáy lòng. Ta trọng thương tại thân. Mà lại trúng đột cúng cực sâu. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại. Ngươi yên tâm. Ngươi trúng độc ta có biện pháp Bất quá bây giờ còn tải nghiên cứu ở trong Chờ đi ra về sau Ngươi theo giúp ta đi một chuyến thiên vân tiên môn Ta nhất định có biện pháp giúp ngươi giải độc Liễu ly tính tình ngạo kiều cũng không phải ngốc Nghe chút lam tiểu bố mà nói Nàng lập tức liền hiểu được Ngươi là lo lắng quế vô thủ cũng đúng a Quế vô thủ người này có thù tất báo Tuy nói lúc trước nàng không biết quế vô thủ vì cái gì đi tìm Lam Tiểu Bố. Nhưng ở côn khư quảng trường quế vô thủ bất đồng Lam Tiểu Bố. Không có nghĩa là rời đi côn khư quảng trường về sau. quý vô thủ còn không dám đồng Lam Tiểu Bố. Khó trách Lam Tiểu Bố cứu mình đây là muốn chính mình hỗ trợ A Nghĩ tới đây liễu ly ngược lại dễ dàng hơn. So với khác ý đồ cái này nàng là có thể tiếp nhận. Há ta sẽ lo lắng hắn ta liền sợ hắn không tới Ta Lam Tiểu Bố dù sao cũng là thiên vân tiên môn tôn chủ Chỉ là một cái quế vô thủ Lam Tiểu Bố không có cách nào nói nữa Đành phải hơi có vẻ lưu túng gật gật đầu Đúng, ta hiện tại là có chút kiêng kỳ hắn Liễu Ly không có xếu cợt Lam Tiểu Bố Tại Nguyên Châu Đừng bảo là Lam Tiểu Bố Liền xem như tứ tinh tôn môn người cũng có lý do e ngại quế vô thủ. Lam tiểu bố không muốn tiếp tục cách này lúc túng chủ đề. Hắn chủ động hỏi. Ta nghe nói Nguyên Châu bên ngoài còn có mặt khác cửa châu. Cái kia cửa châu chúng ta có thể đi sao vấn đề này rất nhiều người đều không biết. Liễu Ly là Tây Côn lôn phái truyền thừa đệ tử. Dựa theo đạo lý nói những vật này hẳn là biết đến. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này các bằng hữu ta ngủ ngon khí vũ trụ không năm chương 140 khí vũ trụ làm sao ngươi biết Nguyên Châu bên ngoài còn có Cửu Châu Liễu Ly kinh ngạc nhìn Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại. Ngươi cũng đừng hỏi ta làm sao mà biết được. Ngươi liền nói cho ta biết. Như thế nào đi mặt khác Cửu Châu a, Liễu Ly Tử Tốn nói. Nếu như mặt khác Cửu Châu có thể tùy tiện đi qua, Ngươi cảm thấy những cường giả kia cũng đều uốn tại Nguyên Châu làm cái gì có ý tứ gì Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi Liễu Ly trầm mặt một hồi Lúc này mới bình tĩnh nói Ngươi biết tại Nguyên Châu tu vi mạnh nhất là cảnh giới gì sao Lam Tiểu Bố đáp Ta nghe nói nhân tiên rất mạnh Bất quá nhân tiên đằng sau nghe nói còn có địa tiên Nói như vậy Hẳn là địa tiên mạnh nhất À Liễu Ly gật gật đầu Không sai Đích thật là địa tiên mạnh nhất Nguyên châu cũng không có mấy cách địa tiên Mà lại tại Nguyên châu Tu vi đạt tới địa tiên về sau Liền rốt cuộc khó mà tiến thêm Lam tiểu bố khó hiểu nói Ngươi cũng tu luyện tới mạnh nhất Vậy dĩ nhiên là khó mà tiến thêm A Gậy dài trăm thước lại khó tiến một bước Chính là cách đạo lý này Liễu ly tự dễu cười cười Ha <cười> ha Kỳ thật đối với tiên nhân chân chính tới nói Địa tiên thậm chí đều không có bước vào tiên nhân hàng ngũ Ta Tây Côn luôn phái khai phái tổ sư Tu Vi liền vượt qua chân tiên chi cảnh Mà nghe đồn khai phái tổ sư sư phụ càng là miêu sát kim tiên cường giả Người bây giờ còn cảm thấy địa tiên rất mạnh lam tiểu bố hé mở lấy miệng Hắn cảm thấy mình bước vào kim đan cảnh về sau Đã coi như là có chút lợi hại Mà lại hắn càng tự đắc là thần hồn thứ, cách đồ chơi này công kích đối thủ khó lòng phòng bị A. Một cách rõ ràng thực lực mạnh hơn hắn đối thủ. Chỉ cần thức hại không cách nào bảo vệ tốt hắn thần hồn thứ. Vậy thì có khả năng bị hắn xử lý. Nhưng bây giờ hắn mới biết được địa tiên phía sau còn có nhiều cường giả như vậy. Kim tiên hiển nhiên là xa xa mạnh hơn chân tiên. Nhưng vẫn như cũ bị miêu sát. Tây vương mấu mạnh bao nhiêu đúng rồi. Các ngươi khai phái tổ sư có phải hay không đỗ lan hương còn có đỗ lan hương sư phụ có phải hay không tây vương mấu lam tiểu bố nghĩ thầm chính mình không nên nghĩ sai à. Liễu ly mặt hiện lên vẻ giận dữ, ngươi nói chuyện chú ý một chút là đỗ sư tổ. Còn ta côn lôn một phái, đích thật là phát nguyên tại giao chỉ sinh mấu. Lam tiểu bố biếu môi còn không phải tây vương mấu ạ Bất quả hắn lập tức liền nghĩ đến một vấn đề Nếu còn có nhiều như vậy cường giả đáng sợ Vì cái gì cổ châu Sơn cái kia châu tránh có thể chúa tể côn thư bí cảnh liễu tiểu thư Liễu ly trao mày đánh gãy lam tiểu bố mà nói ta gọi liễu ly không phải cái gì quan ra tiểu thư Tốt à Liễu ly sư muội Những cường giả kia đều đã thỏ nguyên đến Đều đã chết sao bởi vì bọn họ thỏ nguyên đều đến Cho nên đều đi nơi này. Dẫn đến hiện tại mạnh nhất là địa tiên rồi lam tiểu bố lúc nói chuyện còn dùng tay chỉ chỉ dưới mặt đất. Cũng dám gọi mình sư muội Coi là một nhị tinh tông môn tông chủ rất đáng gầm sao còn dám nói những cường giả kia đều đã chết quả thực là không biết mùi vị. Nếu như nàng bây giờ còn có thể đi, nàng không chút do dự xoay người liền đi. Cùng trước mắt người này không có chuyện gì để nói thấp kém, vô tri cuồng vọng tự đại. Gặp liễu ly lười nhắc trả lời chính mình Lam tiểu bố thở dài nói ra Nơi này còn có những người khác phát hiện Ta dự định đi Người làm sao bây giờ liễu ly rất là bất đắc dĩ Đành phải tiếp tục hồi đáp Bởi vì bọn hắn sớm đã đi Nguyên Châu chỉ là một cách bị ném bỏ tu tiên thế giới thôi Có ý tứ gì Lam tiểu bố nhớ tới tường vũ trụ Theo lý nói khoa khí vũ trụ phía kia giữa các hành tinh mới là bị ném bỏ đó a Tại Lam Tiểu Bố nghĩ đến là nguyên châu tu tiên giả từ bỏ khoa khí vũ trụ. Bởi vì lọt vào tu tiên giả vứt bỏ. Cho nên khoa khí vũ trụ đám người mới không cách nào tu luyện tới tầng thứ cao hơn. Gần đan hẳn là bọn hắn cảnh giới tối cao. Liễu Ly đáp ta nghe nói đã từng tu tiên phồn vinh thời điểm khắp nơi đều là tiên nhân. Bọn hắn sinh tồn ở một cái gọi lấy đại hoang vũ trụ địa phương Hậu nhân cũng có đi ghi chép huyền hoàng thế giới Chờ một chút Lam Tiểu Bố đánh gãy liễu ly mà nói Đại hoang vũ trụ ở nơi nào có phải rất lớn hay không Phương viên có hay không mười mấy vạn Giảm có phải hay không còn có một cái tên kêu địa cầu không đúng Gọi là địa tinh liễu ly khinh thường nhìn xem Lam Tiểu Bố Nàng hoài nghi Lam Tiểu Bố trí thông minh là có vấn đề Bất quá nàng hay là đến trả lời Lam Tiểu Bố vấn đề Mười mấy vạn rằm ha ha Liền xem như côn khư phương viên còn chưa hết mười mấy vạn cây số Người nói đại hoang vũ trụ mười mấy vạn cây số theo ta được biết Đại hoang vũ trụ vô cùng minh mông Khoảng chừng thập châu Trừ cái này thập châu bên ngoài còn có vô số biển cả Trong những biển cả này một hòn đảo liền không chỉ mười mấy vạn rằm Ngươi cảm thấy đại hoang vũ trụ lớn bao nhiêu Lam Tiểu Bố nhíu mày Địa cầu hẳn không phải là đại hoang vũ trụ đi Địa cầu Chu Vi cũng không đến 10 vạn dặm Nhưng trên địa cầu thiên tử văn có minh xác ghi chép thiên địa huyền hoàng Vũ trụ hồng hoang Cái kia Lam Tiểu Bố còn muốn hỏi thời điểm Liễu ly đánh gãy Lam Tiểu Bố lời nói Ngươi còn muốn hay không ta nói Nếu như ngươi hỏi lại ta liền không nói Chính ngươi suy nghĩ đi Nghe được Liễu ly không muốn nói nữa Lam tiểu bố tranh thủ thời gian đã ngừng lại mình Hắn thật lo lắng nữ nhân ngạo kiểu này tức giận liền không nói Những kiến thức này đồng dạng rất khó nghe đến đều là đại Tông môn bên trong ghi chép Đại Tông môn nội bộ ghi chép Cũng chỉ có liễu ly loại này truyền thừa đệ tử mới có thể trông thấy Bình thường đệ tử cũng không nhất định có thể biết Gặp lam tiểu bố không tiếp tục sông dài Liễu ly mới tiếp tục nói Đại hoang vũ trụ có vô cùng bảo vật Mà lại là hốn đổ nơi khởi nguồn Cho nên tu tiên giả nhiều không kể xiết Nhưng đại hoang vũ trụ lại lớn Bảo vật lại nhiều tài nguyên lại phong phú Cũng không chịu được tu tiên giả càng ngày càng nhiều tiêu hao Cách này khiến đại hoang vũ trụ tài nguyên tu luyện cũng ngày càng thiếu thốn Những này quý giá tài nguyên đều là không cách nào tái sinh Lúc này một chút cường giả tuyệt thế liền bắt đầu nghĩ biện pháp Bọn hắn cảm thấy muốn giảm bớt một chút tu tiên giả Bởi vì cách này rất nhiều đám tu tiên giả chiếm cứ xanh sơn đại xuyên Vĩnh viễn tiêu hao tài nguyên tu luyện Đã là tổn hại đến những cường giả kia lợi ích Chẳng lẽ là muốn giết chết một bộ phận tu tiên giả lam tiểu bố nghĩ thầm Những tiên nhân này thật sự là tàn nhẫn a Hắn làm tiểu bố muốn làm một kẻ hung áp. Có thể cùng những tiên nhân này so ra. Hắn quả thực là một viên hiền lành rau xanh. Liễu ly lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng tại đại hoang vũ trụ trở thành mức cực hạn cường giả rất dễ dàng sao vạn sự đều có nhân quả quấn thân. Nếu như giết chóc quá nhiều. Ngươi cũng đừng nghĩ tu thành chính quả. Trong bọn họ có người suy nghĩ một cách áp độc biện pháp. Đó chính là thông qua một trận phàm nhân đế quốc ở giữa chiến đấu. Để những tiên nhân này bổ sung đi vào mất mạng. Những tiên nhân này chết về sau. Danh Sơn Đại Xuyên liền trống xuống tới. Tài nguyên cũng tiết kiệm xuống. Dưới, sau đó bọn hắn cho những này chết đi tiên nhân một cách trên danh nghĩa phong hào. Phong thần bảng Lam Tiểu Bố bỗng nhiên tin tưởng liễu ly lời nói. Hắn rốt cuộc nghĩ thông suốt tại sao muốn có phong thần bảng. Liễu Ly nhú mày cái gì phong thần bảng chẳng lẽ bảng kia gọi phong thần bảng cũng là chuẩn xác Lam tiểu bố càng hoài nghi phong thần bảng chính là Liễu Ly nói cố sự Bất quá hắn không có trả lời Liễu Ly Liễu Ly Hiển nhiên không biết địa cầu tình huống Gặp Lam tiểu bố không trả lời Liễu Ly tiếp tục nói Nhưng những cường giả kia hiển nhiên cân nhắc không có chu toàn Mặc dù tạm thời danh Sơn Đại Xuyên chống đi Tu tiên tài nguyên cũng tiết kiệm không ít. Thế nhưng là bọn hắn không để ý đến nhân loại tiến bộ cùng sinh sôi. Mặc dù không tu luyện các phàm nhân bình quân tuổi thọ cũng chưa tới 100 tuổi. Có thể đời đời con cháu không có tận cùng. Mà lại nhân loại đều coi trọng mạng lưới quan hệ. Tu tiên giả lại cao cao tại thượng cuối cùng có một ít thế tục tình hoài. Bọn hắn sẽ đem một chút không có tu luyện qua phàm nhân mang lên tu luyện đường xá. Phạm nhân nhưng lại có càng nhiều lo lắng. Bọn hắn lại sẽ mang lên người bên cạnh đi tu tiên. Lại thêm một chút xanh sơn đại xuyên giá thú khi lấy được tinh hoa nhật nguyệt sau cũng sẽ diễn hóa thành tiêu hao tài nguyên yêu thú. Lam tiểu bố thở dài. Trong lòng tự nhủ trên địa cầu chỉ cần có một người tại tu tiên. Loại tình huống này liền không cách nào tránh khỏi. Đến phía sau những trí cường giả kia rốt cuộc không nhìn nổi, bọn hắn chuẩn bị rời đi. Bọn hắn rời đi cũng không phải tay không rời đi, mà là mang theo đại hoang vũ trụ rời đi. Bọn hắn đem đại hoang vũ trụ bên trong phàm nhân sinh tồn địa phương tháo rời ra vô số cái hành tinh. Trên những tinh cầu này sinh tồn đều là phàm nhân. Cũng chính là thế giới người phàm. Trong những tinh cầu phàm nhân này, đích thật là có một cách địa tinh. Sau đó lại đem đại hoang vũ trụ còn lại bộ phận toàn bộ lấy tuyệt thế đại thần thông Liên thủ chuyển rời đến hồng hoang một bên khác Đồng thời tại bọn hắn cùng phàm nhân chỗ giữa vũ trụ tạo dựng một đảo tường vũ trụ Lam tiểu bố thì thảo nói ra nguyên lai tường vũ trụ là như thế này tới Người biết tường vũ trụ liễu ly nghi hoặc nhìn Lam tiểu bố Lam tiểu bố lắc đầu Chỉ là nghe nói qua mà thôi Bây giờ mới biết nguyên lai còn có người bị chúng ta từ bỏ. Ha <cười> ha. Hắn cũng không muốn bại lộ chính mình đến từ phàm nhân chỗ vũ trụ. Dựa theo liếu ly thuyết pháp. Chỗ của hắn là bị ném bỏ vũ trụ. Bị người từ bỏ hắn còn tới. Một khi chọc đại lão khó chịu. Hắn còn muốn hay không mình liếu ly lộ ra một cách mỉa mai biểu lộ. Bị chúng ta vứt bỏ chúng ta mới là bị ném bỏ có được hay không. Làm tiểu bố nghi hoặc nhìn liễu ly Những người này đem phàm nhân ngăn cách bởi tường vũ trụ một bên khác Chẳng lẽ không phải bị bọn hắn vứt bỏ liễu ly nói ra Những trí cường giả kia mang theo đại hoang vũ trụ thập châu chi địa Trong đó có vô tận biển cả Hòn đảo trở đến đến tường vũ trụ bên này thời điểm Có người cảm thấy bọn hắn tu tiên giả hay là nhiều lắm Làm tiểu bố tựa hồ minh bạch cái gì Hắn nghi ngờ hỏi Chẳng lẽ Nguyên Châu cũng là bị ném bỏ liễu ly tử tốn nói Ngươi đoán đúng Nguyên Châu chính là bị những cường giả kia vứt bỏ Bởi vì không thể để cho những này bị ném bỏ tu tiên giả không chỗ sinh tồn cho nên liền lưu lại Nguyên Châu Nguyên Châu vì cái gì có tây côn lôn phái cũng là bởi vì có côn lôn phái vứt bỏ để tử tại Nguyên Châu Sau đó thành lập tây côn lôn phái Những cường giả kia tại vứt xuống phàm nhân vũ trụ cùng Nguyên Châu về sau. Lại thành lập một đảo tường vũ trụ. Đảo này tường vũ trụ cũng ghiêu tường đại đảo. Tường đại đảo so với chúng ta cùng phàm nhân vũ trụ cách xa nhau tường vũ trụ càng thêm minh mông khổng lồ. Căn bản là không thể vượt qua. Cũng ghiêu tường vũ trụ thứ hai. Cho nên chúng ta sinh tổn Nguyên Châu. Còn có những cái kia bị tường vũ trụ thứ nhất cô lập phàm nhân vũ trụ. Đều là bị ném bỏ Toàn bộ là khí vũ trụ một bộ phận Lam Tiểu Bố giờ mới hiểu được Nguyên lai like hắn tới địa phương Cũng không phải thật sự là tu tiên thánh địa Mà là tường vũ trụ thứ nhất Cùng tường vũ trụ thứ hai trong khe hẹp Haha ha, Đây thật là một cách không tốt chơi trò cười Những cường giả này hậu kỳ biểu diễn Đơn giản so phong thần bảng Còn muốn đặc sắc rất nhiều lần Đáng tiếc là hắn không nhìn thấy ghi chép Nếu có người đem những này ghi chép lại, lại nổi lên cái tên gọi khí vũ trụ, ha <cười> ha. Khí vũ trụ không năm chương 141 sát mối lam tiểu bố không có người nghĩ đến rời đi khí vũ trụ lam tiểu bố biết mình hỏi là nói nhảm. Hắn vẫn là phải hỏi. Ha <cười> ha. Rời đi khí vũ trụ liễu ly ha <cười> ha một tiếng. Từ Nguyên Châu bị tước đoạt ra về sau. Liện chưa bao giờ có người buông tha rời đi Nguyên Châu. Tìm kiếm được chân chính đại hoang vũ trụ Nhưng qua nhiều năm như vậy Chưa bao giờ có người từng thành công Lam tiểu bố bỗng nhiên nghĩ đến Đỗ Lan Hương Đỗ Lan Hương không phải Tây Côn Lôn Phái khai phái tổ sư sao Nàng hẳn là cũng rời đi Nguyên Châu đi Chẳng lẽ nàng không phải đi tìm kiếm đại hoang vũ trụ Có lẽ là quen thuộc Lam tiểu bố Gọi thẳng Đỗ Lan Hương danh tự Liễu ly lần này ngược lại là không có sinh khí Nàng ánh mắt ảm đảm Khai phái sư tổ đích thật là đi tìm rời đi tường đại đảo phương thức. Nhưng nàng cùng rất nhiều nguyên châu tìm kiếm tường đại đảo cường giả đồng dạng. Đều vĩnh viễn mất tích tải minh mông tường đại đảo trong vòng xoáy. Có thể nói cho ta biết. Vì cái gì tìm không thấy rời đi tường đại đảo phương thức sao lam tiểu bố tin tưởng lấy liễu ly xuất thân. Hẳn là biết một chút dấu vết để lại. Liễu ly trầm mặt xuống. Làm tiểu bố có chút khó chịu nói ra Liễu tiểu thư Ta thế nhưng là cấu được ngươi hai lần Không yêu cầu xa với ngươi xả thân tương báo Hỏi ngươi mấy vấn đề ngươi cũng ập à ập uống Đơn giản quá không đủ ý tứ Liễu ly há to miệng Cuối cùng vẫn là nói ra Nghe đồn tường đại đạo là đạo tổ chuyển xuống trận đạo bố trí mà thành Đạo tổ có phải hay không tự mình xuất thủ qua Không có nghe đồn xuống tới. Đảo tổ là ai Lam Tiểu Bố vội vàng hỏi thăm. Liễu Ly lần nữa trầm mặt. Nhưng không có trả lời Lam Tiểu Bố vấn đề này. Mà là tiếp tục nói ra. Nghe nói muốn xuyên qua tường vũ trụ. Nhất định phải thu hoạt được phi đảo tổ nhất mạch đại đảo truyền thừa. Chỉ có học được phi đảo tổ nhất mạch đại đảo truyền thừa. Lúc này mới có cơ hội tìm kiếm ra tường đại đảo cửa ra vào chỗ Cho nên đệ nhị đảo điển chính là những người kia cướp đoạt đệ nhị đảo điển toàn bộ đều biết tu luyện bộ đảo điển này có cơ hội xuyên qua tường đại đảo rời đi Nguyên Châu Liễu Ly lắc đầu Chỉ có ta cùng số rất ít mấy người cướp đoạt đệ nhị đảo điển là nguyên nhân này Phần lớn người cướp đoạt đệ nhị đảo điển đều không phải là nguyên nhân này Bọn hắn coi là đệ nhị đảo điển là đỉnh cấp đại đảo công pháp Cho nên thuần túy là muốn cướp tới tu luyện thôi Đệ nhị đảo điển cũng không phải là người tu luyện tông pháp này chính mình đặt tên mà là hậu nhân đặt tên Nghe đồn đệ nhị đảo điển truyền thừa từ la hậu lão tổ hắn cũng là ma đảo tổ sư Bởi vì đại hoang vũ trụ đại đa số đều là đảo tổ truyền thừa nhất mạch Cho nên la hậu truyền thừa cũng đừng người xưng là đệ nhị đảo điển Bọn hắn cho là la hậu lão tổ truyền thừa So đảo tổ truyền thừa yếu nhược một chút Trên thực tế loại chuyện này cũng không có khảo chứng qua. Cho nên ngươi trọng thương chưa lành. Cũng muốn đoạt cách này để nhị đảo điển mục đích đúng là vì rời đi Nguyên Châu. Bước vào tầng thứ cao hơn lam tiểu bố ánh mắt rơi vào liễu ly trong tay để nhị đảo điển bên trên. Liễu ly gật gật đầu đúng vậy nếu như ngươi muốn bộ đảo điển này ngươi có thể lấy đi. Bất quá ta muốn cùng ngươi nói chính là liền xem như ngươi giết ta. Cầm đi để nhị đảo điển ngươi vẫn là không cách nào đi ra côn thư quảng trường. Bởi vì tất cả mọi người biết để nhị đảo điển tại trong tay của ngươi. Hết thảy mọi người cũng đều sẽ suy đoán là ngươi giết ta. Làm tiểu bố cười kha kha Nói lời trong lòng vô luận là đảo tổ hay là la hầu đều là không tầm thường. Nhưng ta vẫn là cảm thấy mình nghiên cứu ra được truyền thừa cao hơn một chút. Ta bây giờ đang ở chính mình nghiên cứu thuộc về mình truyền thừa. Ngươi nói ta sẽ còn nhìn chúng ngươi để nhị đảo điển liễu ly kinh ngạc nhìn xem Lam Tiểu Bố Ta nghe nói ngươi giao dịch đại lượng cấp thấp công pháp Cũng đều là một chút nhập môn cảnh giới Hẳn là ngươi chính là muốn mượn nhờ những này cấp thấp công pháp đến nghiên cứu ngươi đại đảo Lam Tiểu Bố ngạo nghệ nói ra Đó là đương nhiên Tương lai truyền thừa của ta không thể so với đảo tổ truyền thừa cùng để nhị đảo điển kém Ngươi có muốn hay không bái nhập ta thiên vân tiên môn ta thu ngươi làm đại đệ tử Liễu Ly li im lặng nhìn xem Lam Tiểu Bố Cái này muốn não tàn tới trình độ nào mới có thể nói ra lời này Làm ra loại chuyện này loại lời này đoán chừng cũng chỉ có thiên vân tiên môn người sẽ tin tưởng Sau đó xin mời cách này không đáng tin cậy tới làm tôn chủ A Lam Tiểu Bố tự nhiên là có thể thấy rõ Liễu Ly li ánh mắt Hắn không thèm để ý chút nào Thất âm mô tạo dừng ra tới công pháp Liền không chắc so đảo tổ chuyện thừa kém Liễu tiểu thư à Liễu ly mày liễu dừng thẳng lên Làm tiểu bố Ta mấy ngươi gọi ta danh tự Ta không phải cái gì tiểu thư Tốt à Tốt à Ta có một cách đề nghị cho ngươi Đương nhiên liễu tiểu thư có nghe hay không là chuyện của mình ngươi Đề nghị này đối với ngươi quan hệ rất lớn Vốn là muốn phát tác liễu ly nghe được Lam Tiểu Bố ngữ khí có chút ngưng trọng Ngược lại là muốn biết Lam Tiểu Bố muốn nói điều gì Lam Tiểu Bố chỉ chỉ để nhị đảo điển Liễu Tiểu Thư Nếu như ngươi muốn học tập để nhị đảo điển mà nói Ta để nhị ngươi bây giờ liền đem bản đảo điển này toàn bộ độc thuộc Bằng không mà nói chờ ngươi ra ngoài đảo điển này sợ không phải ngươi có thể nhìn thấy Hắn không để cho Liễu Ly đem để nhị đảo điển vô xuống đến. Nếu như Liễu Ly xếp để nhị đảo điển có thể xếp xuất hiện hai loại tình huống. Thứ nhất nàng mỗi sao chép một đoạn văn tử. Để nhị đảo điển bên trên liền giảm bớt một đoạn này. Văn tử. Thứ hai nàng vừa mới chép tốt một bộ phận không đợi nàng sao chép bộ phận thứ hai, vừa mới chép tốt cũng sẽ biến mất. Hắn làm sao biết thất âm mô tạo dựng để nhị đảo điển duy mô thời điểm. Đã nói rõ rõ ràng Đệ nhị đảo điển thuộc về hồng hoang đảo điển Không cách nào phòng chế Đương nhiên thất âm mơ ngoại trừ Bởi vậy có thể thấy được thất âm mơ so đệ nhị đảo điển còn cao hơn mấy cái cấp độ Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố giật mình Tương lai hắn khó chịu, hắn tùy thời có thể lấy đệ để, để nhị đảo điển biến mất Làm sao biến mất ha <cười> ha Hắn chỉ cần để thất âm mô phục khắc ra để nhị đảo điển mới. Phía ngoài để nhị đảo điển liền sẽ biến mất. Nguyên Châu không có khả năng đồng thời xuất hiện hai bộ đồng dạng hồng hoang đảo điển, đây chính là đạo lý. Vậy dựa vào cái gì biến mất không phải hắn bộ này đạo lý rất đơn giản à. Hắn bộ này là thất âm mô tạo dựng ra tới. Thậm chí so với ban đầu bộ kia còn muốn hoàn thiện một chút. Ngươi để cho ta cái này chính bản biến mất nghĩ tới đây Lam Tiểu Bố chính mình cũng không có ý tứ. Hắn rõ ràng là phục chế tới. Kết quả lại thành chính bản. Bị phỏng chế thành đồ lộ. a xó vi xó vi. Có ý tứ gì liễu ly ánh mắt có chút không quá hữu hảo nhìn chầm chầm Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố nghệ hoài nói. Để nhị đảo điển loại công pháp này. Vừa đi ra ngoài liền sẽ gây nên oanh động. Lấy tây côn lôn quỳ danh Khẳng định sẽ xuất động người mạnh nhất đến bảo hộ Cho nên ngươi cũng là không cần lo lắng để nhị đảo điển lại bị cướp đi Nhưng để nhị đảo điển dính đến bước vào tầng thứ cao hơn Phải chăng có thể rời đi Nguyên Châu Dù là ngươi là một cái truyền thừa đệ tử Tạm thời cũng không tới phiên ngươi tới tu luyện Chờ những lãnh đạo cao tầng kia tu luyện qua Còn có trung tầng lãnh đạo Trung tầng lãnh đạo đằng sau còn có lãnh đạo con cái thân thuộc các loại. Về phần ngươi một cách truyền thừa đệ tử. Thậm chí còn không có trở thành thánh nữ. Ngươi hay là tắm một cách đi ngủ sớm một chút đi. Lúc đầu nghe được Lam Tiểu Bố để cho mình tắm một cách ngủ, liễu ly muốn nổi giận. Bất quá nghĩ đến Lam Tiểu Bố trước mặt nói, nàng nổi giận tâm tình bỗng nhiên không có. Nàng nghĩ đến, Lam Tiểu Bố nói lời rất có thể là thật. Lam tiểu bố lại tiếp tục sát muối. Đây là vòng thứ nhất tu luyện lựa chọn. Vòng thứ nhất đi qua sau. Còn có khắc ngũ tinh tông môn. Tây côn lôn phái mạnh hơn cũng không dám ăn một mình, đến lúc đó lại đem để nhị đảo điển cho mượn đi. Ha <cười> ha, chỉ cần cho mượn đi, muốn lại trở lại tây côn lôn phái, vậy liền khó khăn. Mà lại ta khẳng định Tây Côn Lôn Phái cũng biết cho mượn đi đem sẽ không đi trở về, nhưng bọn hắn hay là đến mượn. Liễu ly trầm mặt không nói, vừa nói như vậy, nàng là căn bản liền không có tu luyện cơ hội à. Rất nhanh nàng liền kịp phản ứng. Lạnh lùng nhìn chầm chầm lam tiểu bố nói ra. Để nhị đảo điển là ta tìm kiếm trở về. Liền xem như muốn như vậy làm. Cái thứ nhất tu luyện cũng là ta. Hoặc là có người cùng ta đồng thời tu luyện Lam tiểu bố đều chẳng muốn trả lời liễu ly lời nói Hắn tin tưởng mình không có nhìn lầm Ta có lẽ có thể chép xuống tới Liễu ly do dự một chút Nàng mặc dù không xác định Lam tiểu bố nói lời thật giả bất quá đem để nhị đảo điển sao chép xuống tới Là lựa chọn tốt nhất Lam tiểu bố từ tốn nói Ngươi không cần làm như vậy Bởi vì để nhị đảo điển không cách nào phòng chế Ngươi sao chép làm chuyện vô ích Vạn nhất để để nhị đảo điển nội dung mất đi Ngươi khả năng còn muốn phụ trách nhiệm Ta không tin Liễu ly thì thảo nói ra Nàng tin tưởng Tông môn sẽ không như vậy đối với nàng Có lẽ Lam Tiểu Bố nói chính là nói thật Bất quá nàng khẳng định có tư cách nhìn để nhị đảo điển Ta muốn đi tu luyện tranh thủ sớm ngày tiến vào đại hoang vũ trụ Đúng, đại hoang vũ trụ có phải hay không còn có đỉnh cấp tiên đảo bồng lai Phương trưởng cùng Doanh Châu cái gì Lam Tiểu Bố nên hiểu rõ cũng đều hiểu rõ Không muốn ở chỗ này cùng Liễu Ly lãng phí thời gian Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói Liễu Ly hơi kinh ngạc Lập tức từ tốn nói Người ngược lại là biết rất nhiều Đây đều là đại hoang vũ trụ nổi danh nhất tiên đảo Xem ra những thần thoại truyền thuyết kia hoàn toàn chính xác không phải không có lửa thì sao có khói A Lam tiểu bố không tiếp tục để ý tới liễu ly Quay người đi vào chính mình tổ linh trận Nhìn xem Lam tiểu bố tiến vào tù linh trận bóng lưng Liễu ly trong mắt hơi nghi hoặc một chút Đây là một người nàng hoàn toàn xem không hiểu Cấu nàng hai lần mặc dù có nguyên nhân Có thể không đoạt nàng để nhị đảo điển nàng cũng có chút không nghĩ ra Đổi thành bất cứ người nào Chỉ sợ đều khó mà ngăn chặn lại loại này tham niệm A Dù là không dám đoạt Cũng sẽ ở rời đi côn khư trước đó Đem để nhị đảo điển chiếm lấy ở trong tay cẩn thận ký ức Vô luận như thế nào Nàng hiện tại không có khả năng tu luyện Cũng không có chuyện gì Nhìn một chút trong tay để nhị đảo điển cũng không có cái gì Ngũ chi huyền giản lần nữa an tính lại Lam Tiểu Bố một lòng nghiên cứu cấp 5 trận pháp Mà Liễu Ly hiện tại cũng có sự tình làm Chính là ký ức để nhị đảo điển Ngũ Chi huyền giản nồng đậm thiên địa linh khí thoải mái hình Liễu Ly dù là thương thế không cách nào thời gian ngắn phục hồi như cũ Cũng là có thể đứng lên đi một đoạn đường Ngũ Thải Tiên Chi bị Lam Tiểu Bố hái không ít Lam Tiểu Bố cũng không phải là tham lam không ghép hạng người Nơi này yêu nguyên có bộ phận màu vàng ngũ thải tiên chi. Còn có một số linh tủy tinh. Liễu Ly lúc không có chuyện gì làm cũng hái một chút. Lại là hai tháng đi qua. Lam tiểu bố còn không có xuất quan. Liễu Ly gặp Lam tiểu bố tiếp ngũ chi dịch thùng ngọc đá đầy. Nàng dứt khoát đem Lam tiểu bố thùng ngọc đặt ở một bên. Chính mình cũng xuất ra một cái bình ngọc bắt đầu tiếp ngũ chi dịch. Trường trước ta cuối cùng một đoạn sửa đổi một chút, tạo thành rất nhiều đặc sắc bình luận không có, tiếc núi. Canh hai thỉnh cầu một chút nguyệt phiếu duy trì khí vũ trụ không năm chương 142 cung nhạc khởi. Trường kích hoành trạm cửu vạn lý bạch ngân minh lang thang được ăn cả ngã về không tăng thêm ba cuồng bạo linh khí web sạc kinh động đến ngay tại tiếp ngũ chi dịch liễu ly. Nàng khiếp sợ nhìn xem đao tước cử thạch phía trên linh khí chút xuống xuống tới. Sau đó tràn vào Lam Tiểu Bố chỗ trong tù linh trận. Đây là... Liễu Ly không phải người không có kiến thức. Nàng lập tức liền tỉnh ngộ lại. Lam Tiểu Bố tù linh trận thăng cấp. Hiện tại tuyệt đối là cấp 5 trở lên tù linh trận. Trước đó nàng nhìn thấy Lam Tiểu Bố tù linh trận. Trong lòng còn rất là chấn kinh Lam Tiểu Bố có thể lấy được một cái cấp 4 tù linh trận trận bàn. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới cách này cấp 4 tù linh trận sẽ là Lam Tiểu Bố chính mình bố trí. Đừng bảo là Lam Tiểu Bố. Liền xem như Tây Côn Lôn Phái lại có mấy người có thể bố trí đi ra cấp 4 tù linh trận có thể bố trí đi ra mấy cái trưởng lão. Cái nào không phải chìm đắm trận đảo trăm năm phía trên cho nên trước đó nàng vẫn cho là Lam Tiểu Bố tù linh trận là một cái trận bàn gia trì lên. Bây giờ trông thấy Lam Tiểu Bố tù linh trận thăng cấp. Từ cấp 4 biến thành cấp 5 Nàng mới biết được Tụ Linh trận này lại là Lam Tiểu Bố chính mình bố trí Mà lại Lam Tiểu Bố hẳn là mới từ cấp 4 trận Pháp Đại sư tấn cấp đến cấp 5 trận Pháp Đại sư Lam Tiểu Bố trẻ tuổi như vậy Chính là một cái cấp 5 trận Pháp Đại sư Cái này nói ra đơn giản nghe dởn cả người Nguyên Châu Tu Tiên Tài Nguyên Thiếu Thốn Không chỉ là tu sĩ rất khó tấn cấp Đồng dạng tu sĩ tại trận đảo, đan đảo, khí đảo bên trên một dạng khó mà tiến bộ. Nếu như Lam Tiểu Bố trận đảo thiên phú bị người biết được, liền xem như Tây Côn Lôn Phái cũng sẽ cướp thu Lam Tiểu Bố làm đệ tử. Muốn hay không đem Lam Tiểu Bố giới thiệu đến Tây Côn Lôn Phái đi Lam Tiểu Bố loại này trận đảo thiên tài quả thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu a Chỉ là gia hỏa này tính tình nàng cực độ không thích. Một bộ tự cho là đúng dáng vẻ. Chẳng lẽ không có người dạy hắn phải hiểu được tôn kính đại tôn môn sao đây là nàng cũng không biết chính mình ở trong mắt Lam Tiểu Bố sống nhau là ngạo kiểu vô cùng. Loại nữ nhân này Lam Tiểu Bố luôn luôn là không thích tiếp xúc nhiều. Lam Tiểu Bố trong lòng hiện tại vô cùng thoải mái. Liễu ly ở bên ngoài làm cái gì còn có nghĩ như thế nào? Hắn căn bản liền sẽ không để ý. Hắn thực hiện chính mình kế hoạch thứ hai Rời đi côn khư trước đó Trận pháp trình độ đạt đến cấp 5 trận pháp đại sư cấp độ Cái này còn không phải kinh hỷ nhất Hắn thông qua thất âm mô tạo dựng ra tới một loại hoàn toàn mới khốn sát đại trận Tỏa thần áp nguyên rào sát trận Cái này mới là lam tiểu bố kinh hỷ nhất thu hoạt Tỏa thần áp nguyên rào sát trận có thể đền bù trẻ thần hương không đủ Bởi vì đại trận này đồng giảng có thể ngăn chặn thần niệm cùng thần nguyên. Chỉ cần đem đối thủ khốn đến trong đại trận này, Vậy đối thủ thần niệm cùng chân nguyên liền xét nhận ngăn chặn. Trận này rào sát quế vô thủ hẳn là kém xa lắm. Bất quá chỉ cần ngăn chặn lại quế vô thủ thần niệm cùng chân nguyên. Hắn liền thành công. Khuyết điểm duy nhất chính là đại trận này cần linh nguyên có chút quá phận. Cần hoàn chỉnh đại đảo linh nguyên duy trì. Cái này ý vị như thế nào linh thạch? Linh tủy tinh đều là không có tác dụng. Chỉ có linh mạch có thể linh mạch xem như đại đạo linh nguyên. Tốt ở bên người Lam tiểu bố còn có một đoạn hạ phẩm linh mạch. Lúc đầu hắn là dùng đến bước vào kim đan. Bởi vì tìm được ngũ chi huyền giản. Hắn bước vào kim đan linh khí 10 phần dư giả. Căn bản là không cần dùng linh mạch. Làm tiểu bố xoa xoa tay quế vô thủ Ngươi chờ xem tỏa thần ác nguyên trần chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng Hiện tại tỏa thần ác nguyên rào sát trần xem như cấp 5 trần pháp Theo hắn trần đảo trình độ tăng lên Có thể bố trí ra tầng thứ cao hơn tỏa thần ác nguyên rào sát trận Đáng tiếc hắn luyện chế trần kỳ trình độ không tính quá cao Bằng không mà nói Trần pháp này khẳng định sẽ lại đề thăng một cái cấp độ Đem tất cả trận kỳ cùng trẻ thần hương đều luyện chế hoàn tất, Lam Tiểu Bố lúc này mới có sành xuất ra thất âm. Đổi thành bình thường mà. Nói đạt được thất âm về sau, hắn khẳng định trước tiên nghiên cứu đây là vật gì. Hiện tại bởi vì quế vô thủ chờ ở bên ngoài lấy hắn. Hắn chỉ có thể trước nghiên cứu đồ vật bảo mệnh. Sau đó lại nghiên cứu thất âm. Lam Tiểu Bố mở ra thất âm trong nháy mắt. Một tiếng trầm muộn tiếng trống đánh vào trong đầu của hắn. Lam tiểu bố tranh thủ thời gian tế ra thần niệm thuẫn. Hắn còn tưởng rằng đây là ám toán người đồ vật. Bất quá lập tức thu lại thần niệm thuẫn. Đây không phải ám toán. Mà là bởi vì thất âm mở ra sau khi không có văn tử, chỉ có thanh âm. Tiếng trống đằng sau là một loại để cho người ta nhiệt huyết sôi trào kim qua thiết mã giống như liên miên sóng âm. Rõ ràng không hề có một chữ. Lam Tiểu Bố lại nhìn thấy hai hàng cử chữ ở trước mắt bay múa. Đảo không trầm luôn thất âm ra. Trời đêm vạn trượng độc hành nhân giống như dao long múa đơn. Lại tựa hồ bị một loại vô hình gông xiềng khóa lại. Tại hư không minh mông giấy rua. Đây là tâm cảnh nhận lấy ảnh hưởng Lam Tiểu Bố đột nhiên đứng lên. Chiến ý cùng nhiệt kia hiện lên. Cử phủ đã không tự chủ được xuất hiện trong tay của mình Hai hàng chữ bay múa kia Theo lưới mắt thiết âm khí thế cũng đang không ngừng kéo lên Tựa hồ muốn xông ra hết thảy gông xiềng và giam cầm Tìm kiếm tự do tự tại không gian Tiếng trống càng ngày càng dày đặc Sắt thép va trạm thanh âm cũng càng ngày càng gấp rút Bay múa chữ lớn càng là trương dương không thôi Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được chính mình huyết dịch cả người đều muốn bị loại này tiếng trống cùng sắt thép va chạm thanh âm nấu sôi trào. Cả người có một loại khó mà ngăn chặn xúc động. Thật giống như có một loại thanh âm tại đáy lòng của mình muốn bảo phát đi ra. Có thể hết lần này tới lần khác không bảo phát ra được. Loại hiểm chế kia để hắn cảm giác đến một loại biệt khuất. Biệt khuất đằng sau là một loại càng thêm khó mà áp chế khí tức. Mời bước xếp một người, ngàn rằm không lưu hành loại khí tức kia là một loại sát ý, không cách nào ngăn chặn. Trước mắt hắn xuất hiện từng màn tràng cảnh. Đó là tại trên phế tích cầu sinh gian nan giấy rua. Đó là tận mắt nhìn thấy tô sầm chết ở trước mặt mình cực độ đè ném. Loại hiểm chế này để huyết dịch của hắn cuồng bão sôi trào cuối cùng hóa thành vô cùng vô tận cuồng bão sát phạt khí thế Những sát khí cuồng bão này không chỗ phát tiết. Lại điên cuồng cuốn sạch lấy lam tiểu bố tất cả chân nguyên cùng thần niệm. Bên tai tiếng chống càng ngày càng nhanh. Tại đây hết thầy đạt tới đỉnh phong thời điểm. Lưới mát sát phạt khí tức xông thẳng tới chân trời. Lam tiểu bố thật giống như tìm được cử phủ cuốn ra điểm vào. Thép dài gầm thép. Nhất âm dương quan đoạn tràng thanh. Cung nhạc khởi. Trường kích hoành trảm cửu vạn lý cử phủ hóa thành một mảnh cơ hồ muốn xé sách không gian khí thí. Cuồng quyển mà ra. Đây là thất âm bên trong cung âm sát nơi xa liễu ly đờ nhìn xem lam tiểu bố chỗ tổ linh trận. Ở nơi đó nàng vậy mà nhìn thấy sát phạt khí tức. Cuồng bạo sát phạt khí tức giống như một cây vòng xoáy đồng dạng. Không ngừng kéo lên. Cuối cùng lại có ngưng thực đáng sợ su thí. Cái này khiến nội tâm của nàng cực kỳ sợ hãi. Nàng hoài nghi loại sát phạt khí tức này một khi bảo phát đi ra. Sẽ đem nơi này toàn bộ hủy đi. Đây rốt cuộc là thần thông gì vậy mà có thể làm cho nàng trông thấy muốn ngưng thực sát phạt thanh âm. Lập tức nàng chỉ nghe thấy lam tiểu bố thét dài thanh âm. Nhất âm dương quan đoạn tràng thanh. Cung nhạc khởi. Trường kích hoành trảm cửu vạn lý theo thét dài này. Sát phạt khí tức đạt tới đỉnh phong Một loại để nàng đều tuyệt vọng sát khí nhẹ nhõm xé sách cái kia cấp 5 tổ linh trận Đánh đi ra Quanh phủ ảnh đánh vào trên đao tước cử thạch kia Đao tước cử thạch bị xé mở một đảo vết búa cự phủ lúc này hóa thành mảnh vỡ, rơi xuống trên mặt đất Dù là tại biên giới biên giới Liễu ly cũng bị loại này cuồng bảo sát thế khí tức quét chúng người giống như con diều đồng dạng bay ra ngoài, ngã ngồi tại một gốc khóe miệng nàng tràn ra vết máu, có thể nàng lại không có chút nào phát giác, chỉ là đờ đấn nhìn xem Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố thân trên quần áo toàn bộ bị xé nứt, lộ ra cường tráng cơ bắp. Giờ khắc này, Lam Tiểu Bố đứng ở nơi đó, thật giống như một tôn thần giữa thiên địa. Tựa hồ hắn vừa rồi một búa kia có thể đem toàn bộ vũ trụ đều xé sách trở thành mảnh vỡ. Lam tiểu bố đồng cũng không có đồng, vừa rồi một búa kia đã tiêu hao hết hắn tất cả tinh khí thần. Hắn lại cảm nhận được một búa này đáng sợ. Chỉ cần hắn có đầy đủ thực lực, một búa này xuống dưới. Bất kỳ cái gì tinh cầu cũng sẽ bị hắn chém thành hai khúc. Giờ phút này hắn nghĩ đến hẳn là bàn cổ cử phủ uy lực. Lúc trước bàn cổ khai thiên Cũng là dạng này một búa xuống dưới Hốn đồn phá vỡ hai nửa Có thể Lam Tiểu Bố nghĩ tới lại là Đảo không trầm luôn thất âm ra trời đêm vạn trượng độc hành nhân Một búa này để hắn cảm nhận được cô độc Một búa này xuống dưới Hết thầy cũng sẽ ở hắn dưới diều hóa thành bột mịn Hắn khẳng định mộ thiên đảo chàng lấy được thất âm Cùng mang lưu lại thất âm mô không hề quan hệ Nhưng hắn lại tại mở ra thất âm sau cảm nhận được loại quyết tuyệt sát phạt khí thế kia Hắn lần thứ nhất minh bạc trời đêm vạn trượng độc hành nhân chân chính hàm nghĩa Có thể tại hảo hắn vũ trụ lưu danh quả nhiên là không có một cách nào giỏi về hạng người Hắn vẫn cho là măng là một người thiện lương, không thích xếp chóc Chính vì vậy, măng mới có thể mang theo thất âm mô đi tìm đảo tổ Thậm chí ngay cả thất âm mô đều nguyện ý đưa ra Bây giờ hắn mới hiểu được. Măng là vì trong lòng của hắn lý tưởng vũ trụ. Vì lý tưởng vũ trụ. Hắn đồng dạng không tiếc đánh tới hết thảy ngăn cản tại hắn phía trước đường lớn chứng ngại. Cho dù là đem giữa vũ trụ hết thảy mọi người cùng sinh linh toàn bộ dếp sạch. Chỉ cần có thể thực hiện nguyện vọng của mình. Măng cũng là không chút nào nương tay cùng để ý. Đây cũng là vì cái gì người đạt được thất âm mô là độc hành nhân. Mộ thiên có lẽ chưa từng gặp qua măng. Nhưng nhất định từ sư phụ hắn dương mi lão tổ nơi đó nghe nói qua măng sự tỉnh. Cho nên hắn có thể tại mộ thiên thất âm bên trong cảm nhận được thất âm đảo thứ nhất thần thông. Cung âm sát. Nhất âm dương quan đoạn tràng thanh. Cung nhạc khởi. Trường kích hoàn trảm cỡ vạn lý cứ việc thần thông này không nhất định chính là mộ thiên muốn biểu đạt thần thông. Nhưng bị hắn cảm nhận được. Vậy đã nói rõ mộ thiên đồng dạng không phải một người chân chính không yêu đánh nhau yêu thích tiếng nhạc. Một cái chân chính yêu thích tiếng nhạc. Không yêu đánh nhau cao nhân. Há có thể để hắn cảm nhận được loại tiếng nhạc sát phạt thần thông cuồng bạo cường hãn này đây chính là người càng bình hòa. Bạo phát đi ra sát khí càng thêm cường hãn cực hạn. Lam tiểu bố hít một hơi thật sâu. Hắn từng chữ từng câu nói. Từ nay về sau. Thất âm mô đổi lại lúc đầu danh từ vũ trụ duy mô. Từ hôm nay trở đi. Thất âm bất quá là ta một môn cảm ngộ thần thông mà thôi. Thất âm không có khả năng thay thế tên vũ trụ duy mô. Trước đó hắn dùng thất âm mô là kỷ niệm măng. Hiện tại hắn đổi lại vũ trụ duy mô là bởi vì hắn cảm thấy vũ trụ duy mô là hắn cơ duyên lấy được. Cùng măng không hề quan hệ. Măng có măng lý niệm, hắn đồng dạng có lý niệm của mình. Vũ trụ duy mô không phải măng, mà là hảo hãn hốn đồn thiên sinh địa trường bảo vật. Măng chỉ là cái thứ nhất đạt được vũ trụ duy mô mà thôi. Tương lai liền xem như ta muốn một lần nữa giảng đạo. Đó cũng là ta lam tiểu bố chính mình sự tỉnh Cùng người khác không quan hệ. Cũng sẽ không phải chịu bất luận kẻ nào ảnh hưởng. Thật giống như cảm nhận được lam tiểu bố lập trường cải biến. Trong thức hải vũ trụ Duy Mô phát ra một tiếng thanh thúy vang lên động. Lập tức Duy Mô trở nên càng thêm rõ ràng. Lúc đầu bốn góc hình thoi giờ phút này triệt để biến thành viên truy hình tại Lam Tiểu Bố trong thức hải chậm rãi chuyển động. Lam Tiểu Bố đều cảm giác được thức hải của mình có một loại thăng hoa, hết thảy đều trở nên bất đồng. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon thuần thế thỉnh cầu nguyệt phiếu khí vũ trụ không năm chương 143 người càng thích hợp dùng trường kích ngươi đây là thần thông liễu leader đến nhìn xem Lam Tiểu Bố. Nàng chưa bao giờ thấy qua một cách tu sĩ Kim đan thi triển ra thần thông đáng sợ như vậy. Đừng bảo là tu sĩ Kim đan Liền xem như trong tông môn luyện thần cảnh tu sĩ cũng không thi triển ra được loại thần thông đáng sợ này. Lam tiểu bố lúc này mới phát hiện nơi xa nằm dưới đất liễu ly. Liễu ly khóe miệng chảy máu. Sắc mặt lại biến thành màu trắng bịch. Lam tiểu bố ánh mắt rơi vào trên cử phủ vỡ vùn kia. Còn có bị cử phủ xé mở một vết nước đao tước cử thạch. Trong lòng đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thật có lỗi thật có lỗi ta vừa rồi lính ngộ một môn thần thông không nghĩ tới đã ngộ thương ngươi. Lam Tiểu Bố liền vội vàng tiến lên đem Liễu Ly đỡ lên. Liễu Ly còn tại xung đồng Lam Tiểu Bố một búa kia, không có để ý đến Lam Tiểu Bố đỡ chính mình động tác. Lúc trước nàng hôn mê bất tỉnh bị Lam Tiểu Bố kẹp ở dưới nách mang đi còn chưa tính tỉnh lại tự nhiên không thể. Lam Tiểu Bố không có suy nghĩ nhiều, hắn là theo bản năng ấy náy. Thật là lợi hại thần thông. Liễu Ly còn tại tự lầm bẩm. Lam Tiểu Bố đi đến cử phủ vỡ vụn địa phương Nhặt lên mấy khối cử phủ mảnh vỡ thở dài Thật vất vả đạt được một thanh không tệ pháp bảo Vậy mà tải nếm thử thần thông thời điểm đập vỡ Thật sự là đáng tiếc A Đưa tay đem những phủ phiến bã vụn này thu sạch tập đứng lên Lam Tiểu Bố trong lòng vẫn đang suy nghĩ Đem lưới búa này chứa chỉ cũng không lớn thực tế Hắn hẳn là đi chỗ nào tìm kiếm một kiện thích hợp bản thân công kích pháp bảo hay là lưới búa sao lưới búa dùng không thuận lợi lắm A Nhất âm dương quan đoạn tràng thanh cung nhạc khởi trường kích hoàn trảm cửu vạn lý. Liễu ly lại lặp lại một lần vừa rồi lam tiểu bố thét dài mà nói. Bỗng nhiên nhìn xem lam tiểu bố hỏi lần nữa. Đây cũng là trước ngươi một búa kia thần thông đảo âm A hẳn là đi. Lam tiểu bố thuần miệng đáp. Hắn một búa kia mặc dù minh ngộ từ thất âm Nhưng là trong đó đảo âm toàn bộ là chính hắn chân thực cảm thụ Nếu như một lần nữa hắn sẽ mang theo Chính mình cư phủ Giết trở về Đem những cái kia cướp đoạt địa cầu cường đảo chém tận giết tuyệt Vĩnh viễn đừng cho ra quốc phá thành mảnh nhỏ Liễu ly nhìn xem Lam Tiểu bố sắc mặt Nàng cảm giác đây là một cái có rất nhiều chuyện xưa nam tử Cùng tuổi của hắn biểu hiện ra hoàn toàn có chút không phù hợp. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi môn thần thông này càng thích hợp dùng trường kích mà không phải cự phủ. Liễu ly chậm rãi nói ra. Lam tiểu bố nao nao. Lập tức liền nghĩ đến. Nếu như mình tay nắm chặt trường kích. Trường kích chém ngang chín vạn rằm. Đó là một loại nhiều nhiệt huyết phóng khoáng cùng khí thế cường hãn. Đợi cho thu đến 8 tháng 9. Hoa của ta nở ra lấn áp hết cả muôn hoa. Làm người cũng nên như vậy à. Lúc có một ngày tay hắn nắm trường kích. Hết thảy ngư rượu xà thần đều nghe hơi mà chạy. Không có khác cũng bởi vì hắn bố ra đứng ở chỗ này. Người đang suy nghĩ gì cảm nhận được Lam Tiểu Bố khí thí. Liễu Ly nghi ngờ hỏi một câu. Nàng vẹn vẹn cấp ra một cách đề nghị mà thôi. Lam Tiểu Bố tỉnh táo lại. Nghĩ đến chính mình tay không? Ngay cả Pháp bảo đều không có còn đang suy nghĩ lấy tay cầm trường kích. Hắn hoa nở sau trăm hoa dếp sự tỉnh Không khỏi một trận nhục trí. Liền xem như có trường kích hắn cũng bất quá chỉ là tu vi kim đan thôi. Lam tiểu bố khí thế chán trường xuống tới. Liễu ly cũng lập tức liền cảm nhận được. Nàng có chút buồn cười. Người này hay là một cách tôn chủ. Thực sự là. Không có gì, chỉ là nghĩ đi nơi nào trộn lẫn thanh trường kích sử dụng, ai? Lam tiểu bố thở dài. Cũng không thể không có một kiện tiện tay pháp bào. Hắn liền đi học tập luyện khí A nghe nói trần đạo giả người người tôn kính. Hắn liền bắt đầu học tập trần đạo. Tông môn thiếu khuyết đan dược. Người ta đan sư con mắt sinh ở trên trán Trong lòng của hắn không cam lòng lại đi học tập luyện đan. Hiện tại thiếu khuyết pháp Bảo Hắn lại đi luyện khí cách này cũng có chút không hợp thói thường một chút. Người cả đời này tinh lực hay là có hạn A. Trước đó hắn học tập trận đạo cùng đan đạo. Đó là bởi vì hắn không có công pháp tu luyện. Hiện tại có công pháp tu luyện, hắn vẫn là phải tướng chủ muốn tinh lực đặt ở tu luyện ra. Liễu Ly nói ra. Người nghe nói qua là kích tốc sao Lam Tiểu Bố lắc đầu. Hắn thật đúng là chưa nghe nói qua cách này là kích tốc. Liễu Ly tiếp tục nói là kích cốc tại Nguyên Châu phía tây nhất địa phương cơ hội là tại Nguyên Châu tiếp ngoài rìa. Nghe nói nơi này có một thanh hỏa kích, thanh hỏa kích này không biết cắm vào nơi đó đã bao nhiêu năm. Thậm chí tại Nguyên Châu bị phân ra đến đằng sau. Rất nhiều cường giả không hề rời đi trước đó. họ kích ngay tại cái chỗ kia. Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi. Dựa theo ngươi thuyết pháp. Kích này hẳn là sớm đã bị người cầm đi A há có thể chờ tới bây giờ liễu ly lắc đầu Không có Nghe nói họa kích này là một kiện cực kỳ tốt pháp bảo Mà lại muốn nhận chủ Rất nhiều người muốn đi lấy thanh họa kích này Cuối cùng không phải tay không mà quay về Chính là ngay cả về đều về không được Tăng thêm tài nguyên châu Sử dụng họa kích làm pháp bảo thật đúng là không nhiều Cho nên họa kích vẫn luôn tồn tại nơi đó Làm tiểu bố càng là không hiểu. Có thể đem Nguyên Châu phân ra tới những cường giả kia có bao nhiêu lời hại liền xem như họa kích lại muốn nhận chủ sợ cũng là bị người lấy đi. Liễu Ly nói ra tại Nguyên Châu bị chia ra đồng thời thanh họa kích kia cũng mới xuất hiện. Một chút cường giả căn bản cũng không biết, một chút biết đến cũng không thèm để ý. Dù sao đối bọn hắn tới nói, mau chóng rời đi nơi này mới là đạo lý. Chờ những cường giả kia sau khi rời đi. Hỏa kích cũng bị khắc tu tiên giả phát hiện. Nhưng đã từng có một cách nhân tiên cường giả đi lấy qua hỏa kích kia. Cũng không có lấy đi. Nhân tiên đều tầm không đi lam tiểu bố nhíu mày. Hắn cùng nhân tiên trinh lệ cách xa vạn dặm Nhân tiên đều cầm không đi đồ vật. Hắn có thể lấy đi đúng vậy. Cái chỗ kia hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Rất nhiều người đi liền rốt cuộc về không được tăng thêm họa kích cũng không phải là thường dùng pháp bảo, cho nên về sau liền không có bao nhiêu người đi." Liễu Ly nói xong còn xuất ra một viên ngọc giản đưa cho Lam Tiểu Bố, "Đây là Lạc Kích tốc phương vị." Lam Tiểu Bố tiếp nhận ngọc giản, nghi hoặc nhìn Liễu Ly, "Cái này không phù hợp khí chất của ngươi a?" Lam Tiểu Bố cho mình định khí chất, đương nhiên cũng cho Liễu Ly định khí chất. Nữ nhân ngạo kiều này cũng sẽ không chủ động cầm đồ vật cho hắn. Liễu ly gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Nàng tại nhìn thấy Lam Tiểu Bố dùng cự phủ thi triển trường kích thần thông thời điểm. Trong lòng liền đột ngột có một loại xúc động. Lam Tiểu Bố hẳn là sử dụng lạc kích cốc thanh cử kích kia. Ý nghĩ này vậy mà cùng Lam Tiểu Bố cứu được nàng không hề quan hệ. Hoặc là trong nội tâm nàng cũng rõ ràng Lam Tiểu Bố cứu nàng là vì để nàng hỗ trợ ngăn trở quế vô thủ đi. Bất kể như thế nào, cảm ơn trước ngươi. Côn khư bí cảnh hẳn là chẳng mấy chút sẽ đóng lại, ta cần lại bế quan mấy ngày thời gian. Đúng, nơi này ngũ chi dịch ngươi có thể tùy tiện làm, ta đã đủ rồi. Lam tiểu bố đang khi nói chuyện, đã đem liễu ly sách tới một bên thùng ngọc thu vào trong chiếc nhẫn. Hắn cứu được liễu ly, lại đem liễu ly đưa đến nơi này, vậy càng nhiều hơn chính là một loại ngầm hiểu lẫn nhau giao dịch. Còn những này ngũ chi dịch, hắn cũng sẽ không tùy tiện cho Liễu Ly. Nói cho hắn biết là kích cũng không được, hắn nhưng là cứu được Liễu Ly hai lần đâu. Hắn bế quan là muốn đem tất cả túi chứ vật sửa sang một chút. Nhìn xem bên trong có thể hay không tìm tới một kiện pháp bảo. Hắn lập tức đi ra thời điểm liền muốn đứng trước quế vô thủ. Lam Tiểu Bố Ngươi hẳn là có thể bố trí đi ra cấp 5 trận pháp A hoặc là nói ngươi là một cái cấp 5 trận pháp đại sư liễu ly sắc mặt khôi phục bình thường Lam tiểu bố cười hắc hắc, không sai ta tu luyện đồng giảng, nhưng trận đảo thiên phú thế nhưng là hạng nhất Ngươi cũng nhìn thấy đi Ta bố trí tù linh trận thế nào có phải hay không rất mạnh tương lai ngươi có thể tới tìm ta hỗ trợ Giúp ngươi bố trí đồng phủ hộ trận Liễu Ly không nhìn Lam tiểu bố mà nói, mà là nghiêm mặt nói ra. Ngươi sau khi rời khỏi đây đối mặt quế vô thủ không có chút nào cơ hội, mà lại lấy quế vô thủ tính cách. Nói không chừng đều đã diệt ngươi thiên vân tiên môn. Nếu như ngươi nguyện ý, ta ngược lại thật ra có thể giới thiệu ngươi đến Tây Côn lôn phải làm một cách trận pháp trưởng lão. Lam tiểu bố sắc mặt khó coi, hắn lo lắng nhất chính là quế vô thủ đi trước thiên vân tiên môn. Nghĩ tới đây, Lam tiểu bố không còn có tâm tình nói chuyện. Ta dù sao cũng là một cách tông môn tông chủ. Há có thể đi môn phái khác làm trưởng lão. Nói xong câu đó, Lam tiểu bố lần nữa bố trí một cái ẩm nặng trận. Ở trong ẩm nặng trận, hắn sẽ đạt được 10 cái túi chứ vật toàn bộ mở ra. Từng đống Linh Thảo, Linh Thạch, Pháp Bảo, Đan Dược. Lam Tiểu Bố không khỏi cảm khái. Khó trách nhiều như vậy tu sĩ ra thích ăn cướp. Cái này đích xác là phất nhanh phương thức cao nhất A. Đừng bảo là cấp thấp Linh Thảo. Liền xem như cấp 7 trở lên Linh Thảo. Lam Tiểu Bố đều góp ngặt một đống lớn. Hơn nữa còn có cấp 8 cùng cấp 9 Linh Thảo. Côn Khư Ngọc Bài vì cái gì đáng tiền chỉ cần nhìn xem trước mặt mình chồng chất như núi bảo vật liền biết. Ở trong đó thậm chí có địa tiên cảnh giới cường giả cần linh thảo. Có thể thấy được hắn tại ngũ chi huyền giản bế quan thời điểm. Những tên kia tại Côn Thư phát bao nhiêu tài. Cũng may hắn cũng vẫn được kịp thời ra ngoài thu gần 20 cái túi chứ vật trở về. Khi Lam Tiểu Bố ở trong đó một cái túi chứ vật tìm tới một viên bảo chân đan thời điểm. Lập tức chính là cuồng vị. Lập tức vỗ chán của mình. Thật là đần A tu vi thời gian ngắn tăng lên không ngừng. Hắn có thể dùng đan dược A. Bảo chân đan chính là loại đan dược này. Bảo chân đan xem như lục phẩm linh đan. Loại đan dược này thích hợp tu sĩ ghim đan nuốt. Một khi nuốt loại đan dược này. Chỉ cần chịu đựng lấy linh lực tăng vọt. Trong thời gian ngắn thực lực có thể tăng lên điên cuồng đến hóa đan cảnh. Đương nhiên người bình thường nuốt bảo chân đan về sau Thực lực chỉ là tiếp cận hóa đan cảnh Mà không phải thật sự có hóa đan cảnh thực lực Lam tiểu bố lại khác Lam tiểu bố thần niệm viễn siêu hóa đan cảnh Hắn nuốt vào bảo chân đan về sau Thực lực đó là thực sự hóa đan tu sĩ Bảo chân đan khuyết điểm duy nhất chính là sử dụng một lần muốn giảm thọ 20 năm Đối với Lam Tiểu Bố tới nói một dạng không là vấn đề. Trên người hắn thỏ nguyên quả còn nhiều. Viên đan dược này là đồ tốt chống sống để hắn đối phó quế vô thủ tiền vốn lại nhiều một chút xíu. Lam Tiểu Bố đem tất cả mọi thứ toàn bộ đều chỉnh lý tốt. Đưa vào trong chiếc nhẫn của mình. Sau đó lấy ra một bộ phận cấp thấp đồ vật đặt ở bên hông trong túi chứ vật. Cuối cùng lưu lại chính là một thanh trường thương. Thanh trường thương này là một kiện trung phẩm linh khí. Đối với Lam Tiểu Bố tới nói. Tại không có đạt được hỏa kích kia trước đó. Trước dùng trường thương này. Đem trường thương luyện hóa. Lam Tiểu Bố đi ra thời điểm. Liễu Ly đã bắt đầu thu thập một chút linh tủy tinh. chúng ta đi thôi. Đồ vật đã thu thập không sai biệt lắm. Hiện tại ra ngoài có lẽ còn kịp lại làm điểm linh thảo sử dụng. Trong thời gian ngắn tu vi không cách nào tăng lên. Trận đảo đã đến cấp 5 trận pháp đại sư hàng ngũ Càng là luyện chế ra trẻ thần hương Nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị kỹ càng Nếu như vậy còn làm không xong uế vô thủ Chỉ có thể nói mạng hắn nên như vậy khí vũ trụ không năm chương 144 côn khư quảng trường phong vân côn khư đóng lại thời gian đã đến Bởi vì người tiến vào côn khư cũng không phải là đồng thời bị truyền tống đi ra Lam Tiểu Bố cùng Liễu Ly còn không có bị truyền tống lúc đi ra. Côn Khư Hoàng Trường Cơ Hồ tất cả mọi người đã biết hai chuyện. Chuyện thứ nhất. Tại Côn hư Mổ Thiên trong đảo tràng Lam Tiểu Bố đạt được hai quyền đỉnh cấp công pháp. Trong đó có một bản hay là trong truyền thuyết để nhị đảo điển. Có lẽ một chút cấp thấp tu tiên giả cũng không rõ ràng để nhị đảo điển lai lịch. Nhưng ở Nguyên Châu Đại Tông Môn. Có thể nói không có đại lão nào không? biết đệ nhị đạo điển. Đây chính là trong truyền thuyết La Hầu truyền thừa, đây là ma tổ a. Không nói trước đạo tổ cùng ma tổ ai đạo cao. Có lẽ đạo tổ truyền thừa cùng ma tổ truyền thừa đều đặt ở trước mắt ngươi. Ngươi sẽ chọn đạo tổ truyền thừa. Nhưng không nên quên, nơi này chỉ có ma tổ La Hầu truyền thừa, không có đạo tổ truyền thừa. Truyện thứ hai này là Lam tiểu bối giết Tây côn lôn phái Liễu Ly. Giữa tình huống bình thường Lam Tiểu Bố là không dám giết Liễu Ly Vì để nhị đạo điển đều có người dám công khai giết Liễu Ly Đừng bảo là Lam Tiểu Bố là đem Liễu Ly bắt đi giết Cho nên Lam Tiểu Bố còn không có đi ra Đã có vô số cường giả đang chờ hắn Nếu không phải thiên vân tiên môn khoảng cách côn khư thật sự là quá xa Nói không chừng đều sẽ phải người đi trước tiêu diệt thiên vân tiên môn Sau đó lại đến bắt đi Lam Tiểu Bố Chỉ có quế vô thủ nắm chặt nắm đấm trong mắt toàn bộ là không cam lòng. Hắn biết Lam Tiểu Bố loại này hỗn chứng sự tình một làm được. Thập châu đảo đan lộc liền cùng hắn quế vô thủ không hề quan hệ. Hắn không tin có người còn có thể để Lam Tiểu Bố hoàn chỉnh đi ra côn khư quảng trường. Không nhìn thấy Tây Côn lôn phái tôn chủ chắc thải lâu cùng để nhất trưởng lão phùng độ cũng tới sao còn tại trên thuyền nhỏ Lam Tiểu Bố lại là lấy ra một quyển sách. Quyển sách này cùng hắn trong mổ thiên đảo tràng bắt được thất âm bề ngoài một màn đồng dạng. Mà lại trên trang bề cũng viết lấy thất âm hai chữ. Khác biệt duy nhất chính là nội dung bên trong. Bên trong thật là liên quan tới âm luật phương diện nội dung. Những vật này toàn bộ là vũ trụ duy mô khắc vào đi. Những nội dung này không phải trên địa cầu âm luật nội dung mà là vũ trụ duy mô từ Lam Á bên trên phục chế xuống. Lúc trước vũ trụ duy mô phục trí Lam á bên trong tất cả nội dung Bao gồm tất cả khoa học kỹ thuật nội dung Đồng thời còn có một ít đủ loại hạng mục phụ Trong đó có âm luật phương diện Lam Tiểu Bố đem bản này giả thất âm đưa cho Liễu Ly Liễu Ly theo bản năng tiếp nhận bản này thất âm Nghi hoặc nhìn Lam Tiểu Bố Lam Tiểu Bố Người đây là ý gì Lam Tiểu Bố thở dài Liễu Tiểu Thư Ngươi cho rằng ta nguyện ý cho ngươi sao nói đến ngươi còn thiếu hai ta lần ăn cứu mạng. Bản này thất âm cũng là ta trong mộ thiên đạo chàng cướp được. Nếu như ta không cho ngươi nói. Ngươi cho rằng ta sẽ có ngày sống dễ chịu liễu Ly yên lặng thu hồi thất âm. Nàng thừa nhận chính mình không thích Lam Tiểu Bố. Nhưng cũng thừa nhận Lam Tiểu Bố chí ít không dối trá. Mà lại trong nội tâm nàng đối với Lam Tiểu Bố càng là khâm phục. Tại dưới loại tình huống này lại còn có thể tải cướp được thất âm về sau. cứu đi nàng. Lam Tiểu Bố thực lực. So với lúc trước nàng lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm khẳng định lần nữa tăng cường không ít. Nếu không làm không được điểm ấy. Liễu Tiểu Thư nhất định phải nhớ ký ở trước mặt mọi người giao cho ngươi Tây Côn lôn phái người nếu không chính là hại ta. Lam Tiểu Bố lại dặn dò một câu. Liễu Ly không có để ý Lam Tiểu Bố. Liền xem như Lam Tiểu Bố không nói, nàng cũng sẽ có bộ dạng như này làm. Nàng suy đoán, đây cũng là Lam Tiểu Bố vì cái gì cứu nàng nguyên nhân. Thuyền nhỏ vừa mới rời đi ngũ chi hải. Một trận lực lượng cường đại liền bao trùm tới. Đem Lam Tiểu Bố cùng Liễu Ly toàn bộ cuốn đi. Hai người đều biết, đây là côn khư truyền tống lực lượng. Bành hai người rơi trên mặt đất thời điểm. Lam tiểu bố liếc mặt một cách liền nhìn thấy phiến thiên nguyệt. Tuyên phủ cùng khâu lê quảng ba người giống như chim sợ cành cong Bị người vây vào giữa. Có một người thậm chí đưa tay muốn đi cướp đoạt khâu lê quảng bên hông túi chứ vật. Lam tiểu bố vừa xài bước trước. Đưa tay một bàn tay. Đem tên này đoạt khâu lê quảng túi chứ vật ra hỏa đánh bay ra ngoài. Người này không trung phun ra một ngụm máu tươi. Răng bay đầy trời. Người lại ngã ngồi trên mặt đất Là Lam Tiểu Bố đi ra Đám người lập tức liền quanh đồng lên Tây Côn luôn phái người nhanh chóng vây quanh Tại phía trước nhất người trưởng lão kia một ánh mắt đều để Lam Tiểu Bố cảm giác được một loại áp chế Trưởng môn sư huyên Phiến thiên nguyệt ba người trông thấy Lam Tiểu Bố tới Đều giống như có chủ tâm cốt đồng dạng Cũng là toàn bộ đi vào Lam Tiểu Bố bên người Cho dù là bọn họ biết rõ lam tiểu bố thực lực ở chỗ này xem như tầng dưới chót nhất tồn tại. Có thể chỉ cần có lam tiểu bố tại. Bọn hắn liền có một loại an tâm. Trưởng môn sư huyên ta vừa rồi trông thấy tế thúc bị bắt. Tuyên phủ vội vàng nói. Lam tiểu bố đã trông thấy bắt lấy trình nhất tế tên nam tử kia chính là quy hải gia tộc một tên đệ tử. Trừ Trình Nhất Tế bên ngoài còn có hắn cổ đạo cũng bị dùng xích sắt khóa lại. Lam Tiểu Bố lập tức liền đi đi qua, người chung quanh đều theo bản năng tránh ra bởi vì bọn hắn đều nhìn thấy Liễu Ly. Liễu Ly xuất hiện ở đây, vậy đã nói rõ Lam Tiểu Bố không có xếp Liễu Ly. Không có xếp Liễu Ly, đó chính là cứu được Liễu Ly. Quy Hải Bình một tay chụt lấy Trình Nhất Tế cổ trên chân đạp trên cổ đảo tâm tình cực kỳ vui vẻ. Hắn lúc đầu muốn chờ rời đi côn khư hoàng trường thời điểm lại đồng thủ. Không nghĩ tới Lam Tiểu Bố chính mình muốn chết. Vậy mà giết liễu ly. Lam Tiểu Bố giết liễu ly. Hắn bây giờ đối phó người thiên vân tiên môn. Ai dám nói nhảm chỉ cần nói nhảm. Hắn lập tức liền nói vì Tây Côn lôn phái liễu ly tiên tử. Hắn nhìn không đi xuống. Nhưng là bây giờ hắn trông thấy Lam Tiểu Bố đến đây. Mà lại liễu ly cũng bình yên vô sự Sự tình không quá diệu Quy Hải Bình muốn buông ra trình nhất tế Cổ thời điểm Lam Tiểu Bố đã là một quyền đánh tới Quy Hải Bình hừ lạnh một tiếng Ngươi khi dễ Quy Hải chịu Thì cũng thôi đi Cũng dám ở ta Quy Hải Bình Trước mặt phách lối Muốn chết Giờ phút này hắn không chút Do so dự cũng là một quyền đánh trở về Nắm đấm cùng Lam Tiểu Bố Nắm đấm trên không trung đánh vào cùng một chỗ Từng đợt xương cốt thanh âm vỡ vụn vang lên Quy Hải Bình cũng cảm giác mình bị ném vào trong một chiếc cối say bằng đá Sau đó to lớn tảng đá không ngừng từ trên cối say bằng đá phương đánh xuống đến Cả người hắn đều bị oanh nát như Loại kia đáng sợ đau đớn bao trùm tới Hắn cũng không còn cách nào nhìn xuống há mồm phun ra mấy đảo huyết tiến Sau đó bay ngược ra ngoài Chờ hắn rơi xuống trên mặt đất thời điểm một cách mạng đã trừ đi chín thành chín. Quy Hải Bình nội tâm một mảnh thây lương. Hắn biết mình xong đời. Đan điện toàn vỡ vụn. Chân thần tiên đều cứu không được hắn. cửu Châu Sơn Châu tiền bối. Còn có côn khư quảng trường các vị tông môn tiền bối. Người này như vậy hung tàn. Vừa ra côn khư liền động thủ giết ta Quy Hải gia trưởng lão Quy Hải Bình. Hoàn toàn không nhìn côn thư quảng trường huy củ. Xin mời châu trưởng lão cùng các vị tông môn tiền bối vì ta huy hải gia tộc chủ tầm công đảo. Tại huy hải bình bị đánh bay đồng thời, một tên nam tử mập mạp vọt ra, mặt mũi tràn đầy bi thiết kêu lên. Hắn không có lựa chọn để cho người ta vây công lam tiểu bố, mà là lựa chọn giả bộ đáng thương. Mấy tên chuẩn bị đối với lam tiểu bố đồng thủ huy hải gia tộc cường giả. Nhìn thấy huy hải trấn giật động tác Đều là theo bản năng đã ngừng lại bước chân Châu tránh sầm mặt lại Lam tiểu bố này đơn giản quá mức đáng giận Trước đó giống như cũng là gia hỏa này Hiện tại lại là gia hỏa này Hắn một bước liền bước đi ra Giờ phút này hắn không có ý định để Lam tiểu bố có cơ hội nói chuyện Lam tiểu bố thứ ở trên thân hắn nhất định phải mang đi Người huy hải gia tộc thật là không biết xấu hổ à. Ta rõ ràng trông thấy ngươi người huy hải gia đem người thiên vân tiên môn bắt đi. Hiện tại ngược lại đến vu hãm lam tiểu bố. Chỉ có các ngươi có thể đối với người khác đồng thủ. Người khác còn không thể hoàn thủ đúng hay không kha kha Như ngươi loại này gia tục là thế nào trở thành tam kinh gia tục còn không có bị diệt mất còn có mặt mũi xin mời cửu châu Sơn chủ trì tông đảo cho ngươi cửu châu Sơn tiền bối hẳn là cái thứ nhất diệt đi ngươi huy hải gia tục mới là Một cái thanh âm thanh lãnh vang lên Người chung quanh nghe được thanh âm này sau đó lại trông thấy người nói chuyện là liễu ly đều là biểu lộ quái gì Có chút từ côn khư đi ra người thậm chí nghĩ đến hẳn là hai người quấy nhiễu đến cùng đi đi Cái gì ngạo kiểu băng lãnh tiên tử bị người ngủ sau còn không phải như vậy. Còn chưa từng nghe nói qua Tây Côn Lôn Phái truyền thừa đệ tử liễu ly vì ai nói chuyện qua. Hiện tại bọn hắn xem như gặp được. Liền xem như lúc đầu dự định mang đi lam tiểu bố châu tránh cũng là nhếu mày, không có tiếp tục đồng thủ. Tây Côn Lôn Phái mặc dù không bằng cửu châu Sơn nhưng cũng không phải cửu châu Sơn có thể tùy ý nắm. Tây Côn Lôn Phái đệ tử xác nhận. Rõ ràng là Quy Hải gia tục có lỗi phía trước Nếu như hắn hay là chỉ đồng lam tiểu bố Vậy hiển nhiên sẽ khiến nhàn thoại Quy Hải chấn giật lại là như rơi hầm băng Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Tây Côn Lôn Phái Liếu Ly sẽ đứng ra hỗ trợ nói chuyện Cái này căn bản liền không có khả năng phát sinh sự tình Hiện tại hết lần này tới lần khác phát sinh Mà lại Liễu Ly nói là có ý gì Quy Hải gia tục vì cái gì không có bị diệt rơi nghĩ đến Tây Côn Lôn Phái muốn diệt đi Quy Hải gia tục. Vậy thì cùng bóp chết một con kiến không hề khác gì nhau thời điểm. Quy Hải trấn giật toàn thân run dậy. Liễu Ly. Người thủ thương. Là chúng độc một tên Tây Côn Lôn Phái trưởng lão đã đi tới. Cùng trưởng lão này cùng đi còn có một vị nam tử trung niên. Liễu Ly khom người thi lễ. Liễu Ly gặp qua tôn chủ Gặp qua phùng độ trưởng lão Tại mổ thiên trong đảo tràng Ta bị nhiều người ám toán Sau khi trọng thương còn chưa có khỏi hẳn Tên trưởng lão này nghe nói như thế Sắc mặt lạnh lẽo Ánh mắt quét về còn lại từ côn khư đi ra đệ tử Mặc dù chẳng hề nói một câu Có thể những cái kia đối với Liễu Ly đồng thủ một lần Còn sống đi ra đệ tử Lúc này đều là giống nhau toàn thân Z-sun. Tây côn lôn phái tông chủ chắc thải lâu quanh thân tức thì bị sát khí bao phủ. Hắn tây côn lôn phái là quá vô danh sao hiện tại ngay cả tông môn truyền thừa thánh nữ cũng dám có người đồng ha ha. Liễu ly tiên tử. Nghe nói ngươi đạt được một bộ đảo điển tam thánh tiên môn một tên trưởng lão cười ha <cười> ha. Một tiếng đi tới. Đúng a Nghe nói mộ thiên đảo tràng hết thầy đi ra năm bộ đảo điển Trong đó để nhị đảo điển chính là liễu ly tiên tử cầm đi Lần này nói chuyện chính là cổ tinh sơn trưởng lão Nguyên bản côn khư đóng lại về sau Thủ nhất mọi người hoan nghênh là tiến vào côn khư đệ tử Bởi vì những đệ tử này mỗi người đều sẽ hái được đại lượng cao cấp cùng chân quý linh thảo Bất quá hôm nay đảo điển hiển nhiên so linh thảo hấp dẫn hơn người ánh mắt Liễu Ly quý người hành lễ. Sau đó đối với lấy ra hai quyển đảo điển hai tay đưa cho Tây Côn Lôn phái Tông Chủ Trác Thải Lâu. Đây là Liễu Ly ở trong Côn Thư lấy được đệ nhị đảo điển. Còn có một bản thất âm là Lam Tiểu Bố lấy được. Hắn cảm thấy mình đối với âm luật không phải rất thông, liền đưa cho đệ tử, đệ tử làm chủ giao cho Tông Chủ xử lý. Phá phá ha Chắc thải lâu tiếp nhận hai quyền đảo điển cười ha ha, đồng thời nói ra tốt, tốt, rất không tệ. Một số người giật mình tới, khó trách liễu ly hỗ trợ nói chuyện cách này ngay cả xính lễ đều cho. Xa xa quế vô thủ lại là nhẹ nhàng thở ra, Lam tiểu bố tay này làm xinh đẹp. Lời như vậy, làm tiểu bố khẳng định bình yên vô sự. hắn quế vô thủ vẫn là có thể cầm lại thuộc về mình thập châu đảo đan lục. Canh 2 đưa lên khí vũ trụ không năm chương 145 tử có lưu ra chỗ bạch ngân minh trần tổ thừa tăng thêm 5 nguyên bản tất cả tụ tập trên người lam tiểu bố ánh mắt. Theo đệ nhị đạo điển giao cho Tây Côn Lôn Phái Tông Chủ Trác Thải Lâu. Đại bộ phận tụ tập trên người lam tiểu bố ánh mắt đều rời đi. Người ta chẳng những đệ nhị đạo điển không có lấy còn đem cướp được thất âm đưa cho Tây Côn Lôn Phái. Bất quá vẫn là có mấy người nhìn chầm chầm Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố đoạt bọn hắn môn hạ để tử túi chứ vật. Đây là có mắt cùng nhìn. Lam Tông Chủ. Người tốt xấu cũng là một Tông Chi Chủ. Lại cướp ta Nam Vũ ồ để tử túi chứ vật. Điều này tựa hồ có chút không hợp thích lắm A có người đang ngó chừng Lam Tiểu Bố. Có người lại trực tiếp tới tìm gây sự với Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố trong lòng rất là khinh thường. Những tông môn này. Không đi tìm tìm giết bọn hắn để tử tông môn. Ngược lại đến tìm kiếm hắn người nhặt đồ bỏ đi này. Chỉ là không đợi Lam Tiểu Bố nói chuyện. Một bên liễu ly lại lần nữa nói ra. Rất nhiều tông môn đồng thủ với ta. Ta chỉ là không lớn muốn truy cứu thôi. Côn khư bên trong sự tỉnh. Ta hy vọng ra côn khư về sau. Tốt nhất đều không cần đi truy cứu. Bằng không mà nói. Tất cả mọi người truy cứu theo đuổi cứu đi. Liên lụy liền lớn. Nam vũ ồ tên trưởng lão này nghe nói như thế. Khói miệng giật giật. Trong lòng mặc dù phiền muộn. Cũng không dám lại nói nhàm. Liễu ly là kém chút bị người giết chết. Lam tiểu bố cứu được nàng. Bây giờ người ta vì Lam tiểu bố nói chuyện. Hắn Nam Vũ ồ còn dám thế nào như thế nào đi nữa mà nói Người ta nói thẳng ngươi Nam Vũ ồ để tử đối với nàng Liễu ly đồng thủ Nam Vũ ồ có thể không chịu đựng nổi loại này vu oan Một chút muốn tính toán Lam Tiểu Bố Tông Môn Chỉ có thể quyết định Xử lý Lam Tiểu Bố nhất định phải âm thầm tiến hành Tuyệt đối không có khả năng quang minh chính đại làm Nhìn bộ dạng này Liễu Ly cùng Lam Tiểu Bố không có một chân, bọn hắn đều không quá tin tưởng Lam Tiểu Bố trong lòng thầm nghĩ cách này Liễu Ly cứu đáng giá, giúp mình ngăn trở quá nhiều chuyện Lam Tông Chủ Trình Nhất Tế giờ phút này mới có cơ hội nói chuyện Trình trưởng Lão Sao ngươi lại tới đây Lam Tiểu Bố nghi hoặc nhìn Trình Nhất Tế Trong lòng tự nhủ ngươi liền xem như muốn tới cũng sớm đã qua một năm à Sớm đã qua một năm mà nói Còn có thể đi theo ta tiến vào côn thư lăn lộn điểm linh dược. Nếu là ngươi muốn bảo hộ chúng ta về tông môn. Ngươi chúc thực lực ấy chẳng phải là đánh xì dầu cổ đạo lại là giống lên vài tiếng. Biểu lộ thật giống như nhận hết quỷ khuất tiểu nương đồng dạng. Trình nhất tế há hốc mồm. Một hồi lâu mới thở dài nói ra. Tông chủ. Trong một năm này phát sinh quá nhiều chuyện. Ta cũng không biết hẳn là từ nơi nào nói lên. Có ý tứ gì Lam tiểu bố đầu tiên là nhìn thấy cổ đạo dáng vẻ ủy khuất. Sau đó lại nhìn thấy trình nhất tế ái náy biểu lộ. Trong lòng của hắn có chút hoài nghi có phải hay không thiên vân tiên môn làm cái gì có lỗi với hắn sự tình. Thiên vân tiên môn tàng kinh các thủ các trưởng lão kỳ thật chính là vọng ngênh sơn lão tôn chủ. A phiến thiên nguyệt kinh ngạc miệng mở rộng ngênh sơn tổ sư lại còn khỏe mạnh vọng tôn chủ gần nhất bước vào hư thần cảnh. Đây là sự thực phiến thiên nguyệt mừng rỡ không thôi kêu lên. Tông môn đột nhiên nhiều một cách hư thần cảnh thái thượng trưởng lão. Tông môn tương lai rốt cuộc không cần thủ khi dễ. Lam tiểu bố nhưng không có lên tiếng. Hắn cảm giác đến hơi nghi hoặc một chút. Theo lý nói thiên vân tiên môn nhiều một cách hư thần cường giả. Hay là lão tông chủ. Đây đối với thiên vân tiên môn là vui khánh sự tình A Có thể Trình Nhất Tế biểu lộ làm sao rất không thích hợp không có trông thấy bao lớn kinh hỉ Ngược lại là càng ái náy hẳn là. Lam Tiểu Bố còn đang suy nghĩ nguyên nhân thời điểm. Trình Nhất Tế liền nói tiếp. Lão Tông Chủ lần nữa tuyên bố trở thành Tông Chủ. Sau đó Lam Tông Chủ. Lam Tông Chủ. Ha <cười> ha. Lam Tiểu Bố còn tưởng rằng là sự tình gì đâu. Loại chuyện này hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Không phải liền là không phải tôn chủ sao Có gì đặc biệt hơn người Nói thật ra Hắn thật không muốn làm người tôn chủ này Làm một cách tôn môn trưởng lão hắn Hoặc là càng muốn một chút Không đời Lam tiểu bố nói chuyện Trình nhất tế liền tiếp tục nói Nhìn lão tôn chủ nói Hắn biết Lam tôn chủ tiền đồ bất khả hạn lượng Cho nên Cho nên Lam tiểu bố sắc mặt trầm xuống Cảm tình hắn nghĩ quá tốt đẹp a Cái này chẳng những là tước đoạt hắn vị trí tôn chủ. Còn đem hắn đuổi ra khỏi thiên vân tiên môn. Ha <cười> ha. Hắn Lam Tiểu Bố chỗ nào làm đúng không dậy nổi thiên vân tiên môn có ý tứ gì phiến thiên nguyệt có chút hiểu được. Nàng nhìn chầm chầm trình nhất tế. ngươi nói là Lam tôn chủ tôn chủ vị bị lột về sau. Còn bị đuổi ra khỏi tôn môn trên mặt nàng nộ khí đắt là ngăn chặn không nổi. Một bên tuyên phủ cùng khâu lê quảng đồng dạng là không thể tin được nhìn xem Trình Nhất Tế. Cách này quá tuyệt tình đi. Không có tiểu bố sư huyên. Thiên vân tiên môn có thể có hôm nay bộ ráng hiện tại có lẽ còn là bị áp chế lấy không dám tùy ý mở ra sơn môn đi. Thật xin lỗi, Lam Tông Chủ. Trình Nhất Tế cúi đầu xuống. Hắn thật không muốn tới chuyến này. Thế nhưng là trừ hắn lại có ai có thể đến cách này rõ ràng là lo lắng hắn liên lụy thiên vân tiên môn A Lúc này mới đem hắn đuổi ra khỏi tiên môn. Lam tiểu bố sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh. Hắn tử tốn nói. Ta vẫn là mưu bắc phường thị phường chủ. Nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ. Đối với những tiên môn này vì tư lợi. Lam tiểu bố là gặp nhiều lắm. Là loại chuyện này phẫn nộ. Còn không bằng cố gắng đi để cao mình thực lượng tu vi lại nói Cái gì thiên vân tiên môn tôn chủ nói lời trong lòng Hắn thật đúng là không có để vào mắt Khó trách vô luận là hồng vân cửa hay là thiên vân tiên môn đều là xuống dốc nhanh Những tôn môn này tôn chủ chẳng những nhát gan sợ phiền phức còn quả ăn bạc nghĩa Mục tiêu của hắn vốn cũng không phải là tại chỉ là nguyên châu Đã như vậy hắn còn rơi vào một thân nhẹ nhóm Trình Nhất Tế ảm đảm nói ra Lam Tông Chủ Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại Về sau liền gọi ta Lam Phường Chủ đi Ta đã không phải Tông Chủ Vâng Trình Nhất Tế lên tiếng về sau Nói lần nữa Mưu Bắc Phường thì đã bị tiêu diệt Là quế vô thủ làm Hắn diệt đi Mưu Bắc Phường thì về sau Đi thiền phân tiền môn uy hiếp Tông Môn Lúc này Nghênh Sơn Tổ Sư đi ra dọa lui hắn Nghe nói như thế Lam Tiểu Bố cũng không còn cách nào ngăn chặn nội tâm cuồng bạo sát ý Lại còn có loại cắn bã này giận chó đánh mèo đến thiên vân tiên môn đất là rất quá đáng Vậy mà giận chó đánh mèo đến mưu bắc phường Thị Nếu như hắn để tên cặn bã này còn sống khỏi xe Hắn Lam Tiểu Bố đều có lỗi với mưu bắc phường Thị phường chủ xưng hô thế này Một bên liễu ly nhìn xem Lam Tiểu Bố cũng là có chút đồng tình Làm tiểu bấu người tôn chủ này tựa hồ mới làm mấy tháng, liền bị người tước đoạn. Đối với mưu bắc phường thì bị quế vô thủ diệt đi sự tình, nàng không cảm thấy kinh ngạc, loại chuyện này quá bình thường. Quế vô thủ không diệt mưu bắc phường thì, nàng mới phát giác được kỳ quái. Liễu tiểu thư, lúc đầu dự định để cho ngươi theo giúp ta đi một chuyến thiên vân tiên môn. Hiện tại cũng không cần. Vô luận như thế nào hay là cảm ơn ngươi? Lam Tiểu Bố đối với một bên Liễu Ly liền ôm quyền, hiện tại hắn tâm tình cực kỳ hoảng bét. Quế vô thủ ngay ở chỗ này. Hắn còn không có biện pháp trực tiếp bóp lấy Quế vô thủ cổ. Đem nó sách đi ra giáo hấn một lần. Liễu Ly nhìn thoáng qua Lam Tiểu Bố từ tốn nói, không cần cảm ơn ta, là ngươi cứu ta phía trước. Nói xong câu đó, Liễu Ly xoay người rời đi. Hiện tại môn phái rất nhiều người đều đang chờ nàng. Nàng tiếp tục lưu lại nơi này không thích hợp. Trưởng môn sư huyên. Phiến thiên nguyệt cảm nhận được Lam Tiểu Bố nội tâm cực độ không dễ chịu. Có thể nàng cũng không biết hẳn là làm sao an ủi Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố lại nhìn xem phiến thiên nguyệt nói ra. Thiên nguyệt sư muội Ta đề nghị các ngươi đem côn thư lấy được linh thảo toàn bộ bán sạch. Bằng không mà nói rất khó bình an trở lại tôn môn đi Trưởng môn sư huyên ta Phiến thiên nguyệt trong lòng có vô số lời nói muốn nói Thậm chí muốn khóc lớn một trận Có thể kêu trưởng môn sư huyên ba chữ về sau Cũng chỉ có thể nói một chữ ta Làm tiểu bố khoát khoát tay Sau đó vỗ vỗ tuyên phủ cùng khâu lê quảng bả vai Hảo hảo tu luyện Tương lai hấu duyên gặp lại Tiểu bố sư huyên ta muốn đi theo ngươi cùng đi Tuyên phủ bỗng nhiên lớn tiếng nói Gặp lam tiểu bố kinh ngạc nhìn xem chính mình Tuyên phủ hít vào một hơi Thiên vân tiên môn không còn là trong lòng ta thiên vân tiên môn Ta ở lại cũng không có ý tứ Ta muốn rời đi Tuyên phủ Ngươi đắc là quẩn đan đệ tử Mà lại chúc ta ở chỗ này chờ một ngày Vọng tổ sư sẽ đích thân tới đây tiếp chúng ta trở về Trình Nhất tế vội vàng nói Tuyên phủ là quẩn đan đệ tử Hơn nữa còn từng tiến vào côn khư Tương lai tại thiên vân tiên môn thế nhưng là chủ cột vững vàng Hắn coi là tuyên phủ lo lắng trên đường nguy hiểm lúc này mới thuyết phục Lam tiểu bố cũng nói Ta lần này rời đi côn khư Sẽ bị quế vô thủ truy sát Ngươi đi theo ta nói Cầu tử nhất sinh. Tuyên phủ cười ha ha một tiếng. Từ tiểu bố sư huyên bổ loan nguyệt đan lâu. Cấu được thiên nguyệt sư tỷ về sau. Ta liền quyết định đi theo tiểu bố sư huyên lăn lộn. Ta mặc dù tại thiên vân tiên môn hơn 20 năm. Bất quá ta công pháp tu luyện là chính mình tìm kiếm. Ta tiến lên mỗi một bước đều là chính mình gian nan có được. Duy nhất bước vào gần đan cảnh chữ chân đan. Hay là tiểu bố sư huyên cho ta. Cho nên ta cũng không thiếu thiên vân tiên môn. Nếu như là vì mình mạng nhỏ cân nhắc. Ta đã sớm rời đi thiên vân tiên môn. Tại thiên vân tiên môn ta nhận ủy khuất còn chưa đủ nhiều không còn có thể đợi đến hôm nay. Hôm nay quế vô thủ muốn đối phó tiểu bố sư huyên. Ta tuyên phủ không có cái gì bản sự. Tại bên cạnh liền xem như có thể cắn một cái yêu nhân kia cũng là tốt. Về phần sinh tử, ta tuyên phủ tại nhiều năm trước liền không có để ở trong lòng. Phiến thiên nguyệt nghe được tuyên phủ lời nói, há hốc mồm, nhưng vẫn là một chữ đều không có nói ra. Tuyên phủ có thể đi, nàng lại không thể đi. Thiên vân tiên môn tông chủ phiến thường tu đối với nàng ăn trọng như núi. Có thể nói không phải sư phụ. Nàng sớm đã không có mệnh. Nàng hết thảy đều là thiên vân tiên môn cho thế nhưng là giờ khắc này nàng lại như vậy xem thường thiên vân tiên môn Khâu Lê Quảng cũng không có nói chuyện, hắn cúi đầu So với tuyên phủ đến, hắn hay là muốn lưu tại thiên vân tiên môn Hắn tu luyện là Kim Ô huyết nghe nói Kim Ô huyết hiện tại đã hoàn thiện Mà lại lần này hắn tại côn khư đạt được quá nhiều đồ tốt Tăng thêm thiên vân tiên môn lão tổ xuất hiện Có thể tưởng tượng tương lai thiên vân tiên môn tiền đổ như gấm. Mà tiểu bố sư huynh lại là gặp phải quế vô thủ truy sát. Haha <cười> tốt. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Làm tiểu bố vỗ tuyên phủ bả vai. Đối với phiến thiên nguyệt nhẹ gật đầu. Sau đó xoay người rời đi. Không có nửa câu nói nhảm. Hắn càng là không nợ thiên vân tiên môn chỉ có thiên vân tiên môn thiếu hắn. Thật xin lỗi tiểu bố sư huyên. Phiến thiên nguyệt vành mắt nhìn không được đỏ lên. Nhìn xem lam tiểu bố bóng lưng khẽ con người. Nàng hận chính mình không có súng khí làm chuyện mình muốn làm. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không năm chương 146 lam tiểu bố mai phục trưởng môn sư huyên. Chúng ta bây giờ liền rời đi sao tuyên phủ theo sát lấy lam tiểu bố rời đi. Đối với thiên vân tiên môn loại tông môn cay nghiệt này Hắn đồng dạng là không có hào cảm gì Bởi vì cách này hắn thậm chí ngay cả chào hỏi đều không có cùng trình nhất tế trưởng lão này đánh Lam tiểu bố đã khôi phục tỉnh táo Ta đi xem một chút lão bằng hữu Nhìn xem lúc trước ta viên kia côn khư ngọc bài cho có đáng giá hay không Mạnh ngạo tâm tình cực kỳ vui vẻ Hắn đạt được một viên ngọc bài Đi vào chính là hắn để tử thân truyền tra tiềm an Giờ phút này tra tiềm an liền đứng tại bên cạnh hắn Dựa vào nét mặt của hắn cũng có thể thấy được đệ tử của hắn lần này thu hoạt không nhỏ Mạnh thành chủ chúc mừng chúc mừng a Lam tiểu bố xa xa chính là liền ôm quyền nói ra Ha ha, Lam tôn chủ đa tả ngươi Nếu như không phải ngươi nói Ta hiện tại nhưng không có cơ hội này Mạnh ngạo thanh âm cực kỳ cao hứng Hắn là Bạch Vũ Tiên Thành thành chủ không sai, nhưng Bạch Vũ Tiên Thành trên danh nghĩa tính lấy là Đông Vũ Kiếm Tông. Tiến vào côn khư danh ngạch đều là tính trên Đông Vũ Kiếm Tông. Hắn bởi vì có được Bạch Vũ Tiên Thành thành chủ thân phận, tại thu hoạt thành chủ tiền lãi về sau, liền sẽ không dù có được côn khư danh ngạch. Nói trắng ra là, hắn cũng coi là một cái cao cấp người làm công, làm công đối tượng là Đông Vũ Kiếm Tông. Trong côn tư đồ tốt nhiều như vậy, hắn há có thể không đỏ mắt nhưng hắn không có cách nào đi vào à. Lam tiểu bố cho một cây danh ngạc cho hắn, vậy hắn tự nhiên là cảm kích không dứt Lam tiểu bố lại là thở dài, mạnh huyên có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Mạnh ngạo đã nhìn ra Lam tiểu bố tìm hắn hẳn là có đại sự, lập tức đi theo Lam tiểu bố đi qua một bên. Lam tôn chủ, tình cảnh của ngươi cũng không lớn tốt. Ta vừa mới nhìn thấy Huế vô thủ. Người này thời khắc đang ngó chừng ngươi. Mạnh ngạo đoán chừng Lam Tiểu Bố là mời hắn đối phó Huế vô thủ. Bất quá hắn có tự mình hiểu lấy. Chính mình chút thực lực ấy đối phó Huế vô thủ. Trong hầm cầu bố trí minh quang trần muốn chết a Lam Tiểu Bố nghiêm mặt nói ra. Mạnh huyên hẳn là đoán được ta tới tìm ngươi chuyện gì. Mạnh ngạo gật gật đầu. Có chút ái náy nói. Làm tôn chủ không phải ta không nguyện ý giúp ngươi Trước ngươi giúp ta lớn như vậy một chuyện Ta giúp ngươi là chuyện đương nhiên Nhưng ta rất rõ ràng Bằng vào chúng ta hai cái thực lực Đối phó quế vô thủ Kỳ thật chính là cùng chịu chết không hề khác gì nhau Ta ngược lại thật ra có một cái tốt đề nghị Tây côn lôn phái liễu ly tiên tử Không đợi mạnh ngạo xét lại nói xong Làm tiểu bố liền khoát khoát tay Mạnh huyên, nếu như ta có 60% chắc chắn đâu mạnh ngạo kinh ngạc nhìn Lam tiểu bố. Lập tức liền nói, Lam tôn chủ, đừng bảo là 60% chắc chắn. Chỉ cần ngươi có 3 thành 5 chắc. Ta mạnh ngạo liền bồi ngươi cuồng ngạo một lần thì thế nào nhưng là... Tốt, về phần tại sao có 60% chắc chắn. Mạnh huyên xin tin tưởng ta một lần. Ta chắc chắn sẽ không lừa gạt Mạnh Hương. Lam Tiểu Bố vỗ tay một cái. Sau khi nói xong lại hỏi. Mạnh Hương là tu vi gì Lam Tiểu Bố luôn cảm thấy Mạnh Ngạo không phải hóa đan cảnh. Nhưng loại chuyện này quan hệ đến người khác bí mật. Nếu như không phải lần này cần Mạnh Ngạo ra tay giúp đỡ. Hắn thật đúng là không muốn hỏi thăm vấn đề này. Mạnh Ngạo một chút do dự liền nói. Ta đã tải một năm trước bước vào luyện thần cảnh chuyện này không có ai biết. Ha ha. Tất cả mọi người cảm thấy ta làm một vị thành chủ rất phong quang. Kỳ thật ta thành chủ này bất quá là vì đông vũ kiếm Tông canh cổng thôi. Lần này con thư chi hành sau khi kết thúc, ta sẽ bế quan thời gian mấy năm, sau đó lại nói sự tình khác. Quả nhiên là luyện thần. Lam tiểu bố mừng rỡ không thôi. Mạnh huyên. Vậy thì càng có nắm chắc Chúng ta bây giờ rời đi côn khư Bằng tốc độ nhanh nhất tìm một cái thích hợp bố trí khốn sát trận địa phương ngươi muốn bố trí khốn sát trận đối phó quế vô thủ mạnh ngạo lập tức chỉ lắc đầu Nếu như là biện pháp này mà nói Vậy được không thông Bình thường khốn sát trận đối với quý vô thủ không dùng được Làm tiểu bố cười hắc hắc Đó cũng không phải là đồng dạng khốn sát trận Ngươi yên tâm Lần này ta cam đoan để quế vô thủ có đến mà không có về Mạnh ngạo do dự một hồi lâu Sau đó cắn răng một cách nói ra tốt Ta liền tin tưởng Lam Tông Chủ lần này Mạnh ngạo nhiều lần quan sát Lam Tiểu Bố Từ Lam Tiểu Bố tại mưu Bắc phường thì làm phường chủ Sau đó vì danh bất kinh chuyển phiến thiên nguyệt đối phó liễu ly Lại đến côn khư quảng trường phát sinh sự tình Hắn cảm thấy Lam Tiểu Bố tuyệt đối không phải mặt ngoài loại tính tình nóng này kia, mà lại Lam Tiểu Bố làm việc vô cùng có nguyên tắc, là một cái người có thể tin được. Lại nói, hắn còn thiếu Lam Tiểu Bố một phần nhân tình to lớn. Dù là cuối cùng không địch lại quế vô thủ, hắn hay là có cơ hội rời khỏi. Mạnh huyên, ngươi yên tâm cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lam tiểu bố nói ra chỉ cần lần này mạnh ngạo giúp hắn, hắn sẽ lưu cho mạnh ngạo một gốc ngũ thải tiên tri. Ngũ thải tiên tri là trong côn khư bảo vật. Bất quá mỗi lần người tiến vào côn khư nhiều như vậy, có thể được đến ngũ thải tiên tri tuyệt đối sẽ không vượt qua 2-3 cái. Mà lại nhiều nhất chỉ có thể đạt được một gốc đến hai gốc. Ngũ thải tiên tri là vư thần cảnh tu sĩ bước vào nhân tiên cảnh giới nhất định gì bảo. Cứ việc mạnh ngạo còn không có bước vào hư thần cảnh. Nhưng loại vật này đối với mạnh ngạo tới nói. Tuyệt đối là kinh hỷ. Mạnh ngạo là một cái người quyết đoán. Bằng không mà nói sẽ không tới bạch vũ tiên thành làm một vị thành chủ. Vẹn vẹn bằng vào cái này thành chủ này vị trí bước vào luyện thần cảnh. Cho nên một khi quyết định ra đến. Hắn liền không lại nói nhạm. Làm tôn chủ. Tại khoảng cách côn khư 5.000 ngàn dặm địa phương Có một đầu hẻm núi Hẻm núi này gọi vọng khư hạp Ở nơi này bố trí mai phục là tốt nhất Quế vô thủ người này ta biết hung áp lại tự phụ Liền xem như biết chúng ta mai phục Hắn cũng sẽ không chút do dự tới Bởi vì hắn căn bản cũng không có đưa ngươi ta như vậy tu Vi nhìn ở trong mắt Được Lam Tiểu bố lúc này đồng ý Mạnh ngạo mặc dù là thành chủ, lại giống nhau là một cây rễ cỏ tu sĩ. Một cây rễ cỏ tu sĩ có thể tu luyện tới hôm nay cảnh giới quả quyết là tuyệt đối không thể thiếu. Ngươi chờ ta một chút, ta để cho ta đệ tử tra tiềm an cùng Đông Vũ Tiên Tôn cùng rời đi. Mạnh ngạo nói xong đi dặn dò một phen đệ tử của mình, rất nhanh liền lần nữa trở về. Hắn có thể mạo hiểm, đệ tử của hắn lại không thể máu hiểm. Lui một bước nói. Vạn nhất hắn mạnh ngạo máu hiểm thất bại, hắn còn có truyền thừa tiếp. Thiên vân chu giao cho phiến thiên nguyệt. Lam tiểu bố không có cái gì tốt phi hành pháp bảo Bất quá mạnh ngạo có một kiện trung phẩm phi hành linh khí. Mấy người cưới trung phẩm phi hành linh khí vừa mới rời đi côn khư quảng trường, lập tức liền có người theo sau. Bất quá những người này rất nhanh liền lần nữa rút đi bởi vì bọn hắn nhìn thấy quế vô thủ. Hiển nhiên quế vô thủ là ăn chắc lam tiểu bố. Nếu như bọn hắn tiếp tục theo dõi lam tiểu bố, nói không chừng sẽ bị quế vô thủ sớm xử lý. Mạnh ngạo trung phẩm linh khí tốc độ phi hành cũng không nhanh. Bọn hắn không cần cùng quế vô thủ so tốc độ. Quế vô thủ chắc chắn sẽ không hiện tại động thủ. Dù là tốc độ không phải nhanh nhất, 5.000 dặm đường đối với trung phẩm linh khí tới nói hay là rất nhanh liền đến. Vọng thư hạp xa xa nhìn lại giống một cái hẻm núi kỳ thật thật giống như hai mảnh sườn dốc tạo thành hình tam giác ngược. Nếu như là hay. Quân đối trọi mà nói, nơi này tuyệt đối là mai phục tốt nhất chỗ. Lam Tiểu Bố trước tiên đã tìm được bố trí tỏa thần áp nguyên rào sát trận nơi tốt. Mạnh ngạo rơi xuống phi thuyền. Lam Tiểu Bố xuất ra hai viên đan dược. Một viên đưa cho mạnh ngạo. Chính mình nuốt một viên. Mạnh huyên, đợi lát nữa ta có thể muốn điểm hương Viên đan dược này ngươi trước phục dụng Được, mạnh ngạo không chút do dự ăn vào đan dược Lam tiểu bố cho tới nay hành động liền quang lâm lỗi lạc Hiện tại bọn hắn cộng đồng đối phó quế vô thủ Lam tiểu bố càng không khả năng bất lợi cho hắn Lam tiểu bố bằng tốc độ nhanh nhất bố trí tỏa thần ác nguyên rào sát trận Một bên mạnh ngạo nhìn kinh trụ Hắn mặc dù không có nghiên cứu qua trận đảo, lại không có nghĩa là hắn không có ánh mắt a Lam Tiểu Bố bố trí khốn sát trận này tuyệt đối là cấp 4 khốn sát trận. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm, Lam Tiểu Bố tương lai tuyệt không phải vật trong ao. Còn trẻ như vậy cấp 4 trận pháp đại sư, hắn thật đúng là chưa từng nhìn thấy. Những ngũ tinh tông môn kia trận pháp đại sư cách nào không phải đã nhiều tuổi rồi đều là chìm đắm trận đảo cả đời tồn tại. Mà lại Lam Tiểu Bố loại tốc độ bố trí trận pháp này quả thực là hắn bình sinh ít thấy. Hắn trông thấy Lam Tiểu Bố đem hai nén hương đặt ở trận pháp một góc cũng không có nhóm lửa. Lập tức hắn lại trông thấy Lam Tiểu Bố lại đang cấp bốn khốn sát trận bên ngoài bố trí một cái cấp 3 khốn sát trận. Hai cái trận pháp bố trí. Hết thảy dùng không đến thời gian một nén nhăng. Tại nhìn thấy Lam Tiểu Bố ném ra một đoạn hạ phẩm linh mạch làm sát trận linh nguyên thời điểm. Mạnh ngạo lòng tin một chút liền lên tới. Lam Tiểu Bố như vậy đầy đủ chuẩn bị, khẳng định có nắm chắc nhất định. Chỉ cần hắn hôm nay đến giúp Lam Tiểu Bố, tương lai tuyệt đối sẽ thu hoạt Lam Tiểu Bố hữu nhị. Đừng bảo là Lam Tiểu Bố trẻ tuổi như vậy. Liền có loại thực lực này. Coi như Lam Tiểu Bố cái kia cấp 4 trận pháp đại sư thân phận. Hắn sau khi rời khỏi đây cũng có thể nhẹ nhóm tìm tới một đám người hỗ trợ Đây là quý vô thủ canh giữ ở bên ngoài Nếu như không phải như thế nói Lam tiểu bố căn bản cũng không cần mời hắn mạnh ngạo đến giúp đỡ Quý vô thủ đã đến Hắn trông thấy Lam tiểu bố không có tiếp tục đào tẩu Cũng biết Lam tiểu bố muốn ở chỗ này mai phục hắn Trong mắt hắn, đây bất quá là vùng vấy giấy chết thôi bởi vì Lam Tiểu Bố căn bản là không đường có thể đi. Làm những này cũng bất quá là muốn bắt lấy một cây dơm giả. Hắn sẽ để cho Lam Tiểu Bố biết cái gì là tuyệt vọng. Để Lam Tiểu Bố minh bạc tại chính thức thực lực trước mặt. Bất kỳ cái gì cố gắng đều là phí công. Ha ha, một cái cấp 3 trận Pháp bên trong còn ẩn nấp lấy một cái cấp 4 khốn sát trận. Tiên vân tiên môn tôn chủ thật là lớn lai lịch nha. Nếu như chỉ là một cái cấp 4 khốn sát trận liền có thể xử lý hắn quế vô thủ. hắn quế vô thủ sớm đã bị xử lý. Còn có thể tung hoành cho tới hôm nay quế vô thủ đan lô bay ra. Cuốn lên một đảo lô ảnh đánh phía lam tiểu bố cấp 3 khốn sát trận. Răng rắc vèn vèn một chút. Lam tiểu bố cấp 3 khốn sát trận liền bị đánh nát cấp 4 Khốn Sát Trận lại không giữ lại suất hiện ở trước mặt Quý Vô Thủ. Ngươi rất có thiên phú. Trẻ tuổi như vậy chính là một cái cấp 4 trận pháp đại sư. Đáng tiếc, ngươi không nên không có rơi ta Quý Vô Thủ độ vật. Quý Vô Thủ đang khi nói chuyện, như giẫm trên đất bằng đồng giảng bước vào Lam Tiểu Bố cấp 4 Khốn Sát Trận. Đan lô lần nữa tế ra. Ta để cho ngươi minh bạch, ngươi cấp 4 Khốn Sát Trận trong mắt ta Liện cùng giác rưởi không có khác gì Đan lô đánh xuống tới đồng thời Lam tiểu bố trong tay trận kỳ bỗng nhiên vứt xuống Nguyên bản bình thường cấp 4 khốn sát trận đột ngột biến biến thành cấp 5 khốn sát trận Quý vô thủ khiếp sợ nhìn xem Lam tiểu bố Cũng không phải Lam tiểu bố khốn sát trận dọa sợ hắn Với hắn mà nói cấp 5 khốn sát trận cùng cấp 4 khốn sát trận đều là rác rưởi không có khác nhau Để hắn khiếp sợ là, Lam Tiểu Bố là một cái cấp 5 trận pháp đại sư, cái này. Không đúng, đây không phải khốn sát trận, đây là... Quế vô thủ vừa mới nghĩ đến nơi đây. Khốn sát trận liền điên cuồng vận chuyển đứng lên. Trên linh mạch linh khí bị khốn sát trận cuốn đi. Lam Tiểu Bố trường thương trong tay cũng đã tế ra. Mạnh ngạo tự nhiên là sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Hắn đồng dạng tế ra pháp bào của mình. Là một càn khôn kim quyển Khí vũ trụ không năm chương 147 khai sáng tiên giới đại thời đại quế vô thủ trong nháy mắt liền hiểu được Cái này căn bản liền không phải cấp 5 khốn sát trận Mà là một cây rào sát trận Trên thực tế đối với quế vô thủ tới nói Vô luận là khốn sát trận hay là rào sát trận Đều không có khác nhau chút nào Chỉ cần là không cao hơn cấp 6 Đều là rác rưởi Thế nhưng là tại Lam tiểu bố rào sát Trần vận chuyển lại về sau quý vô thủ liền cảm nhận được một loại quái gì thần niệm của hắn tựa hồ bị áp chế một chút Mà lại chân Nguyên lưu rời đi chỗ khác bắt đầu nhất thời trầm lại Nguyên Châu tu tiên giới còn có loại trận pháp này truyền thừa xuống có thể ngăn chặn thần niệm cùng chân Nguyên quý vô thủ rất nhanh tỉnh ngộ lại vô luận có phải hay không có loại trận pháp này truyền thừa xuống Hiện tại với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian sẽ rách rào sát trận này. Mạnh huyên động thủ. Lam tiểu bố tế ra trường thương. Trường thương treo lên khí thế một đi không trở lại. Cơ hồ kéo theo Lam tiểu bố tất cả chân nguyên cùng thần niệm đánh phía quế vô thủ. Lúc này, Lam tiểu bố há có thể để quế vô thủ phá vư hắn tỏa thần áp nguyên rào sát trận mạnh ngạo một kẻ tán tu có thể đi đến hôm nay tình trạng. Trừ độc áp áng mắt bên ngoài Đương nhiên sẽ không bỏ lỡ mảy may cơ hội Hắn càn khôn kim quyển sớm đã cuốn lên đầy trời sát thế đánh phía quê vô thủ Lúc này liền xem như Lam Tiểu Bố không nói Hắn cũng minh bạch Lam Tiểu Bố rào sát trận này chỗ dùng Đồng thời trong lòng của hắn thầm khen Lam Tiểu Bố thông minh Nếu như muốn dùng một cái cấp 5 rào sát trận đối phó quê vô thủ Đó là thật kém xa lắm Thế nhưng là nếu như dùng rào sát trận này là ngụy trang, ngăn chặn quý vô thủ thực lực, vậy bọn hắn liền có càng lớn phần thắng. Nguyên lai lam tiểu bố cho đan dược là để thần niệm của hắn cùng chân nguyên không bị ngăn chặn. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Quý vô thủ giận dữ, chỉ là một con hiến hôi. Liền xem như dùng nho nhỏ cấp 5 rào sát trận áp chế hắn thần niệm cùng chân nguyên. Thì tính sao đan lô tăng vọt. Hóa thành một đảo cử vô phách đỉnh ảnh. Đỉnh ảnh này đánh phía Lam Tiểu Bố Trường Thương. Dù là quế vô thủ thần niệm cùng chân nguyên bị áp chế không ít. Đỉnh ảnh tại hư thần cảnh cuồng bảo khí thế bên dưới ép rơi. Lam Tiểu Bố trong lòng yêu nguyên dâng lên một loại không có sức chống cử suy nghĩ. Lúc này mới một chiêu. Hay là tại chính mình trong tỏa thần áp nguyên rào sát trận. Hắn vậy mà đều ngăn cản không nổi lam tiểu bố điên cuồng cổ động chân nguyên cùng thần niệm. Đồng thời cầm ra một viên đan dược nuốt vào. quý vô thủ nghe răng cười một tiếng tiểu tử, ta nói qua, ngươi sẽ tuyệt vọng. Nếu như không phải hắn hiện tại không có khả năng giết lam tiểu bố, đan lô nghiện ớt khí thế sẽ còn tăng vọt ba thành. Hắn sẽ để cho Lam Tiểu Bố biết kim đan cùng hư thần ở giữa căn bản cũng không phải là bất luận cái gì ngoại giới nhân tố có thể bổ khuyết. Răng rắc Lam Tiểu Bố trường thương tất cả đều vỡ vụn. Mắt thấy Lam Tiểu Bố liền bị đan lô đập chúng. Mạnh ngạo một mảnh gợn sóng màu vàng nhà kia đồng thời đánh vào trong đó. Không lệch không nghiêng đập chúng quý vô thủ đan lô. Quý vô thủ đan lô trì trệ. Lam Tiểu Bố thoát thân. Hắn lập tức liền biết đây là mạnh ngạo. Cái kia luyện thần cảnh ra hỏa. Bất quá liền xem như như vậy. Lại có thể thế nào chân nguyên lần nữa bốc cháy lên. Cái này khiến quế vô thủ cực độ phấn nộ. Đối phó chỉ là một cái kim đan sâu kiến. Dù là có một cách luyện thần cảnh ra hỏa hỗ trợ. Cũng không trở thành để hắn thiêu đốt chân nguyên. Nếu như hắn không đem hai cái này sâu kiến chém thành muôn mảnh. Hắn quế vô thủ tại nguyên châu những năm này uy danh liền xem như không công dương. Nhưng quế vô thủ rất nhanh liền kinh hãi. Hắn chân nguyên lần nữa nhất thời chậm lại. ma lại thần niệm cũng lại một lần áp súc. Hắn giờ phút này thần niệm tựa hồ so luyện thần cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Khi một trận nhàn nhạt mùi thơm truyền đến. Quế vô thủ kinh hãi. Không tốt. Hai nén hương trước đó không có nhóm lửa kia có vấn đề. Hiện tại hai nén hương kia đã đốt lên Hai nén hương kia cùng cách này cấp 5 rào sát trận một dạng Có thể ngăn chặn chân nguyên cùng thần miệng Oanh mạnh ngạo càn khôn quyển lại một lần đánh vào quế vô thủ trên đan lô Quế vô thủ đan lô lại bị oanh trở về Mạnh ngạo đồng dạng bay rước ra ngoài Há mồm phun ra một đảo huyết tiến Cả người đều bổ nhào vào trên mặt đất Tạm thời đã mất đi năng lực chiến đấu Dù là quế vô thủ bị áp chế thần niệm cùng chân nguyên, đó cũng là một cách đỉnh cấp hư thần cường giả. Mặc dù làm trọng thương mạnh ngạo quế vô thủ trong lòng lại là trầm xuống, cũng không có nửa điểm chiếm cứ ưu thế ý nghĩ. Giờ phút này hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, người ta mạnh ngạo thành chủ cũng chỉ là so với hắn thấp một cái cấp độ mà thôi. Lại thêm hương ngăn chặn thần niệm chân nguyên kia cùng rào sát trận. Hôm nay hắn quế vô thủ nói không chừng thật muốn lật thuyền trong mưng. nghĩ tới đây. quý vô thủ trong tay đan lô điên cuồng đánh tới hướng Lam Tiểu Bố. Đồng thời thân thể của hắn kịch liệt lui lại. Vô luận như thế nào? Trước tiên lui ra Lam Tiểu Bố rào sát trận này lại nói. Tuyệt không thể chờ mạnh ngạo đứng lên lại ra tay. Lam Tiểu Bố rào sát trận là lời hại. Hắn quế vô thủ muốn rời khỏi, Lam Tiểu Bố còn không thể lưu hắn lại. Giờ phút này Lam Tiểu Bố chân nguyên tăng vọc. Bảo chân đan để hắn chân nguyên cơ hồ muốn sôi trào lên. Trong nháy mắt liền sông phá hóa đan cấp độ. Đến gần vô hạn luyện thần cảnh. Lúc này hắn há có thể để quế vô thủ rời đi. Trường thương vỡ vụn cũng không có quan hệ. Hắn trong nhẫn còn có một cái pháp bảo cấp thấp đơn diện kích. Đơn diện kích tế ra chân nguyên tải bảo chân đan thiêu đốt phía dưới cơ hồ thời gian trước Mắt liền luyện hóa pháp bảo này Nguyên bản liên cuồng lui lại Muốn sông ra tỏa thần áp nguyên rào sát trận quế vô thủ Giờ phút này cảm nhận được một loại đáng sợ áp chế khí tức Đây không phải ngăn chặn thần niệm cùng chân nguyên trần pháp cùng đốt hương Mà là một loại sát phạt khí thế, Tại quế vô thủ cảm nhận được loại sát phạt khí thế này về sau. Hắn vậy mà phát hiện chính mình đường đường một cái hư thần cảnh cường giả bị một cái nho nhỏ kim đan sát phạt khí thế bao phủ lại. Đây là một loại sỉ nhục. quý vô thủ giận dữ. Đan lô điên cuồng tế ra. Cho dù là trọng thương cũng muốn trước khi đi giáo huấn một chút trước mắt cái này nho nhỏ kim đan sâu kiến. Đan lô vừa mới tế ra. Lại lần nữa nhất thời chậm lại. Là Lam Tiểu Bố trong tay trường kích sát phạt khí tức càng lúc càng cường hãn. Rõ ràng hắn nhìn thấy chỉ có Lam Tiểu Bố một người. Chỉ có một phương trường kích. Có thể quế vô thủ hết lần này tới lần khác cảm thấy mình đối mặt chính là vạn mã thiên quân. Khí thế bành chứng gào thép kia Uy danh sát phạt quyết tuyệt kia để quế vô thủ trong lòng phát lạnh. Chính mình không phải đánh không lại người này. Mà là bởi vì hắn chân nguyên cùng thần niệm bị không hạn chế áp chế Vừa rồi lại cùng mạnh ngạo liều mạng một lần Trước tiên lui đi lại nói Quế vô thủ cho mình tìm được lấy cớ Cũng không tiếp tục do dự Điên cuồng muốn thối lui đến loài sắt thép va chạm sát phạt khí thế đáng sợ này bên ngoài Làm tiểu bố trong tay trường kích đã tự động phát ra ong ong thanh âm Hắn nhiệt huyết đồng dạng sôi trào lên Quanh người chống trận cuồng lôi Trường kích sát phạt khí tức để chính hắn cũng vô pháp ngăn chặn lại Đây không phải kim đan thời điểm kích phát cung âm sát Mà là hóa đan cảnh giới kích phát cung âm sát Cứ việc chân nguyên cùng thần niệm bị áp chế Quế vô thủ vẫn là có thể bằng vào chính mình thiêu đốt chân nguyên liều mạng lui lại Vô luận quế vô thủ làm sao lui lại Tại trước mắt hắn loại sát thế cuồng bảo kia lại là càng ngày càng cường đại Càng ngày càng rõ ràng Rõ ràng mình tại lui lại Quế vô thủ hết lần này tới lần khác Có một loại chính mình căn bản là trốn không thoát suy nghĩ Ý nghĩ thế này vừa ra tới Ngay tại cũng không còn cách nào ngăn chặn Lam tông chủ hạ thủ lưu tình Quế vô thủ điên cuồng kêu lên Hắn tựa hồ nhìn thấy tử vong của mình Nơi xa trọng thương mạnh ngạo đỡ đấn nhìn xem điên cuồng quế vô thủ Nhìn xem sát thế cơ hồ đạp tới đỉnh phong Lam Tiểu Bố Trong lòng âm thầm rung động Đây là thần thông gì lấy kim đan cảnh chém giết tư thần cảnh tư thần cảnh bị loại thần thông sát thế này kiềm chế Còn không phải không cầu tình hết dài một tiếng truyền ra nhất âm dương quan đoạn tràng thanh Cung nhạc khởi Trường kích hoàn trạm cỡ vạn lý Lam Tiểu Bố trường kích như muốn xé sách không gian Đáng sợ sát phạt khí tức rốt cuộc ngưng tụ ra cơ hồ thực chất sát khí. Phô thiên cách địa cuốn về phía quế vô thủ. Oanh đan lô bị trường kích đánh bay. Trường kích vỡ ra thế đi không giảm chút nào. Thời gian chớp mắt bao trùm quế vô thủ. Trường kích sát phạt khí tức phía dưới quế vô thủ cả người thật giống như trầm lại. Nội tâm của hắn chỗ sâu như phát điên muốn đong đưa thân thể thoát ly loại sát phạt khí thế này. Nhưng nhìn đứng lên hắn chính là như vậy chậm chạp. Quế vô thủ từ bỏ loại dãy xua phí công này. Hắn trợn mắt nhìn vô cùng vô tận kỵ binh chào lên mà đến. Vô cùng vô tận trường kích đá đâm hắn nuốt lông mày. Hắn tại loại thanh âm sát phạt cuồng bạo này niết diệt. Tại trong vô cùng vô tận kỵ binh lao nhanh này tiêu tán. Bành Quý vô thủ cả người đều bị đánh bay đứng lên. Sau đó đánh tới tỏa thần ác nguyên rào sát trận phía trên hóa thành bã vùng rơi xuống Lam tiểu bố thở dài một hơi Một dạng khí thế rơi xuống Sắc mặt tái nhợt nghệ hoài không chịu nổi ngồi dưới đất Đồng thời tranh thủ thời gian cầm ra ba viên thỏ nguyên quả mấy ngụm nuốt vào Ăn bảo nguyên đan về sau Sẽ giảm thọ 20 năm Cũng may hắn thỏ nguyên quả nhiều Ăn ba viên còn có thể bổ về một chút Lam tông chủ Trong rung động mạnh ngạo thật lâu mới thanh tỉnh lại. Lam tiểu bố vừa rồi thi triển thần thông để trong lòng của hắn dâng lên một loại vĩnh viễn không cách nào địch nổi cảm giác. Đây là kim đan cảnh hắn khẳng định nếu như Lam tiểu bố nuốt bảo nguyên đan đối phó hắn nói. Thậm chí không cần trước mắt cái này cấp năm khốn sát trận. Tiểu bố sư huyên, người xử lý quế vô thủ. Nơi xa tuyên phủ gấp chạy mà đến trong giọng nói bao quanh lấy kích động cùng hưng phấn. Hắn tựa hồ cũng không phải là nhiều ngoài ý muốn. Tiểu bố sư huyên lúc trước có thể trực tiếp bổ loan nguyệt đan lâu. Giết nó trường quỹ. xử lý quế vô thủ lại có cái gì kỳ quái có lẽ hắn căn bản cũng không hiểu rõ cái gì là hư thần cảnh. Không hiểu rõ hư thần cảnh cùng kim đan cảnh ở giữa khe sánh đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cổ đảo đắc ý sống lên vài tiếng trong mắt toàn bộ là đắc ý cùng phách lối Giống như quế vô thủ là nó xử lý Lam tiểu bố đã khôi phục một chút Đứng lên đối với mạnh ngạo liền ôm quyền nói ra Mạnh huyên Đa tả ngươi Lần này không phải ngươi nói Ta sợ là không thể xử lý quế vô thủ Thậm chí sẽ bị con rùa này xử lý Mạnh ngạo giờ phút này mới tỉnh táo lại Hắn âm thầm may mắn chính mình không có đoán sai. Lam Tiểu Bố không có từ trong quế vô thủ đào tẩu. Nhưng hắn lại xử lý quế vô thủ. Lam Tông Chủ chỉ sợ toàn bộ Nguyên Châu người đều nghĩ không ra, ngươi có thể xử lý quế vô thủ. Từ nay về sau, Nguyên Châu sẽ nhiều hơn nữa một cách Tông Môn Cường Đại, đó chính là Thiên Vân Tiên Môn. Mạnh ngạo trong lòng càng quyết định, nhất định phải nghĩ biện pháp cùng Lam Tiểu Bố giữ gìn mối quan hệ. Làm tiểu bố cười nhạt một tiếng Mạnh huyên ta bây giờ không phải là thiên vân tiên môn tông chủ Thiên vân tiên môn sớm đem ta đuổi ra khỏi tông môn Ta dự định trở lại mưu Bắc phường thị đi a mạnh ngạo bị giải ra Trên đời này còn có như vậy ngu xuẩn tông môn vậy mà đem một tông chủ như vậy đuổi đi Đây là có bao nhiêu điên cuồng A Rất nhanh mạnh ngạo liền tỉnh ngộ lại Hắn biết Lam Tiểu Bố thực lực cường hắn như vậy tiền cảnh bất khả hạn lượng Nhưng Thiên Vân Tiên Môn hiển nhiên không biết Bọn hắn biết đến vèn vèn Lam Tiểu Bố ra thích gây chuyện Từ Tây Côn Lôn Phái đến Quy Hải Gia Tộc đến Đông Vũ Kiếm Tông lại đến Quế Vô Thủ Cho nên bọn hắn sợ Bọn hắn không dám để cho cách này ra thích gây chuyện Lam Tiểu Bố làm Tông Chủ Nghĩ như vậy đến Tựa Hồ cũng không có làm gì sai Làm tiểu bố thu lại tất cả mọi thứ Nghiêm mặt nói với mạnh ngạo Mạnh huyên Ta nhìn ngươi tải bạch vũ tiên thành ở lại cũng không thoải mái Không bằng cùng đi với ta mưu bắc phường thị Để cho chúng ta cùng một chỗ khai sáng một cách tiên giới đại thời đại Như thế nào khí vũ trụ năm chương 148 mưu bắc tiên thành cho minh chủ lửa giảng băng tâm tăng thêm nếu như lúc trước Mạnh ngạo sẽ huyển chuyển cự tuyệt Thật sự là hắn sẽ không lưu tại Bạch Vũ Tiên Thành tiêu hao thời gian. Côn khư thu hoạt về sau. Hắn sẽ ở Bạch Vũ Tiên Thành lại lưu một chút năm. Sau đó một mình đi nguyên châu địa phương khác đi dạo. Bằng không mà nói hắn rất khó bước vào hư thần cảnh. Nhưng là bây giờ Lam Tiểu Bố mời. Hắn cơ hồ không có nửa điểm cân nhắc. Lập tức liền nói. Tốt. Chờ ta trở về giao tiếp một chút. Ta liền cùng Lam Huyên cùng đi mưu bắc sông vào một lần. Mưu bắc phường thì bị hủy. Nhưng bây giờ hủy đi mưu bắc phường thì quế vô thủ bị Lam Tiểu Bố chém giết Có Lam Tiểu Bố tại. Mưu bắc phường thì tự nhiên xét lần nữa hồng hỏa đứng lên. Lam Tiểu Bố rời đi côn khư quảng trường. Cũng không có bao nhiêu người đuổi theo. Hoặc là tất cả mọi người rõ ràng. Lam Tiểu Bố đã là một người chết. Dù là Lam Tiểu Bố lấy đi qua bộ phận tông môn để tử túi chứ vật. Cũng không có tông môn nguyện ý tiếp tục truy cứu chuyện này. Thứ nhất Liễu Ly chính miệng nói. Côn hư sự tình tốt nhất đừng lại truy cứu. Bằng không mà nói không biết có bao nhiêu tông môn bởi vì đối với Liễu Ly đồng thủ qua mà gặp phải diệt vong. Trọng yếu nhất chính là Quế Vô Thủ tự mình đi truy sát Lam Tiểu Bố. Quế Vô Thủ tự mình xuất động. Trừ ngũ tinh tông môn bên ngoài. Ai nguyện ý đi đắc tội người hung ác này liền xem như tứ tinh tông môn. Cũng không muốn đi gây quế vô thủ. Ở trong vư thần cảnh. quý vô thủ tuyệt đối là người nổi bật. Mà trong tứ tinh tông môn. Có thể tìm ra giống như quế vô thủ tư thần cường giả. Cũng là không dễ dàng. Về sau thiên vân tiên môn lão tổ vọng nganh sơn tự mình đến côn khư quảng trường. Đám người càng là biết Lam Tiểu Bố Nguyên Lai đã sớm bị Thiên Vân Tiên Môn đuổi đi. Đối với loại chuyện này không có người ngoài ý muốn. Vì Tông Môn phát triển, Thiên Vân Tiên Môn đuổi đi Lam Tiểu Bố rất bình thường. Đại đa số Tông Môn đều sẽ làm như vậy. Khi vài ngày sau mọi người tại vọng khư hạp trông thấy một mảnh hỗn đồn thời điểm. Tất cả mọi người biết, Lam Tiểu Bố không có. Mà Lam Tiểu Bố bị giết địa phương chính là vọng hư hạp. Lam Tiểu Bố mặc dù nhảy mấy ngày. Đối với Nguyên Châu càng nhiều người mà nói. Căn bản là không tính là cái gì. Mọi người nghe qua coi như xong. Mưu Bắc Phường Thị. Đã từng nơi này náo nhiệt phồn hoa. Khi Lam Tiểu Bố lại xuất hiện tại Mưu Bắc Phường Thị thời điểm. Nơi này là hoàn toàn hoang lương. Trừ số rất ít mấy người ngẫu nhiên lướt qua bên ngoài Lam tiểu bố mang theo cổ đảo cùng tuyên phủ đứng tại mưu bắc phường thị phế tích bên ngoài Trong lòng âm thầm cảm thán Nếu như hắn có thực lực mà nói Hắn sẽ không liền như thế một kích giết quý vô thủ Hắn sẽ đem quế vô thủ treo ở mưu bắc phường thị bên ngoài Từng tất từng tất đem thất phu này ra thịt cái chóc xuống Sau đó còn muốn bố trí một cái trước hồn đại trận Để thất phu này vĩnh cửu tại mưu bắc ngoài phường thì kêu rên. Mà bây giờ hắn chỉ dẫn theo quế vô thủ đầu lâu tới thật sự là tiện nghi tên cảnh bã này. Phường chủ nơi xa xẹp qua một người tu sĩ bỗng nhiên xoay đầu lại. Nhanh chóng đi tới Lam Tiểu Bố trước mặt. Ngạc nhiên thi lễ ăn cần thăm hỏi. Ngươi là Lam Tiểu Bố không biết người trước mắt này. Bất quá hắn suy đoán hẳn là đã từng sinh tồn ở mưu bắc phường thì tu sĩ. Phương chủ, ta là người từng tại mưu bắc phường thì thật không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy. Phường chủ, tên tu sĩ này cảm khái không thôi. Tại tất cả mưu bắc phường thì sống sót tu sĩ trong mắt. Lam tiểu bố đều chết hẳn. Không nghĩ tới Lam tiểu bố chẳng những không có chết. Ngay cả sủng vật của hắn đều sống rất tốt. Lam tiểu bố trầm mặt không nói từ một loại nào đó góc độ tới nói. Hắn là liên lụy mưu bắc phường thị. Phường chủ, ta trước mấy ngày còn trông thấy lưu mân, hắn tại bất xạ hải. Tu sĩ này lúc nói chuyện, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Lam tiểu bố có thể hay không lần nữa trở lại mưu bắc phường thị. Sau đó đem mưu bắc phường thị trùng kiến đứng lên có thể nói tại bất xạ hải cùng mưu bắc sơn mạch sinh tồn tu sĩ. Qua nhất thư thái một đoạn thời gian. Đó chính là Lam Tiểu Bố tại Mưu Bắc Phường Thị trong khoảng thời gian này Đáng tiếc trong khoảng thời gian này thật sự là quá ngắn Ngắn ngủi đằng sau là đáng sợ hơn Phong bạo Lưu Mân không có việc gì Lam Tiểu Bố mừng rỡ không thôi Hắn coi là quế vô thủ đến Mưu Bắc Phường Thị Khẳng định là sẽ không bỏ qua cho Lưu Mân Tu sĩ này vội vàng nói Chẳng những Lưu Mân không có việc gì Đại đa số người tại Mưu Bắc Phường Thị sinh tồn đều vô sự Chỉ là hiện tại không chỗ có thể đi Rất nhiều người đều lựa chọn ở bên ngoài giao dịch cuối cùng không biết bao nhiêu người bị án toán Chuyện gì xảy ra Lam Tiểu Bố liền vội vàng hỏi Tu sĩ này vội vàng nói Là bởi vì tại ngày rời đi Mưu Bắc Phường Thị vào cái ngày đó Mưu Bắc Phường Thị tới một cái thầy tướng Hắn nói cho Mưu Bắc Phường Thị người nói Mọi người phải nhanh rời đi mưu bắc phường thị Bằng không mà nói trong vòng 3 tháng liền sẽ có tai họa ngập đầu Tất cả mọi người nghe thầy tướng này lời nói Lần lượt rời đi mưu bắc phường thị Còn có loại kỳ nhân này Lam Tiểu Bố âm thầm lấy làm kỳ Bất quá nguyên châu tu tiên giới có loại người này tựa hồ cũng không kỳ quái Lam Tiểu Bố nói ra Ta dự định trùng kiến mưu bắc phường thị Ngươi giúp ta đi tuyên truyền một chút Đúng rồi gặp phải lưu mân mà nói Để hắn trở về giúp đỡ ta Vậy thì tốt quá Chỉ là, chỉ là Tu sĩ này đầu tiên là đại hỷ Về sau lại lo lắng quế vô thủ Tuyên phủ tại tiện tay cầm ra một cách đầu lâu nói ra Ngươi là lo lắng quế vô thủ đi Người này sớm đã bị ta tiểu bố sư huyên xử lý Hiện tại là một người chết a tên tu sĩ này xứng sờ Lập tức chính là cuồng hì Hắn không chút do dự nói Phường chủ yên tâm Ta lập tức liền đi nói cho mọi người việc vui này Mưu Bắc phường thì phường chủ lam tiểu bố lần nữa trở về Hơn nữa còn giết chết quế vô thủ tin tức Cơ hội là trong một đêm truyền khắp toàn bộ mưu Bắc Lưu mân cái thứ nhất về tới mưu Bắc phường thì kích động cả người đều muốn điên Tại lưu mân đằng sau Đông đảo từng tại Mưu Bắc Phường thì sinh tồn tu sĩ đều là lần lượt gấp trở về. Nghe nói Lam Phường chủ muốn trùng kiến Mưu Bắc Phường thì cơ hồ tất cả mọi người nguyện ý không sàng buộc hỗ trợ. Lam Tiểu Bố đương nhiên không cần đám người không sàng buộc hỗ trợ trên người hắn linh thạch còn nhiều. Bởi vì Mưu Bắc Phường thì bị Lam Tiểu Bố thăng cấp đổi thành Mưu Bắc Tiên Thành. Cho nên muốn muốn tải Mưu Bắc Tiên Thành đỉnh cư, nhất định phải hiến cho một bộ phận linh thạch cùng vật liệu vật tư. Nếu như không có vật liệu vật tư, suất lực hỗ trợ kiến tạo Mưu Bắc Tiên Thành, cũng sẽ vĩnh cửu có được miễn phí ra vào Mưu Bắc Tiên Thành tư cách. Một chút tinh minh thương nhân nghe được Lam Tiểu Bố trùng kiến Mưu Bắc Tiên Thành sự tỉnh, đều là mang theo xe xe vật tư đến đây. Liền muốn tải mưu bắc thương thành có được một gian thuộc về mình cửa hàng. Những người này khấu giác linh mẫn. Lam Tiểu Bố ngay cả Quế vô thủ đều giết Còn nghe nói cùng Tây Côn lôn phái liễu ly tiên tử có một chân. Tăng thêm trước đó Lam Tiểu Bố tải mưu bắc phường thì thanh danh tốt. Có thể tưởng tượng mưu bắc phường thì tương lai sẽ như thế nào thịnh vượng phát đạt. Tại đại lượng vật liệu cùng thương nhân tuôn ra hướng hừng hực khí thế kiến thiết mưu Bắc Tiên Thành thời điểm. Mạnh ngạo giao tiếp bạch vũ Tiên Thành mang theo đệ tử tra tiềm an đi tới mạc Bắc Tiên Thành. Lại qua mấy ngày đã từng là thiên vân tiên môn trưởng lão ôn tín nhiên cũng tới đến mưu Bắc Tiên Thành. Lam tiểu bố tự mình nghênh đón mạnh ngạo cùng ôn tín nhiên. Đối với ôn tín nhiên trưởng nghĩa nói thẳng còn có trong mắt không vò hạt cát tính cách cực kỳ thưởng thức. Cứ việc mưu bắc tiên thành còn không có tạo dựng lên. Mạnh ngạo cùng ung tín nhiên đó là mưu bắc tiên thành hai vị phó thành chủ. Thiên vân tiên môn phiến thiên nguyệt nghe được lam tiểu bố bình yên vô sự về tới mưu bắc tiên thành. Nghe đồn quế vô thủ cũng bị tiểu bố sư huyên giết. Nàng kích động mấy ngày đều không có ngủ ngon giấc Chỉ có phiến thường tu cùng trình nhất tế bọn người im lặng im lặng. Bọn hắn biết lam tiểu bố lại phong quang. Cũng cùng thiên vân tiên môn không hề quan hệ trình nhất tí càng là có một loại dự cảm Đừng nhìn thiên vân tiên môn nhiều một cách vọng nganh sơn lão tổ Tương lai chỉ sợ vẫn là còn kém rất rất xa mưu bắt tiên thành Nganh sơn lão tổ cùng thường tu tông chủ không sai biệt lắm đều là quá mức bảo thủ Thiên vân tiên môn qua nhiều năm như vậy giáo huấn nói cho bọn hắn Bảo thủ căn bản là không cách nào làm cho tông môn phát triển Sốt ruột nhất lại là Quy Hải gia tộc. Đang nghe Lam Tiểu Bố Bình Yên vô sự về sau. Toàn bộ Quy Hải gia tộc đều là thấp thỏm lo âu. Lần này Côn Thư chuyến đi. Quy Hải gia tộc đi vào hai tên đệ tử. Chết mất phía sau một người còn có một người cũng mang về đại lượng bảo vật. Đầy đủ Quy Hải gia tộc người thứ nhất Quy Hải Việt tình sông phá hóa đan bước vào luyện thần cảnh. Có thể thì tính sao người ta lam tiểu bố xử lý quế vô thủ. quý vô thủ cũng không phải bình thường hư thần cảnh cường giả. Mà là một cách để cho người ta sợ hãi hư thần cảnh cường giả. Một người như vậy truy sát lam tiểu bố đuổi theo đuổi theo liền không có. Quy hải gia tục lại tự phụ. Cũng không dám nói đối với quế vô thủ như thế nào nếu như quế vô thủ muốn tiêu diệt quy hải gia Tộc quy hải gia tộc duy nhất có thể làm chỉ có thể rửa sạch cổ chờ lấy. Cái này cũng chưa tính, liền ngay cả lúc trước Bạch Vũ Tiên Thành Mạnh ngạo cũng bỏ Bạch Vũ Tiên Thành. Cam nguyện ở bên người Lam Tiểu Bố làm việc. Đắc từng tất cả mọi người coi là Mạnh ngạo vẻn vẻn hóa đan cảnh. Chờ hắn rời đi Bạch Vũ Tiên Thành về sau, mọi người mới biết Mạnh ngạo vậy mà sớm đã bước vào luyện thần cảnh. Lam Tiểu Bố thực lực như thế, Tam Kinh Tông Môn Quy Hải Gia Tục dựa vào cái gì cùng người ta đấu bọn hắn chỉ hy vọng Lam Tiểu Bố không nên nghĩ lên Quy Hải Gia Tục. Bằng không mà nói chính là Quy Hải Gia Tục tận thế Toàn bộ nguyên châu tu tiên giới đều bị quế vô thủ tử vong kinh sợ. Vô luận Lam Tiểu Bố dùng phương thức gì giết quý vô thủ. Cách này đều cho thấy Lam Tiểu Bố không phải cái gì người dễ trêu Lam Tiểu Bố tự nhiên là không có thời gian đi quản Quy Hải Gia Tục. Hắn hiện tại một lòng nhào vào Mưu Bắc Tiên Thành kiến thiết bên trên. Kiến thiết Mưu Bắc Tiên Thành đầu tiên là phải có một cái địa bàn của mình. Chỉ có tại chỗ của mình tu luyện mới không cần nhìn ánh mắt của người khác. Thứ yếu Lam Tiểu Bố trong lòng cũng có một phần ái náy. Hắn thiếu Mưu Bắc Phường thì một phần đồ vật. liền dùng Mưu Bắc Tiên Thành đến bồi thường. Toàn bộ Mưu Bắc Tiên Thành thiết kế toàn bộ là Lam Tiểu Bố chính mình tới. Hắn thậm chí đề vũ trụ duy mô hiệp trợ Thiết kế một cách hoàn toàn mới tiên thành Tiên thành chẳng những có được tân tiến nhất trận pháp thoát nước thử bùi hệ thống Còn có được cường đại nhất pháp trận phòng ngự cùng tổ linh pháp trận Tiên thành chẳng những muốn phù hợp tu tiên giả nhu cầu Còn muốn có hiện đại hóa khí tức ở trong đó Mưu Bắc Phường thì đã đủ lớn Nhưng Mưu Bắc Tiên thành so Mưu Bắc Phường thì còn lớn hơn mấy lần Tu sĩ khu đồng phủ tu luyện, tu sĩ khu giao dịch, khu thương mậu, nhiệm vụ đại điện, khu phường thị cũ. Khu phường thị cũ là Lam Tiểu Bố biết tương lai mưu bắc phường thị giá phòng sẽ tiêu thăng cái này hắn cũng can thiệp không đến. Khu phường thị cũ này chính là vì cho từng tại mưu bắc phường thị sinh tồn tầng dưới chót tu sĩ. Còn có những cái kia nguyên đảo mà đến tầng dưới chót tu thân sinh tồn địa phương. Cuối cùng Mưu Bắc Tiên Thành còn kiến tạo một chỗ tu sĩ học viện tên gọi Mưu Bắc Tiên học viện. Bất luận cái gì có thiên phú tu sĩ, đều có thể tại Mưu Bắc Tiên học viện học tập các loại đạo thuật, tu luyện các loại đạo Pháp, tại Nguyên Châu. Bình thường tu luyện đều là lấy bái nhập tông môn làm chủ, mà lại tông môn đều là đơn nhất công Pháp và truyền thừa. Có nhiều thứ truyền truyền liền biến mất. Mưu Bắc Tiên Học Viện hiển nhiên là một cái tiên phong tại Nguyên Châu là độc nhất, vô nhị. Chỉ cần ngươi có năng lực tại Mưu Bắc Tiên Học Viện không tồn tại cất xấu không dạy. Tuy nói Mưu Bắc Tiên Học Viện còn chưa có bắt đầu chiêu sinh. Những này mê người tuyên bảo. Rất nhiều người đều nóng lòng không kịp đợi. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không năm chương 149 hecta ha côn độ phong. Tây Côn luôn phái 18 phủ phong một trong. Liễu Ly ngồi ở chỗ này có chút thất thần. Nàng vừa mới nghe nói đạt được thập nhị chân ngôn thư chân tiên lâu bị người diệt mất rồi. Giờ phút này trong nội tâm nàng rất là khâm phục Lam Tiểu Bố. Vậy mà bỏ được đem thất âm nhường lại. Để nhị đảo điển vốn là nàng lấy được. Lam Tiểu Bố nhường lại đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Có thể thất âm lại là Lam Tiểu Bố chính mình lấy được. Bây giờ nghĩ đến Nếu như lam tiểu bố tham lam một chút Lưu lại thất âm Hiện tại lam tiểu bố sợ là cùng chân tiên lâu hạ tràng đồng giảng thất phu vô tội hoài bích kỳ tội Nguyên châu Ha <cười> ha <cười> Ngoài cửa chuyển đến tiếng bước chân Liễu ly tranh thủ thời gian đứng lên Nàng biết là sư phụ trở về Nàng tâm tình có chút khích động Nàng biết quyết định chính mình vận mệnh thời khắc tới Cửa đẩy ra Đi vào là một nữ tử dung mạo xinh đẹp. Nàng xem ra so liễu ly phải lớn. Bất quá ngược lại lộ ra càng là thành thục. Đây chính là liễu ly sư phụ Ngọc Tương Y Côn Độ Phong Phong Chủ đã là tư thần hậu kỳ cảnh giới. Sư phụ. Liễu ly gích động kêu một câu, nàng đầy cõi. Lòng khát vọng thấy sư phụ. Trở lại Tây Côn Lôn Phái đã nhanh thời gian nửa năm. Trên người nàng độc vẫn là không có triệt để trốn thoát. Đây là nàng uống ngũ chi dịch, thậm chí nuốt ngũ thải tiên chi. Bằng không mà nói hiện tại tu vi đã mất hết. Chứ đừng nói là giải độc. Về sau sư phụ nàng nghĩ ra được một cách biện pháp, chính là để nàng trước tu luyện để nhị đảo điển. Để nhị đảo điển rất nhiều thứ đều cùng truyền thừa xuống công pháp hoàn toàn tương phản. Có lẽ tu luyện về sau, có thể ngăn chặn độc tố, thậm chí có thể giải độc. Bất quá Liễu Ly đầy cõi lòng kích động ánh mắt rất nhanh liền lo lắng. Nàng trông thấy sư phụ tựa hồ cũng không có nhiều vui vẻ. Thật xin lỗi, Ly Nhi. Nghe được mấy chữ này, Liễu Ly bắt đầu lo lắng, chỉ sợ nàng hiện tại không cách nào tu luyện để nhị đảo điển. Quả nhiên Ngọc Tương ý thở dài tiếp tục nói. Để nhị đảo điển hiện tại chỉ sợ không phải sư phụ có thể làm chủ. Hiện tại ba quát cửu châu Sơn ở bên trong rất nhiều ngũ tinh tông môn đều tại tây côn lôn phái nhìn chầm chầm bộ đảo điển này Mà bộ đảo điển này lại không thể phục chế Ngọc Tương ý còn tại nói Liễu ly trong mắt lại nổi lên lam tiểu bố có chút khinh thường khuôn mặt còn có lời hắn nói Để nhị đảo điển ngươi muốn học mà nói Hiện tại tranh thủ thời gian đọc Sau khi rời khỏi đây không tới phiên ngươi Lúc đó nàng rất là khinh thường Nàng Liễu Ly dù sao cũng là truyền thừa đệ tử. Thậm chí là tương lai Tây Côn lôn phái thánh nữ. Tăng thêm để nhị đảo điển là nàng mang về. Nàng đều không có khả năng học. Ai có thể học ngọc tương ý còn tại nói tôn chủ và các trưởng lão quyết định. Liễu Ly lại là đã mất đi nghe hứng thú. Còn không phải Lam Tiểu Bố nói cách nào nói. Lãnh đạo cấp cao tu luyện qua còn có trung tầng. Sau đó còn có thân thuộc con cái. Lại có một đống người tại nhớ để nhị đảo điển Ngươi hay là tắm một cái ngủ đi. Ly Nhi, tông môn trương phụ trưởng lão đã nhìn qua ngươi độc, hắn cảm thấy, cảm thấy. Ngọc Tương y tựa hồ có chút khó xử, câu nói kế tiếp từ đầu đến cuối đều nói không ra đồng dạng. Liễu Ly ngẩn đầu, sắc mặt của nàng có chút trắng, giờ phút này nàng mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Ngọc Tương y thở dài một tiếng. Chương phụ trưởng lão cho rằng ngươi chúng độc đã thẩm thấu tiến ngũ mạch phủ tủy. Thật sự là bởi vì ngươi lúc đó thù thương quá nặng. Để độc tố khuyết tán. Tăng thêm lại làm trễ nai thời gian dài như vậy. Căn bản cũng không phải là đan dược có thể trị. Liễu ly cũng cảm giác được đầu não từng đợt choáng váng, nàng kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Sư phụ! Ta cả đời này chính là trên kim đan cảnh rồi liễu ly tay nhìn không được run. Một cái thiên chi ghiêu nữ bỗng nhiên biến thành một tên phế nhân. Nàng không tiếp thụ được. Ngọc tương y muốn nói lại thôi. Liễu ly run giọng nói ra. Sư phụ. Ta đều như vậy. Còn có lời gì không thể nói sao Ngọc tương y lại là thở dài một tiếng. Tu vi của ngươi sẽ theo độc tố khuyết tán mà dần dần yếu bớt. Coi ngươi tu vi hoàn toàn biến mất thời điểm. Ngươi liền. Liền. Liễu Ly đã hiểu được chờ tu vi của nàng triệt để mất đi về sau Nàng liền sẽ không có mệnh tại Lý Nhi Ngươi không cần lo lắng Ta sợ ngươi giành đến Hoàng Cho nên muốn đề cử ngươi làm một cách tàng kinh các trưởng lão Côn Ngọc Tông để tử hạch tâm Khánh Sơn Liễu Ly đứng lên Sư phụ Ta sẽ không gả cho hắn Ta dự định rời đi Tông Môn ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian Vậy liền không nói Khánh Sơn sự tỉnh. Tông chủ hỏi ta. Ngươi là có hay không biết ngũ thải tiên chi vị trí cụ thể. Chứ ngươi ở ngoài có phải hay không còn có người khác biết có cái chỗ kia ngọc tương y trên mặt có chút hổ thẹn Nàng cũng không muốn hỏi thăm những lời này. Có thể nàng không thể không hỏi thăm. Liễu Ly đã là một người phế nhân. Nàng hết thảy nhất định có một người mới đến kế thừa. Liễu Ly có chút không dám tin tưởng thấy sư phụ. Nàng đem tất cả có được đồ vật toàn bộ đều giao cho Tông Môn Trừ để nhị đảo điển cùng Lam Tiểu Bố thất âm bên ngoài Còn bao gồm ngũ Thải Tiên Chi cùng Linh Tủy Tinh Ngũ Chi Dịch Hiện tại nàng muốn đi ra ngoài lịch luyện một phen Tông Môn vậy mà để nàng nói ra những vị trí này Sau đó còn muốn hỏi có phải hay không còn có người khác biết giờ khắc này nàng chỉ là may mắn May mắn chính mình không có đem ngũ thải huyền giản là Lam Tiểu Bố mang nàng đi sự thật nói ra. Nếu như nàng nói ra, chỉ sợ làm hại không phải chính nàng. Còn có Lam Tiểu Bố, đã từng tây côn lôn phái tải trong mắt của nàng cao to như vậy hình tượng. Bỗng nhiên sụp đổ xuống dưới. Thật giống như trong lòng nàng thật vất vả xây lên lầu cao vạn trưởng. Đột nhiên vứt sạch. Liễu ly đờ đấn lắc đầu, nàng muốn nói cái gì cuốn họng lại câm, một chữ đều nói không ra. Chuyện thừa thánh nữ ha ha, hết thảy đều như vậy buồn cười. Ngọc tương y lại là nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không có những người khác biết là được. Sư phụ, ta muốn rời đi tông môn. Sau một hồi lâu, liễu ly lúc này mới khôi phục nói chuyện năng lực. Nàng thanh âm đã không có trước đó thanh thúy. Mang theo một loại giã rời cùng khàn khàn. Ngọc tương y cũng là ảm đảm nói ra. Ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt. Luôn luôn lưu tải trong tông môn cũng im lìm đến hoảng. Ngọc tương y tựa hồ còn có lời gì không có nói ra. Liễu ly đắc minh bạch. Nàng xuất ra lấy ra một cái ngọc giản. Dùng thần niệm khắc một chút vật đi vào đưa cho Ngọc tương y. Sư phụ. Lúc trước ta chỉ là ở chỗ này nhìn thấy ngũ thải tiên chi. Ngọc tương ý tranh thủ thời gian tiếp nhận ngọc giản. Trong ngọc giản vẽ lấy chính là hai mặt vách đá. Hai mặt dưới vách đá là một đầu dòng suối. Trong đó một mảnh vách đá biên giới có ngũ chi dịp rơi xuống. Mà tại ngũ chi dịp rơi xuống biên giới bị liễu ly quay lại. Đồng thời ghi chú rõ ngũ thải tiên chi cùng linh tuổi tinh. Nhìn ngọc sản về sau, ngọc tương Nghi cũng là ái náy nói ra, ly nhi, tông môn thua thiệt ngươi. Liễu ly lắc đầu, không, tông môn không thua thiệt ta, ta mấy năm nay làm sự tỉnh, đều là tông môn đang vì ta đỉnh lấy. Nàng cũng không thua thiệt tông môn, nàng lưu cho tông môn đồ vật đầy đủ đền bù tông môn đối với nàng bỏ ra. Còn ngũ chi huyền giản, đó là Lam Tiểu Bố phát hiện địa phương, nàng không có tư cách nói. Ngọc Tương Y xuất ra một viên kiếm phủ đưa cho Liễu Ly. Lý Nhi! Người bây giờ tu vi càng ngày càng yếu. Ở bên ngoài có chuyện gì lập tức kích phát kiếm phủ? Liễu Ly không có đi tiếp kiếm phủ này. Mà là nói ra. Sư phụ! Ta dự định rời đi Tây Côn Lôn Phái. Ta muốn đi từ từ xong chính ta còn có con đường. Lưu tải tôn môn cũng là một cách vướng víu. Ngọc tương y xứng sở, minh bạch liễu ly đây là muốn thoát ly tây côn lôn phái. Một lúc lâu sau nàng thu hồi kiếm phù thở dài một tiếng thật xin lỗi, sư phụ làm không tốt. Liễu ly không có trả lời. Nàng đứng lên dao ra trên người truyền thừa để tử ngọc bài. Sau đó đối với Ngọc tương y quý người hành lễ. Chậm rãi đi ra ngoài. Ngọc Tương yêu ngơ ngắc nhìn để tử bóng lưng. Giờ khắc này nội tâm của nàng chỗ sâu chỉ có ái náy. Thế nhưng là có một số việc nàng một dạng không làm chủ được. Liễu ly không biết mình làm sao rời đi tôn môn. Nàng cảm giác mình có chút mờ mịt. Nàng không biết mình hẳn là đi chỗ nào. Kết cuộc đến cùng ở nơi nào. Thẳng đến rời đi tôn môn thật lâu. Nàng mới nhớ tới mình đã không còn là Tây Côn Lôn Phái Đệ Tử. Thở dài, tế gia phi thuyền thậm chí đều không có phân biệt phương hướng trực tiếp kích phát phi thuyền. Chỉ là nửa ngày thời gian, Liễu Ly liền ngừng lại. Nàng mặc dù tu vi đang giảm xuống, nhưng bây giờ hay là kim đan cảnh, phía sau có người theo dõi, nàng nên cũng biết. Liễu Ly phi thuyền vừa mới dừng lại, một chiếc phi thuyền liền rơi vào Liễu Ly phi thuyền bên cạnh. Hạnh nghi sư tỷ liễu ly nhìn xem trên phi thuyền đi xuống nữ tử kêu một tiếng. Lập tức nói ra. Hạnh nghi sư tỷ Ngươi là đến tiếng ta sao nữ tử gọi triệu hạnh nghi. Là Ngọc Tương y đại đệ tử. Bất quá bàn về sủng ái trình độ đó là kém xa tiếp tắp liễu ly. Liễu ly chẳng những là côn độ phong thứ nhất được sủng ái đệ tử. Đồng giảng là Tây côn lôn phái đệ nhất đệ tử. Bởi vì nàng là thánh nữ đệ nhất nhân tuyển. Triệu hạnh nghi cuối đầu trên mặt nàng tràn đầy ái náy cùng kháng cự. Liễu ly sắc mặt càng tái nhợt, nàng minh bạch đây là tới diệt khẩu. Diệt khẩu chỉ có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất nàng có khả năng nhìn đệ nhị đảo điển. Thứ hai, côn khư bên trong có ngũ thải tiên tri phiến hẻm núi kia. Nàng hiện tại không còn là tây côn lôn phái đệ tử. Cho nên tông môn sẽ không để cho nàng mang theo những bí mật này rời đi. Sư phụ thật sự là thật là lòng dạ độc ác a. Buồn cười nàng còn một mực vì chính mình là Tây côn lôn phái thánh nữ mà ngạo kiểu lấy. Tựa hồ hết thảy trong mắt của nàng đều là sâu kiến. Liền ngay cả trước mắt người sư tỷ này, bình thường nhìn thấy nàng về sau cũng muốn chủ động cho nàng chào hỏi. Thật xin lỗi, Ly sư muội, ta Triệu hạnh nghi không cách nào biểu đạt cảm xúc trong đáy lòng, nàng thật không nghĩ tới đến a Liễu ly thay thảm cười cười, đây là ta báo ứng thôi, ngươi đồng thủ đi. Liễu ly nhắm mắt lại, nàng ngay cả hoàn thủ dục vọng cũng không có. Triệu hạnh nghi nhìn xem nhắm mắt lại liễu ly. Vành mắt đỏ lên. Mặc dù vành mắt người sư mỗi này bình thường tính tình cao ngạo. Ai cũng xem thường. Thật là không phải tiểu nhân hèn hạ. Thật lâu gặp Triệu Hạnh Nghi vẫn không có đồng thủ. Liễu Ly mở to mắt bình tĩnh nhìn Triệu Hạnh Nghi. Hạnh Nghi sư tỉ. Ngươi đồng thủ đi. Ta sẽ không trách ngươi. Có một số việc khả năng cả một đời cũng nhìn không thấu. Nhưng cũng có khả năng trong nháy mắt liền đã nhìn thấu. Liễu Ly nàng xem như nhìn thấu cái gọi là ngũ tinh tôn môn. Tây côn luôn phái thật là lớn tên tuổi. Thật là lớn uy thế, Dùng lam tiểu bố lời nói tới nói, ha ha. Triệu hạnh nghi lại là thở ra một hơi dài. Xuất ra một kiện đồ vật đưa cho liễu ly. Ly sư muội Đây là ta chân tàng một kiện mặt nạ pháp bảo. Chưa từng dùng qua. Ngươi cầm đi đi. Từ nay về sau. Liễu ly cái tên này liền rốt cuộc không nên xuất hiện. Liễu ly đã bị nàng nhẫn tâm sư tỷ triệu hạnh nghi dết. Ta đi, ngươi khá bảo trọng. Nói xong triệu hạnh nghi quay người tế ra Phi thuyền cấp tốc rời đi Liễu ly nắm lấy cái này mặt nạ pháp bảo Nước mắt nhìn không được mơ hồ con mắt Nàng rất rõ ràng một khi chuyện này bại lộ Hạnh nghi sư tỷ phải thừa nhận cỡ nào đáng sợ trách phạt Mà nàng bình thường đối với hạnh nghi sư tỷ lại cũng không là tôn kính như vậy Thậm chí đem hạnh nghi sư tỷ làm sư muội đến xem Tương phản lặng một mực đem sư phụ xem như mẫu thân đến xem. Nhân tính luôn luôn tại ngươi trở tay không kịp thời điểm bộc phát. Khí Vũ Trù không năm chương 150 rời đi mưu Bắc Mưu Bắc Tiên Thành tại ngắn ngủi thời gian 1 năm liền hoàn toàn tạo dựng lên. Cùng một thời gian Mưu Bắc Tiên Học viện chiêu thu nhóm đầu tiên học viên. Bởi vì Mưu Bắc Tiên Thành có nghiêm khắc luật pháp chế độ, tại Mưu Bắc không cho phép ép mua ép bán. Không cho phép ý mạnh hiếp yếu Ở chỗ này cũng là luật rừng Lại không phải trần chuỗi Ngươi muốn giết ai Ngươi liền giết ai Nơi này luật rừng là Ngươi mở cửa hàng đồ vật So người khác tốt Giá cả so người khác tiện nghi Phục vụ so người khác ưu tú Ngươi liền có thể đứng lên Tương phản Ngươi hay là mau rời khỏi mưu bắc tiên thành Đã từng là thiên vân tiên môn Trưởng lão ôn tín nhiên Giờ phút này là mưu Bắc tiên thành phó thành chủ Hắn may mắn mình làm ra trong đời cái thứ nhất lựa chọn tốt nhất Làm thành chủ không có cho hắn một đống tài nguyên tu luyện Nhưng hắn làm phó thành chủ tiền lãi Tài nguyên tu luyện đầy đủ hắn bước vào tầng thứ cao hơn Tại thiên vân tiên môn nhiều năm như vậy không có chút nào tiến thêm Tới đây mới thời gian mấy năm Tại mưu Bắc tiên thành vừa mới xây xong thời điểm Hắn liền đã bước vào kim đan cảnh Mà thành chủ lam tiểu bố chẳng những là bước vào tứ phẩm linh đan đại sư hàng ngũ Hay là một cái cấp 5 trận pháp đại sư Không chỉ là tu vi tiến bộ nhanh Mưu Bắc tiên thành sở dĩ là hắn muốn lưu lại địa phương Cũng bởi vì nơi này căn bản cũng không có bất luận cường giả gì đến lũng đoạn thị trường Muốn đến mưu Bắc tiên thành lũng đoạn thị trường Nhìn xem bên ngoài quế vô thủ đầu người còn mang theo là có thể Đừng bảo là tứ tinh tông môn Liền xem như ngũ tinh tông môn Hiện tại cũng không muốn chọc mưu Bắc tiên thành Lúc trước lam tiểu bố tại vùng ngoại ô liền có thể giết chết quế vô thủ Hiện tại có mưu Bắc tiên thành phòng ngự đại trận Còn có vô số giúp đỡ Trừ phi là nhân tiên cảnh giới Ai dám đi Mưu Bắc Tiên Thành gây chuyện lam tiểu bố cũng không có đắc tội qua cái gì nhân tiên cường giả. Tự nhiên cũng sẽ không có nhân tiên cường giả tới cửa đi tìm phiền phức. Không chỉ là ôn tín nhiên. Mỗi một cách Mưu Bắc Tiên Thành tu sĩ hoặc là tới qua Mưu Bắc Tiên Thành tu sĩ. Đều đối với Mưu Bắc Tiên Thành lòng tin 10 phần. Năm thứ ba thời điểm Mưu Bắc Tiên Thành triệt để vang vọng toàn bộ Nguyên Châu. Mưu Bắc Tiên Thành biến thành Nguyên Châu lớn nhất Tu Tiên Thành thì, nơi này cái gì cần có đều có, giá cả còn không cao. Liền xem như ngươi muốn mua bước vào kim đan cảnh ngũ hành bồi chân đan, nơi này một dạng có thể mua được. Thời gian 3 năm, Mưu Bắc Tiên Thành đồng phủ giá phòng đã thành một cái giá trên trời, cửa hàng càng là một cửa khó cầu. Lúc trước những cái kia sớm nhất duy trì thành lập Mưu Bắc Tiên Thành thương hộ mới thật sự là bên thắng. Vô luận Mưu Bắc Tiên Thành giá phòng cùng cửa hàng giá cả cao bao nhiêu. Nơi này yêu nguyên còn bảo lưu lấy một vùng khu vực. Mưu Bắc Khu Phường Thị Cũ. Nơi này đồng dạng tại Mưu Bắc Tiên Thành lại là Tán Tu Thiên Đường. Mưu Bắc Khu Phường Thị Cũ cách phồn hoa nhất Mưu Bắc Khu Thương Mậu mặc dù xa xôi. Lại giống nhau sạch sẽ gọn gàng. Một dạng có Mưu Bắc Tiên Thành hộ về tuần tra. Thậm chí có một đầu đại đảo nối thẳng Mưu Bắc Tiên Thành phồn hoa nhất khu thương mậu. Mặc dù Mưu Bắc khu phường thì cũ so sánh lịch. Bởi vì ở trong Mưu Bắc Tiên Thành, cũng không phải người nào muốn tới thì tới. Ở lại đây có mấy cách điều kiện. Thứ nhất đã từng là người Mưu Bắc phường thì có thể không ràng buộc ở lại. Thứ yếu tu sĩ ngoại lai nhất định phải tại Mưu Bắc phường thì sinh tồn vượt qua 3 năm. Đồng thời trong 3 năm không có làm qua một kiện hãm hại lừa gạt sự tỉnh. Mới có tư cách tiến vào mưu bắc khu phường thị cũ trường cư. Những cái biến này đã đủ để để tất cả tán tu cùng đệ tử cấp thấp khát vòng tiến về mưu bắc tiên thành. Nhưng mà những này còn không phải mưu bắc tiên thành hấp dẫn người nhất địa phương. Mưu bắc tiên thành hấp dẫn nhất tu sĩ địa phương là mưu bắc tiên học viện. Chỉ cần có thể tiến vào mưu bắc tiên học viện. Ngươi liền có thể lựa chọn chính ngươi muốn bất luận cái gì phương hướng tu luyện Ở chỗ này có tu tiên học, phù học, đan học, khí học, trần học các loại Ngắn ngủi thời gian 3 năm Mưu Bắc tiên học viện liền bồi dưỡng được tới mười mấy tên quẩn đan cường giả Đồng thời còn có hai tên cấp một trần pháp sư Cùng ba tên cấp một linh đan sư Thậm chí còn có mấy tên luyện khí cùng phù học sư Cái này dò người Đừng bảo là một tòa tiên thành tiên học viện. Liền xem như ngũ tinh tông môn. Muốn 2-3 năm bồi dưỡng được một tên linh đan sư cũng không dễ dàng. Mà lại mưu Bắc tiên học viện hay là thời kỳ thứ nhất chiêu sinh. Có thể khẳng định theo mưu Bắc tiên học viện càng ngày càng hoàn thiện. Bồi dưỡng ra được nhân tài nhất định là càng ngày càng nhiều. Liền đầu này, liền để Nguyên Châu Đông Đảo tu sĩ chen chúc đi tới mưu Bắc tiên thành. Mưu Bắc Tiên Thành trong lúc nhất thời kín người hết chỗ. Cuối cùng tự phát tại ngoài Tiên Thành lại tạo thành một cái lâm thời ngoại thành. Cho dù là ngoại thành. Nguyên Châu Yêu Nguyên vẫn là phái hộ về tuần cha. Cái này khiến một chút tu vi thấp không gốc không nền tu sĩ đối với Mưu Bắc Tiên Thành ấn tượng tốt đẹp. Lam Tiểu Bố mặc dù không muốn loại tình huống này phát sinh. Bất quá cũng không có năng lực là. Bất cứ sự vật gì một khi nói cho phát triển. Đây là tất nhiên tưởng tượng. Giờ phút này hắn chỉ là điên cuồng bế quan tu luyện. Hắn muốn mau chóng bước vào hóa đan cảnh. Sau đó tiến về là kích tốc. Cứ việc mưu Bắc tiên thành hiện tại một mảnh thịnh vượng cảnh tượng. Lam tiểu bố trong lòng lại phi thường rõ ràng. Mưu Bắc tiên thành không có lấy đến xuất thủ cường giả. Vô luận là hắn hay là mạnh ngạo thực lực cũng đều là quá thấp. Nếu như là tại côn khư mở ra trước đó. Mưu Bắc tiên thành muốn nhanh như vậy phát triển Chỉ sợ không có đơn giản như vậy Một chút tứ tinh cùng ngũ tinh tông môn Thậm chí Cửu châu Sơn cũng không cho phép một cách độc lập tiên thành đột nhiên sừng sứng đứng lên Lại thêm tiên thành này thành chủ hay là kiệt ngạo bất tuần lam tiểu bố Thời gian dài thậm chí sẽ thoát ly khống chế Nhưng gần nhất Nguyên Châu Cường giả nhưng không có thời gian đi nhìn chằm chằm mưu Bắc tiên thành Bọn hắn có càng quan trọng hơn địa phương muốn chầm chằm Tây Côn Lôn Phái. Ba quát cửu châu Sơn ở bên trong. Còn có cơ hộp tất cả ngũ tinh tông môn. Như thiên huyên kiếm tùng. Tam thánh tiên môn. Cổ tinh Sơn các loại ngũ tinh tông môn giờ phút này đều có cường giả tại Tây Côn Lôn Phái. Nguyên nhân rất đơn giản chính là vì đệ nhị đạo điển. Đệ nhị đạo điển hiện tại là tại Tây Côn Lôn Phái. Nhưng không có một nhà cường tông nguyện ý Tây Côn Lôn Phái độc bá để nhị đảo điển. Đây cũng là Tây Côn Lôn Phái đạt được để nhị đảo điển. Nếu như đổi thành đồng sảng tông môn. Sợ là sớm đã không tồn tại. Từng tải côn thư bí cảnh mộ thiên đảo tràng bên trong thu hoạch được thập nhị chân ngôn thư tam tinh tông môn chân tiên lâu. Sớm đã hôi phi yên diệt. Mà chân tiên lâu lấy được thập nhị chân ngôn thư cũng chẳng biết đi đâu. Đại Tông Môn trong lúc nhất thời vô hạ quản Mưu Bắc Tiên Thành. Mưu Bắc Tiên Thành tại Lam Tiểu Bố chế đỉnh quy của bên dưới phát triển cấp tốt. Mưu Bắc Tiên Học Viện Càng là thành nguyên châu tất cả tu sĩ trẻ tuổi đều hướng tới tu tiên trung tâm. Có thể giờ phút này Lam Tiểu Bố lại là phi thường bất đắc dĩ. Dòng dã thời gian 3 năm, hắn trừ đan đảo tiến bộ một chút bên ngoài, khác đều là dầm chân tại chỗ. Để hắn coi trọng nhất tu vi tại đến kim đan viên mãn đằng sau, liền không cách nào lại tiến một bước. Lam tiểu bố không có khảo nghiệm qua tư chất của mình, hắn cũng biết tư chất của mình tuyệt đối là không có vấn đề. Tạo thành loại tình huống này rất có thể là viên kia bảo chân đan vấn đề. Bảo chân đan để hắn sớm lính ngộ được hóa đan cảnh thực lực, đồng thời lấy hóa đan cảnh thực lực xử lý quế vô thủ. Nhưng hắn cũng không có chân chính bước vào hóa đan cảnh. Một khi Tu Vi lại ngã xuống. Muốn lại bước vào hóa đan cảnh. Tất nhiên sẽ tự nhiên mà vậy lấy hắn lần trước đi vào hóa đan cảnh làm tham khảo. Nhưng hắn lần trước đi vào hóa đan cảnh vẹn vẹn hư giả đó A vẹn vẹn lâm thời tăng lên thực lực. Khi Lam Tiểu Bố Vây ở Kim Đan Viên mãn thời gian mấy năm bất động về sau. Hắn quyết định rời đi Mưu Bắc Tiên Thành tìm kiếm cơ duyên. Mưu Bắc Tiên Thành đã phát triển. Ôn tín nhiên hiện tại cũng đã là kim đan hậu kỳ. Chừng 2 năm nữa thời gian. Ôn tín nhiên đều muốn bước vào hóa đan. Đừng bảo là ôn tín nhiên. Cho dù là tuyên phủ hiện tại cũng là ngưng đan cảnh. Đi vào kim đan cảnh. Cũng chỉ có vấn đề thời gian. Lam Tiểu Bố đem ôn tín nhiên cùng mạnh ngạo gọi vào động phủ của mình. Đồng thời nói cho hai người chính mình sắp rời đi mưu Bắc tiên thành nguyên nhân. Nghe Lam Tiểu Bố nói muốn tìm hóa đan thời cơ thời điểm ôn tín nhiên cùng mạnh ngạo đều tỏ ra là đã hiểu. Đừng nhìn Lam Tiểu Bố một mực tải kim đan cảnh. tại luyện thần cảnh mạnh ngạo trong mắt. Toàn bộ mưu Bắc tiên thành Lam Tiểu Bố vẫn là thực lực mạnh nhất một cái kia. Mạnh huyên, ôn huyên, sau khi ta rời đi mưu Bắc tiên thành liền dựa vào hai người các ngươi. Mưu Bắc Tiên Thành có cấp 5 phòng ngự trận Còn hỗn hợp cấp 5 tỏa thần ác nguyên rào sát trận Chỉ cần không phải nhân tiên cảnh cường giả tới Mưu Bắc Tiên Thành không có vấn đề quá lớn Ta cách này ra ngoài chỉ cần tìm được hóa đan thời cơ Chẳng mấy chút sẽ trở về Mục tiêu của chúng ta rất rõ ràng Tương lai chúng ta muốn cùng đi đại hoang vũ trụ Kiến tạo Mưu Bắc Tiên Thành thời điểm Lam Tiểu Bố đã sớm định ra mục tiêu Tương lai bọn hắn là muốn cùng rời đi Nguyên Châu. Tìm kiếm đại hoang vũ trụ. Tìm kiếm chân chính huyền hoàng tu tiên thiên địa. Mạnh ngạo lập tức nói. Thành chủ yên tâm. Chỉ cần ta cùng tín nhiên có một hơi tại Mưu bắt tiên thành liền sẽ bình yên vô sự. Được. Lam Tiểu bố xuất ra hai cái hộp ngọc phân biệt đưa cho mạnh ngạo cùng ôn tín nhiên. Đây là ta tại côn thư lấy được một ít gì đó. Đặc biệt là mạnh huyên. Có cơ hội nhất định phải bước vào hư thần cảnh. Đây là. Mạnh ngạo nghi ngờ tiếp nhận hộp ngọc. Khi hắn phát hiện bên trong lại là một gốc ngũ thải tiên tri và mấy viên linh tủy tinh thời điểm. Kém chút kinh điệu cái cầm. Ôn tín nhiên giống nhau là bị kinh trụ tải nguyên châu thứ gì đáng tiền nhất tự nhiên là ngũ thải tiên tri a Đây là hư thần cảnh bước vào nhân tiên bảo vật. Loại vật này chỉ có côn hư có. Mà lại tiến vào côn thư còn không phải người người có thể được đến Ngẫu nhiên có người đạt được Cũng là chờ người ta bước vào nhân tiên cảnh giới sau người mới có thể biết Nhân tiên tại nguyên châu đó là tính quyết định tồn tại Đây cũng là vì cái gì Tây Côn Lôn Phái không dám để cho liễu ly thoát ly tông môn bên ngoài nguyên nhân chỗ Bất quá hai người rất nhanh liền hiểu được Nhanh lên đem đồ vật thu hồi Loại vật này tuyệt đối không có khả năng tiết lộ Mạnh ngạo càng là kích động liền ôn quyền nói ra Làm huyền Ta mạnh ngạo đáng giá nhất may mắn cùng kiêu ngạo một sự kiện Chính là làm quen thành chủ loại này phóng khoáng chi hữu Thành chủ yên tâm ra ngoài Nơi này liền giao cho ta cùng tín nhiên Tâm tình bành trứng phía dưới Sưng hô đều biến hóa hai lần Ôn tín nhiên cũng là từ trong sự kích động tỉnh táo lại Tại thiên vân tiên môn nhiều năm như vậy Hắn đều một mực quanh quẩn một chỗ tại ngưng đan cảnh. Mà rời đi thiên vân tiên môn lúc này mới bao lâu thời gian hắn chẳng những bước vào kim đan. Thậm chí kim đan đều muốn nhanh viên mãn. Cách này còn không có hóa đan đâu, trong tay đã có bước vào nhân tiên cảnh bảo vật. Nếu như tại thiên vân tiên môn, hắn cả một đời đều không thể đạt được loại cơ duyên này. Giờ phút này ôn tín nhiên nội tâm chỉ có khinh bị. Thiên vân tiên môn lúc đầu có thể sừng sứng khắp cả Nguyên Châu. Có thể một cái tầm nhìn hạn hẹp vọng Nghinh Sơn. Ngạnh sinh sinh hủy loại cơ hội này. Hắn khẳng định. Nếu như Lam Tiểu Bố còn tại thiên vân tiên môn. Vọng Nghinh Sơn sẽ cái thứ nhất đạt được ngũ thải tiên tri. Bất quá bây giờ loại cơ hội này vọng Nghinh Sơn cả một đời cũng sẽ không có. Đúng là mỉa mai à.